thời r n i sinh, Chiến sinh, ế n tranh ngủ mịt đóng thương sinh, canh thứ nhất. Trương tranh ngủ mịt đóng thương sinh, canh thứ nhất. mịt thứ mịt thứ t h gian một tháng bên trong tại chương nhuộm trợ r ú t giới hạ hầu sung rốt c ụ c đem chọn cái độc long sơn trang công việc đều xử lý tốt dù sao toàn bộ độc long sơn trang bên trong có rất nhiều chuyện trước đó đều là hạ hầu sung không có tiếp xúc qua tăng thêm phía dưới có ít người mặt ngoài phụ tùng trên thực tế đối với hạ hầu sung vẫn có một ít bất mãn cũng may t r ư ơ n g nhuộm thỉnh thoảng mang người tới hỗ trợ theo loại này hỗ trợ chỉ là nhìn thấy một chút làm việc không tốt người tiện tay làm thịt mấy cái người nhưng độc long sơn trang võ giả làm việc hiệu suất lại là đề cao rất nhiều mà đoạn thời gian này trương nhượng lại là một mực đang lo lắng mặt phía nam chiến sự bởi vì vì trong khoảng thời gian này giang hồ bình tĩnh rất nhiều kiếm vũ sơn trang người tự hồ lập tức toàn bộ đều biến mất bình thường cái này khiến muốn báo t h ù độc long sơn trang cùng đồng tức t i căn bản liền không tìm được phát tiết mục tiêu về phần cái khác huy chương trước mắt vậy không có tin tức gì hiện tại có người biết trương nhượng trong tay có một viên đổi v ò n g thú huy chương nhưng trên thực tế trương nhượng trong tay đã có ba cái đổi vong thú huy chương cùng một viên đoạn mệnh công huy chương còn kém một viên đổi vong thú huy chương Trương n hiện ư ợ n g l ề n thông tiên con đường.、Cho、nên, có Cho thể h lấy mở ra i tại Trương nhất suốt Nhượng chuyện ruột liền là lên lực liền tăng thực thân. nhất thật tất bản Vạn nhiên muốn về sau ra, mở đến ố i thiên cường giả. thiên cường giả. Còn có một chuyện khác, cái kia người tại Hiện tại liền mặt cảm mình một mình Trương thấy thực thể tránh trước trước thu thập đình Nhượng nhưng không đánh cho đình chuyện khác, chính cho khác huy chương. cường cường Còn đó đủ đ lực có có lấy là qua nhất mình uy hiếp lớn nhất liền là mai bình châu mai bình châu b ả n tới đạt được đ ổ i vong thú huy chương về sau càng là đạt được hai cái đoạt mệnh công huy chương nếu để cho mai bình châu lần nữa đến hai cái đoạt mệnh công huy chương lời nói như vậy mai bình châu liền có thể lấy mở ra thông thiên con đường mà bây giờ trương nhượng đi ra mỗi ngày xem từ giang hồ các cái địa phương truyền lại trở về tình báo bên ngoài thời gian còn lại liền đều tại lĩnh mộ thiên địa phát tắc để thực lực bản thân tăng lên cũng may triệu đỉnh thăng tại trương nhượng bên cạnh cũng biết thường xuyên chỉ điểm trương nhượng mà tại lôi âm tự bên trong giờ phút này đang tiến hành một trận đặc thù tế tự vô số tăng nhân quay chung quanh tại một cái to lớn ao nước chung quanh cự ao nước lớn bên trong giống tuyết ở giữa có một cái người nằm tại ao nước bên trong tại trong ao người chậm rãi mở hai mắt ra chuyện gì xảy ra ta tại sao lại ở chỗ này trong ao người một mặt mờ mịt sau đó hắn rất nhanh liền ở bên cạnh nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc a di đà phật các ngươi tại sao lại ở chỗ này các ngươi không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ ta cũng đã chết giờ phút này trong ao hòa thượng mặt hốt hoảng hắn không là người khác chính là kim thiền tử kim thiền tử nhìn thoáng qua trống r ô n g ao nước người chung quanh lại là phát hiện hiện tại xuất hiện ở đây tất cả mọi người toàn bộ đều là gần nhất thời gian mười mấy năm bên trong tại lôi âm tự tử, tử vong tăng nhân ha ha ha, -ha. kim thiên tử nhà kim thiên tử lúc trước chúng ta đều phi thường hâm mộ ngươi đồng thời không rõ ràng vì sao ai chúng ta sẽ như thế bất hạnh nhưng hôm nay chúng ta mới hiểu được nguyên lai、like、chúng ta đều là một dạng đều là một dạng ha ha ha ha ha. kim thiên tử nhìn thấy một tên tăng nhân hướng phía mình điên cuồng cười nhưng mình cũng không biết đối phương nói là cái gì giờ phút này kim thiên tử có thể cảm nhận được rõ ràng c h ú n g quanh hết thảy đây không phải mộng cái này là chân thật mà l i ê n tại cái này chân thực bên trong lại là bỗng nhiên xuất hiện một chính chương n h ư ợ n g vô cùng quen thuộc mặt đúng là mình sư phụ đương đại như lai、like. sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta vì sao a ở chỗ này ta vì sao a không động được đương đại như đến hướng phía kim tiền h tử vừa cười đồ nhi ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng hiện tại tiếp nhận vi sư cho ngươi lực lượng những lực lượng này sẽ để cho ngươi trở thành cái này giang hồ mạnh nhất đ ỉ n h phong theo đương đại như lai nói cho hết lời chỉ gặp hai tay của hắn chắp tay trước ngực chỉ một thoáng không khí chung quanh bên trong buộc phát ra vô số đạo k i m quang cái này chút kim quang p h ả n g phất từng đạo lợi kiếm đâm vào chung quanh tất cả tăng người trong thân thể cái này chút tăng người trên thân máu tươi chạy ra từng điểm hướng phía trống g ô n g trong ao kim tiền tử đã có chúc động vì sao a sư phụ muốn giết cái này chút tăng nhân vì sao a cái này chút tăng nhân nguyên bản đã chết rồi bây giờ lại còn sống lúc này nơi xa một tên tiểu sa di k h ó c hướng phía kim thiền tử hô sư thúc tổ cứu ta sư thúc tổ cứu ta ta không chết chúng ta cũng chưa chết là đ ư ơ n g đại như lai muốn luyện đan hắn phải dùng chúng ta máu để ngươi cùng một chỗ luyện đan cứu ta ta không muốn phúc một đạo kim quan g bắn vào tiểu sa di hết h ầ để thanh âm vĩnh viễn yên tĩnh lại mà theo chạy vào ao nước máu tươi càng ngày càng nhiều máu tươi dần dần đem nằm tại trong ao không cách nào động đ ậ kim thiền tử b á phụ kim thiền tử chỉ có thể nhìn thấy một lần cuối cùng là sư phụ đắc ý cờ mịn cùng g ấ m trong hộp cái kia cùng mình tên như lúc một dạng kim thiền tử đương đại như lai、like、nhìn xem ao máu bên trong máu tươi càng ngày càng nhiều chung quanh vô số trận pháp phủ văn phía trên năng lượng bạo phát bắt đầu đem vô tận máu tươi cùng bên trong kim thiền tử tiến hành luyện hóa kim thiền tử nhà kim thiền tử chẳng lẽ vi sư lúc trước để dược sư phật luyện chế phật cổ thời điểm ngươi cũng không có nghĩ tới qua các ngươi đều là vi sư cần thiết cổ sao hiện tại cổ đã dưỡng thành cũng là thời điểm mượn giúp đỡ bọn ngươi lực lượng để cho ta đánh vỡ cái này giang hồ đình phong trở thành bảy mấy trăm năm ta đã chờ đợi mấy trăm năm là thời điểm trở thành cái này giang hồ người mạnh nhất ha ha ha ha ta muốn thành công ta lập tức liền muốn thành công từ đó đương đại như lai tên đem sẽ vang vọng giang hồ không đương đại như lai là đã từng tên ta muốn một cái mới t i n h tên ha ha ha ha thứ nay về sau ta không còn là đã từng ta giang hồ đ ỉ n h phong liền để ta tới đánh vỡ oanh long long long l ô i âm tự bên ngoài vô tận lôi đ ỉ n h gà o thét một ngày này lôi âm tự bên trong tất cả mọi người đều biết muốn phát sinh đại sự nhưng lại không có ai biết rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh chỉ là chùa trong miếu tăng nhân một cái tiếp theo một cái bị người đưa đến phía sau núi đương đại như lai cho tới nay bế quan địa phương có thể tiến đi về sau liền không còn có đi ra qua không có ai biết ở bên trong đến cùng phát sinh cái gì chỉ là chín ngày về sau đương đại như lai bế quan đi ra giờ phút này đương đại như lai trên thân khí thế đã cùng nguyên bản khí thế hoàn toàn khác biệt nhưng đến cùng có cái gì không giống nhau dạ n g lôi âm tự bên trong còn lại cái khác tăng nhân lại là lại cảm thụ không ra đáng tiếc toàn bộ giang hồ còn không biết tại lôi âm tự bên trong đến cùng phát sinh cái gì chỉ có đang tu luyện trưng nhượng cảm nhận được giữa thiên địa lục đạo không giống phương pháp thì đột nhiên cảm giác mình trái tim đau xót tựa hồ là nguyên bản mình nhận tàng kim thiền tử địa phương không có cái gì đồ vật đông nhiên cắn một cái nhưng rõ ràng kim thiền tử cũng sớm đã rời đi thân thể của mình trả lại cho kim thiền tử trưng nhượng không biết từ nay về sau mình cũng không tiếp tục gặp được kim thiền tử vậy không gặp được kim thiền tử giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm m ư ơ i thương sinh có niệu hỏi h o à long canh thứ hai chương bảy trăm một mươi thương sinh có niệm hỏi ngay tại trương nhượng bế quan tất cả ích lợi tại triệu đỉnh thăng chỉ đ i ể m phía dưới phi tốc l í n h mộ giữa thiên địa sáu đạo phát tắc từ lục đạo cảnh nhất trọng rốt c ụ c đột phá đến lục đạo cảnh tam trọng thời điểm một cái lệnh trương nhượng c h ấ n kinh tin tức hoặc là nói là một cái làm cả đại hán c h ấ n kinh tin tức chuyển ra bốn một trăm tám mươi ngàn quân hán chỉ huy xuôi nam chiến bại không có người sẽ nghĩ tới dạng này kết quả ngay cả trương nhượng cũng không nghĩ tới vì sao a có thể như vậy phái quân mà ra trương nhượng lập tức phái người đi tìm hiểu tin tức rất nhanh kỹ cảng chiến báo đưa đến trương nhượng trong tay quân hán dựa vào dây sắt liên hoàn trên thuyền chiến đấu như g à y đất bằng mà lần này thân là lục đạo cảnh cường giả hắn lấy chân khí cổ động quần phong để hỏa công kế có thể thành công đồng thời tại ban đêm hôm ấy tây thuộc ba vị lục đạo cảnh cường giả đông ngô ba vị lục đạo cảnh cường giả còn có một kiếm bao cắt cùng hát dịch vũ tám tên lục đạo cảnh đồng thời đối tạo thừa tướng xuất thủ quân hán đại bại nô thục liên quân bắt đầu truy kích tin tức này truyền đến về sau trương nhượng lập tức ý thức được đại h á n tiên phải đổi cho tới nay toàn bộ đại hán nhìn như vô cùng cường đại nhưng trên thực tế ủng hộ đây hết thể đều là tào thừa tướng một cái người mà tào thừa tướng trên người có huy chương c h ỉ ít trong giang hồ lưu truyền tình báo là như thế này nhưng trên thực tế tào thừa tướng lại là đem mình huy chương giao cho trương nhượng bởi vì tào thừa tướng rất sớm trước đó liền biết mình sớm tối sẽ bị người giết chết mình không hy vọng để quân địch đạt được huy chương cho nên mới sẽ đem mình huy chương giao cho trương mà bây giờ mặc dù còn không có tin tức chuyển đến bất quá trương nhượng đoạn chừng tào thừa tướng giữ nhiều lãnh ít thế là trương nhượng lập tức phái hạ thuần quách thắng hai cái người mang đám người đi mặt phía nam thu nạp chiến bại tàn quân mình thì là lập tức mang người chạy tới hứa x ư ơ n g trương nhượng biết một khi tào thừa tướng xảy ra chuyện như vậy hứa x ư ơ n g nhất định sẽ đại loạn quả nhiên ngay tại trương nhượng còn chưa tới hứa x ư ơ n g liền đã đạt được một kiếm bao cắt s ô n g vào quân trận bên trong giết chết tào thừa tướng tin tức nhưng một kiếm bao cắt cũng không có tìm được huy trường tăng thêm chung quanh đông đảo võ tướng gây công chỉ có thể chạy trốn mà tin tức vừa mới truyền hoàng đế lập tức hạ lệnh điều đại tướng quân hà tiến tiến cung tiếp theo liên bắt đầu đối hắn và tào thừa tướng quan hệ tốt đại thần tiến hành rửa sạch hiện tại thành hứa sương bên trong một mảnh kêu r ê n trương nhượng tóc mày còn tốt trước đó mình lưu lại thao loạn ti người tại hứa sương đồng thời trương nhượng lập tức phái người gọi hạ n g minh cường mang người tiến vào hứa sương các ngươi là làm gì a giờ khác này ở trên đường phố rất nhiều bách tính đều tránh trong nhà không dám ra đến mà trương nhượng lưu lại năm trăm h thao loạn ti người bảo hộ đồng tọa mình mang theo ba trăm người đi cửa thành nên đón hạ minh cường người nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới vừa đi tới một nửa liền gặp trong thành quân phòng giữ hiện tại trong thành quân phòng giữ toàn bộ đều nghe theo đại tướng quân hà tiến mệnh lệnh nhìn thấy trương nhượng đám người lập tức liền muốn bắt lại trương nhượng lạnh lùng vừa cười không biết mùi vị giết đều không cần trương nhượng xuất thủ thao loạn thi những võ giả này mỗi một cái đều là tứ cương cảnh tự trọng mỗi một cái sức chiến đấu đều là cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất tồn tại những người này đồng thời xuất thủ trực tiếp đem cản ở phía trước trên trăm tên quân phòng giữ binh sĩ toàn bộ chém giết giết người về sau trương nhượng liền trên đường phố thi thể đều sẽ không thanh lý mang người đi thẳng tới cửa thành nam mở cửa thành triệu trung hướng phía trên đầu thành quân phòng giữ hô quân phòng giữ gặp đến phía dưới là đồng tước ti người hô lớn hà tiến đại tướng quân có lệnh tất cả mọi người không được với đường phố lập tức trả lời bằng không lời nói và ảnh quân coi giữ gọi hàng người lời còn chưa nói hết liền bị một tên thao loạn ti võ giả một đạo chân khí bắn đi ra đem đối phương đầu lâu đánh nát đi đem thành cửa mở ra theo trương n h ư ợ n g ra lệnh một tiếng thao loạn ti võ giả cùng nhau tiến lên phi thân hình nhảy đến trên đầu thành lập tức mở cửa thành ra có người ngăn cản lập tức giết chết h ứ xương quân phòng giữ thật có chút sức chiến đấu nhưng loại này sức chiến đấu cũng phải nhìn mục tiêu nếu như mục tiêu là sức chiến đấu yếu nhược địa phương khác quân đội như vậy quân phòng giữ còn có thắng lợi cơ hội nhưng hiện tại bọn hắn đối diện là mỗi một cái thực lực đều là tứ cương cảnh cựu trọng thao loạn ti võ giả tại thao loạn ti một tên võ giả trong quân đội đều có thể trở thành một tên thống lĩnh mấy ngàn người tướng lĩnh đây chính là thao loạn ti c h â cường đại theo thành c ử a bị mở ra mang người tranh thủ thời gian đến hạ n g minh cường chạy đến trương nhượng trước mặt một chân quỳ xuống thuộc hạ tham kiến đại nhân trương nhượng hư lệnh một tiếng mình liền vào không được sao hạ minh cường có chút xấu hổ đại nhân không phải thuộc hạ phế vật thật sự là chúng ta ở ngoài thành vậy g vừa mới chúng ta lại đây thời điểm chặn lại một nhóm người những người kia sau lưng còn có người tại truy sát bọn hắn nhìn thấy chúng ta về sau truy sát người chạy nhưng bị đuổi g i ế t bị chúng ta vây lại những người này ta cũng không biết nên xử lý như thế nào trưng nhượng xứng sở người nào ngươi không biết nên xử lý như thế nào truy sát người người là bạch liên sơn t r ă n g người mà bị đuổi g i ế t là hoàng long đạo nhân trưng nhượng ngứ mày bởi vì tại trong trí n h ớ m ì n h hai nhà bọn họ là có q u a hợp tác với lại hoàng long chào buổi sáng đã xuống dốc hiện tại liền xem như còn lại người vậy thừa bên dưới không có bao nhiêu về phần bạch liên sơn chăng người từ khi t h ỉ n h thế sen chết rồi tại thuần dương sơn bạch liên sơn trang người bị triệu đỉnh thăng một cái người diện sạch về sau bạch liên sơn trang trên cơ bản vậy không còn sót lại cái gì cao thủ mạnh mẽ tại như tình huống như vậy dưới bạch liên sơn trang người làm sao có thể truy sát hoàng long đạo nhân đâu trong này có gì đó quái lạ người ở đâu bên trong chừng được hỏi người ở bên ngoài còn tại bị chúng ta người vây quanh bất quá bọn hắn không ít người đều thụ thường cho nên cũng không có cùng chúng ta động thủ ý tứ chúng ta cũng không biết cái này chút hoàng long đạo nhân đến cùng có xử lý như thế nào chỉ có thể chức vây lại rằng có lấy mang ta đi đúng rất nhanh hạng minh cường mang theo trương nhượng liền đi tới ngoài t hành chính đang đối đầu địa phương vừa mới đi qua trương nhượng liền nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt phong tư nhất tự tiêu kiếm phong tư nghe được có người gọi mình ngẩng đầu nhìn lên lại là người quen biết cũ trương nhượng trương nhượng hai cái nhiều người năm không thấy dù sao lúc trước trương nhượng cũng là cứu qua phong tư mấy lần trương nhượng lại là không nghĩ tới phong tư lại cùng hoàng long đạo nhân nhập bọn với nhau mà phong tư vậy không nghĩ tới lúc trước mình nhận biết kiếm vũ sơn trang sát thủ hiện tại sẽ trở thành đại hán thanh vương gặp qua thanh vương đại nhân phong tư hướng phía trương nhượng ôm quyền chắp tay trưng nhượng môi một cái, người ta ở giữa, không cần hô cái, gì vương loại hình. Dứt lời, các người giữa, cái ta thanh cần gì ở vừa ư người như người tư như Trưng nhượng ơ sơn n hình. Hoàng Long nói sao sẽ nhiều như thế người bị bạch liền trang Phong nhúng dọng hỏi, nếu như nói chúng g loại lời, sao sao? bạch hỏi, đi đi thế thấp thể thả Dứt truy sát. ta các có sẽ ra, bị mày, v cười thả các ngươi đi là không thể nào thả các ngươi đi nhưng nếu như các ngươi cung cấp tin tức đối ta hữu dụng các ngươi vậy nguyện ý lưu lại như vậy ta đồng tức t i bên trong liền có thể lấy thêm một cái hoàng long thi tương lai phong ti chủ muốn hay không suy tính một chút nha Dây Cánh、3. Chương Hoàng lúc o Phong Hoàng Long đạo n Văn nói ngũ hành, canh cùng sau lưng g Bí h c sau tư n nhân tuyệt đối không nghĩ g tuyệt tới, đối này g nhượng trong đám người một tên cao tuổi võ giả hỏi ngươi để cho chúng ta gia nhập đồng tức ti sẽ không có âm mưu gì à chúng ta đến lúc đó đều đến ở dưới tay ngươi còn không phải ngươi muốn giết cứ giết trương nhượng cười lạnh một tiếng ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi bây giờ tại nơi này ta không phải muốn giết cứ giết đối phó các ngươi những người này không cần dùng l ử a gạt phong tư có lời gì cứ nói thẳng đi ta tại thành hứa xương bên trong còn có rất nhiều chuyện tốt nhất đừng lãng phí ta quá nhiều thời gian nghe được trương nhượng nói như vậy phong tư nhìn thoáng qua sau lưng hoàng long đường mấy trăm người những người này không thể nói là hoàng long đường còn sót lại người nhưng trên cơ bản cũng không xê xích gì nhiều các vị sư phụ ta đem vị trí truyền cho ta hiện tại ta chính là hoàng long đường đầu rồng đã như vậy ta liền làm ra để mọi người đều có thể sống quyết định phong tư nói xong quay người hướng phía trương nhượng một chân q u ỳ xuống hoàng long đường đầu rồng phong tư ngợi ý mang theo hoàng long đạo chúng nhân đầu nhập vào đồng tức t i quay về đại hán trở thành đại hán con bởi vì lúc trước hoàng long đường phát triển rất nhiều tín đồ sau đó muốn muốn lật đổ đại hán cho nên hoàng long đạo nhân cũng không thể tính qua là đại hán người mà bây giờ phong tư nói như vậy tương đương với biểu thị bọn hắn đều nguyện ý đầu hàng t r ư n g n h ư ợ n g nhìn thấy phong tư dạng này biểu hiện liền biết hiện tại hoàng long đường những người này tất nhiên là đến b ư ớ c đường cùng tốt ta đáp ứng các ngươi bất quá có một khảo nghiệm chúng ta bây giờ phải vào thành đi làm việc các ngươi đi theo đồng tức t i người cùng một chỗ bọn hắn làm cái gì các ngươi làm cái gì làm tốt có thưởng làm không tốt trừng phạt vì sao u bọn hắn biết hiện tại tào thừa tướng chết rồi toàn bộ đại hán đi ra hoàng đế lớn nhất bên ngoài còn lại chính là vị này thanh vương tuy nói thanh vương sắc phong rất nhiều người còn đều không rõ ràng lắm thậm chí không ít người còn đều hô trương nhượng thanh quốc công nhưng mọi người lại là biết bây giờ tại đại hán quyền thế lớn nhất người liền là trương nhượng đi theo cái này người chuẩn không sai mà phong tư thì là đi theo trương nhượng bên người đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao a bạch liên giáo người muốn đuổi giết các ngươi bởi vì chúng ta hoàng long đường biết hai cái bí mật trưng nhượng không khỏi có chút hiếu kỳ bí mật gì sẽ dẫn đến toàn bộ hoàng long đường đều bị đuổi giết phong t ư nhẹ g i ọ n g nói cái thứ nhất bí mật thanh ba sơn trang nhưng thật ra là chính bạch liên sơn trang b ị đặt đi ra trong giang hồ cho tới bây giờ liền không có qua thanh ba sơn trang trưng nhượng t r ừ n g to mắt không thể tin được vừa mới nghe được đây hết thảy làm sao có thể sóng x a n h tiên khách sợ tư minh sóng x a n h tiên tử r i ê u mà vậy hai cái này người ta đều là gặp qua nha với lại bọn hắn thanh ba sơn trang thật có mình một bộ võ học loại kia võ học cùng bạch liên sơn trang võ học một chút để trương nhuộm vừa định muốn nói không giống nhau dạng lại là đột nhiên nhớ tới hai nhà này võ học tựa hồ thật là có chút tương tự kiếm pháp nội công tâm pháp khinh công nguyên thần bị pháp trương nhuộm trải qua vừa so sánh lại là phát hiện bạch liên sơn trang cùng thanh ba sơn trang võ học con đường vậy mà giống nhau ý hệt chỉ bất quá bạch liên sơn trang người rất ít trong giang hồ xuất hiện cho nên giải bạch liên sơn trang võ công cũng không có nhiều người mà thanh ba sơn trang người mỗi một thời đại liền đi ra hai cái một nam một nữ người trong giang hồ càng là có rất ít người biết bọn hắn võ công con đường nhưng mình vừa lúc đều gặp được qua hơn nữa còn rút ra qua không ít thẻ bài bọn hắn võ học con đường xác thực giống nhau ý hệt phong tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái gọi là thanh ba sơn trang trên thực tế bất quá là bạch liên sơn trang thủ thuật che mắt bạch liên sơn trang sẽ trong bóng tối bồi dưỡng đại lượng đồng nam đồng nữ dạy bảo bọn hắn võ học sau đó để bọn hắn trở thành bạch liên sơn trang võ giả mà trong đó người nổi bật sẽ bị tẩy đi nguyên lai ký ức đổi thành mặt k h á c một đoạn biên soạn đi ra ký ức cái này một phần trong trí nhớ bọn hắn chính là thanh ba sơn trang sóng sanh tiên tử hòa thanh đợt tiến khách sau đó lại hai cái này người xuất hiện trong giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa trưng nhượng tiếp tục tr bạch liên sơn trang làm như vậy mắt là cái gì chống g i n g tạo ra ra tới một cái thanh ba sơn trang đối bọn họ có thể có chỗ tốt gì phong tư vừa cười nếu như là bạch liên sơn trang mong muốn làm chuyện gì lời nói người trong giang hồ biết tất nhiên sẽ ngăn cản nhưng chuyện này nếu là thanh ba sơn trang người làm đâu trưng n h ư ợ n g rực rỡ hiểu ra một d ạ n g chuyện đổi một cái tên tuổi liền sẽ không có người ngăn cản thậm chí còn lại trợ giúp bọn hắn không chỉ là làm một chút bí ẩn chuyện thanh ba sơn trang trong giang hồ thanh danh hết sức tốt mỗi một thời đại sóng sanh tiên tử hòa thanh đợt tiên khách hai cái người rời đi giang hồ thời điểm đều sẽ mang theo một chút có võ đạo thiên phu em bé bạch liên sơn trang t r i ê u thu đệ tử cùng thanh ba sơn trang t r i ê u thu đệ tử ở trong đó khác nhau đại nhân hẳn là có thể lý giải a trưng nhượng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nguyên t i sự t ì n h còn có thể lấy làm như vậy thì ra là thế bất quá sóng x a n h tiên khách hòa thanh đợt tiên tử hai cái người là cũng không biết mình là bạch liên sơn trang người tại bọn hắn trong trí nhớ bọn hắn liền là thanh ba sơn trang người bọn hắn làm việc cũng đều là thanh ba sơn trang bàn giao cho bọn hắn làm thậm chí bọn hắn mang về người cũng đều là muốn gia nhập thanh ba sơn trang nhưng trên thực tế đây hết t hệ cũng là vì bạch liên sơn trang phát triển trưng nhuộm bừng tỉnh hiệu ra khó trách bạch liên sơn trang g ầ n thế thời gian dài như vậy lại là vẫn như c ũ phát triển được rất tốt nguyên lai còn có dạng này thao tác không ổn định ngươi không phải nói có hai cái bí mật sao bí mật này ta đã biết một cái khác bí mật là cái gì một cái khác bí mật có chút kinh người đại nhân hiện tại cũng hẳn là chú ý đến thiên đình a trưng nhuộm nhẹ gật đầu có thể nói nguyên bản thiên hạ đều đã muốn yên ổn cũng là bởi vì thiên đình người từ đó cản trở mới đưa đến hiện tại thiên hạ đại loạn thậm chí liền tào thừa tướng đều đã chết Mấy trong ă ngũ hành tông i có thể nói so thánh đạo bốn tôn còn muốn thần bí với lại trong ngũ hành tông mặt ngoài nhìn đều nhìn không ra có thực lực gì nhưng trên thực tế lại là thập phần cường đại chẳng lẽ không sai trong ngũ hành tông cùng bạch liên sơn trang đều là thiên đỉnh tại hạ giới chó săn thiên đình xưng hô chúng ta thế giới vì hạ giới trước đó thiên đình người tìm đến đến chúng ta hoàng long đạo nhân ta thế mới biết nguyên lai chúng ta hoàng long đường chính là thiên đình bố trí tại hạ giới thủ đoạn chính là vì để thiên hạ đại loạn chết nhiều người thiên đình cần muốn chết người cần chết rất nhiều rất nhiều người nếu như là thực lực cường nhân đã chết nhiều thì tốt hơn cho nên phát hiện thiên hạ nhanh phải kết thúc phân loạn thời điểm mới sẽ mở ra trên trời rơi xuống thần quyết bọn hắn mắt chỉ có một cái để thiên hạ loạn để người trong thiên hạ chết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm m ư ơ i hai ngũ hành bí ẩn cận đế hoàng c a phong tư ơ n nhượng g giác Bởi góc thấp t là l quá ớ giọng nói ra thiên đình trên thực tế thật sự là ở trên trời mà nghe nói càng là hướng trên trời thì càng tiếp cận thiên địa phát tắc vậy có càng dày đặc thiên địa linh khí cho nên sinh hoạt tại ở trong thiên đình người đều dài hơn thọ với lại tu vi rất mạnh chính là bởi vì như thế bọn hắn mới phát giác được bọn hắn cao cao tại thượng mà chúng ta chỉ là hạ giới sâu kiến nhưng ở rất nhiều năm trước đó thiên đình động lực ngoại trừ vấn đề thiên đình bắt đầu từng điểm hạ xuống mà to lớn thiên đình căn bản là không có cách chữa trị cho nên bọn hắn chỉ có thể dùng một loại mới năng lượng đến giải quyết động lực vấn đề mong muốn thiên đình một mực đang trên trời tung bay liền cần đại lượng nguồn năng lượng mà loại này nguồn năng lượng chính là người chết hồn trong thiên hạ bình thường tử vong người thiếu xa thiên đình có thể ở trên trời cho nên bọn hắn mới sẽ nghĩ biện pháp để nhân gian đại chiến bạo tần thời kỳ như thế vương mãng xoán vị như thế hoàng long loạn trên trời rơi xuống thần quyết đều là như thế giờ khắc này trưng ơ nhượng rốt cuộc hiểu rõ tất cả thiên đình bố cục cho nên cho huy t r ư ơ n g lựa chọn đều rõ ràng mặt ngoài nhìn thiên đình tự a hồ là không hài lòng đại hán hy vọng mọi người cùng nhau tới đối phó đại hán nhưng trên thực tế thiên đình chỉ là hy vọng thông qua trên trời rơi xuống thần quyết bởi vì đại chiến thậm chí có khả năng tạo thừa tướng chỉ huy xuôi nam đại quân tại xích bích chiến bại thương vong thảm trọng cũng là vì hấp thu vong hồn ha ha tốt một cái thiên đình vậy mà đem chúng ta đều súc vật đến giết một bên phong tư vậy nhẹ gật đầu chúng ta hoàng long đường chính là biết điều này cho nên mới không có đáp ứng chỗ thiên đ ỉ n h cho săn nhưng cũng chính bởi vì n g ư ơ i n g u y ê n nhân này liền dẫn đến chúng ta hoàng long đạo nhân bị người đổi u giết nói thật kỳ thật chúng ta hoàng long đường đằng sau chậm rãi phát triển đã nhiều đến gần vài người hiện tại ngươi cũng thấy đấy chỉ còn lại cái này mấy trăm người trưng nhượng v ơ n tay vỗ vỗ phong tư b ả vai từ nay về sau các ngươi liền theo ta đi thiên đ ỉ n h ta nhất định sẽ không để qua bọn hắn chỉ bất quá tại đối phó thiên đình trước đó cần đem bạch liên giáo cùng trong ngũ hành tông đều diệt đi mới được vàng không lời nói phía sau tổng là có người đâm nào cái này k hạng minh cường phía, phía t lập tức chạy tới đại nhân cấm vệ quân nói hiện tại toàn thành hết thẻ phòng ngự đều là đại tướng quân hà tiến phụ trách chúng ta bất luận kẻ nào đều không được đi vào để chúng ta lập tức trở về trưng nhượng lạnh lùng vừa cười đại tướng quân hà tiến ha, ha hắn h lập tức liền không phải chuyến ta thanh vương mệnh lệnh đại tướng quân hà tiến mưu phản giờ phút này chính trong hoàng c u n g ý hiếp hoàng đế an uy để bọn hắn lập tức mở ra cửa lớn bằng không dựa theo cùng gì trộm đồng n h u xử lý h ạ minh cường nghe nói như thế không khỏi giật mình hà tiến đại tướng quân hữu phản cái này cái này cái này tội danh có hay không cái gì có hay không ta nói hắn hữu phản hắn liền làm hữu phản cho dù có thánh chỉ cái k i a t h á n h chỉ cũng là giả biết không h ạ minh cường kinh ngạc nhìn xem chữ lượng sau đó lập tức nghĩ tới lúc ấy tư mã gia tộc bi kịch ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào cuối cùng chết rồi còn không phải chết vô ích đúng h ạ minh cường đáp ứng một tiếng lập tức mang người khí thế hùng hồ hướng phía cửa ra vào cấm vệ quân hạ lệnh để bọn hắn mở cửa cái này chút cấm vệ quân cũng đều là hà tiến thủ hạ hơn nữa còn thấy được hoàng đế thánh trị tự nhiên không có khả năng thả trương nhượng đám người đi vào kết quả chính là tại cửa ra vào hơn ba trăm cấm vệ quân toàn bộ đều trở thành thi thể trương nhượng mang người xông vào trong hoàng cung nhìn thấy ngăn cản cấm vệ quân liền xuất thủ mảy may không nể mặt mũi rất nhanh hoàng cung các cái địa phương cấm vệ quân đều bị điều động đến đây nhưng cho dù là dạng này trương nhượng mang theo không đến ba người vẫn như cũng trực tiếp giết tới cửa đại điện trưng h chục e o tại tên t đại đại điện lui điện cửa cấm đến vệ quân lui đến đại điện bên mấy o n g t r nhượng vậy mang người cất bước cất đi vào đại điện b đại đại loại. Loại đi về sau hướng phía trên long ý thất kinh hoàng đế ôm quyền chắc tay tiểu vương trưng nhượng tham kiến hoàng đế nô vương và thuế biết được nghịch tặc hà tiến mưu phản dẫn đầu quân phòng giữ cùng cấm vệ quân phạm thượng nhu đồ làm loạn tiểu vương đã dẫn nhân mã đổi tới c nhanh nhanh đem hắn cầm xuống hà tiến nhìn thấy trương nhượng mang người trở về không khỏi ra đầu tê dại một hồi hoàng đế không biết trong giang hồi chuyện mình có thể không biết sao nghe nói đoạn thời gian trước trương nhượng chạy tới đông nô tìm một cái vừa mới đột phá đến lục đạo cảnh người đánh một chiếc sau đó giết đông nô một tên lục đạo cảnh cờ giả lục đạo cảnh nha trong giang hồ thực lực mạnh nhất liền là lục đạo cảnh kết quả ngươi bây giờ liền lục đạo cảnh người đều có thể giết hoàng thượng dạng này người chúng ta thật làm bất tử nha trương nhượng cất bước hướng phía hà tiến đi tới trong miệng nói khẽ hà tiến n h ư u phản cấu kết đại thần trong triều giải quyết tại chỗ nghe được trương nhượng lời này hà tiến không khỏi giận dữ trương nhượng ngươi nói bậy nói bạn rõ ràng mới là loạn thần tà tử hiện tại tào man đã chết ngươi cảm thấy toàn bộ trên triều đình còn có người bảo kê ngươi sao hà tiến lời mới vừa vừa nói xong một đạo bóng kiếm liền xuyên thủng hắn lồng ngực đâm ra một kiếm này phong tư đem mình kiếm rút ra t r ư n g nhượng nhìn thoáng qua phong tư phát hiện phong tư quả nhiên so với lúc trước thành thục rất nhiều như là năm đó phong tư đoán chừng còn muốn cùng đối phương nói nhảm vài câu hiện tại đã rõ ràng có thể động thủ tận lực không tất tất đạo lý những đại thần này ta xem xét dáng dấp liền không giống như là vật gì tốt đều chả ta đồng tước t i người lập tức xông đi lên vậy mặc kệ những đại thần này đều là cái gì phẩm dai n í qua đè xuống đất một đao hướng phía cổ chém đi xuống chỉ một thoáng toàn bộ đại điện đều bị máu tươi nhiễm đỏ lên mà ngồi ở trên long ỉ hoàng đế dọa đến đều từ trên long ỉ tuột xuống đất trưng nhượng trưng nhượng ngươi mong muốn làm gì a ngươi đến cùng mong muốn làm gì a lúc này trưng nhượng cười ha h à đi b ậ c thang đi tới long ỉ bên cạnh hoàng đế trước mặt hoàng thượng ta thế nhưng là tới cứu ngươi nha hà tiến mưu phản ta tới cứu điều khiển ta đây chính là công lao ngất trời nha giờ khắc này hoàng đế nhìn xem trên đại điện mình người toàn bộ đều chết sạch mình rốt cục phát hiện kỳ thật tào man tào thừa tướng người vẫn là rất tốt đến ít người ta bài trừ đối lập thủ đoạn cực kỳ ô nhu hoàng thượng có câu nói là ân cứu mạng ân cùng tái tạo ngươi phải làm sao cảm tạo vi thần đâu hoàng đế lập tức quỳ trên mặt đất hướng phía trương nhượng t h ù n g t h ù n g dập đầu trương nhượng thái c h ắ vậy dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương tướng thứ Trương tướng thứ Tiến triều rất tào thừa tướng trình tướng Tiến ra, mưu nước đơn hoàng nhận phong tướng quân, canh thứ hai. 713, đế hoàng nhận phong tướng quân, canh thứ hai. Hà Tiến phản án vừa ra, chấn kinh chính. Chuyện ngọn nguồn rất đơn giản, Nam sinh. quân đế đế đại cha cha Hà hy Hà Mà vừa lại vì cũng may hoàng long nói ra hiện trong hoàng cung bảo hộ hoàng đế đồng tức ti ti chủ thanh vương trương nhượng càng là mang theo đại quân thần binh trên trời rơi xuống chém giết phản địch cứu hoàng đế bị hoàng đế phong làm đại tướng quân vương đồng thời tức thì bị nhận làm nghĩa p h ụ trước đây nô thục liên quân còn cảm thấy đại hán thừa tướng tào man đã chết đại hán tất nhiên đại loạn hiện tại đúng lúc là bọn hắn b ắ t thượng cơ hội tốt lại là tuyệt đối không nghĩ tới tào man là ngã xuống nhưng trương nhượng lại là đứng lên lúc trước tào man tốt xấu vẫn là thừa tướng nhìn thấy hoàng đế còn khắc khí kết quả hiện tại trương nhượng lên này ngoại trừ phong một cái đại tướng quân vương thống lĩnh thiên hạ binh mã binh mã còn bị hoàng đế nhận làm nghĩa p h ụ đơn giản đáng sợ mà yên ổn triều đình về sau trương nhượng trực tiếp đem lúc trước tảo thừa tướng thành viên tổ chức mời đi ra khiến cái này người phụ trách trong triều đình chuyện gặp được cần con g i ấ u chuyện đi tìm ta con trai con g i ấ u là được trương nhượng thì là lập tức tập kết đại quân xôi nam ngăn cản n ô thục liên quân dù sao nếu để cho n ô thục liên quân một đường đánh lên đến lời nói muốn chết quá nhiều người trương nhượng hiện tại biết tiên h đình mong muốn là cái gì cho nên mình liền không cho thiên đình thoại nguyện mà trương nhượng tự mình mang theo quân đội xôi nam đại quân còn chưa có tới chiến trường n ô thục liên quân bên trong tây thuộc quân đội liền bắt đầu rút lui bọn hắn tự tin mình đánh cho qua tào thừa tướng nhưng bọn hắn lại không cảm thấy mình đánh cho qua vị này đại tướng quân vương dù sao cũng là lúc trước một trận chiến giết tây thuộc sáu trăm l i n người đại ma vương toàn bộ tây t h u ộ c hiện đang hù dọa trẻ con đều là dùng trương nhượng tông sư thơ hảo có thể nghĩ trương nhượng mang cho toàn bộ tây t h u ộ c ảnh hưởng nhiều lớn bao nhiêu cho nên chân chính lưu lại chỉ có đông nô hai mươi vạn đại quân còn có muốn tìm được huy chương lại là không có cái gì đạt được một kiếm bao cát lúc trước một kiếm bao cát từ tây mạc kiếm thành đi ra hiện thực đạt được đồng nguyên đạt được huy chương cẩn thật tại bên trong tây vực tìm non nửa năm thời gian kết không quả cũng không có gặp đ ư ợ c đ ồ n g n g h y ê n trong c h n ì nháy mắt k h ô n đó một kiếm bao cắt vậy lập tức rõ ràng mặc dù tào man đạt được huy chương hơn nữa còn gì máu nhưng tào man bản thân liền không có cảnh giới gì tu vi cho nên huy chương đối với thực lực bản thân tăng lên cực kỳ bẽ nhỏ Bởi vậy, cho nên liền là xem như huy t r tây thuộc h người đều rút lui một kiếm bao cắt đều không có rút lui mà lần này tôn trọng quyền tự mình lanh bình mang theo đại quân liền là muốn một lần đánh tới hư sương nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đại quân vừa mới đến nam dương quận liền gặp phải hạ v ầ n quách thắng hai cái người trước đó thu nạp tàn quân ngăn cản lúc trước trương nhượng còn không có trở về hứa x ư ơ n g trước đó liền để bọn hắn hai cái người đến thu nạp xích bích chiến chiến bại t ă n g quân hai cái người lâu dài trong quân đội đối với thu nạp bộ đội loại chuyện này tự nhiên xử lý rất khá cho nên hai cái người hiện tại dưới trướng một trăm năm mươi ngàn đại quân toàn bộ đều là từ xích bích chiến lui về đến bị bọn hắn thu nạp đến cùng một chỗ một trăm năm mươi ngàn đại quân chặn lại đông nô hai mươi vạn đại quân cùng lúc đó trương nhượng mang theo một trăm năm mươi ngàn đại quân đ ổ i tới ba mươi vạn đại quân hợp binh một chỗ để tôn trọng quyền không khỏi có chút bất tâm mà đông nô viện quân còn tại đến trên nửa đường dù sao trước đó xích b ứ c h chiến t à o man đem trường giang phía bắc có thể triệu tập lương thảo đều triệu tập đến đây điều này sẽ đưa đến đông nô quân đội đánh lại đây thời điểm đã không có địa phương đi thu thập lương thảo cho nên đông nô chỉ có thể từng điểm từ trường giang mặt phía nam hướng bắc mặt không ngừng vận chuyển lương thảo về phần v i ệ n quân cũng muốn trước tập kết tốt sau đó lại từng điểm vận chuyển đến trường giang phía bắc sau đó mới có thể cùng một chỗ tới trợ r ú t trương nhượng mang theo quân đội đến nam dương quận về sau lập tức hỏi thăm tình huống bây giờ khởi bẩm đại tướng quân vương hiện tại đông nô quân bức thiết muốn cùng chúng ta khai chiến mà chúng ta một mực đều tại phòng thủ t r ư n g nhượng nhìn thoáng qua hạ h vẩn hỏi vì sao áo phòng thủ trước đó chỉ có một trăm năm mươi ngàn quân đội còn đều là b ạ i quân một mực phòng thủ ta có thể lý giải nhưng bây giờ chúng ta có ba mươi vạn đại quân sợ cái gì chẳng lẽ lo lắng chúng ta đánh b ấ t quá đông nô quân đội sao mặt khác tây thủ quân đội đâu không phải nói ngô thục liên quân sao hạ h vẩn vừa cười khởi bẩm đại tướng quân vương là như thế này tây thủ quân đội vừa nghe nói đại tướng quân vương tới lập tức liền rút lui lúc trước bọn hắn thế nhưng là bị đại tướng quân vương đánh sợ mà đông nô đại quân bắc thượng trên thực tế chuẩn bị đến cực kỳ vội vàng cũng không có khí giới công thành vậy cũng không đủ lương thảo mà dọc theo con đường này lương thảo trước đó liền bị chúng ta quân hắn trưng thu đến không sai biệt lắm cho nên bọn hắn tiếp tế vậy không đủ hiện tại bọn hắn l i ề u mạng muốn cùng chúng ta khai chiến chúng ta chỉ cần hao tổn là được đợi đến bọn hắn hao tổn không ngừng chính là chúng ta xuất thủ thời điểm tại quân địch ăn no thời điểm đ ộ n g thủ cùng tại quân địch đói bụng thời điểm đ ộ n g thủ ta cảm thấy vẫn là chờ đến bọn hắn bị đói thời điểm tốt trưng nhượng vừa cười thì ra là thế vậy liền nghe ngươi mặt khác cái kêu một kiếm bao cắt đi địa phương nào có tin tức sao khởi bẩm đại tướng quân vương kỳ thật chúng ta không nguyện ý xuất chiến còn có một nguyên nhân liền là một kiếm tiêu báo cắt cũng biết trên chiến trường với lại chuyên môn tìm kiếm thực lực cường tướng lĩnh nếu như thực lực ngươi yếu coi như ngươi trong quân đội quan chức cao hắn cũng lười xuất thủ tựa hồ hắn chỉ là muốn cùng cường giả giao thủ nghe nói như thế kết hợp một kiếm báo cắt trước đó hành vi trưng nhượng cười lạnh một tiếng hắn cũng không phải là muốn khiêu chiến cao thủ bằng không lời nói hắn lúc trước vậy sẽ không đối thừa tướng hạ thủ cái này một kiếm báo cắt liền là muốn có được huy chương bất quá không quan hệ cái này người nghe nói mới lục đạo cảnh ngũ trọng giao cho ta nghe được trương nhượng lời nói tại trong đại tướng r đông đảo tướng lĩnh tất cả giật mình đại tướng quân vương hiện tại đã như thế bành trướng sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn tướng quân một trận chiến đấu nam dương canh ba chương bảy trăm mười bốn tướng quân một trận chiến đấu nam dương canh ba ba mươi vạn đại quân tại nam dương quận bắt đầu toàn diện phòng thủ mà đông nô quân liên tục tiến đánh rất nhiều lần đều không thành công chỉ là không công chết không ít người lúc này hạ tuần trước đó phái đi ra mật thám mang về kỹ cảng tình báo đông nô trong quân lương thực đã không nhiều lắm mà đông nô phía sau tiếp tế còn chưa tới theo tôn trọng quyền bắt đầu hạ lệnh trong quân một ngày ba bữa đổi thành một ngày hai bữa ăn vào lúc ban đêm quân hán bắt đầu đối tôn trọng quyền quân doanh tập kích đương nhiên tôn trọng quyền cũng không đốc mình cũng biết quân hán rõ ràng có ba mươi vạn người nhưng lại một mực phòng thủ liền là biết mình lương thảo không phải rất nhiều mà từ hôm nay mình hạ lệnh giảm bớt ẩm thực đồng thời liền sớm tại trong quân doanh chuẩn bị rất nhiều bấy dập liền đợi đến quân hán buổi tối tới đánh lén đến lúc đó đại lượng bấy dập để quân hán tổn thất nặng n ề về sau tối bên trong mai phục tốt bộ đội liền có thể lấy thừa cơ phản kích kết quả đợi đến nhanh trời đã sáng quân hán mới đến đánh lén có thể nói thời gian này đánh lén. là rất dễ dàng bị phát hiện bởi vì thiên đã có một chút điểm muốn sáng khuyên hướng lúc này đến đánh lén rất có thể địa phương nào chậm trễ một chút thời gian liền thất bại trong găng tấc có thể để tôn trọng quyền tuyệt đối không nghĩ tới mình nhịn đến sau nửa đêm quân hán lại là ở thời điểm này dễ tới nếu như quân hán chỉ là so tôn trọng quyền đoán trước đánh lén thời gian muộn một chút ngược lại là cũng còn tốt hết lần này tới lần khác quân hán cũng không phải là từ mặt phía bắc đánh lén mà là từ mặt phía nam ai có thể nghĩ tới đông nô phía sau là mặt phía nam từ trường giang đến nơi đây trên đường đi đều là đông nô nhân mã tại đóng quân hết lần này tới lần khác quân hán liền lựa chọn từ mặt phía nam đánh lén tôn trọng quyền phái người ba tên chuẩn bị đại l ư ợ n g bấy giờ duy chỉ có mặt phía nam không có chuẩn bị bây giờ bị đánh lén lập tức toàn bộ đông nô g đông nô g tuấn đạt toàn bộ đều loạn đương nhiên loạn không phải đáng sợ nhất đáng sợ là hỗn loạn đông nô g binh sĩ biết quân hán đến đánh lén biết ngăn cản không nổi về sau liền hướng phía mặt phía nam chạy trốn dù sao đông nô g ngay tại mặt phía nam sau đó các binh sĩ hấp tấp hướng nam chạy gặp quân hán bị bắt cứ như vậy ra tập một trận chiến đông nô hai mươi vạn đại quân vẹn vẹn bị bắt làm tù binh liền khoảng chừ rất nhiều người đều cảm thấy trương nhượng sẽ hạ lệnh đem tất cả tù binh cùng thương binh toàn bộ giết chết dùng đến chấn nhiếp đông nô nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới là trương nhượng vậy mà hạ lệnh cho người bị thương trị liệu hơn chín vạn tù binh mỗi cái người phát một chút lộ phí để bọn hắn về đông nô đi làm một chút mua bán nhỏ không cần tiếp tục tham gia quân ngũ lập tức hơn chín vạn tù binh sĩ khí toàn bộ bị tan giã tôn trọng quyền mang người một đường chạy trốn mà một kiếm bao cắt lại là gặp phải trương nhượng b ố trí bị quân hán bên trong hơn mười người hãn tướng vây quanh cái này chút hãn tướng không phải ngũ khí chiều nguyên cảnh tự trọng liền là lục đạo cảnh nhất là hứ hắn nhưng là tào thừa tướng hộ vệ lĩnh kết quả một kiếm bao cắt lúc ấy thà rằng để cho mình bản thân bị trọng thương vậy muốn giết chết tào thừa tướng đối với chuyện này hứa hổ bí phẫn nộ tới cực điểm mà chứ lượng liền cho mọi người cái này cơ hội quân hắn bên trong bốn tên lục đạo cảnh võ giả tăng thêm mười hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh võ tướng hết thể mười sáu người vây công đem một kiếm bao cắt trọng thương đáng tiếc một kiếm bao cắt người này am hiểu nhất liền là rõ. cho nên mặc dù vây quanh hắn rất nhiều người hắn hoàn toàn không phải là đối thủ nhưng cuối cùng nhưng vẫn là trốn bất quá một kiếm bao cắt trốn tại hỗn loạn phía trên chiến trường này đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái để trương nhượng hết sức quen thuộc người là ngươi trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới tại chiến trường hỗn loạn phía trên lại còn gặp được hắn mai bình châu lại là ngươi trên chiến trường theo trương nhượng la lên dạng này một tiếng chung quanh không ít võ tướng đều hướng phía trương nhượng đ o á n phương hướng nhìn sang giờ k h ắ c này rất nhiều người đều thấy được nơi xa một thân huyết y gánh vác huyết tâm dù mai bình châu đồng thời sau l ư n g mai bình châu còn có đại lượng kiếm vũ sơn trang sát thủ trương nhượng ta nghe nói tào thừa tướng chết rồi nhưng một kiếm bao cắt lại là không được đến hắn mong muốn huy chương chắc hẳn huy chương này h ẳ nhưng là ở trên t â n n thể g i Mai A. b ì h Châu nhìn phía cười một mặt t ý ư n về r Nhượng, nhưng mà trong hai mắt sát khí lại là giống như ngưng hai khí mà mắt là sát tụ hỏa lại dù i ễ m bình thường. d sao trưng nhượng lúc trước phản bội chạy trốn kiếm vũ sơn trang thời điểm thế nhưng là hại chết hắn lúc ấy duy nhất con trai tuy nói hoa cô bên ngoài còn giúp mình sinh một cái mới cái này để cho mình có người kế t ụ nhưng dù sao cũng là mất m con thống khổ dạng này c ứ u hận cũng không phải nói tính toán liền có thể tính trưng nhượng cười lạnh một tiếng mai bình châu chúng ta khắp nơi đến ngươi cũng không tìm tới ngươi không thật tốt trốn tránh lại là nhất định phải tại hôm nay xuất hiện một chết đã muốn chết vậy ta liền thỏa mãn ngươi trương nhượng nói xong thân hình nhảy lên hướng phía mai bình châu đấm ra một quyền trương nhượng ngươi nghe nói ngươi đột phá đến lục đạo cảnh chúc mừng chúc mừng cũng không biết thực lực ngươi đến cùng có thể đem tai như thế nào tiếp theo trong nháy mắt mai bình châu rút ra phía sau trường kiếm hướng phía trương nhượng một kiếm chém ra mai bình châu sau lưng trường kiếm chính là một thanh huyền binh huyền binh chém ra chỉ một thoáng vô tận chân khí hóa thành một đạo xích sắc lưu quang giống như trên trời rơi xuống cầu vồng bình thường thẳng đến trương nhượng mà đến trương nhượng một quyền phía trên phật quang đại thịnh hắn biết kiếm vũ sơn trang võ học xen vào đạo môn công pháp cùng công pháp ma đạo ở giữa lấy phật môn công pháp đối kháng mới là tốt nhất ứng đối phương pháp vê anh một quên cùng một kiếm đối vanh cùng một chỗ có thể để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là mai bình châu một kiếm lại bị đánh văng ra mai bình châu thế nhưng là giết chết ngày xưa đại tướng quân hạ hầu duy ngã người mặc dù trận chiến kia tình huống ở đây rất nhiều võ tướng đều không rõ ràng lắm nhưng lại không nghĩ rằng hiện tại trương nhuộm vậy mà có thể đem mai bình châu đánh lui thậm chí liền mai bình châu đều không nghĩ tới trương nhuộm vậy mà có thực lực như thế nghe nói ngươi tại đông nô liền tại thiên thu đều giết xem ra thật có chút bản sự nhưng cũng tiếc ta không phải tại thiên thu Ta so với hắn, càng mạnh. Mai hắn, mạnh. càng bởi ì bình n nói chuyện tiếp theo trong ngáy quanh thân khí thế bạo phát, còn như lũ quét bình thường hướng bốn phương hướng phung、trào. Trong nhóm này, chung quanh võ tướng sắc mặt đều là biến h Châu theo khí thế phát, chấp sắc quét đều tiếp đổi. mắt, tám trào. mặt bạo b lũ là võ vì giờ khác này mai bình châu chỗ biểu diễn ra khí thế rõ ràng là lục đạo cảnh tứ trọng rất nhiều người nguyên bản đều cảm thấy mai bình châu sở dĩ có thể trọng thương hạ hầu duy ngã dựa vào là đánh lén nhưng hiện tại xem ra mai bình châu thực lực không phải bình thường mạnh mẽ chưng nhượng k h ỏ miệng có chút dâng lên lục đạo cảnh tứ trọng sao cũng không tệ lắm mặc dù tại vừa mới cái kia trong vòng nhất chiêu trương nhượng đem mai bình châu đánh bại nhưng cùng lúc trương nhượng vậy cảm nhận được một chuyện khác cái kia chính là mai bình châu võ đạo chính là sáu đạo pháp tắc bên trong tu la đạo hiện tại trương nhượng đã chương bảy trăm mười lăm nam dương vây giết gặp thiên đoạn canh h thứ nhất sáu đạo pháp tắc bên trong vốn là không tồn tại khắc chế lẫn nhau tình huống chỉ bất quá bất luận kể nào đối với sáu đạo pháp tắc lý giải đều chỉ có một loại mà thôi cho tới bây giờ đều không có người có thể đồng thời đem sáu đạo pháp tắc bên trong hai loại pháp tắc tiến hành lãnh nộ cùng tương đối bằng không lời nói liền sẽ phát hiện sáu đạo pháp tắc bên trong mặc dù không tồn tại tuyệt đối khắc chế nhưng lục đạo tuần hoàn thương sinh tương khắc lại là tồn tại toàn bộ giang hồ có thể nói chỉ có một cái người đối với sáu đạo pháp tắc có rõ ràng mà hoàn chỉnh hiểu rõ cái k i a n g ư ờ i liền là trương nhượng cho nên trương nhượng mặc dù cải thành thi triển sinh tử hợp ấn huyết t h ầ n công nhưng giờ khác này trương nhượng mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều trương mai bình châu có một loại mình lực lượng đang bị không ngừng hấp thu thậm chí là chuyển hóa làm trương nhượng trong tay lực lượng cảm giác cảm giác mai bình châu lại là buộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng thì càng cảm giác mình lực lượng bị trương nhượng hấp thu càng nhiều mà trên thực tế giờ phút này trương nhượng vậy thật là đang lợi dụng thiên địa pháp tắc đ a n g không ngừng hấp thu mai bình châu chiêu thức bên trong tu la đạo lực lượng sau đó đem những lực lượng này hóa thành mình chiêu thức đánh về phía mai bình châu nguyên bản mai bình châu cảm thấy mình bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường đủ để đem trương nhượng chạm giết sau đó đạt được trương nhượng trên thân huy chương nhưng hắn lại là tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng lại có cường đại như thế thực lực đồng thời k i ế m vũ sơn trang bên này mặc dù cao thủ đông đảo nhưng dù sao cũng là trên chiến trường t i ế n vũ sơn trang võ giả cũng không am hiểu loại này đại quy mô tác chiến tương phản quân hán bên trong cái này chút võ tướng đối với loại này quần chiến chém giết lại là đều thập phần am hiểu với lại ngay tại song phương chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm đông nhiên có người hô to đậu thủ theo có người hô như thế một tiếng đột nhiên kiếm vũ sơn trang ra nhiều sát thủ bên trong đông nhiên có không ít sát thủ đem y phục trên người giật xuống đến dò dỉ ra đến bên trong màu trắng trang phục cùng lúc đó những sát thủ này vậy mà thẳng hướng kiếm vũ sơn trang cái khác sát thủ vũ sơn một mạch đậu thủ một m ặ n này để tất cả mọi người tất cả giật mình kiếm vũ sơn trang bên trong có rất nhiều giang hồ thế lực phản đồ cùng một chút xuống dốc giang hồ thế lực chỉ còn lại v õ giả nhưng qua nhiều năm như vậy Trừ lúc trước huyết diễm kiếm hoàng đoàn bình dương mang người rời đi bên ngoài liền không còn có người rời đi qua kiếm vũ sơn trang không thể không thừa nhận kiếm vũ sơn trang tại đoàn kết thuộc hạ phương diện làm được còn thật là tốt có thể để người tuyệt đối không nghĩ tới là giờ phút này lại là có người bỗng nhiên phản loạn đang cùng t r ư ơ n g n h ư ợ n giao g thủ mai bình châu không khỏi giật mình với lại mai bình châu lập tức liền chú ý tới phản loạn người không là người khác chính là diêu tuyết, Hy. Diêu tuyết Hy, ngay tại mai bình châu câu nói này vừa mới nói xong về sau nơi xa một đạo mũi tên lấy phá không thế nổ bắn ra mà đến mai bình châu lập tức dùng trường kiếm trong tay ngăn t r ở cái kia một đạo mũi tên hồng nguyên đồng vừa mới bắn ra mũi tên kia chính là trường cung kinh gió hồng nguyên đồng trang chủ ngươi đối đ ạ i với chúng ta rất tốt chỉ b ấ t quá vì chính ngươi dạ tâm vậy mà hy sinh tán bắt lâu lúc trước ngươi vì mai phi hy sinh c h ư ơ n g lượng nhiều năm về sau ngươi lại vì chính ngươi mà hy sinh tán bắt lâu chúng ta đi theo ngươi bởi vì chúng ta cảm thấy đi theo ngươi có thể nhìn thấy hy vọng nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng cùng lúc đó mai bình châu thủ hạ hai tên trưởng lão đồng thời bị người đánh lén ba đạo bóng kiếm trực tiếp đem hai tên trưởng lão ngược xuyên thủng xuất thủ người chính là một kiếm vừa d i ệ t hoa tín diệp cùng âm dương s o n g kiếm hồ nhất đồ hoa tín diệp nhìn mai bình châu một chút trang chủ lúc trước chưa ngựa chuyện c chúng ta còn có thể lý giải bởi vì lúc ấy ngươi chỉ có một cái con trai nhưng tán bách lâu chuyện tha thứ chúng ta không có thể hiểu được hồ nhất đồ vậy thở dài một hơi mạng hắn là mai bình châu cứu cho tới nay hồ nhất đồ đối mai bình châu đều là trung thành nhất nhưng bây giờ ngay cả hồ nhất đồ đều phản loạn trang chủ nhiều năm như vậy ân tình đều trả lại từ đó trên giang hồ chỉ có ngươi mai r a thiếu ta mà không phải ta h ồ nhất đồ thiếu các ngươi mai r a nghe được h ồ nhất đồ lời nói không ít còn tại phân chiến kiếm vũ sơn trang sát thủ đều ngây n g ẩ n cả người nếu như là ngày xưa mưa kiếm bảy binh bên trong ai đối trang chủ trung thành nhất cái tiêu nhất định chính là h ồ nhất đồ nhưng bây giờ ngay cả h ồ nhất đồ đều phản loạn có thể nghĩ đây đối với người khác trong lòng sẽ tạo thành bao lớn chủng kích trưng nhuộm nhìn về phía mai bình châu lạnh lùng vừa cười mai bình châu cho tới nay ta đều cảm thấy ngươi cùng mai phi không giống nhau dạng mai phi người này năng lực không đủ b ả o thủ mà ngươi vẫn rất có năng lực với lại biết như thế nào thống ngự thủ h ạ mình cho nên kiếm vũ sơn trang nhân tài nguyện ý vì ngươi bán mạng nhưng còn bây giờ thì sao ngươi làm ra hết thảy cùng lúc trước mai phi cơ hồ không có khác nhau chút nào chỉ bất quá ngươi che giấu đến tốt hơn thôi cho nên mọi người đều thất vọng đi theo một cái không có tương lai trang chủ còn không bằng sớm ngày rời đi hiện tại ngươi đã chúng bạn xa lánh mai bình châu t r o mày hắn giã tâm một mực đều rất lớn mà mong muốn thành tựu mình g i tâm vẹn vẹn thực lực mình cường đại thế nhưng là không đủ còn cần có đầy đủ người cung cấp mình thúc đẩy giờ khác này mai bình châu bỗng nhiên ý thức được mình tỉ mỉ tạo dựng hết thảy đều tại sụp đổ rút lui theo ý nghĩ này tại mai bình châu trong óc v é qua mai bình châu thân hình k h á động lập tức rời đi chiến trường cùng chương nhượng giao thủ hắn không có chiếm được chút tiện nghi nào hiện tại kiếm vũ sơn trang thủ hạ chúng bạn xa lánh những năm gần đây ngoại trừ bồi dưỡng mình con trai bên ngoài kiếm vũ sơn trang đại đa số tài nguyên đều cung cấp mưa kiếm bảy b i n h bên trong còn lại năm cái người mà tán bách lâu bị mình từ bỏ còn lại bốn cái người toàn bộ đều lâm trận phản chiến lúc này mình nếu là tiếp tục chiến đấu số giới chỉ sợ kết quả chỉ có một chữ cái kia chính là chết nhưng trương nhượng làm sao có thể để mai bình châu cứ như vậy rời đi đâu mai bình châu đã tới liền trở đi trương nhượng nói xong hướng phía mai bình châu một quyền đập tới vanh một tiếng vang thật lớn mai bình châu bị từ trên trời giáng xuống một quyền t r ú n g đích mai bình châu không lo được thương thế trên người tiếp tục đào v ò n g mà đúng lúc này nơi x a một đạo to thanh â m chuyển đến mai thí chủ cả đời tội nghiệt trong lúc kết thúc vanh một tiếng một đạo từ trên trời giáng xuống to lớn quyền ảnh trong đó lôi minh từng trận phản âm sâu thai một quyển vẹn vẹn một quyền mai bình châu toàn bộ người đều bị hoanh thành vô số máu tươi cùng c ố i thịt mà theo mai bình châu v ẫ n l à mai bình châu trên thân ba cái huy chương vậy rơi ra một viên đổi vong thú huy chương hai tên đoạt mệnh công huy chương tiếp theo chỉ gặp từ dưới đất xuất hiện một cái to lớn chân khí màu vàng n ó n g ngưng tụ bàn tay đem ba tấm huy chương bắt lấy lúc này nơi xa cái k i ê u một đạo màu vàng bóng dáng mới tới gần t r ư n g nhượng hướng phía người đến nhìn thoáng qua không khỏi giật nảy cả mình bởi vì cái này người mình cũng không phải là nhận biết nhưng mình lại là có thể cảm nhận được trên người đối phương có một cố để cho mình hết sức quen thuộc người kim thiên tử không đúng n g ư ơ i k h ô n g p h ả i kim y trăm m ộ n g ư ơ i sáu thiên r n g đoạn thiền tử kinh đồng tước canh thứ hai chương 716, t h i ê n đoạn thiền tử kinh đồng tước canh thứ hai nơi xa tăng nhân nhìn qua hết sức trẻ tuổi cùng kim thiền tử giống nhau đến mấy phần thậm chí trương nhượng có thể cảm nhận được trên người đối phương khí t ứ c cùng kim thiền tử trên thân khí tức giống nhau y hệt nhưng tương tự là tương tự trương nhượng lại là cảm giác được cái này trong hơi thở có một loại để cho mình nói không rõ nói không rõ hữu vị mình trong lúc nhất thời vậy không thể nói đây rốt cuộc là một loại như thế nào cảm giác chỉ bất quá trương nhượng liền là có thể khẳng định đối phương cũng không phải kim thiên tử bản tọa giành lấy cuộc sống mới ngày xưa hết thảy sớm đã thành k h ô n g hiện tại xin gọi ta thiên đoạ thiên tử thiên đoạ thiên tử nghe được cái này tên ở đây rất nhiều người tất cả giật mình người này vừa mới xuất thủ một chiêu liền có thể lấy đem mai bình châu nháy mắt giết như thế sức chiến đấu liền xem như trương nhượng một kích toàn lực cũng không cách nào làm đến trương nhượng đ o a n t r ư ừ n g thực lực đối phương chỉ sợ chí ít cũng là lục đạo cảnh thất trọng thậm chí càng mạnh dạng này người như thế danh hảo trước đó làm sao có thể chưa từng nghe nói qua đây Thiên thiền tử, Mai Bình Mai đoạ chương â quân quân đây, Châu. u xuất chính địch, chính hán Bình lần này dẫn Mong rằng n là là ta ta Mai đại đại ở vì g i Mai có thể đem b ì h Châu huy ư ơ n giao ra. b ả nhượng t r ơ n n g h ư lời mới vừa vừa nói xong tiếp theo trong nháy mắt thiên đoạn thiên tử trên thân một đạo màu vàng song khí chấn động mà ra trực tiếp đem trương nhượng đánh bay trương nhượng toàn bộ người ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thổ huyết nhìn thấy một màn này quân hán bên này bốn tên lục đạo cảnh võ tướng lập tức sẽ xông đi lên bất quá trương nhượng lại là khoác tay để đám người không nên vọng động đối phương có thể một chiêu liền đem mình đánh cho bản thân bị trọng thương thậm chí vừa mới cái kia lập tức khả năng cũng không tính là làm một chiêu tăng thêm đối phương thật sự là vẹn vẹn một quyền liền đem hai bình châu vanh sát chỉ sợ lấy thiên đ o ạ thiền tử thực lực có thể dễ như chở bàn tay đem mọi người tại đây toàn bộ giết chết sau đó thông d o n g rời đi dạng này người hiện tại còn t r e o c h ọ c không nổi nhìn thấy trương nhượng đưa tay ngăn lại đông đảo võ tướng mới không có xúc động thiên đ o ạ thiền tử nhìn xem ngã trên mặt đất bị người nâng đỡ trương nhượng cười lên ha h a trương t h í chủ ngươi cực kỳ thông minh mà đã như vậy ta cho ngươi một cái cơ hội từ nay về sau thiên hạ phật môn a là thiên hạ giang hồ duy ta thiên đ ạ thiền tử hiệu lệnh hiện tại bắt đầu ngươi đi giúp ta thu thập huy trường nếu là ta mở ra thông thiên con đường thành vì thiên hạ t r u n g chủ ngươi đại hắn người đến lúc đó chỉ cần nguyện ý đầu hàng liền đều có thể bảo toàn tính mạng yên tâm hiện tại ngoại trừ lôi âm tự bên ngoài còn không có thế lực khác đầu nhập vào tại ta ngươi dẫn theo trước đầu nhập vào tại ta thiên đoạn thiên tử chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu trưng nhượng trong lòng thập phần dãy rủa hắn biết còn kém một viên đổi vong thú huy trường mình liền có thể lấy kết thúc trên trời rơi xuống thần quyết nhưng cùng lúc trưng nhượng cũng biết nếu là hiện tại không đáp ứng lời nói như vậy chỉ sợ hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người đều sẽ chết tại cái này điên cùng thiên đoạ thiền tử trong tay tốt ta có thể đáp ứng ngươi bất quá ngươi vậy phải đáp ứng ta một việc cái tiêu chính là không thể lấy trong đoạn thời gian này làm ra tổn thương ta lớn hẹn nghĩ ấy chuyện có thể vậy thì tốt ta liền đáp ứng ngươi nghe được trương nhượng đáp ứng đối phương vô lễ như thế yêu cầu rất nhiều võ tướng đều biểu thị khâm phục bất quá trương nhượng khoác tay đám người lại là lập tức ý miệng thiên đoạ thiền tử cười lên ha h a ha ha ha, ha, ha. nhiên chỉ có sức mạnh mới có thể chấn áp giang hồ chứa tể hết thảy ha ha, ha, ha. mấy trăm năm chúng ta mấy trăm năm rốt cuộc đợi đến cái ngày này ha ha ha ha thiên đoạn thiền tử điên cuồng cười rời khỏi nơi này đợi đến đối phương rời đi về sau trương nhượng lập tức hiện lộ ra suy yếu vẻ cơ hồ muốn n g ấ t đi lập tức có người tới đỡ lấy trương nhượng đợi đến có người đem trương nhượng v i ệ n trở lại trung quân đại trướng thời điểm đã có người truyền đến t r ì n báo hạ thuận quách thắng hai cái người mang theo đại quân chính tại tiếp tục đổi u g i ế t đông nô quân đội nhưng đón chừng bọn hắn viện quân cùng lương thảo v ậ sắp đến phái người đi trợ giút mặt khác nhất thiết phải cẩn thận đông nô lục đạo cảnh cường giả đến tận sau lúc đó trên chiến trường xuất hiện lục đạo cảnh cường giả cũng coi là rất bình thường sự t ì n h ngàn vạn cẩn thận biết không cầm chúng ta đã thắng lúc này hao tổn bất luận cái gì một tên lục đạo cảnh thậm chí là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh v õ giả đối t a đại hán đều là tổn thất cực kỳ lớn đúng thủ hạ tướng lĩnh cực kỳ cảm động không nghĩ tới trương n h ư ợ n g như thế quan tâm bọn hắn trương n h ư ợ n g nói xong thở thở ra một hơi để trong cơ thể mình thương thế dịu đi một chút sau đó hướng phía riêu tuyết hy đám người nhìn sang dù sau một trận chiến này riêu tuyết hy đám người lâm trận phản chiến hiện tại cũng coi là đầu phục đại hán trở thành đại hán một bộ phận diệu tuyết hy hồ nhất đồ hoa t í n diệp còn có hồng nguyên đồng bốn người các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hoa t í n diệp hh t t vừa cười ta làm sát thủ nhiều năm như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể làm giết người hoạt động nghe nói trương đại nhân dưới tay có một cái đồng tức thi chuyên môn giết người không biết có thể hay không để cho ta gia nhập một bên hồ nhất đồ hướng phía trương n h ư ợ n g ôm quyền chắc tay ta vậy muốn gia nhập trương n h ư ợ n g biết hai người này đều là ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả thực lực cực mạnh mặc dù mình không thích mai bình châu nhưng lại không thể không thừa nhận mai bình châu ánh mắt còn lá rất không tệ lúc trước hắn chọn lựa ra mưa kiếm bảy bình ngoại trừ vì bảo vệ mai phi mà thêm tiến đến cơ vông â n bên ngoài người khác thực lực cùng tiềm lực đều là cực mạnh có thể nếu là hai vị nguyện ý ta nguyện vì hai vị đơn độc thành lập một ti tên là mưa kiếm thi chủ yếu phụ trách chính là tiêu diệt trong giang hồ tất cả tổ chức sát thủ hoa tín diệp ha ha vừa cười quá tốt rồi kiếm vũ sơn trang bên trong nhưng là có liên quan khắp cả giang hồ tất cả tổ chức sát thủ tư liệu bất quá có thể lôi kéo tới cũng không cần phải toàn bộ đều giết chết trưng nhượng nói bổ sung trưng nhượng biết thiên đình mắt liền là hy vọng khắp thiên hạ người chết càng ngày càng nhiều cho nên mình liền muốn, để thiên hạ chết ít người, liền là muốn cùng thiên đình đối nghịch lúc này hồng nguyên đồng đứng ra hướng phía trương nhượng ôm q u y ề n chắp tay ta đi theo diêu tuyết hy cùng một chỗ giết người cái gì mệt mỏi trương nhượng nhẹ gật đầu nhìn về phía diêu tuyết hy diêu tuyết hy tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước mình từ thành tấn an mang ra thiếu niên bây giờ lại là trở thành giang hồ đình phong lục đạo cảnh cừng giả càng là trở thành đại hán đại tướng quân vương hoàng đế nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng nghĩa phụ người ta muốn trùng kiến vu sân phái trương nhượng nhẹ gật đầu hắn cũng biết diêu tuyết hy rất có thể đưa ra dạng này yêu cầu dù sao diêu tuyết hy vốn là vu sơn thành nữ về sau vu sơn phái bị ấn sơn tự diệt về sau ấn sơn phái thành ấn sơn phái mà vu sơn phái còn lại người trong giang hồ bị người đuổi giết nàng lúc trước gia nhập kiếm vũ sơn trang vậy có cực lớn bất đắc dĩ hiện tại có thực lực tự nhiên là muốn b ả o thủ tự nhiên là mong muốn xây lại vu sơn phái Tốt. nhưng ta hy vọng về sau vu sơn phái có thể tuyên bố hiệu trung đại hán có thể t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu mưa kiếm ti chiến vân ti huyết thần ti tam ti liên thủ diễn ấn sơn phái xây lại vu sơn phái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm mười bảy đồng tước tam ti lưới đao đều xuất hiện canh ba chương bảy trăm mười bảy đồng tước tam ti lưới đao đều xuất hiện canh ba đồng tước ti phía dưới có rất nhiều ti người trong giang hồ đều biết trưng n h ư ợ n g nhất là dòng chính chính là thao loạn ti mà chiến lược mạnh nhất chính là huyết thần ti cùng chiến vân ti có thể nói huyết thần ti cùng chiến vân ti đều là trải qua bách chiến võ giả mà bây giờ vừa mới thành lập mưa kiếm t i nó thành viên số lượng khoảng chừng hơn hai ngàn người xuất thân toàn bộ đều là nguyên lai kiếm vũ sơn trang người có người suy đoán mưa kiếm ti đem sẽ trở thành ngoại trừ thao loạn ti bên ngoài sức chiến đấu mạnh nhất tam ti một trong nhưng lại tại kiếm vũ sơn trang trang chủ mai bình châu v ẫ n lạc kiếm vũ sơn trang bị trương nhượng hợp nhất về sau một cái lệnh giang hồ trở nên khiếp sợ tin tức chuyển đến Tam ti xuất thủ, tiêu diệt tấn diệt tấn vừa mang giang phía muốn mới phái. lời nói. Liên phái đại bại lại đội chối viện hội quân, Quyền xuất quân quả quân chung Không đánh hoàng theo chạy chết, hợp. sơn sơn đông ngô vạn đông ngô Tôn Trọng còn đến trường lần Lý lý là do do Kết gì. có Bắc, cục và vào đế đội bị bộ rốt vì sao a hai mươi mấy vạn đông nô đại quân lần này cũng là bị một đường truy kích mà đến mười mấy vạn quân hán liền đánh bại trên thực tế xích bích chiến cố nhiên là dây sắt liên hoàn vấn đề cho ngô thục liên quân sáng tạo ra cơ hội nhưng tương tự vậy có một cái thập phần trọng yếu nguyên nhân cái tiêu chính là phương bắc binh sĩ thật không am hiểu thủy chiến nhưng đồng dạng đông nô quân đội đại bộ phận đều tinh thông trên nước tác chiến tự nhiên trên đất bằng năng lực tác chiến liền kém một chút huống hồ đại hán quân đội thật sự là bách chiến tấm gương tăng thêm tàu thừa tướng chết cùng tại nam dương quận đại thắng đều trở thành thúc giục quân hán động lực mà trốn về đi ba bốn vạn đông nô quân đội tán b ả y ra đến nhỏ xuống sĩ khí cũng trở thành ảnh hưởng chiến tranh nhân tố trọng yếu nếu như đông nô quân đội trước tiên có thể phòng thủ một đoạn thời gian sau đó lại phản công còn có phần thắng tôn trọng quyền cảm thấy mình binh lực so quân hán nhiều quân hán lại một đường truy kích mọi mệnh không chịu nổi liền lập tức nên chiến kết quả tự nhiên chỉ có thể là bại một lần m ặ t quất đất mà theo đông nô quân đại bại trường giang phía bắc mất đất một lần nữa bị quân hán chiếm lĩnh đồng thời trước đó bị trương nhượng tù binh cùng bắt lấy cái kia chút đông nô mấy vạn người toàn bộ đều trở về đông nô những binh lính này tán vải đại đại há càng làm cho liên tục gặp phải hai lần chiến bại đông nô chỉnh thể sĩ khí bên dưới xuống tới cực điểm tôn trọng cần biết hiện tại đông nô nhất định phải tách ra về một ván mà vừa lúc này cho tới nay minh h i ế u h ắ c dịch vũ lại là liên lạc không được bởi vì h ắ c dịch vũ đạt được ra cắt võ h ầ u mời từ từ trên trời hạ xuống thần quyết bắt đầu tây thục ra tham dự vào xích bích chiến về s a u liền biểu hiện được thập phần đ h ự a thấp một phương diện là bởi vì tây thục lúc trước trong trận chiến ấy thật bị trương nhượng đánh sợ tuy nói thành đều đã chết sáu trăm ngàn người cũng không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tây thục có thể thành đều chính là tây thục quốc đô trận chiến kia chết không chỉ là tây t h ụ ộ c tinh nhuệ đồng thời còn có rất nhiều tại tây t h ụ ộ c giàu có người cùng triều đình trọng thần gia quyến trong lúc nhất thời toàn bộ tây t h ụ ộ c thiếu đi đại lượng đạt được quan viên cái này chút chống c h â cũng không phải lập tức liền có thể bổ sung đi lên thăng thêm không ít tướng lĩnh gia quyến đều bị giết những tướng lãnh này mặc dù lòng đầy căm phẫn nhưng trong lòng bọn họ sợ hãi nhưng cũng là xấu nhất về phần cái kia chút gia quyến may mắn sống sót người tự nhiên lập tức đem nhà mình quyến bảo vệ không dám để cho bọn hắn tiếp tục ở tại thành đô tây t h u ộ liền quốc đô đều có thể bị người đánh xuống có thể nghĩ lần nữa đối diện chứng lượng tây t h u ộ người nơi nào còn có một trận chiến dũng khí. mà gia cắt võ hầu ngoại trừ liên hợp đông nô đối kháng tạo thừa tướng đại quân bên ngoài một mực đều đang điều tra một chuyện khác cái k i a chính là trên trời rơi xuống thần quyết gia cắt võ hầu cũng đã nhận được một tấm huy chương đổi vong thú nhưng gia cắt võ hầu biết đây hết thể không có khả năng đơn giản như vậy cho nên gia cắt võ hầu thông qua tây thuộc một chút hồ sơ cùng ghi chép rốt cuộc tìm được có quan hệ với thiên đình một chút manh mối cùng tin tức theo cái này chút đồ vật bị tìm tới gia cắt võ hầu căn cứ dấu vết để lại suy tính ra thiên đình mong muốn làm việc đến cùng là cái gì đồng thời gia cắt võ hầu cũng rõ ràng vì sao quân hán trên thực tế còn không có đủ nắm chắc tất thắng lại vội vàng chỉ huy xuôi nam quyết sách cũng là bởi vì tào man cũng biết nếu như không nhanh chóng đem thiên hạ thống nhất thiên đình liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để thiên hạ chết nhiều người hơn Chỉ tiếc, cắt võ hầu biết chuyện này thời điểm, xích bích chiến đã kết thúc. Tào man chết cắt chạy cắt, được, chém hầu thời phần thiên thiền Hiện thiên biết kết Tàu tại một kiếm bao cắt trong tay. Về phần chạy trốn một tử tiện tay liền chém giết.、Hiện、tại, gia điểm, kiếm kiếm liền đường gặp man bao bao nửa võ Về vậy bị này đã đoạ đ ở bên trong lấy được một viên c nhưng có từ Mai b ì n Châu tay trong lấy ở bên đ ợ c t ê đoạt mệnh n c ô cũng tiếc hắn cũng không biết trương nhượng trong tay có một viên đ o ạ t mệnh công huy t mệnh ư ờ n g bằng không lời nói hắn tuyệt đối sẽ không để qua trương nhượng nhưng gia cắt võ hầu lại là lợi dụng vũ hầu sơn trang tình báo biết đây hết thảy thiên đoạn thiên tử căn cứ gia cắt võ hầu suy tính người này liền là nguyên lai đương đại như lai tại lôi âm tự công pháp bên trong một mực đều có một môn công pháp tên là một phật song tướng cái gọi là một phật song tướng chính là một người thành phật lại là tu luyện hai loại khác biệt phật tướng nhưng cái này cần cực đại ngộ tính cùng cực mạnh võ đạo thiên phú đương đại như đến tự nhiên là không có dạng này ngộ tính hẳn nếu là thật sự có ngộ tính như vậy cũng liền sẽ không mấy trăm năm vẫn là lục đạo cảnh đã sớm phá vỡ giang hồ định phong công c ù n xiến xích đột phá đến trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện bảy vòng cảnh mà ra các võ hầu căn cứ đạt được tình báo lại là có thể kết luận hiện tại thiên đ o ạ thiền tử tu luyện liền là một p h ậ t song tướng cho nên thiên đ o ạ thiền tử trên người có hai loại võ đạo hai loại võ đạo riêng phần mình dung hợp sáu đạo pháp tắc bên trong một loại vậy cũng là vì cái gì thiên đ o ạ thiền tử thực lực có thể cường đại như vậy nguyên nhân về phần tu luyện thành một p h ậ t song tương đại giá chỉ sợ là đương đại như lai lấy đặc thù huyết tế bí pháp lấy phật cổ kim thiền tử luyện hóa mình thân truyền đệ tử kim thiền tử từ đó đạt được kim thiền tử hết thảy vậy để cho mình có được một phần song tướng tu luyện tư cách chi tiết toàn bộ quá trình tự hồ xuất hiện từng điểm t ì vết cho nên đương đại như lai mặc dù trở thành có thể lĩnh ngộ hai loại võ đạo thiên đ o ạ thiên tử nhưng không có đột phá đến bảy vòng cảnh nhưng cho dù là dạng này thiên đ o ạ thiên tử vẫn như cũng là cho đến trước mắt toàn bộ trong giang hồ thực lực cường đại nhất tồn tại dựa vào tây thuộc đi vào mong muốn đối phó thiên đ o ạ thiên tử là căn bản không có khả năng toàn bộ tây thuộc tất cả lực lượng chung vào một chỗ đều chưa hẳn là thiên đ o ạ thiên tử một cái đối thủ cho nên mong muốn đối phó thiên đ o ạ thiên tử chỉ có thể từ huy trường trên giới đi không cho thiên đ o ạ thiên tử đạt được huy trường mở ra thông thiên con đường loại này vì mạnh lên ngay cả mình thân truyền đệ tử đều có thể hy sinh lời khó bảo đảm không sẽ vì mình tương lai mà hy sinh hết toàn bộ thiên hạ cho nên ra cắt võ hầu mời hát dịch vũ cùng một chỗ tiến về đại bồ đệ tự ước chiến đại bồ đệ tự trụ trì trong tay nắm giữ một viên đ o ạ t mệnh công huy chương bồ t ắ m an dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm mười tám đều xuất hiện phật đạo tìm thiên cơ canh thứ nhất chương bảy trăm mười tám đều xuất hiện phật đạo tìm thiên cơ canh thứ nhất đại bồ đệ tự chính là phật môn ba trong chỗi nhất là đ i ệ thấp trổ miếu thậm chí mỗi một thời đại đi ra đại bồ đệ tự tăng nhân đều rất ít một mặt là bởi vì đại bồ đề tự chuyên tâm p h ậ t đạo không thế nào nguyện ý cùng bên ngoài tiếp xúc một phương diện khác cũng là bởi vì lúc trước nghe nói bồ t á t man trẻ tuổi nam tính đi linh sơn tìm đương đại như tới khiêu chiến phật môn đệ nhất nhân vị trí kết quả bị đánh đến bản thân bị trọng thương từ đó về sau đại bồ đề tự vẫn rất đ i ệ u thấp thậm chí một mực đều có giang hồ chuyên môn cho tới bây giờ bồ t á t man thương thế đều không có khôi phục mà trước đó không lâu gia c á t võ hầu nhận được tin tức bồ t á t man cũng đã nhận được một tấm huy trường hơn nữa còn là đoạt mệnh công cho nên gia cắt võ hầu lập tức liên lạc hát dịch vũ người khác không biết hát dịch vũ trong tay có một viên đội vong thú huy chương nhưng gia cắt võ hầu lại là thông qua hát dịch vũ một chút biểu hiện suy đoán ra hát dịch vũ trong tay là có huy chương mà lần này hợp tác gia cắt võ hầu mang theo vũ hầu sơn trang cao thủ hỗ trợ để hát dịch vũ đánh g i ế t bù t ắ t man huy chương về hát dịch vũ về sau hát dịch vũ muốn giúp tây thục một lần dù sao hiện tại tây thục lực lượng vậy rất yếu giao dịch này theo hát dịch vũ cực kỳ có lợi đồng thời cũng làm cho hát dịch vũ tin tưởng không nghi ngờ bởi vì hát biết đối với gia cắt võ hầu tôi nói trọng yếu nhất liền là tây t h ụ cho nên huy chương đối với tây thục tới nói kém sang một cao thủ trợ giúp trọng yếu với lại lần này tuy nói là chỉ dết bồ tắt man một cái người nhưng hắc dịch vũ toan tính mưu như, thế nhưng là toàn bộ đại bồ đệ tự phật môn ba chùa một trong nếu là đem chọn cái đều cầm xuống lời nói đạt được tài nguyên tu luyện công pháp bí tịch vô số kể đối với cựu đầu bang đem sẽ có tăng lên cực lớn thậm chí lần này nhạc nhàn y lia mang theo hết u y hồn người nhà họ nhạc đều tới lần trước nhạc nhàn y lia đem bộ vân nam cứu được về sau bộ vân nam cũng có chút tâm thần không ổn định thường xuyên cần hắc d ị c vũ hỗ trợ chấn áp bộ vân nam tâm a mới có thể để cho bộ vân nam ổn định lại nhưng hát dịch vũ là không thể nào vô duyên vô cớ xuất thủ lúc trước đại giới cũng không cách nào liền làm một buổi tối lại một buổi tối nhưng thời gian lâu dài hát dịch vũ mong muốn vậy không chỉ là nhạc nhàn y hề người còn có toàn bộ huyết hồn nhạc ra cho nên lần này tiến đánh đại bồ đ ề tự huyết hồn người nhà họ nhạc vậy đều tới thậm chí liền bộ vân nam cũng tới dù sao cũng là lục đạo cảnh c ơ giả mặc dù bộ vân nam trạng thái khả năng không phải cực kỳ ổn định nhưng sức mạnh như thế tay chân hát dịch vũ tự nhiên sẽ không buông tha cho nghiền ép cơ hội theo vũ hầu sơn trang người tại đại bồ đệ tự chung quanh bố trí tốt chất pháp hát dịch vũ mang người đầu tiên vào, vào. bồ tắc an nghe nói trong tay ngươi có một tấm huy chương không biết có thể đem cái này hồng trần bên trong đồ vật n g ư n g lại hát dịch vũ một tiếng quát lớn thanh âm chấn động toàn bộ đại bồ đ ề tự cùng lúc đó đại bồ đ ề tự cửa chính chậm rãi đ ẩ i ra từ bên trong đi tới một tên cao tuổi tăng nhân chính là đại bồ đ ề tự trụ chỉ bồ tắc an a di đà phật hát dịch vũ ngươi rốt cuộc đã đến hát dịch vũ lạnh lùng vừa cười làm sao ngươi chẳng lẽ đã biết ta muốn tới không thành giờ phút này cựu đầu bang còn có huyết hồn nhạc g a võ giả gần hai ngàn người vọn tới đại bồ đệ tự cửa ra vào đồng thời đại bồ đề tự rất nhiều võ tăng vậy đều đứng tại viện tường bên trên song phương dương cung bạc kiếm chiến sự hết sức căng thẳng bồ t á t man nhìn xem tại đại bồ đề tự bên ngoài đã bố trí tốt trận pháp có chút vừa cười a di đạo phật người xuất gia không đánh lừa dối ta xác thực đã sớm biết đ e n thí chủ mùa tới h á c dịch vũ nhiều hứng thú vừa cười vậy ta liền rất h i ế u kỳ người là làm sao biết lúc này sau l ư n g h á c dịch vũ một thanh âm nhớ tới tự nhiên là ta nói cho bồ t á t man tiền bối nghe được thanh âm này hát d ị vũ không khỏi giật mình nhìn lại rõ ràng là mang theo vũ hầu sơn trang mọi người tại trận pháp bên ngoài ra cất võ hầu trong chấp nóng này h á c dịch vũ đột nhiên ý thức được đại sự không ổn gia cắt lao thất phu ngươi lại d á m g a t t a gia cắt võ hầu hướng phía đã bị vây ở trong trận pháp h á c dịch vũ vừa cười h á c dịch vũ ngươi cựu đầu bang nội tình không có người s o ta hiểu rõ hơn cựu đầu bang tự xưng là bất tử bất diện nhưng trên thực tế ngươi cái này một c h i khởi nguyên lại là thánh h ỏ a giáo chi nhánh chỉ là trong giang h ồ người biết thập phân ít thậm chí liền thánh h ỏ a giáo bên trong khả năng đều đã không có, có quan hệ với các ngươi ghi chép mà ngươi lần này tiếp lấy trên trời rơi xuống thần quyết tái hiện g i a n hồ vậy đơn giản là mong muốn xưng bá thiên h ạ nếu ngươi thật có thủ hộ thiên hạ tâm ta vậy nguyện ý giúp ngươi một lần đáng tiếc ngươi không có xin lỗi chỉ có thể để ngươi hôm nay chết ở chỗ này gia cắt võ hầu vừa r ứ t lời trận p h á p bên ngoài vô số mũi tên hướng phía hơn hai ngàn tên cựu đầu bang cùng huyết hồn nhạc r a võ giả bắn xuyên qua gia cắt liên nỗ chính là chính gia cắt võ hầu nghiên cứu ra đến thiên cơ binh khí liên nỗ có thể liên tục không ngừng bắn ra mũi tên duy nhất một lần nhiều nhất có thể liên tục bắn ra ba mươi sáu mũi tên về sau lại bổ sung ba mươi sáu mũi tên liền có thể tiếp tục sử dụng chỉ một thoáng vô số mũi tên bắn ra bị vây ở trong trận pháp võ giả nhao nhao phong thích chân khí bản thân cùng sát cương ngăn cản nhưng ra các liên nô không chỉ có riêng là tốc độ nhanh uy lực vậy thập phần c ư ờ n g đại cùng lúc đó tại đại bồ đề tự bên trong vô tận phật quang dâng lên hôm nay đại bồ đề tự chúng tăng theo ta chu ma theo bồ t á t man ra lệnh một tiếng toàn bộ đại bồ đề tự bên trong vô số xá lợi t ử dâng lên cùng bồ t á t man thân sau khi ngưng tụ chân vũ pháp tướng kim thân đại phật dung hợp lại cùng nhau lục đạo cảnh võ giả cương đại nhất đã chủ bài chính là chân vũ pháp tướng hát dịch vũ không nghĩ tới bồ tắt man vừa ra tay liền thi c h u ể n ra mình chân vũ pháp tướng mình không dám thất lễ lập tức thi triển ra mình chân vũ pháp tướng đồng thời hát dịch vũ hướng phía một bên bộ vân nam hô to bộ vân nam đồng loạt ra tay mặc dù ngươi chân vũ pháp tướng còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành công nhưng một trận chiến này chính là cơ hội có thể cho ngươi áp chế t â m ma hát dịch vũ biết mình không thể nào là bồ t á t man đối thủ lần này mình sở dĩ dám ra tay với đại bồ đ ề tự cũng là bởi vì có gia c ắ t võ hầu thất tinh trận gia trì tăng lên thực lực mình nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại bị gia c ắ t võ hầu t ì n h kế mà để hát d ị c vũ càng thêm không nghĩ tới là bộ vân nam sau l ư n g vậy mà thật chậm rãi ngưng tụ ra chân vũ pháp tướng nhưng bộ vân nam liền không có hướng phía bồ t á t man xuất thủ mà là bắt lấy ở bên cạnh nhạc nhàn ý lìa hướng phía trận pháp bên ngoài chạy đi sau lưng chân vũ pháp tướng trực tiếp tế ra bộ vân nam biết mình chân vũ pháp tướng không ổn định dứt khoát để chân vũ pháp tướng trước vọt tới thất tinh trận ngưng tụ ra cự đại kết g i ớ i vách tường ẩm v a n g tự bạo theo một tiếng hủy thiên diệt đ ị a tiếng vang kiên cố vô cùng thất tinh trận lại bị đánh ra một lỗ hổng mà bởi vì chân vũ pháp tướng tự bạo mà phun máu phẹ phẹ bộ vân nam lại là từ nơi này lỗ hổng bên trong mang theo nhạc nhàn ý lìa trốn thoát ra cất võ hầu nhúng mày l chương bảy trăm mười chín thiên cơ sáng tắt vẫn võ hậu canh thứ hai chương bảy trăm mười chín thiên cơ sáng tắt vẫn võ hậu canh thứ hai huyết tinh thịnh yến bắt đầu bồ tắt man chân vũ pháp tướng mỗi một quyền rơi xuống phật quang trung tiên vô tận màu vàng phía dưới là cựu đầu bang võ giả cùng huyết hồn nhạc gia võ giả máu thịt bé bét một lát về sau cựu đầu bang cùng huyết hồn nhạc gia tất cả cơn giả cơ hồ đều chế tử mà hát dịch vũ chân vũ pháp tướng cũng bị bồ t á t man chân vũ pháp tướng đánh sơ xác đánh sơ xác cùng trước đó bộ vân nam lấy chân vũ pháp tướng tự bạo hoàn toàn khác biệt đánh sơ xác chân vũ pháp tướng có thể lần nữa ngưng tụ chỉ là cần tiêu hao võ giả tự thân càng nhiều lực lượng nhưng giống như là bộ vân nam tự bạo mình chân vũ pháp tướng mong muốn một lần nữa ngưng tụ chân vũ pháp tướng liền cần một đoạn thời gian rất dài với lại tự thân cũng sẽ nhận được cực lớn phản vệ hát dịch vũ đến bây giờ đều không rõ ràng vì sao hát bộ vân nam cứ như vậy ưa thích nhạc nhàn y cái này phá hải nhưng bây giờ mình hận bộ vân nam cũng vô dụng hận g a cất võ hầu cũng vô dụng hận bồ tắt man cũng không hề dùng. hiện tại hắc dịch vũ chỉ hận mình vì sao a không có phát hiện sự tình lần này sẽ là cái bẫy ra cắt võ hầu bồ t á t man ta làm quỷ vậy sẽ không để qua các ngươi theo hắc dịch vũ một tiếng không cam lòng kêu trên bồ t á t man điều khiển chân vũ pháp tướng một quyền rơi xuống vây một tiếng một quyền này trực tiếp đem hắc dịch vũ nện vào dưới mặt đất tiếp lấy lại là một quyền tại một quyền lại một quyền phía dưới hắc dịch vũ rốt cục v ẫ n lạc mà theo hắc dịch vũ v ẫ n lạc bồ t á t man vậy đem mình chân vũ pháp tướng thu về thu hồi mình chân vũ pháp tướng về sau bồ tắc man b ỗ n nhiên phun ra một mụ máu tươi đồng thời đại bồ đề tự võ tăng nhóm đem còn thừa không có mấy cựu đầu bang cùng huyết hồn nhạc r a võ giả toàn bộ tiêu diện chiến đấu kết thúc về sau gia cắt võ hầu mới đem thất tinh trận lui lại đến bồ t á t man nơi này có ta vũ hầu sơn trang luyện chế đan dược đối với nội thương có chỗ tốt t ư ợ c lớn gia cắt võ hầu mang người tới gặp bồ t á t man đồng thời từ trong lồng ngực của mình xuất ra một cái hộp cấm bồ t á t man khoát tay á o cảm ơn gia cắt thừa tướng chỉ bất quá ta đây cũng không phải là là thụ thường mà là hao tổn quá lớn bần tác giả nguyên bản dạng này chiến đấu liền không kiên trì được bao lâu nếu không có ta đại bồ đề tự các tiền bối lưu lại nhiều như vậy xá lợi t ử trợ giúp ta lời nói chỉ sợ hôm nay liền bị hát dịch vũ phản công giết chết một trận chiến này về sau bần tăng chỉ sợ thật muốn nghỉ ngơi gia cắt võ hầu n h ữ n g mày tuyệt đối không nghĩ tới mình mời bồ tắt man xuất thủ hát dịch vũ mặc dù chết rồi nhưng đại giới lại là bồ tắt man tính mạng đều là võ hầu sai gia cắt võ hầu hướng phía bồ tắt man không người b á i thật sâu biểu đạt tay náy bồ tắt man nhàn nhạt vừa c ư i võ hầu không cần phải khắc khí ngươi trước đó tới tìm ta thời điểm ta liền biết hiện tại thiên hạ đã đại loạn võ hầu có thể từ bỏ phật đạo có khác quốc gia có khác vì thiên hạ thương sinh cái kia bẩn tăng cũng có thể nói đến bẩn tăng thẹn vì đại bồ đề tự chủ trì lại là không năng lực to như vậy giang hồ làm một chút cái gì trước khi đi d i ệ t hát dịch vũ cùng cựu đầu bang cũng coi là trợ giúp giang hồ d i ệ t trừ một cái thai họa lúc này trước đó đáp ứng đồ vật giang hồ tương lai liền giao cho võ hầu đại nhân bồ t á t man nói xong từ trong lồng ngực của mình lấy ra một tấm huy chương đồng thời vậy có người tại hát dịch vũ chỗ c h ế t phương tìm được một tấm huy chương ra cắt võ hầu lấy ra trong lồng ngực của mình một tấm huy chương đáng tiếc ta ra cắt võ hầu năng lực có h ạ n cảm ơn đại sư rất nhanh liên có người tại đại bồ đề tự bên ngoài ngũ trượng nguyên bên trên một lần nữa bố trí trận pháp chỉ bất quá lần này trận pháp cũng không phải là đem đại bồ đề tự vây quanh lần này không bố trí trận pháp chính là gia cắt võ hầu cưỡng ép mượn dùng thiên địa phát tắc trợ giúp hắn tiêu hủy ba tấm huy chương gia cắt võ hầu đã biết thiên đình dự định Cũng b i ế theo bây g i trận pháp bắt đầu khởi động nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời đông nhiên bắt đầu mây đen ngưng tụ vô tận mây đen bên trong lôi đình chi lực bắt đầu ngưng tụ ở phía xa xem cuộc chiến bồ tắt m n biết ra các võ hầu võ đạo chính là đạo môn một mạch võ đạo mà lần này mình sở dĩ đáp ứng cùng gia cắt võ hầu hợp tác vung xuống tiên kiến mẹ phái cũng là bởi vì gia cắt võ hầu đã tính tới hết thảy lấy hiện tại giang hồ thực lực còn không cách nào đối kháng thiên đ ỉ n h cho nên gia cắt võ hầu hy sinh ba mươi năm tuổi thọ xem bói thiên cơ không được đối với kháng thiên đ ỉ n h phương pháp nhưng lại xem bói đến phá hủy huy chương phương pháp gia cắt võ hầu tin tưởng phá hủy rơi ba tấm huy chương về sau liền có thể nhìn thấy thiên hạ sinh cơ cho nên gia cắt võ hầu cố ý đến đại bồ để tự cầu mình một trận chiến này bồ tắt man mặc dù lực lượng tiêu hao cực lớn có lẽ không tới hai ba năm liền sẽ viết tịch nhưng bây giờ ra cắt võ hầu tại ngũ trượng nguyên bên trên thi triển trận p h á p này thi triển đi ra về sau lại là sẽ lập tức chết ngay tây thuộc thừa tướng dưới một người kết quả lại là nguyện ý vì thiên hạ thương sinh hy sinh hết sinh mệnh mình đã đối phương ngay cả mình mệnh đều có thể không cần vậy mình nho nhỏ hy sinh lại coi là cái gì đâu theo bên trên bầu trời vô tận lôi đ ỉ n h chi lực h ư n g tụ cuối cùng ẩm vang rơi xuống tại gia cắt võ hầu chung quanh ba cái trôi nổi lên huy chương tại thiên địa pháp tắt cùng lôi đình chi lực nghiền ép phía dưới ẩm vang vỡ vụn mà theo một tấm huy chương vỡ vụn liền tại giữa không trung xuất hiện một chút ký hiệu kỳ dị Cùng l ký ký theo gia cắt võ hầu niệm đi ra một câu nói kia đồng thời máu tươi bắt đầu từ gia cắt võ hầu khỏe miệng chảy ra gia cắt võ hầu lập tức ý thức được trước đó mình tiêu hao ba mươi năm tuổi thọ đổi lấy cũng không phải là phá hủy huy chương phương pháp thế nhưng là lấy hy sinh không thể phá vỡ huy chương đổi lấy thiên cơ nhưng là thiên cơ không thể tiết lộ chính mình nói ra câu đầu tiên cũng cảm giác được toàn thân lực lượng đều muốn tiêu tán một giới sinh thiên cơ g i a cắt võ hầu đọc lên câu nói thứ hai nói chuyện một n g ụ m máu tươi p h u n tới nhưng g i a cắt võ hầu lại là biết hy vọng trong không khí ký hiệu kỳ dị chỉ có mình có thể xem hiểu chỉ có mình đem cái này chút m i ệ m đi ra mới có thể lưu lại cứu vớt thiên hạ hy vọng huyết thần uống sắt trời đọc lên câu nói này đồng thời g i a cắt võ hầu rốt cuộc hiểu rõ cái gì theo giờ k h ắ c này g i a cắt võ hầu đã thất khiếu chảy máu nhưng vẫn là l i ề u mạng mệnh đọc lên câu nói sau cùng bốn phương tám hướng chấn thiên lay động da cắt võ hầu ngã trên mặt đất đồng thời tại bên trên bầu trời một đạo to lớn lôi đình bắt đầu ngưng tụ da cắt võ hầu dùng hết cuối cùng khí lực trên mặt đất viết hai chữ viết xong hai chữ này về sau bên trên bầu trời lôi đỉnh rơi xuống vê anh trận p h á p nát võ hầu vong giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm hai mươi võ h ầ u di thư hướng huyết thần canh ba chương bảy trăm hai mươi võ h ầ u di thư hướng huyết thần canh ba báo đại bồ đ ề tự trụ t r ỉ bồ t á t man cầu kiến tại nam dương trung quân trong đại trướng trưng ơ nhượng thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục tam ti liên hợp tiến đánh nhấn sơn phái tin tức còn không có truyền về lúc này đại bồ đề tự trụ chỉ muốn gặp trưng ơ nhượng cái này khiến trong đại trướng không ít võ tướng đều cảm thấy bất an đại bồ đề tự mặc dù là phật môn ba chùa một trong nhưng bọn hắn quá vô danh điệu thấp đến nếu như không nhắc tới bọn hắn tên rất nhiều người thậm chí đều sẽ quên giang hồ cựu phẩm bên trong còn có bọn hắn dạng này một phương thế lực giờ phút này không ít người đều thập phần lo lắng nhìn về phía trưng nhượng đại tướng quân vương cái này đại bồ đề tự chính là phật môn, thế lực, mà chúng ta cùng phật môn thế nhưng là không có quan hệ gì bọn hắn ở thời điểm này đến. sẽ có hay không có vấn đề không sai mặt tướng nghe nói cái này đại bồ đề tự bồ t á t man lúc trước m ặ c dù bại bởi đương đại như lai nhưng là hàng thật giá thật lục đạo cảnh cường giả phật môn đệ nhị cường giả trước đó thiên đ o ạ thiền tử thực lực liền khủng bố như thế ai biết hắn tới muốn làm cái gì trưng nhượng sắc mặt tái nhợt ngồi tại x o á y trướng đằng sau c a o mày ta biết mọi người lo lắng ta bất quá bồ t á t man là tới bãi p h ỏ n g mà không phải đánh vào đến từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn là đến chuyện t ư ơ n g lượng mà không phải đến ra tay với ta không sao mời hắn vào a ngay tại trương nhượng lời mới vừa vừa nói xong liền nghe đến xoáy trướng bên ngoài chuyển đến tiếng cười to âm không sai rất không tệ không hổ là gia cắt võ hầu ký thác khắp thiên hạ hy vọng người n g ư ơ i đáng giá gia cắt võ hầu đánh đổi mạng sống nghe được không hiểu ra sao cả lời nói tại trong xoáy trướng tất cả mọi người tất cả giật mình chỉ gặp một tên l á o tăng cất bước đi vào trong xoáy trướng hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực đại bồ đề tự bồ tam an gặp qua mười dặm huyết thần trương nhượng. trương nhượng nghe được đối phương gọi mình là mười dặm huyết thần mà không phải đại tướng quân vương l i ê n biết đối phương tìm đến mình cũng không phải là vì quốc gia ở giữa chuyện mà là vì trong giang hồ chuyện chỉ là đã tìm mình là trong giang hồ chuyện vừa mới vì sao a sẽ đề cập đến ra cắt võ hầu đâu ngay tại trương nhượng nghi hoặc thời điểm bồ t á t man từ trong lồng ngực của mình lấy ra một trang giấy lại lấy ra đến một quyển sách hai thứ đồ này là ta nhận ủy thác của người đưa cho trương nhượng trương đại nhân lập tức có người đem hai dạng đồ vật nhận lấy giao cho trương nhượng trương nhượng nhìn thoáng qua cái kia một trang giấy bên trên viết bốn câu lời nói ngũ hành hóa năm đạo một giới sinh thiên cơ huyết thần uống sắt trời bốn p ư ơ n g tám hướng chấn thiên lay động không biết vì sao à nhìn thấy cái này tứ hạnh lời nói thời điểm trưng nhượng vậy mà cảm giác mình đôi mắt bên trong một trận nói h nói h đại sư đây là cái gì trưng nhượng nhắm mắt lại sau đó lại lần mở ra bồ t á t man có chút vừa cười đây là cứu vớt thiên hạ thiên cơ là gia c á t võ hầu lấy ba mươi năm tuổi thọ tăng thêm mình một cái mạng xem bói đến thiên cơ nghe nói như thế trưng nhượng không khỏi giật mình cái gì gia c á t võ hầu chết trưng nhượng rất là giật mình bồ t á t man nhẹ gật đầu không sai gia c á t võ hầu điều tra được tất cả có quan hệ với thiên đình cùng toàn bộ giang hồ tư liệu đều tại cái tia quyển sổ bên trong sau đó hắn lấy ba mươi năm tuổi thọ làm đại giá xem bói tới đến thiên cơ biện pháp sau đó liên hợp bẩn tăng giết cựu đầu bang hát dịch v ũ lấy ba người chúng ta trong tay ba tấm huy chương làm đại giá vỡ vụn huy chương đạt được thiên cơ trương nhượng xứng sở cái nào ba tấm huy chương một viên đoạt mệnh công hai cái đ u ổ i vong thú vừa nghe đến lại có hai cái đ u ổ i vong thú huy chương cứ như vậy sẽ hủy đi trương nhượng đau lòng không thôi nếu là mình lần nữa đến một viên liền có thể lấy mở ra thông tin con đường bất quá trương nhượng lại là lập tức nghĩ tới một chuyện khác lần nữa nhìn về phía cái t i ê một trang giấy bên trên viết cái gọi là thiên cơ cái này thiên cơ là có ý gì trương nhượng hỏi bồ t á t man lắc đầu đây là da cắt võ hầu trước khi chết nói bốn câu lời nói với lại hắn ngã trên mặt đất về sau đem hết toàn lực viết hai chữ hắn cuối cùng bị thiên lôi kích đỉnh má chết hai chữ kia mặc dù có chút mơ hồ không rõ nhưng là rất giống trương đại nhân tên tăng thêm cái này thiên cơ bên trong có huyết thần uống sắt trời cái này năm chữ mặt khác bần tăng nhìn ra cắt võ hầu cái k i a quyển sổ bên trong đề cập ngươi cũng biết thiên đ ỉ n h cơ mật cho nên mới sẽ thả qua đông ngô mấy chục ngàn tù binh như thế xem ra cái này cứu vớt thiên hạ tương lai ngay tại trương đại nhân trên thân trương nhượng tóc mày cười khổ một tiếng cứu vớt thiên hạ nha bồ t á t man trọng trách này quá nặng đi ta nhưng kiêng không động nha bồ t á t man hai tay chắp tay trước ngực thời điểm chưa tới thôi t r ư ơ n g đại nhân thiên hạ này liền nhờ ngươi b ầ n tăng trước đó cùng hát dịch vũ giao thủ hiện tại đã không có nhiều sức chiến đấu nhưng vì thiên hạ thương sinh như là đại nhân có cần ta đại bồ đề tự xuất thủ cứ việc phân phó tất cả mọi người đối với trước đó bồ t á t man lời nói đều cảm thấy hắn là đang lừa dối nhưng hiện tại nghe được câu này lại là giật mình bởi vì bồ tắt man loại thân phận này địa vị người là không thể nào nói chuyện không tính to như vậy đại bồ đề tự cứ như vậy nguyện ý bị trương nhượng điều động thậm chí lời này bồ t á t man nói ra về sau chính trương nhượng đều có chút không dám tin tưởng đã như vậy cảm ơn đại bồ đề tự các vị còn có r a c ắ t võ hầu tín nhiệm trương nhượng nói xong đứng lên đến hướng phía bồ t á t man hai tay chắp tay trước ngực sau đó nghĩ đến cái gì bồ t á t man đại sư không biết ngươi cũng đã biết bên trong phật môn lúc nào xuất hiện qua thiên đ o ạ thiền tử dạng này nhân vật số một nghe được cái này tên bồ t á t man thân thể chấn động ta từng nghe nói bên trong phật môn có một người từng cùng trương đại nhân là bạn người này là lôi âm tự kim thiền tử trương đại nhân việc này là thật là giả là thật kim thiền tử cùng ta t r ư ơ n g nhượng phong cách làm việc mặc dù hoàn toàn khác biệt nhưng hai người chúng ta xác thực bạn c h i kỷ làm sao sẽ thiên đoạ thiền tử thân phận có quan hệ bồ t á t man nhẹ gật đầu không sai đại nhân nhưng nhìn ra cắt võ hầu chỗ sáng tắc sổ bên trong có người muốn biết hết thảy mặt khác ra cắt võ hầu truyền nhân tưởng sợi ngang sợi dọc đang tại trình hợp vũ hầu sơn trang lực lượng không lâu về sau hắn sẽ mang lấy nguyện ý gia nhập đại hán vũ hầu sơn trang lực lượng đi vào đại hán mong rằng trương đại nhân có thể tiếp nhận bọn hắn bởi vì bọn hắn lần này đến chỉ là hy vọng có thể cùng trương đại nhân cùng một chỗ chương bảy trăm hai mươi mốt huyết thần chấn kinh vệ tâm a canh thứ nhất chương bảy trăm hai mươi mốt huyết thần chấn kinh vệ tâm a canh thứ nhất chương nhuộm mệnh khiến cho mọi người tất cả lui ra đi mình thì là bắt đầu lật xem gia c á t võ hầu viết xuống sổ cái này xem xét trương n h ư ợ n giật g này cả mình nguyên bản trương n h ư ợ n g chẳng qua là cảm thấy thiên đ o ạ thiền tử trên người có một loại để cho mình quen thuộc khí t ứ c dưới cái nhìn của chính mình vậy bất quá chỉ là bởi vì đối phương tu luyện chính là phật môn công pháp mà mình cùng kim thiền tử có qua tiếp xúc mới sẽ cảm thấy tương tự nhưng bây giờ thông qua gia c á t võ hầu phỏng đoán chỉ sợ lôi âm tự hành không xuất thế cường giả thiên đ o ạ thiền tử vô cùng có khả năng liền là đã từng đương đại như lai chỉ bất quá đương đại như lai thông qua bí pháp vậy mà đem kim thiền tử cưỡng ép hấp thù nhưng chỉ có để thế c l ra người đều sẽ nghĩ tới một chút đặc thù biện pháp chưng nhượng đem tâm ma một hóa thành năm sau đó đem sáu đạo pháp tắc toàn bộ dung nhập vào mình võ đạo bên trong đương đại như lai tìm được biện pháp đồng thời có thể nắm giữ hai loại khác biệt sáu đạo pháp tắc cái này cũng không khiến người ngoài ý cùng chấn kinh Chân、chính â n c h lệnh trương nhượng cảm giác được ngoại ý muốn cùng chấn kinh là đối phương vậy mà đem kim thiền tử hy sinh hết từ đó để cho mình tiến một bước mạnh lên giờ khắc này trương nhượng tự hồ có chút rõ ràng vì sao dược sư phật luyện chế phật cổ tên gọi kim thiền tử mà đương đại như lai quan môn đệ tử kim thiền tử tên cũng là như thế chỉ sợ từ lúc trước đương đại như lai vừa mới gặp được kim thiền tử thời điểm có một số việc liền đã quyết định đồng thời tại gia cắt võ hầu viết sổ bên trong trương nhượng cũng nhìn thấy rất nhiều có quan hệ tại thiên đình tình báo những tin tình báo này bên trong đại hán bên này mặc dù vậy có nhưng có một ít lại là không có cái này lệnh trương nhượng đối với thiên đình có hiểu thêm một bậc đồng thời cũng làm cho trương nhượng rõ ràng mong muốn đối phó thiên đình cũng không có đơn giản như vậy h u n g hồ còn có trong ngũ hành tông cùng bạch liên sơn trang tại bạch liên sơn trang tại trang chủ thịnh thế sen chết mất về sau liền bị thiên đình người trong bóng tối khống chế trở thành cùng trong ngũ hành tông một dạng tồn tại mắt liền là trong giang hồ chế tạo c à n g đại s á t hơi lục ra cắt võ hầu biện pháp mặc dù cũng là một cái biện pháp đem trên trời rơi xuống thần quyết huy chương h ủ đi một chút từ đó để trên trời rơi xuống thần quyết không pháp kế tục tiến hành nhưng c h ư ơ ngờ n biết coi như không có trên trời rơi xuống thần quyết thiên đình còn sẽ có những biện pháp khác tới đối phó năm bẹ b ả y mạng bình thường giang hồ tương phản mình còn không bằng mượn nhờ trên trời rơi xuống thần quyết đến vì chính mình cùng toàn bộ giang hồ tranh thủ một chút thời gian chí ít muốn trước đem thực lực bản thân tăng thêm một bước bằng không lời nói căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng đến đối kháng thiên đình mà đúng lúc này đồng tước t i đưa ra một phần tình báo hoặc là nói là một phần lo lắng trong giang hồ hiện tại tranh đấu không ngừng mặt ngoài nhìn hết thảy trước mắt cũng còn tại trong khống chế nhưng trên thực tế theo loạn chiến không ngừng trong giang hồ không thể cường giả tâm ma lực lượng vậy càng ngày càng mạnh trước đó không lâu liền c h u y ề n đến nam hung nô quốc trung nguyên thuộc về thánh quang minh tự cường giả bên trong lại có lòng người ma q u á cường đại cuối cùng tàu hỏa nhập ma tin tức mà độc long sơn trang bên trong trước đó không lâu vậy có một tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả đang bế quan thời điểm tàu hỏa nhập ma còn tốt tại phá q u a n mà ra thời điểm bị người khác chế phục biết, mình bây giờ cảnh giới tiến trầm trạm. Một thời thu mình mình vì cảnh phương diện chính đồng chính độ là là bởi chỉ bất quá bị mình chia thành năm phần thôi cho nên mỗi một cái tâm ma đều thập phần nhỏ yếu tăng thêm mình tâm tính liền dẫn đến mình tâm ma vốn cũng không sẽ cường đại c ỡ nào cho nên trương nhượng có một cái lớn mật ý nghĩ thôn vệ người khác tâm ma thế là trương nhượng lập tức hạ lệnh đem độc long sơn trang tên kia t ẩ u hỏa nhập ma võ giả mang đến nếm thử thôn vệ tâm ma nếu như thành công như vậy mình cảnh giới cùng thực lực đều có thể đạt được nhanh chóng mà tăng lên trái lại liền xem như thất bại vậy không quan trọng lúc đầu loại này đã tàu hỏa nhập ma võ giả liền không có thuốc nào cứu được chỉ có một con đường chết hiện tại mình đem hắn tâm ma thốn vệ có c lẽ ò nhạc có c một ú lúc t từ thất tinh trận bên trong hy h này vọng sống. cùng cùng, bên Mà c y đi đem bộ Vân Nam đem hết toàn hết l ự m a nhàn g t e o nhạc n h y hết r a khỏi trùng vây về s a u vậy rốt ố cục c h nửa g không đỡ đã hôn、mê. Nhạc nhàn nổi, n mê. Easy đời trước một mực đều là một cái người mà sống cái kia người liền là lữ thuấn vì lữ thuấn nhạc nhàn y rìa trở thành trương nhượng quân địch thậm chí bồi lên toàn bộ nhạc ra nhưng nhạc nhàn y không hối hận dưới cái nhìn của nàng hết t h ể hy sinh đều là đáng giá chỉ cần có thể diệt đi trước nhượng mà bây giờ nhạc nhàn y lại là phát hiện giữa lúc bất chi bất giác trong lòng mình lo lắng cùng tưởng niệm cái tia người đã từ lúc trước lữ tuấn h không thể nhận thấy biến thành trước mắt cái này không quen biểu đạt nam nhân bộ vân nam có thể nói từ hai cái người lần thứ nhất cùng một chỗ bắt đầu bộ vân nam vẫn tại vì chính mình yên lặng nỗ lực lấy mà nhạc nhàn y gì cũng rõ ràng trên thực tế mình làm rất nhiều thật xin lỗi bộ vân nam chuyện thậm chí mình đã từng có biện pháp để bộ vân nam đạt được phong thần bang không cần hại chết mình sư phụ nhưng vì để cho bộ vân nam trở nên c ư ờ n g đại vì để cho nghĩa phụ hát dịch vũ cũng trở thành mình công cụ mình vẫn là để bộ vân nam đối phong thần phong viễn dương ra tay mà bây giờ là nên hoàn lại đây hết thạy Thế xin hỏi hai vị thí chủ đến ta đại lôi âm tự cần làm chuyện gì ta nghe nói đại lôi âm tự ra một vị cường giả tuyệt thế tên là thiên đoạn thiệt tử hắn mong muốn trên trời rơi xuống thần quyết huy chương mà ta biết huy c h ư ờ n g rơi xuống nhưng chỉ có một cái yêu cầu liên lạc cứu tỉnh ta mến yêu người thí chủ xin chờ một chút ta lập tức đi hướng ta đại lôi âm tự chủ bẩm báo việc này nhạc nhàn y l ì hề nhẹ gật đầu nhưng lại từ hòa thượng trong lời nói n g ư ờ i được một chút không bình thường hương vị đại lôi âm tự chủ phải biết cho tới nay bên trong phật môn không phải gọi phương trượng chính là để cho chủ trì châu đó sẽ có cái gì chủ xưng hô như vậy xem ra đại lôi âm tự bên trong tự a hồ xảy ra biến cố gì với lại được mời vào đến nhạc nhàn y l ì hề vậy rõ ràng cảm nhận được đại lôi âm tự trong không khí tự hồ đều trả ngập một cỗ làm cho người dùng mình khí tức mặc dù mình vậy không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào bất quá loại cảm giác này lại là để trong lòng mình có cực lớn bất an cùng lúc đó vừa mới rời đi hòa thượng nửa đường đụng phải một tên vốn là ấn sơn tự tăng nhân tam ti xuất thủ trợ giúp vu sơn phái báo thủ ấn sơn tự tự nhiên tan thành mây khói mà cái kia chút ấn sơn tự tăng nhân không chỗ có thể đi cuối cùng cũng là bị lôi âm tự chứa chấp bọn này không tuân theo thần phật người bây giờ có thể tại lôi âm tự đặt chân mặc dù bị đại lôi âm tự không ít người lên án mà dù sao hiện tại đại lôi âm tự chủ chính là thiên đoạn thiên tử bọn hắn cũng không thể tránh được vội vàng như thế Là làm muốn đi c á i gì n h a Xuất t h â n ấn sơn t ự đại h ò a t h ư ợ n g p h á p k h i ế u m ộ t m ặ thuốc n g hỏi, giấy t r ắ n g c h hưu lôi u n v u vẻ b ê n n h ữ n thứ hai chương 722, t â m m a t h c thủ nhập l ô i â m c ơ n hai t h tâm ma thuốc thủ nhập lôi âm canh thứ hai dưới núi núi xuống một cái nữ thí chủ mang theo một cái bản thân bị trọng thương người nói là biết huy chương rơi xuống ta ta muốn đi bẩm báo tiên đoạn thiên tử ấn sơn tự đại hòa thượng p h á p khiếu nhẹ gật đầu lúc này mới thả tiểu hòa thượng rời đi sau đó thuận tiểu hòa thượng đến phương hướng chạy tới trộm trộm nhìn thoáng qua quả nhiên là một cái nữ t h í chủ q u ố c sắc thiên hương làm cho người thèm nhỏ d ã i tuy nói ấn sơn tự là một cái trồn miếu nhưng trên thực tế ấn sơn tự hòa thượng cho tới bây giờ đều không tuân thủ cái gì thành quy giới luật chính là bởi vì như thế tất cả phật môn đều dung không được t ừ ấn sơn tự trốn tới những người này chỉ bất quá thiên đ o ạ thiền tử cũng biết mình vì đột phá hy sinh đại lôi âm tự quá nhiều người hiện tại to như vậy đại lôi âm tự trừ một chút đối với mình trung thành tuyệt đối cường giả cùng bọn hắn dòng chính đệ tử bên ngoài những người còn lại cơ hồ đều bị mình huyết tế hấp thu lúc này lôi âm sơn cần người nhất là cần ấn sơn tự dạng này một đám có thể giúp tự mình làm sự tình với lại không từ thủ đoàn người cho nên mới sẽ thu lưu bọn hắn nghe được tiểu hòa thượng báo cáo thiên đoạ thiền tử để cho người ta đi đem nhạc nhàn ý n g h hè mời đến trên đại điện mà rất nhanh p h á p khiếu vậy vụ trộm đi tới đại điện bên trong đ ô i ấn sơn tự nguyên lai cao tăng tịch không thấp giọng nói xong cái gì tịch không nghe nói như thế con mắt liền là sáng lên bọn này ấn sơn tự hòa thượng trong mắt cho tới bây giờ đều không có cái gì thành quy giới luật tại lôi âm tự trong khoảng thời gian này bọn hắn mỗi ngày nghĩ biện pháp xuống núi cũng là bởi vì trong cơ thể sao động thật sự là kiềm chế không được Bọn hắn đám người này, đám lúc này nhạc i nhàn i h ivê vị bộ vân nam bị cái khắc tăng người đưa đến trên đại điện tiểu nữ nhạc nhàn ivê gặp qua lôi âm tự chủ thiên đ o ạ t h i ề n tử đây là ta bản thân bị trọng thương chồng bộ vân nam thiên đoạn thiên tử nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nhạc nhàn y v ì cùng bị người để ở một bên ngất đi bộ vân nam người biết huy chương rơi xuống nhạc nhàn y thì nhẹ gật đầu chỉ cần thiên đ o ạ thiền tử làm cứu viện cứu tốt ta chồng nhạc nhàn y tự nhiên đem tự mình biết hết thảy đều nói cho thiên đ o ạ thiền tử không dám có chút dấu diếm thiên đ o ạ thiền tử nhẹ gật đầu bộ vân nam thương thế trên người rất nặng hơn nữa còn có chút tàu hỏa nhập ma dấu hiệu nhưng loại thương thế này đối với hắn cái này sống mấy trăm năm người tới nói cũng không phải là rất khó đơn giản thiên đ o ạ thiền tử nói xong khoát tay một đạo màu đen hoa sen ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy đem màu đen hoa sen đẩy hướng bộ vân nam chỉ một thoáng bộ vân nam toàn thân run rẩy chung quanh thân thể ma khí lở lở nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma bộ vân nam trong cơ thể có hai cố lực lượng một cố lực lượng chính là thuần khiết phong thần b ằ n g công pháp chỗ thúc đẩy sinh trưởng lực lượng một cố lực lượng khác chính là môn phái khác võ công con đường chỗ sinh ra âm lãnh mà tà ác lực lượng cái này hai cố lực lượng ở trên người hắn bên trong bị một loại đặc thù phương thức làm chấn áp loại này chấn áp sơ tối sẽ đem bộ vân nam trong thân thể hai cố lực lượng dẫn bạo cuối cùng hại chết bộ vân nam cho nên chỉ có để bộ vân nam trong cơ thể lực lượng hoàn chỉnh mà thống nhất một bên nhạc nhàn y vi nhìn thấy bộ vân nam chung quanh ma khí l ợ lờ nhịn không được hỏi thiên đ o ạ thiền tử thế nhưng là muốn để ta trồng lực lượng toàn bộ đều biến thành ma khí không thành nhạc nhàn y vi cho tới bây giờ đến đại lôi âm tự cũng cảm giác cái này đại lôi âm tự cùng lúc trước mình suy nghĩ không quá một dạng thậm chí trong không khí đều có từng k i a từng k i a q u ỷ dị cùng băng lãnh hiện tại nhìn thấy đại lôi âm tự thiên đ o ạ thiền tử cứu người phương pháp càng là đem bộ vân nam một thân tu vi đều chuyển biến thành công pháp ma đạo càng là chấn động vô cùng yên tâm đi phật có phổ thế tướng cũng có tu la tướng ma đạo vó giả nếu là một lòng hướng thiện đối với giang hổ cũng là đại công、đức. theo màu đen hoa sen hoàn toàn tiêu tán bộ vân nam thân thể vậy đỉnh chỉ run dày giờ phút này bộ vân nam trong thân thể tất cả chân khí đều hóa thành là tinh thuần nhất ma đạo chân khí thậm chí liền bộ vân nam võ công đều phát sinh quỵ dị biến hóa chỉ bất quá giờ phút này vẫn còn trong hôn mê bộ vân nam cũng không rõ ràng những biến hóa này nhạc nhàn y dày vội vàng hướng phía thiên đạo o thiên tử dập đầu cảm ơn thiên đạo o thiên tử không sao cứu người chính là ta phật môn một p ậ n hiện tại ngươi nên nói một chút ngươi biết sự tình hy vọng ngươi không có gà ta đang tại dập đầu nhạc nhàn y dày nhứng mày tại mình trong ấn tượng người trong phật môn liền xem như cùng ngươi làm giao dịch vậy sẽ không như thế trần trụi phật môn người nhất là ra vẻ đảm bảo với lại càng sẽ không nói ra này chủng loại giống như uy hiếp lời nói cụ thể số lượng ta không rõ ràng lắm nhưng ta có thể căn đoan trương nhượng trong tay có huy chương lúc trước hắn đem ta trồng bộ vân nam đánh bại liền đạt được một viên đội vòng thú huy chương nghe nói như thế thiên đ o ạ thiền tử s ư ơ n g sở mình tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng trong tay lại có huy chương lần trước mình đi thời điểm còn tưởng rằng trương nhượng chỉ là truy cầu quyền lực mà thôi lại là không nghĩ tới trong tay đối phương vậy mà có dấu huy chương nhạc nhàn y thì ta nghe nói qua ngươi ngươi tựa hồ cùng trương nhượng quan hệ không phải rất tốt đừng nói là ngươi cảm thấy ngươi một chiêu này mượn đ a o giết người ở trước m ặ ta t có tác dụng nghe được thiên đoạn thiên tử lời nói nhạc nhàn y không khỏi giật mình lập tức giải thích nói ta xác thực cùng trương nhượng có thủ nhưng ta nói cũng là lời thật trương nhượng trong tay thật có một viên đổi vong thú huy chương vậy ngươi xác định cái kia tấm huy chương hiện tại còn tại trương nhượng trong tay sao cái này nhạc nhàn y thì tự nhiên không cách nào xác định điểm này thiên đ ạ n thiên tử cười lạnh một tiếng nói cho cùng còn là muốn mượn đau giết người thôi đáng tiếc nha ngươi gặp được là ta bằng không lời nói thật đúng là bị ngươi lừa gạt qua đã ngươi tin tức không cách nào xác định hoàn toàn là thật như vậy trước đó giao dịch liền không đếm n g ư ơ i tới đem ma đạo hung độ bộ vân nam đầu nhập c h ấ n ma tháp bên trong vinh thế c h ấ n áp không các ngươi không thể dạng này giờ k h ắ c này nhạc nhàn y lìa luôn cuống hiện tại đối với nhạc nhàn y lìa tới nói có báo thù hay không kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy đối với mình tới nói chân chính trọng yếu là người nam nhân trước mắt này cái này nguyện ý vì mình nỗ lực hết t h ể nam nhân mặc dù mình nửa đời tâm cơ nhưng cho tới bây giờ lại băng lanh tâm cũng bị bộ vân nam ấm áp lúc này thì không đứng vậy thiên đ o ạ thiên tử nữ nhân này vậy mà mong muốn lừa ngươi không bằng liền giao cho chúng ta xử lý tốt Tốt. một nữ nhân mà thôi xử trí như thế nào đối với thiên đ o ạ thiên tử tới nói cũng không đáng kể t h í c h không hướng phía bên cạnh pháp khiếu đám người nháy mắt n g u y ê n lai ấn sơn tự các tăng nhân lập tức tới ngay đem nhạc nhàn ý ly cùng bộ vân nam mang đi ra ngoài đem bộ vân nam đưa đến chấn ma tháp đồng thời vậy bắt đầu đối nhạc nhàn ý ly dối ra bọn hắn độc thủ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm hai mươi ba lôi ô n chấn ma ra phật đà canh ba chương bảy trăm hai mươi ba lôi ô n chấn ma ra phật đà canh ba bộ vân nam cảm giác được mình tự hồ tiến vào một cái to lớn trong n ự c sâu trong n ự c sâu đen kịt một màu mình chỉ có thể n g n g đầu lúc này mới có thể nhìn thấy bên trên bầu trời một điểm yếu ớt ánh sáng cái kia mà một đạo chỉ có hào quang nhỏ yếu bên trong là nàng tại nhìn chăm chú mình đ ỗ n g nhiên bộ vân nam tự hồ nghe đến nàng đối với mình la lên mặc dù cấp tốc hướng phía trong bóng tối hạ xuống nhưng bộ vân nam lại là liệu mạng muốn phải bắt được cái gì đ ỗ n g nhiên bộ vân nam cảm giác mình tự hồ bắt lấy cái gì ra hỏa này chuyện gì xảy ra làm sao tỉnh ngay tại trấn ma tháp trước không thể chờ đợi được mấy tên ấn sơn tự tăng nhân đã bắt đầu đối nhạc nhàn y l i ê động thủ động c ước lúc này mong muốn đem bộ vân nam đầu nhập c h ấ n ma tháp tăng nhân lại là phát hiện bộ vân nam tỉnh bộ vân nam vừa mới tỉnh tới liền chú ý đến bên cạnh hòa thượng vậy mà đối nhạc nhàn y không quý cụ trong chấp nhóm này bộ vân nam trên thân ma khí tung hành lập tức liền đem chúng quanh mấy tên tăng nhân đánh văng ra tích không vừa mới chuẩn bị cởi quần nhìn thấy bộ vân nam tỉnh tới nói thầm một tiếng không tốt tuy nói cái này bộ vân nam trong giang hồ thanh danh phi thường không tốt nhưng to như vậy giang hồ lại có mấy cái người không biết cái này khi sư diện tổ phản đồ đã là lục đạo cảnh cường giả lục đạo cảnh nga mình cũng không dám trêu chọc nhưng thừa dịp bộ vân nam vừa mới t h ứ c t ỉ n h lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục thì không lập tức một trường đánh ra bay một tiếng một trường trực tiếp đem bộ vân nam đánh bay đến c h ấ n ma tháp trước cửa tiếp theo cái khác cấn sơn tự tăng người lập tức mở ra c h ấ n ma tháp cửa chính c h ấ n ma tháp không chỉ có riêng là một tòa thật lớn tháp cao càng là chuyên môn dùng để chấn áp ma đạo võ giả địa phương cho nên tại c h ấ n ma tháp bên trong có một tòa thật lớn chật pháp chuyên môn khắc chế hòa luyện hóa ma đạo võ giả theo trấn ma tháp cửa lớn bị mở ra dù là bộ vân nam đứng tại chỗ khác biệt cường đại hấp lực vậy đem hắn hướng phía trấn ma th không nhàn y thì、ấy. nhàn y thì không bộ vân nam l i ề u mạng muốn phải bắt được cái gì nhưng to lớn hấp lực lại là đem hắn hướng phía chấn ma tháp bên trong lôi kéo loại cảm giác này tựa như là trước kia mình rơi vào bóng đêm vô tận bên trong bình thường trước mặt chính tại bị người lấn lăng nhạt nhàn y thì、ấy. liền là bộ vân nam trong mắt cuối cùng ánh sáng duy nhất ánh sáng không t h i ệ n ác đến cùng cuối cùng cũng có báo n h ạ t nhàn y cả đ ờ i tính toán oán trách người khác liền xem như sinh mệnh cuối cùng nguyên bản có thể mang theo bộ vân nam đi xa bay cao kết quả lại vẫn là vì trả t h ù trương nhượng mà đi tới đại lôi âm tự đáng tiếc ngươi tính toán người khác đồng thời người khác vậy đang tính kế ngươi cuối cùng tống táng mình hết thảy chết tại c h ấ n ma tháp trước đó mà c h ấ n ma tháp bên trong bộ vân nam nghe được từ bên ngoài truyền đến nhạc nhàn y h ì kêu gen nghe phía bên ngoài thút thít mai cho đến rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm hắn biết mình tâm chết n g ư ơ i trẻ tuổi vừa mới bên ngoài tiểu cô n ư ơ n g kia là n g ư ơ i nữ nhân a ha ha ha ha đáng tiếc nha lúc trước chẳng qua là cảm thấy lôi âm tự hòa thượng còn được nhiều hiện tại xem ra bọn này hòa thượng vậy càng ngày càng tệ nha người trẻ tuổi có thể bị giam tiến chấn ma tháp bên trong người không có chỗ nào mà không phải là trong giang hồ đại gian đại ác ma đạo võ giả tại cái này một vùng tăm tối bên trong chúng ta không nhìn thấy một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy một chút hy vọng vĩnh thế h á c á m mãi cho đến trở thành chấn ma tháp bên trong một bộ phận hợp tác là tinh thuần nhất năng lượng bị chấn ma tháp hấp thu hoan n ê ngươi n gia nhập h á c á m bộ vân nam nghe lấy chung quanh thanh âm giận dữ hết không ta cả đời đều đang đối kháng ta vận mệnh ta người yêu đã chết rồi như vậy ta muốn làm liền là báo thù cho hắn báo thù theo bộ vân nam gầm lên giận g ữ toàn bộ c h ấ n ma tháp nội bộ cũng bắt đầu chấn động cường đại ma khí từ trên người hắn bộ c phát ra thật là tinh thần u ma khí nha xem ra ta ma đạo có hy vọng phục hưng có hy vọng cái g i ắ m còn không phải bị chấn áp đến c h ấ n ma tháp bên trong chắc chắn phải chết ha ha ta bỗng nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ c h ấ n ma tháp sở dĩ có thể chấn áp lại chúng ta cũng là bởi vì trong chúng ta mỗi một cái người đều có yếu nhưng nếu là chúng ta ở trong xuất hiện một cái thực lực mạnh thậm chí còn mạnh hơn c h ấ n ma tháp người đâu hát cám bên trong lẫn nhau không nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt nhưng giờ khắp này không ít người đều nghe được người chung quanh kinh hoàng nhưng cũng kinh ngạc vui mừng nhịp tim vì ma đạo vì tàn sát lôi âm tự không phải liền là một cái mạng mà người trẻ tuổi muốn báo thù sao đến chúng ta đem chúng ta lực lượng cho ngươi chỉ cần ngươi có thể diệt đại lôi âm tự chấn ma tháp bên trong ma khí k h u ấ y động mà đạt được t r ư ơ n g nhượng trong tay có huy chương thiên đoạn thiên tử mặc dù ngay trước mặt nhạc nhàn ii h hi nói ra như thế một phen nhưng trên thực tế hắn lại là cảm thấy nhạc nhàn ii h cho tin tức thập phần có ích sở dĩ đem nhạc nhàn ii giao cho ấn sơn tự người một mặt là mình nghe được pháp khiếu tiến đến báo cáo chuyện biết ấn sơn tự những người này mong muốn ăn mặn cho nên cho ấn sơn tự người một chỗ tốt dù sao mình còn cần những người này cho mình làm việc một phương diện khác thiên đ o ạ thiền tử không hy vọng người khác cũng biết trương n h ư ợ n g trong tay có huy chương dù sao ai cũng không cách nào cam đoan nhạc nhàn y từ lôi âm tự đi ra ngoài về sau có hay không vì chỗ tốt đem tin tức này nói cho người khác ta rời đi một chuyến tiến về đại hán đem trương n h ư ợ n g trong tay huy chương cầm b ề trong khoảng thời gian này lôi âm tự bên trong g i a sư phật phụ trách hết thảy đúng hiện tại lôi âm tự tăng người số lượng cũng không phải là rất nhiều cho nên có rất nhiều chuyện phải xử lý mà d i ữ a sư phật cho tới nay đều là đương đại như lai nhất tín nhiều người thiên đoạ thiền tử rời đi linh sơn lôi âm tự hướng phía nam dương xuất phát mà tại nam dương quận trương nhượng trải qua ba ngày ba đêm thời gian vậy mà thật đem độc lòng sơn trang bên kia ngũ khí chiều nguyên cảnh tàu h ỏ a nhập ma võ giả chữa trị xong lần này trương nhượng đem đối phương tâm ma hoàn toàn t h ô n p h ệ cái gọi là thốt vệ cũng không phải đơn giản ướt còn có vệ quá trình trương nhượng lúc trước sở dĩ đem mình tâm ma chia thành năm phần liền là lo lắng vạn nhất có một ngày tâm ma không nhận mình không chế b ma, từng từng ma ma cũng may trương ạ i nhượng rất nhanh liền nắm giữ phương pháp chỉ cần khống chế mình tâm ma thôn vệ đối phương tâm ma hiệu suất liền có thể lấy đem đối phương tâm ma từng chút từng chút tiêu hóa chuyển hóa làm là tinh thuần nhất đối tâm ma trưởng thành có trợ giúp năng lượng dạng này mình tâm ma cũng chỉ là sẽ đơn thuần điệu biến đến cảng cường đại mà sẽ không đối với mình có cái gì không tốt lắm ảnh hưởng hoàn thành lần này nếm thử về sau trương nhượng lập tức bắt đầu triệu tập thủ hạ mình thử nghiệm thôn phệ bọn hắn tâm ma trương nhượng vậy không xác định võ giả hoàn toàn mất đi tâm ma sẽ như thế nào cho nên trương nhượng liền chỉ là thôn phệ bọn hắn một bộ phận tâm ma giảm bớt tâm ma đối với bọn hắn ảnh hưởng đồng thời tăng lên mình tâm ma lực lượng trương nhượng tin tưởng chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian mình tâm ma liền có thể lấy trở nên càng phát ra cường đại mình đối với sáu đạo pháp tắc dung hợp cũng có thể trở nên càng nhanh chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới ngay lúc này thiên đ o ạ thiền tử tới dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm hai mươi b ố phật đà giáng lâm đạo phật ma canh thứ nhất chương bảy trăm hai mươi b ố phật đà giáng lâm đạo phật ma canh thứ nhất trưng nhượng ở đâu theo thiên đoạn thiền tử thanh âm chuyển đến to như vậy trong quân doanh trên vạn người ngựa đều nghe được thanh âm này trưng nhượng núi mày bởi vì cái này thanh âm quá quen thuộc chính là lúc trước thực lực mạnh mẽ thiên đoạn thiên tử trưng nhượng lập tức đi ra quân doanh hiện tại đại hán quân đội đã đem đông nô tiến công đánh lui mà tây t h ụ ộ c chết ra các thừa tướng ra các thừa tướng đệ tử tưởng sợi ngang sợi dọc mang theo vũ hầu sơn trang nguyện ý đi theo người chính chức khi đến đại hán trên đường mình thì là mang người tại nam dương chỉ huy đợi đến hai bên vấn đề đều giải quyết hết về sau mình cũng muốn trở về ngựa x Sắp thực không nghĩ tới ở thời điểm này thiên đoạn thiền tử vậy mà tới trưng n h ư ợ n g thân hình mẹ lên chân đạp hư không xuất hiện tại giữa không chúng nhìn về phía cách đó không x a thiên đoạn thiền tử nguyên lai là thiên đoạn thiền tử không biết đến đây cần làm chuyện gì ta nghe nói trong tay ngươi có huy chương trưng n h ư ợ n g vừa cười nghe nói nghe ai nói nhưng có chứng cứ đầu năm nay bịa đặt h á miệng làm sáng tỏ chạy chân gãy thiên đoạn thiền tử không khỏi cười ha h a trưng n h ư ợ n g nha trưng nhượng quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng ta trước khi tới đã tìm người khác tìm hiểu qua ban đầu ở gia giang khẩu trên lôi đài ngươi thế nhưng là đạt được qua một tấm huy chương trưng nhượng vừa cười lúc trước xác thực đạt được bất quá so sánh thiên đoạn thiền tử cũng biết trước đó không lâu tây t h ụ c thừa tướng gia cắt võ hầu cái chết chuyện chuyện kia ta vậy cống hiến một viên b ổ i vong thú huy chương cho nên ta hiện trong tay cũng không có huy chương trưng nhượng không tin thiên đoạn thiền tử đối với gia cắt võ hầu chuyện vậy rõ như lòng bàn tay coi như hắn biết hắn cũng không cách nào xác định gia cắt võ hầu trong tay huy chương phải chăng cùng mình có quan hệ vẫn là không quan hệ thiên đoạn thiền tử ha ha vừa cười kỳ thật không cần đến phiền t o á i như vậy ta vậy mặc kệ trong tay ngươi hiện tại có huy chương vẫn là không có huy chương g chứ nhuộm g ế t đứng mày hắn biết nếu như thật sự ở nơi này cùng thiên đoạn thiên tử giao thủ lời nói phía dưới hơn vạn quân binh còn có điện sông chức cùng hứa hổ bí toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này tốt ta chỉ bất quá nơi này không phải tốt nhất chiến trường mặt phía nam ba mươi dặm chỗ chính là ta quân hán cùng đông lô giao chiến nơi ngày xưa chiến trường k tiếp theo trong né mắt hai cái người thân hình loại lên hướng phía mặt phía nam nguyên lai chiến trường bay đi điện sông chức cùng hứa hổ bí hai cái người biết trưng nhượng đây là vì bảo hộ đại quân ở chỗ này một trận chiến mặc dù thương vong thảm trọng nhưng dù sao có người giúp trưng nhượng trưng nhượng còn có thể nhiều một chút điểm phần thắng nhưng bây giờ trưng ơ nhượng vậy mà chủ động yêu cầu rời đi về sau đại quân đều biết đây là đại tướng quân vương mong muốn bảo vệ mọi người mà tại bên ngoài ba mươi dặm thiên đ o ạ thiền tử bay tới về sau trưng ơ nhượng mới chậm rãi bay tới ngươi quá chậm thiên đ o ạ thiền tử đưa lưng về phía trưng ơ nhượng tựa hồ cũng không có đem trưng ơ nhượng để vào mắt trưng ơ nhượng một mặt không quan trọng ta thực lực gì cảnh giới ngươi thực lực gì cảnh giới ta tốc độ chậm không phải cũng là chuyện đương nhiên sao thức thời là một chuyện tốt nếu là ngươi thực tình nguyện ý làm việc cho ta thì tốt hơn đáng tiếc ngươi cũng không có dạng này giác n ộ đã như vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận tử vong vận mệnh thiên đoạ thiền tử nói xong đột nhiên quay người đấm ra một quyền lôi âm bắt long quyền một quyền đánh tới chỉ một thoáng liền trong không khí đều tràn đầy vỡ vụn thanh âm trương nhượng lập tức hoàn thủ đồng dạng là một chiêu lôi âm bắt long quyền quay một tiếng vang thật lớn trương nhượng bị một quyền này tạo thành cường đại dư ba chấn động đến sau lui ra ngoài trên trăm mét m mà thiên đoạ thiền tử lại là còn tại vị trí cũ không chút sức mẻ a ngươi vậy mà sẽ ta lôi âm tự tuyệt học ta rất hiếu k ỷ ngươi là thế nào học trộm đến trương nhượng sở dĩ muốn tại thiên đoạ thiền tử trước mặt thi c h u ể n ra lôi âm bắt long quyền liền là muốn nghiệm chứng trong lòng mình giả thiết tự nhiên là kim thiền tử truyền thụ cho ta hắn nói cho ta hắn cảm thấy sư phụ hắn đương đại như l ạ i có vấn đề lại lại không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào cho nên tại từ trên người ta lấy đi kim thiền tử về sau cố ý lưu lại thời gian mười ngày đem lôi âm tự võ học toàn bộ truyền thụ cho ta cho nên trương nhượng nói đến đây đắc ý vừa cười mặc dù ta tu vi cảnh giới không bằng ngươi cao nhưng ở võ học phương diện chỉ sợ ngươi sẽ đại đa số ta đều sẽ thế nào còn muốn tiếp tục đánh sao thiên đ ạ t i ề n tử k h e miệng có chút dâng lên hắn thấy giờ phút này trương nhượng biểu hiện bất quá chỉ là phô trương thanh thế thôi người sẽ không thật cảm thấy ta truyền thụ cho kim thiên tử liền là toàn bộ a tiếp theo trong n a y mắt thiên đạo thiên tử xuất thủ lần nữa lần này đồng dạng là một quyền bất quá một quyền này bên trong lại là ẩn chứa hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng loại quyền pháp này không giống với trương nhượng thánh ma phật tấn quyền trương nhượng thánh ma phật tấn quyền chính là một bộ quyền pháp bên trong hai loại biến hóa mà bây giờ thiên đạo thiên tử chỗ thi chuyển đi ra một quyền này lại là đem hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau trương nhượng nói thầm một tiếng không tốt lập tức thi triển ra thiên cương đồng tử công để ngăn cản quay một tiếng vang thật lớn trưng nhượng toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài rất xa nhẫn kim cương có địa ngục luyện ma kim thân hộ thể nhưng vẫn là phun ra một n g máu tiếp nhận một quyền này đồng thời trưng nhượng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thiên đoạt h i ề n tử phật đạo ma đạo n g ư y i vậy mà đem hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau với mới một quyền kia bên trong trưng nhượng xác thực cảm nhận được cường đại phật môn công pháp lực lượng nhưng tương tự trưng nhượng vậy cảm nhận được rõ ràng công pháp ma đạo uy lực ha ha ha ha phật môn công pháp cho tới nay đối với công pháp ma đạo đều có cực lớn k ắ c chế nhưng trên thực tế phật môn công pháp đối với công pháp ma đạo khắc chế bản chất chính là là một loại lực lượng đối với một loại khác lực lượng làm ha mòn nếu là đem hai loại sức mạnh c ư ơ n g ép dung hợp đến hết thảy liền có thể lấy đạt tới để hai loại sức mạnh dẫn bạo xuất siêu x a tự thân vi lực cái này mới là võ học cảnh giới cao hơn cũng là ta cho tới nay chỗ truy cầu nắm giữ lục đạo thứ hai từ đó vô địch thiên hạ Ha ha ha ha. Thiên đoạ thiền tử điên cùng cười đồng thời, nhìn về phía Nhượng ánh tử Trương trong điên cười cùng đồng đoạ về m nếu như ngươi hai loại lực lượng không cách nào d u n g hợp đâu không cách nào d u n g hợp ngươi cho rằng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy sẽ khống chế không được hai loại lực lượng sao trương nhượng vừa cười cũng không phải là ngươi khống chế không được hai loại lực lượng mà là ngươi khống chế không được hai trái tim d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 725, phật ma n h ấ t niệm hai phân thân chương 725, phật ma n h ấ t niệm hai phân thân ngươi khống chế không được hai trái tim nghe được trương nhượng lời nói thiên đạo thiền tử không khỏi cười ha hả ha ha ha trương nhượng, nhượng ngươi cho rằng thời gian dài như vậy Tử chân chính. Thiên trong a sẽ h n chấp k nhóm được này thiên đoạn thiên tử vô ý thức bắt đầu thôi động trong thân thể của mình ma đạo lực lượng đến chấn áp phật đạo lực lượng nhưng vào lúc này thiên đ o ạ thiền tử trong thân thể phật đạo lực lượng vậy mà bắt đầu không ngừng tăng trưởng ngay từ đầu vẹn vẹn phản công đến đằng sau liền bắt đầu biến thành phản vệ cái này điều đó không có khả năng cái này rõ ràng đều là ta lực lượng vì sao a sẽ phản vệ ta vì sao a thiên đ o ạ thiền tử một mặt hoảng sợ mà nơi xa t r ư ơ n g n h ư ợ n g lại là thở dài ra một hơi tại s a c á t võ hầu sổ bên trong có quan hệ ghi chép nghe nói đương đại như lai lúc tuổi còn trẻ đã từng đạt được một loại bí pháp loại bí pháp này chính là l à một loại thập phần tà ác bí pháp này bí pháp có thể thôn vệ một tên cùng mình võ công con đường hoàn toàn giống nhau người toàn bộ thực lực để thực lực bản thân nâng cao một bước nhưng là cần tại thôn vệ trước đó đem tự thân lực lượng chuyên tu trở thành một loại khác hoàn toàn khác biệt võ học cho nên đương đại như lai đem một thân phật môn công pháp chuyên tu trở thành là tinh thuần nhất ma công tuy nói phật môn cho tới nay đều là ma đạo k h ắ c tinh nhưng trên thực tế cũng chính bởi vì vậy phật môn đáng người đối với ma đạo thập phần hiểu rõ chính là bởi vì dạng này mới khiến cho đương đại như lai tại thôn vệ kim thiền tử về sau có được hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng có thể đem hai loại khác biệt sáu đạo pháp tắc dung nhập vào mình võ đạo bên trong chỉ bất quá ban đầu đương đại như lai lực lượng đã đều biến thành công pháp ma đạo hắn lực lượng vậy đều biến thành ma đạo lực lượng một khi cảm nhận được tự thân lực lượng xung đột liền sẽ bản năng lấy một loại sức mạnh tới áp chế một loại khác lực lượng mà không phải đồng thời áp chế hai loại sức mạnh nếu là thiên đ o ạ thiền tử hiện tại đã có thể lập tức khống chế hai loại sức mạnh như vậy hôm nay trưng nhượng không có phần thắng chút nào nhưng tại gia các võ hầu ghi chép bên trong chỉ cần thiên đ o ạ thiền tử còn không có đột phá đến trong truyền thuyết bảy vòng cảnh như vậy thì có cực khả năng lớn không cách nào hoàn toàn khống chế hai loại sức mạnh mà một khi một loại sức mạnh bắt đầu áp chế một loại khác lực lượng liền l à tỉnh lại lúc trước bị thôn vệ nhân cách bắt đầu kim thiên tử người còn bất tỉnh tới sao theo trương nhượng một tiếng quát lớn thiên đạo thiên tử cảm giác được trong thân thể của mình một c ỗ lực lượng khác đông nhiên yên lặng một cái sau đó tại tiếp theo trong nháy mắt lực lượng hầm vang nổ tung chỉ một thoáng thiên đạo thiên tử cảm thấy hai c ỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng tựa hồ muốn đem mình xé rách bình thường không không nên d ạ n g này t u y ệ t không nên nên d ạ n g này thiên đoạn một, đoạ một đêm tịch hạo ngày hai n p h tướng huy điểm theo thiên đoạn thiên tử quắt to một tiếng một đạo to lớn tia sáng giống như hạo ngày bình thường phóng lên tận trời thậm chí tại bên trên ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy cái này một đạo trùng thiên quan g mang trung thiên quan mang tiêu tán về sau trương nhượng nhìn thấy nguyên lai thiên đ o ạ thiền tử chỗ địa phương vậy mà biến thành hai cái người một nam một nữ nam t ử bộ dáng cùng kim thiền tử giống nhau ý hệt quanh thân phật quang l ợ a lờ thánh khiết đến cực điểm nữ t ử bộ dáng xinh đẹp vô cùng trong hai mắt hiện ra vô tận băng lanh cùng s á c ý chung quanh ma khí trùng thiên trương nhượng một nam một nữ hai người trong miệng một lời mở miệng ngươi rất tốt ngươi vậy mà có thể làm cho ta không thể không thi triển ra phân thân phương pháp nghe được một nam một nữ này vậy mà nói ra một dạng lời nói trương nhượng không khỏi có chút bận tâm bởi vì tại gia cắt võ hầu ghi chép bên trong thế nhưng là không có nói tới cái này thiên đoạ thiền tử lại còn có thể một phân thành h a i đáng tiếc người hôm nay cuối cùng muốn chết tại ta kim thiền hạo nhật như thế thiền n g u y ệ t trong tay một nam một nữ t r a m miệng một lời nói ra duy nhất không cùng liền là hai cái người hiện tại tên nam tử tên là kim thiền hạo nhật nữ tử tên là như thế thiền n g u y ệ t tiếp theo trong nháy mắt hai cái người đồng thời hướng phía trương nhượng xuất thủ chỉ bất quá hai cái người chiêu thức kim thiền hạo n h ậ t đấm ra một quyền kim quang n ở rộ chính là chính tông nhất phật môn quyền pháp nữ tử một trưởng đánh ra to lớn trưởng ấn hoàn toàn là từ ma khí tạo thành mạnh mẽ vô cùng trương nhượng lập tức thi triển ra thiên cương đồng tử công để ngăn cản đồng thời liên tục quanh ra mười mấy quyền đến hóa giải đối phương thế công b à n h b à n h b à n h liên tiếp phản kích phía dưới trương nhượng phát hiện thiên đ o ạ thiền tử một phân thành hai về sau thực lực so trước đó yếu nhỏ không ít trước đó thiên đ o ạ thiền tử một chiêu mình đều ngăn cản không nổi chiêu thứ hai mình liền muốn thổ huyết nhưng bây giờ mình lại là miễn cưỡng có thể ngăn cản được hai người này bất luận cái gì một chiêu bất quá đối phương có hai người mình lại là có một cái người đây cũng là một kiện thập phần chuyện thoái mặc dù có chút khó đối phó nhưng cũng không phải là không thể đối phó vẹn vẹn khó đối phó trương nhượng nói xong nâng lên tay trái tại lòng bàn tay trái trô vạch ra một vết thương chỉ một thoáng máu tơi ư vẩy ra vô tận khí huyết lực tại trương nhượng chung quanh tràn ngập trương nhượng huyết đạo ma công kém xa ta ma công cường đại người hôm nay chú định chết tại ta như thế thiện nguyện trong tay nữ tử nói xong hướng phía trương nhượng chung quanh khí huyết lực lại là một trường bất quá lần này cái này một đạo to lớn màu đen trưởng ấn còn chưa tới gần khí huyết lực bên trong b ỗ n nhiên lao ra một đạo màu máu bóng người chỉ gặp cái kia một bóng người liên tục mấy quyền liền đem cái kia một đạo màu đen trưởng ấn đánh nát tiếp theo trương nhượng chung quanh k h í huyết lực tiêu tán chung quanh xuất hiện bốn đạo huyết ảnh tăng thêm nơi xa cái kia một đạo hết thể năm đạo đúng là mình nằm c á i tâm ma lục đạo ngũ ma chuyển luân quyết liền là tại cái này thi triển ta tới đối phó kim thiền h ạ n nhật các ngươi năm cái đi đối phó cái kia ma đạo nữ nhân theo trương nhượng ra lệnh một tiếng năm đạo huyết ảnh thẳng đến như thế thiền nguyện như thế thiền nguyện cười lạnh một tiếng chỉ bằng dạng này chút tài mọn vậy mong muốn đối phó ta hồn nhiên như thế thiền nguyện nói xong hướng phía trương nhượng năm đạo huyết ảnh công tới trong nháy mắt đấu tại một chỗ như thế thiền nguyện thập phần cương đại nhất là nàng một thân ma công càng là mạnh mẽ tới c chương ỉ b ấ bảy trăm hai mươi sáu phân thân phân hóa hướng lưỡng cực canh ba chương bảy trăm hai mươi sáu phân thân phân hóa hướng lưỡng cực canh ba kim t h i ề n tử ngươi còn nhớ ta không chương được biết thiên đoạn thiên tử tất nhiên là đem tự thân công pháp toàn bộ đều chuyển đạo hóa thành công pháp ma đạo sau đó thông qua đặc thù huyết tế phương pháp thôn vệ kim tiền tử cho nên hiện tại kim tiền hạo nhật hẳn là kim tiền tử hóa thân xin lỗi ta không phải kim tiền tử ta chính là kim tiền hạo nhật trưng nhuộm vừa cười t ố t vậy ngươi nói cho ta kim tiền hạo nhật là ai kim tiền hạo nhật vừa cười hai tay chắp tay trước ngực a di đà phật kim tiền hạo nhật liền là kim tiền hạo nhật ta chính là nói đến đây kim tiền hạo nhật sắc mặt biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên bắt đầu và mèo hắn tội hồ, hồ lại bị phong ấn lại bởi vì giờ khắc này tại kim tiền hạo nhật trong óc nổi lên vô số người ký ức sáng sớm mở ra đại lôi âm tự cửa chính tiểu hòa thượng buổi sáng thời điểm vất vả luyện võ võ tăng giữa trưa thời điểm làm tốt đồ ăn chờ đợi mọi người tới dùng cơm hỏa đầu tăng buổi chiều thời gian vụ n trộm ở phía sau núi lười biếng tiểu hòa thượng chạy vạn tối thời gian nhìn xem hy vọng lao tăng nửa đêm thời gian còn tại tu luyện nội công kim tiền tử tất cả lúc trước bị hiến tế người ký ức đều tại cái này một cái lấm ta lấm tấm lại hiện ra trong đó xuất hiện nhiều nhất ký ức vậy khắc xấu nhất chính là một cái gọi kim tiền từ người những ký ức này xuất hiện để kim tiền hạo nhật trở nên có chút mơ màng hắn biết mình là kim thiền hạo nhật mình cùng như thế thiền nguyệt đều là thiên đoạ thiền tử một bộ phận nhưng mình rốt cuộc là ai vấn đề này lúc trước mình cho tới bây giờ không có cân nhắc qua hiện tại mình nghĩ đến vấn đề này trong nháy mắt lại là phát hiện mình vậy mà thật không biết mình là ai ta là ai không đúng ta là ai đều không trọng yếu trọng yếu là giết ngươi không sai giết ngươi kim thiền hạo nhật nói xong trên mặt nguyên bản có chút vạn mẹo biểu lộ lại trở nên chấp nhất mà lạnh n ạ n chưng được biết kim thiền hạo nhật hẳn là, là nghĩ đến một chút cái gì nhưng cũng bị chính hắn chế trụ ta vậy ngươi liền đến giết ta chỉ bất quá ta ngược lại thật ra cực kỳ m u ố n biết ngươi dự định như thế nào giết chết ta cái này người trên đời này duy nhất bạn bạn kim thiền hạo n h ậ t hướng phía trương nhượng xuất thủ nhưng lại tại xuất thủ đồng thời đầu góc chỗ ký ức lần nữa không ngừng c u ộ n cuột, cuột. bằng hưu của mình tựa hồ có rất nhiều bên cạnh trong viện tiểu hòa thượng một con kia bị mình chữa cho t ố t b ù câu phía sau núi cày ruộng đầu kia con bò già lúc trước đạt được kim thiền tử trương n h ư ợ n g trương n h ư ợ n g trong chấp nhóm này đang tại ra tay với trương nhượng kim thiền hạo nhận đột nhiên nghĩ đến trước mặt cái này người không đúng là mình bạn trương lượng sao trương lượng người là trương lượng vậy người là trương lượng ta Ta là ai trong chấp nhóm này kim thiền hạo n h ậ t bỗng nhiên dừng tay cảm giác được đầu mình đau m ư a n ư ớ c tựa hầu nghĩ đến mình là ai nhưng lại không cách nào xác định mình là ai mà ở phía xa như thế thiền nguyện đang cùng trương nhượng năm đạo tâm ma dây dưa tâm ma sở dĩ là tâm ma cũng là bởi vì tâm ma có thể câu lên trong lòng ngươi rất lớn sợ hãi buồn phiền thương năm cái tâm ma đồng thời xuất thủ hơn nữa còn là bị trương nhượng hấp thu đủ nhiều tâm ma về sau năm cái tâm ma theo bọn hắn đồng loạt ra tay như thế thiền nguyện trong thân thể tâm ma lực lượng vậy mà bắt đầu sụp đổ đương đại như lai s á c thực tìm được một cái biện pháp một cái có thể cho thực lực mình trở nên càng thêm cường đại biện pháp một cái có thể cho mình đồng thời nắm giữ hai loại khác biệt sáu đạo pháp t ắ c phương pháp một cái có thể cho mình vô địch tại giang hồ biện pháp nhưng phương pháp này lớn nhất hai hại không chỉ là trong thân thể của mình có hai loại ý thức càng làm cho mình nguyên bản đã bình tĩnh tâm ma bắt đầu sinh sôi mặc dù cho tới nay thiên đ ạ thiền tử đều có biện pháp đem mình tâm ma chấn áp nhưng thiên đ ạ thiền tử có thể đem tâm ma chấn áp cái này cũng không đại biểu như thế thiền n g u y ệ t cùng kim thiền hạo nhật hai cái người có biện pháp đem mình tâm ma c h â n áp giờ phút này trương nhượng thông từng lúc trước đối với đại á m hắc kinh khống chế tăng thêm mình đối với tâm ma lý giải đã để kim thiền hạo nhật bắt đầu sinh sôi tâm ma đương nhiên trương nhượng có biện pháp khống chế được ở cái này chút tâm ma để kim thiền hạo nhật một lần nữa sinh sôi tâm ma chỉ là vì tỉnh lại kim thiền t ử ký ức mà năm đạo tâm ma để như thế thiền n g u y ệ t sinh sôi tâm ma lại là để như thế thiền n g u y ệ t công pháp ma đạo đại loạn dù sao lúc trước đương đại như lai chỉ là có thể tự thân võ học toàn bộ đều chuyển hóa trở thành là tinh thuần nhất công pháp ma đạo nhưng trên thực tế đời này của hắn mặc dù làm rất chuyện xấu nhưng lại cũng không cùng với một tên chân chính ma đạo võ giả giờ k h ắ c này như thế thiền nguyện tâm ma bắt đầu sinh sôi nàng bắt đầu không cách nào khống chế mình lực lượng mà theo nàng đối với mình lực lượng càng phát ra mất khống chế nam đạo tâm ma không chỉ có bắt đầu hấp thu trên người nàng loại kia vô cùng cường đại ma khí càng l à bắt đầu từng chút từng chút ảnh hưởng nàng tâm ma đợi đến như thế thiền nguyện tâm ma cường đại đến rốt cục bắt đầu thôn vệ hết tâm thần mình thời điểm trong né mắt cường đại ma khi ẩm vang bạo phát một tiếng ẩm van g hủy thiên diệt đ ị a tiếng vang như thế thiền nguyện trực tiếp đem năm đạo huyết ảnh đánh văng ra năm đạo huyết ảnh toàn bộ vỡ vụn cũng may năm đạo tâm ma lập tức lấy chân khí ngưng tụ t r u n g quanh ma khí ngưng tụ thành năm đạo từ ma khí tạo thành thân thể mà to lớn ma khí trùng kích phía dưới như thế thiền nguyện máu me khắp người nhìn về phía năm đạo tâm ma giờ phút này nàng đã hoàn toàn mất đi bản thân ý thức hoàn toàn là tùy tâm ma khống chế tàu hỏa nhập ma bên trong đáng sợ nhất tình huống chính là tâm thần thất thủ tâm ma thành chủ giờ khắp này như thế thiền nguyện hoàn toàn nghe lệnh của mình tâm ma mạnh mẽ sát khí bộ phát ra như thế thiền nguyện nhìn về phía sau đó hướng phía trương nhượng d i ế t tới trương nhượng cảm nhận được to lớn sắc cơ không khỏi giật mình lúc này mới chú ý tới như thế thiền nguyệt đã tẩu hòa nhập ma tình huống như thế nào trương nhượng kinh hãi đồng thời vậy lập tức thông qua mình năm đạo tâm ma biết được như thế thiền nguyệt trên thân đến cùng phát sinh cái dạng gì biến hóa mình lập tức thi triển phật môn công pháp hướng phía sông tới như thế thiền nguyệt liền là một quyền cũng may đối phương bị tâm ma k h ô n g chế mà đối phương tâm ma cùng mình tâm ma là hoàn toàn khác biệt trương nhượng đối với tâm ma khống chế đạo là dưỡng tâm ma cho nên mình tâm ma cường đại với lại thông minh nhưng đại đa số người tâm ma đều là hỗn loạn vô tự cho nên như thế thiền n g u y ệ t chiêu thức nhìn qua h uy lực mạnh mẽ nhưng trên thực tế lại là có chút lộn xộn tại loại này lộn xộn chiêu pháp bên trong tự nhiên cho chương nhượng cực lớn động không gian có thể dùng tới đối phó cùng áp chế như thế thiền n g u y ệ t chỉ bất quá theo như thế thiền n g u y ệ t xuất thủ một bên kim thiền hạo nhật vậy tựa hồ có chút suy nghĩ rõ ràng cái gì ta không phải ta ta đến cùng là ai kim thiền tử là ai mà ta lại đến cùng là ai lúc này kim thiền hạo nhật nhìn về phía nơi xa đã bị tâm ma k h ô n g chế như thế thiền nguyện tự lẩm bẩm trên người, người phải chăng có ta mong muốn án dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương nhượng g ám diện sát diện trận, n c thứ nhất. n n g h ư đang toàn lực ngăn cản như thế thiền nguyện tiến công đồng thời năm đạo tâm ma vậy sống qua đến giúp đỡ không ngừng hấp thu như thế thiền nguyện tâm ma lực lượng hấp thu nó hắn tâm ma lực lượng đến làm bản thân mạnh lên cái này đối với hiện tại năm đạo tâm ma tới nói đơn giản liền là xe nhẹ đ ư n g quen trương nhượng thậm chí có thể cảm giác được tự thân năm đạo dung hợp tốc độ gần nhất tại tăng vọt cũng là bởi vì năm đạo tâm ma trở nên càng cường đại mà bây giờ theo năm đạo tâm ma xuất thủ như thế thiền nguyệt thế công cũng biến thành càng ngày càng nhiều ớt đ ỗ n g nhiên một đạo tràn đầy phật quang t ừ trên trời giáng xuống cuối cùng rơi vào như thế thiền nguyệt phía sau như thế thiền nguyệt quá sợ hãi lúc này mới chú ý tới sau lưng đánh lén mình người lại là hắn giờ khắc này đã mất đi đại bộ phận tâm ma lực lượng như thế thiền nguyệt lập tức lại khôi phục lại kim thiền hạo nhật ngươi đang làm gì a kim thiền hạo nhật lạnh lùng nhìn về phía như thế thiền nguyện mặc dù ta nhớ không rõ mình rốt cuộc là ai nhưng ta có thể xác định ta và ngươi vốn cũng không phải là một thể chúng ta không phải là cùng một chỗ chúng ta là quân địch kim thiền hạo nhật nói xong hiện ư n phía như thế h t ề n n g u y cuồng u x ấ tại thủ,、mà、Trương nhượng rốt Nhượng mà cục đ t được cơ h ộ bắt đầu nghỉ n g ơ i m ặ c dù thiên đoạ thiền ê n đoạ t h i tử một p hạo â n t nhận h h n g tại đối như thế thiền nguyện xuất thủ vậy rốt cuộc để trương nhượng có thể bung lòng một hơi trước trị liệu một cái thương thế trên người mà theo kim thiền hạo n h ậ t đối như thế thiền nguyện xuất thủ kim thiền hạo nhận cảm giác được tại trong trí nhớ mình tựa hồ đối với như thế thiền nguyện có cực lớn k i ử u hận đánh lấy đánh lấy đ ỗ n g nhiên kim thiền hạo nhật kêu đi ra một câu để cho mình đều chấn động vô cùng lời nói như lai、like. trả mạng cho ta tiếp theo trong n g á y mắt kim thiền hạo nhật trong óc hiện ra huyết tinh một màn to lớn ao máu t r u n g quanh quỳ đầy người mà mỗi một cái người đều là mình ở trong huyết trì, một tên hòa thượng bị máu tươi dần dần bao trùm cái kia ở trong huyết trì người đồng dạng là mình là người giết ta là người giết chúng ta a giờ khắc này kim thiền hạo nhật mặc dù vẫn như c ũ không thể nhớ tới mình là ai nhưng lại nhớ tới vì sao mình sẽ như thế oán hận bởi vì trước mắt người liền là lúc trước giết chết mình người đồng thời như thế thiền nguyệt vậy quá sợ hãi bởi vì nàng chính cảm nhận được thân thể của mình bên trong lực lượng đang không ngừng trôi qua chuyên tu công pháp coi như tinh khiết đến đâu nhưng dù sao không phải mình chỗ tu l u y ệ n được tăng thêm giờ phút này đối mặt đã là mình lại là quân địch kim thiền h ạ n nhật như thế thiền nguyệt cảm nhận được không hiểu sợ hãi sự sợ hãi ấy bắt nguồn từ còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt tâm m a càng là bắt nguồn từ cái này mấy trăm năm ở giữa trong lòng mình sinh ra đối với phật kính sợ không ngơi không thể giết ta ta là phật đà ta là phật đà ta là lôi âm tự chủ ta là như thế thiền nguyệt không hắn có thể giết n g ư ơ i ta vậy có thể giết n g ư ơ i cái này to như vậy giang hồ bất luận kẻ nào đều có thể giết n g ư ơ i bởi vì ngươi đã là tức sắp rời đi đi qua đ ỗ n g nhiên trưng nhượng xuất thủ lần nữa lần này trưng nhượng đồng dạng thi triển ra phật môn công pháp phật môn công pháp đối với công pháp ma đạo có khắc chế kim tiền hạo nhận đối phó như thế thiền nguyện thời điểm như thế trưng nhượng hiện tại ra tay cũng giống như thế chỉ gặp giữa không trung hai cái người quanh thân phật quang lượn lở lẫn nhau liên thủ đối phó như thế thiền nguyện nguyên bản liền đã mất đi cường đại lực lượng như thế thiền nguyệt càng là lâm vào bị khắc chế mình hai tên mạnh mẽ đại võ giả áp chế hiểm cảnh tăng thêm chương nhượng đối với sáu đạo pháp tắc nắm giữ có thể thông qua pháp tắc đến khắc chế như thế thiền nguyệt như thế thiền nguyệt một lần tiếp lấy một lần bị hai cái người đả thương lôi âm bắt long quyền hết thảy đều kết thúc lôi âm bắt long quyền hết thảy s ắ c thực hẳn là kết thúc không các ngươi không thể dạng này lôi âm bắt long quyền ta cũng biết tiếp theo trong n á y mắt giữa không trung giao thủ ba cái người đồng thời thi triển đi ra lôi âm bắt long quyền một quyền cương m ạ n vô cùng tràn đầy tràn đầy chân khí cùng mênh g ô n g thanh khiết phật quang một quyền dung cảm tiến tới bị cường đại sáu đạo pháp tắt chỗ treo trống thủy thiên d i ệ t điệp một quyền ma khí lở lở nhưng là miệng cọc gắn thỏ vê anh giữa thiên địa bộc phát ra một đạo to lớn tiếng vang theo tiếng vang cực lớn chuyển đến mặt đất bắt đầu chấn động lúc trước quân hán cùng đông nô quân đội giao chiến chiến trường giờ phút này lại là đại địa chấn động theo mặt đất vỡ ra có thể nhìn thấy tầng đất phía dưới lúc trước binh sĩ lưu máu tươi thẩm thấu đến phía dưới mặt đất mà như thế thiện nguyện giống như một viên lưu tinh bình thường rơi vào trong khe theo mặt đất không ngừng chấn động cuối cùng được mai táng tại ngày xưa chiến cùng mai tại dưới táng ngày trường. Trương Nhượng xưa kim thiền hạo nhật nhìn i t thoáng qua trước đó lúc đầu mình mong muốn giết chết trương nhượng ta không xác định ngươi đến cùng phải hay không ta bằng hưu nhưng ta có thể xác định vừa mới cái tia người đã từng giết chết ta cho nên ta mới sẽ ra tay với nàng chưa được biết kim thiền hạo nhật mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục có quan hệ với kim thiền tử ký ức nhưng ít ra đã thoát ly đương đại như lai hoặc là nói là thiên đ o ạ thiền tử k h ô n g chế không quan hệ sớm tôi có một ngày ngươi sẽ nhớ tới đến tất cả có quan hệ với ngươi cùng ta hết thảy kim thiền hạo nhật nhẹ gật đầu có lẽ a ta cảm nhận được phương tây phần môn đã t r ầ m luân nhưng ở phương bắc còn có yếu đ ố t hạo ngày ánh sáng ta muốn đi phương bắc hy vọng lần tiếp theo ta trở về lúc có thể nhớ tới tất cả có quan hệ với ngươi hết thảy vậy liên quá tốt rồi kim thiền hạo nhật không khỏi sửng sốt một chút ngươi liền không lo lắng đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành địch nhân sao trương nhượng vừa cười bạn t ố t ở giữa làm sao có thể sẽ trở thành quân địch kim thiền hạo n h ậ t những mày đối phương lời nói để cho mình không hiểu địa tâm an nhưng lại để cho mình có chút không hiểu không tín nhiệm đương nhiên giờ phút này kim thiền hạo n h ậ t không tin trên thế giới này tất cả mọi người giang hồ đường xa hữu duyên gặp lại kim thiền hạo n h ậ t hướng phía trương nhượng hai tay chắp tay trước ngực đi một cái phật lễ quay người rời đi nhìn xem kim thiền hạo nhật rời đi bóng lưng trương nhượng cười khổ một tiếng mình tuyệt đối không nghĩ tới mình cùng thiên đoạ thiền tử giao thủ kết quả sẽ là như thế này đồng thời mình bỗng nhiên nghĩ đến thiên đoạ thiền tử trên thân hẳn là có huy chương mong muốn đuổi kịp kim tiền hạo nhật hỏi thăm một chút lại là phát hiện kim tiền hạo nhật cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi trưng nhượng lắc đầu lập tức trở lại về quân doanh hạ lệnh để tất cả b i n h sĩ tới đây hướng xuống đ ả o nhất định phải đào móc đến như thế thiền nguyện thi thể bởi vì nàng trên thi thể rất có thể có huy trường hơn nữa còn không chỉ là một viên giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm hai mươi tám sắt chàng tàn sát diệt tây phật canh thứ hai linh sơn đại lôi âm tự bên trong đông nhiên trấn ma tháp bên ngoài lúc trước đương đại như lai tự mình bố trí trận pháp đ ố n g nhiên bong ra từng m ả n g nếu là lúc trước lôi âm tự ra dạng này chuyện tất nhiên sẽ có tăng người lập tức chú ý tới sau đó báo cáo về sau liền sẽ có cái khác tăng người lập tức tới ngay tu sửa trận pháp nhưng bây giờ tại trấn ma tháp chung quanh căn bản cũng không có người trông coi lúc trước nhất tế hy sinh lôi âm tự quá nhiều tăng nhân tăng thêm hiện tại ấn sơn tự người gia nhập đem lôi âm tự khiến cho trường khí mù mịt linh sơn phía dưới không biết bao nhiều cái thôn xóm nữ nhân đều bị ấn sơn tự hòa thượng dẫn tới lôi âm tự bên trong nguyên bản lôi âm tự hòa thượng không ít người cũng nhận cổ động bắt đầu đ ế m thử trải nghiệm không giống nhau dạng phật môn sinh hoạt mọi người cũng bắt đầu h ư ở n g lạc mọi người cũng bắt đầu x a đoạn còn có mấy cái người sẽ chú ý tới chấn ma tháp động tính đâu mà tại một vùng tăm tối chấn ma tháp bên trong bởi vì nhạc nhàn y g h chết mà hóa thân thành ma bộ vân nam đã hoàn toàn mất đi nguyên bản ý thức hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ cái k i a chính là thôn p h ệ cùng giết chóc toàn bộ chấn ma tháp bên trong cơ hội tất cả ma đạo võ giả đều bị hắn cắn n u ố t hết hiện tại hắn có được đủ để đem chấn ma tháp năng lực phá hoại hắn tiêu khuyết chỉ là một cái cơ hội mà theo như thế thiền nguyện chết mất chấn ma tháp bông ra từng màn một bộ phận bộ vân nam đ ấ m ra một quyền trực tiếp đem chấn ma tháp đánh ra một cái lỗ thủng theo lỗ thủng xuất hiện chấn ma tháp chung quanh trận pháp mặc dù lập tức bắt đầu tự động tu bổ nhưng loại này tu bổ thập phần c h ậ m c h ạ m mà bộ vân nam phá hư tốc độ lại là kinh người vành vành vành theo bộ vân nam một quyền tiếp lấy một quyền một chiêu tiếp lấy một chiêu to lớn chấn ma tháp lập tức thủng trăm ngàn lỗ về sau bộ vân nam trực tiếp đem chấn ma tháp q u a n h sập đi ra chấn ma tháp chỉ một thoáng toàn bộ lôi âm tự trên không nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời bắt đầu có mây đen ngưng tụ từ huyết tế bắt đầu cho tới bây giờ đều không có đám mây lôi âm tự trên không liền thường xuyên có rất rất nhiều đám mây nhưng cũng không có đạt tới sẽ đem ánh nắng hoàn toàn đều che kín tình huống nhưng giờ phút này bên trên bầu trời không chỉ có bắt đầu có mảng lớn mảng lớn đám mây t ụ đến hơn nữa còn là mảng lớn mảng lớn mây đen theo cái này chút mây đen xuất hiện bộ vân nam bắt đầu đi hướng chúng tăng chỗ sân nhỏ tàn sát bắt đầu mà trong giang hồ thiên đạo thiền tử hành không xuất thế để rất nhiều giang hồ thế lực đều rất khiếp sợ giang hồ đã đủ đoạn lại là không nghĩ tới ở thời điểm này lại là xuất hiện một vị lục đạo cảnh cựu trọng đình phong d ạ n này tồn、tại. mà làm cho cả g i a nhưng g ồ c thêm không nghĩ tới là, cho đạo c n cựu trọng đỉnh h dù là một trận chiến này kết thúc một tháng chữa thương về sau trương nhuộm vậy mới đạt tới lục đạo cảnh lục trọng Cái bởi này là hay vì trương nhượng mang theo người đi tới thiên hạ phong lâu tổng bộ rất nhiều người cũng không biết thiên hạ phong lâu tổng bộ ở nơi nào Nguyên bản, Trương Nhượng cũng không biết. nhưng g Trương u y ê n bản, n ợ cũng k h bị cái này một lâu lâu vị biết h bọn hắn thiên hạ phong lâu tổng bộ ở nơi nào không cách nào cũng chính là nhiều hơi có chút phiền thức nhưng bị cái này một vị biết bọn hắn thiên hạ phong lâu tổng bộ vị trí sợ là vạn nhất trêu chọc đến hắn thiên hạ phong lâu liền bị dịp môn không biết đại tướng quân vương trương đại nhân đến đây không có từ xa tiếp đón nhận được tin tức về sau l ã n h vân tiêu lập tức mang người ra n i ê n tiếp trương nhượng nhìn xem thiên hạ phong lâu lâu chủ l ã n h vân tiêu có chút vừa cười l ã n h lâu chủ quá k h á c h khí bất quá chỉ là tới tìm ngươi làm một cuộc làm ăn thôi nghĩ không ra l ã n h lâu chủ còn tự thân nên đón lãnh vân tiêu ô m quyền chắc tay đâu có đâu có đại tướng quân vương có thể tới cái này chính là ta thiên hạ phong lâu vinh hạnh trương nhượng vừa cười vẫn là l ã n h lâu chủ biết nói chuyện các ngươi đều học tập lấy một chút mà tương lai nếu để cho các người đến thiên hạ phong lâu đưa tình báo thời điểm nhiều cùng lạnh lâu chủ học tập một chút biết không? đúng đi theo tại trương nhượng bên người mấy tên thủ hạ gật đầu nói phải mà lãnh vân tiêu lại là tối nôn nước đắng nhìn ngươi ý tứ này không chỉ là dự định lần này đến về sau cũng muốn thường đến nha nhưng loại lời này lãnh vân tiêu cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ hắn vậy không dám nói ra đem trương nhượng mời vào thiên hạ phong lâu về sau lãnh vân tiêu nhịn không được hỏi không biết trương đại nhân lần này đến đây cần làm chuyện gì nếu như đại nhân cần cái gì tình báo tuy tiện tìm một chỗ phân lâu nói một tiếng chúng ta đều lập tức đem hoàn chỉnh nhất tình báo đưa qua không ta lần này đến là tìm các ngươi thiên hạ p h o n lâu nói chuyện làm ăn nghe nói như thế lãnh vân tiêu không khỏi có chút hiếu kỳ trương nhượng mặc dù trong giang hồ thanh danh không tốt hơn nữa còn là thật không tốt nhưng cùng trương nhượng làm ăn cũng rất ít có lộ vốn đương nhiên cái này nhất định phải bài trừ nguyên bản cùng trương nhượng liền là quan hệ thù địch người cùng hắn làm ăn người nguyên lai、like、cùng trương nhượng liền là đối địch lời nói như vậy thì xem như làm ăn trương nhượng nên hố ngươi vẫn là sẽ hố ngươi không biết là cái gì sinh ý giờ phút này lãnh vân tiêu phi thường lo lắng trương nhượng mong muốn nhưng bọn hắn thiên hạ phong lâu chiếm đoạt nói thật hiện tại trương nhượng có thực lực này vậy có cái này cần trọng yếu nhất là trương nhượng một khi mở miệm mình căn bản cũng không dám cự tuyển thiên hạ phong lâu mặc dù là trong giang hồ lớn nhất phong ngôi tổ chức tổ chức tình báo nhưng cường giả có hạn không cách nào liền làm một đám ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường giả thôi liền một tên lục đạo cảnh đều không có ta cho các ngươi thiên đ o ạ thiền tử chân tướng tương phản ngươi muốn đưa ta một phần tình báo không có vấn đề lãnh vân tiêu thở dài ra một hơi không phải đến muốn mình thiên hạ phong lâu liền tốt v ề phần một phần tình báo mà thôi hoàn toàn không là vấn đề không biết trương đại nhân mong muốn cái gì tình báo chưng nhượng khoát tay chặt lại không nóng nảy tới trước người ghi chép một cái thiên đ ạ thiền tử đến cùng là chuyện gì xảy ra dù sao cũng là giao dịch cũng không thể để người thiên hạ phong lâu cảm thấy l ô vốn a lãnh vân tiêu lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà sẽ như vậy giảng đạo lý dựa theo trước đó mình đối với trương nhượng hiểu rõ cái này một vị không phải là nói cái gì là cái đó sao làm sao còn sẽ khách khí như thế bất quá đây là chuyện tốt dù sao không có người hy vọng người khác đối với mình không khách khí trọng yếu như vậy chuyện tự nhiên ta là tự mình đến ghi chép trương đại nhân ngại cứ việc nói lãnh vân tiêu nói xong lập tức chuẩn bị kỹ càng giấy bút muốn bắt đầu ghi chép nhưng mà trương nhượng câu nói đầu tiên liền để lãnh vân tiêu trần kinh chương bảy trăm hai mươi chín tây phật giết sạch nam cường định canh ba chương bảy trăm hai mươi chín tây phật giết sạch nam cường định canh ba nghe được câu này lãnh vân tiêu bút trong tay lập tức liền rơi trên bàn ý thức được mình có chút thất thố lãnh vân tiêu lập tức đem bút nhật lên thật xin lỗi trương đại nhân tin tức này quá làm cho người ta chấn kinh t r ư n g nhượng khoát tay trả lại cái này không có gì tốt chấn kinh đợi chút nữa ngươi nghe được đương đại như lai huyết tế rất nhiều người dùng trận pháp luyện hóa mình quan môn đệ tử kim thiên tự đem kim thiền tử tôn h vệ lời nói ngươi khiếp sợ đến đâu không m u ộ n giờ phút này lãnh vân tiêu đã không biết muốn nói gì rất nhanh trương nhượng liền có quan hệ với thiên đoạ thiền tử chuyện đều nói ra bao quát đương đại như lai trong bóng tối làm vẩn thịu vậy bao quát thiên đoạ thiền tử một phân thành hai về sau cùng mình một trận chiến càng là giảng thuật bây giờ tại phương bắc kim thiền hạ nhật chính là kim thiền tử c ũ n g rất nhiều bị đương đại như lai hại chết tăng nhân tân sinh trí thể lãnh vân tiêu cả đời phụ trách tình báo xác thực biết rõ không ít không thể tưởng tượng chuyện nhưng giống là như thế này chuyện còn là lần đầu tiên nghe nói với lại trương nhượng lần này còn đem như thế t h i nguyện thi thể mang đến Đưa cho h t l ê n h ạ p vân tiểu biết chuyện này hiện tại toàn bộ trong giang hồ không có mấy cái người biết hiện tại bọn hắn thiên hạ phong lâu biết lại thuận lôi âm tự đường dây này tìm hiểu xuống dưới có thể đào móc ra càng nhiều quan trọng hơn tình báo thậm chí còn có thể kiếm lấy đến càng nhiều lợi ích không biết trương đại nhân cần cái gì tình báo ta cần thiên đình chó săn tình báo trương nhượng lạnh nhạt nói lấy nhưng là để lanh vân t i ê u giật mình thiên đình tình báo bọn hắn thiên hạ phong lâu không phải là không có nhưng cũng không dám đem những tin tình báo này lấy ra bán bởi vì bọn hắn vậy lo lắng đụng phải thiên đình trả thù mà bây giờ trương nhượng lại là muốn thiên đình chó săn tình báo người khác không biết thiên đình chó săn đều có ai nhưng bọn hắn thiên hạ phong lâu lại là biết trương đại nhân là đã biết cái gì sao trương nhượng vừa cười người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám trong ngũ hành tông cùng bạch liên sơn trang chuyện ta đều biết bạch liên sơn trang người ta đã tìm tới với lại hiện tại hoàng long đạo nhân đã quy thuận ta đồng tước ti cho nên sư s u ấ t nổi danh nhưng trong ngũ hành tông ta còn cần một chút có liên quan bọn hắn tư liệu lãnh vân tiêu xoa dưới trên c h á n mình mồ hôi vị da này là thật lợi hạ nha hiện tại đã ghét bỏ to như vậy trên giang hồ không có đi thủ bắt đầu chuẩn bị đối phó thiên đình tốt đa mình còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể phái người ngoan ngoãn đi đem trong ngũ hành tông sở hữu hồ sơ toàn bộ đều lấy tới cho trương nhượng xem qua loại chuyện này tự nhiên không phải là chỉ có trương nhượng một cái người nhìn trương nhượng không ít thủ hạ vậy đều tại bọn hắn vậy đều sang đấy xem nhìn qua trong ngũ hành tông tư liệu về sau đám người nhẹ gật đầu chưng được biết mọi người đây là đem cái này chút trọng yếu tình báo đều ghi chép thậm chí một chút thập phần trọng yếu tình báo còn có người chép lại giao dịch làm xong cảm ơn lệnh lâu chủ lãnh vân tiêu lập tức mang người đem trương nhượng cung tiễn ra ngoài vị này chẳng lẽ đến một chuyến không ít người lãnh vân tiêu nhưng ước gì lập tức liền đem vị này đưa tiễn miễn cho về sau tại mình nơi này không biết bởi vì vì sao a đại khai sát giới mà liền tại mình vừa mới đem trương nhượng đưa tiễn về sau lại là có thủ hạ đưa tới một cái để cho mình chấn kinh tin tức linh sơn đại lôi l o n tự bị diệt nghe được tin tức này lãnh vân tiêu liền là giật mình nhưng kết hợp trương n h ư ợ n g vừa mới cho mình tình báo đã đương đại như lai、like、đã không có kim thiền hạo nhận bắc thượng vậy chưa có trở lại đại lôi âm tự như vậy đại lôi âm tự bên trong cường giả vậy cũng chỉ còn lại có mấy cái kia mà căn cứ tình báo tới nói là lôi âm tự chấn ma tháp tổn hại trong đó đi ra một tên hóa thân thành ma tồn tại bằng vào bản thân lực diện toàn bộ đại lôi âm tự tàn sát tăng trúng hơn nghìn người càng là đem đại lôi âm tự ba tên lục đạo cảnh cường giả toàn bộ đều giết chết mặc dù là đem đại lôi âm tự diện môn một trận chiến nhưng lại không có ai biết cái này người thân phận chân thật chỉ là có người dưới chân núi trải qua vừa lúc gặp được cái này người thời điểm hỏi đời miệ đối phương trả lời chỉ có bốn chữ phật đồ tây nhiễm trong lúc nhất thời toàn bộ giang hồ đều tại thị n h truyền linh sơn xuất hiện một tôn ma đạo cự k ỳ n h tên là phật đồ tây nhiễm mà liền tại lúc này đông nô giang hồ thế lực vậy mà lần nữa ngóc đầu trở lại nguyên bản đông nô bắc thượng một trận chiến thảm bại hao tổn gần mười vạn đại quân không nói càng l à có gần mười vạn đại quân giải ngũ về quê những người này về tới đông nô về sau để đông nô trưng binh đều trở nên khó khăn bởi vì bọn hắn đã trải qua chiến tranh tán khốc mệt mỏi cũng biết sinh hoạt không dễ dàng không muốn tiếp tục tham gia quân ngũ tham chiến mặc dù không ít người nguyên lai trong quân đội đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lao binh nhưng những người này tâm tính thay đổi tại trong quân đội không chỉ có không có thể tạo được nguyên lai tác dụng tương phản sẽ còn để không ít những binh lính khác cùng tân binh sĩ khí hạ xuống nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này đông ngô giang hồ thế lực vậy mà công nhiên bắt đầu bắt thượng chiếm được tin tức này liền làm trương nhượng giật mình bất quá trương nhượng lại là lập tức hiểu được nguyên lai là trong ngũ hành tông một trong thanh mục dược vương tông đứng ra lấy đông ngô tướng sĩ bị đại hán tàn sát quá nhiều mong muốn vì đông ngô tướng sĩ báo thủ lúc này mới chủ động đứng ra triệu tập đông ngô trong giang hồ lực lượng bắt thượng rất nhiều đông nô giang hồ thế lực đối với thanh mục dược vương tông lời nói đều tin là thật nhưng trương nhượng lại là biết cái này trên thực tế lại là thiên đình thủ đoạn mong muốn lấy thanh mục dược vương tông dạng này những năm này một mực chuyên chú vào cứu người tông môn đứng ra c ổ động mọi người cùng nhau xuất thủ để trong giang hồ chết nhiều người hơn với lại lần này cùng nhau xuất thủ không chỉ có riêng là thanh mục dược vương tông còn có triều kim tông cùng địa tiên h tông triều kim tông chính là rất nhiều giang hồ thế lực bên trong có tiền nhất giang hồ thế lực trương nhượng nguyên bản còn định tìm một cái lấy cớ ra tay với triều kim tông lại là không nghĩ tới cái này lớn dê béo lại là mình trước nhảy ra ngoài Về p lần này trong ngũ hành trong tông ba cái tông môn cùng một chỗ đứng ra với lại đều là trợ giúp đông nô giang hồ thế lực tăng thêm điệp vũ sơn trang các loại giang hồ thế lực trong lúc nhất thời đông nô gần như bảy thành giang hồ thế lực đều xuất động mục tiêu chỉ có một cái cái tiêu chính là đại hán cương vực bên trong giang hồ thế lực mà trương nhượng vậy lập tức bắt đầu triệu tập đồng t ư c ti cùng độc long sơn trang cường giả còn có đại hán cương vực bên trong không ít giang hồ thế lực có thể khiến trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới là đại hán cương vực bên trong không ít giang hồ thế lực vậy mà chạy trốn đại chiến còn chưa bắt đầu bọn hắn liền trực tiếp trốn Dây vân vân yêu khuyết. khuyết. này trắng, Trương tới thiên Trương tới thiên tin tức thời luôn vui vẻ bên những người cương gần cương gần Nghe đồng chúc địch địch được hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ 730, 730, c h i ề u kim tông là trong giang hồ có tiền nhất giang hồ thế lực cũng chính bởi vì vậy bọn hắn mới có thể có lẽ là trước đó liền bắt đầu chuẩn bị trong bóng tối thu mua đại hán cương vực bên này giang hồ thế lực đợi đến đại hán bên này giang hồ thế lực có thể bị thu mua đều bị thu mua đến không sai bị lắm lại liên hợp đến một lên bắt đầu hành động trong ngũ hành tông tồn tại mắt vốn chính là vì trợ giúp thiên đình mà bây giờ liên hợp toàn bộ đông nô giang hồ thế lực thật đúng là không phải đã có không ít người phản bội đại hán bên này giang hồ thế lực có thể tùy tiện ngăn cản trong lúc nhất thời trương nhượng cũng chỉ có thể phái ra đồng tức ty cùng độc lòng sơn trang lực lượng bắt đầu ngăn cản còn tốt lúc này gia c á t võ hầu đệ tử tưởng sợi ngang sợi dọc đã mang theo người đi tới đại hán trưng nhượng hạ lệnh để bọn hắn tại đại hán xây lại vũ hầu sơn trang lúc trước bọn hắn rời đi vũ hầu sơn trang tuy nói theo chân bọn họ cùng rời đi chỉ là một bộ phận người nhưng cái này một bộ phận người lại là toàn bộ vũ hầu sơn trang hạch tâm cùng tinh anh có những người này mới vũ hầu sơn trang rất nhanh liền tạo dựng lên mà có vũ hầu sơn trang gia nhập trưng nhượng bên này cũng coi là nhiều một phân lực lượng thế là trường giang phía bắc lần nữa trở thành chiến trường chỉ bất quá lần này cũng không phải là quân đội chiến trường mà là người trong giang hồ chiến trường trương n h ư ợ n g vậy tận khả năng liên lạc một chút đáng tin giang hồ thế lực trước đến giúp đỡ nhưng vào lúc này một kiện để người không tưởng tượng được chuyện phát sinh lần này dẫn đầu giang hồ thế lực chính là thanh mục dược vương tông mà thanh mục dược vương tông lần này cũng là dốc hết toàn lực toàn bộ dược vương cốc từ trên xuống dưới gần ngàn người đều đi theo tất cả đông nô võ giả cùng một chỗ chạy tới mặt phía bắc nhưng lại tại bọn hắn đặt chân tại cửa sông một vùng cùng đồng hành hơn hai ngàn tên võ giả tổng cộng hơn ba ngàn người dự định từ nơi này thẳng hướng phương bắc thời điểm cũng là bị một cái người ngăn trở cái này người không là người khác chính là là trước kia trương nhuộm liên lạc qua thanh long đường bách dự tử bách dược tử cho tới nay đều thanh long đường vũ khí bí mật mặc dù bách dược tử trong giang hồ khiêu chiến không ít người nhưng tại rất nhiều người xem ra bách dược tử thực lực sở dĩ cường đại cũng là bởi vì thân thể tố chất mạnh mẽ mà thôi mà thanh long đường kỳ thật tại rất nhiều nơi cùng thanh mục dược vương tông cực kỳ tương tự cho nên rất nhiều người vậy đều cảm thấy lần này thanh mục dược vương tông sở dĩ muốn từ phía đông ra tay chủ yếu cũng là muốn thừa cơ nhằm vào một cái thanh long đường nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới bách dược tử một cái người xuất thủ giết tiến thanh mục dược vương tông trụ sở về sau tại chỗ đột phá đến lục đạo cảnh cũng lấy thân dẫn động thiên địa phát tác lấy độc nhập đạo thông qua tự thân chấu ngưng tụ thiên địa pháp tác động độc chết thanh mục dược vương tông cùng đồng hành hơn hai ngàn tên võ giả hết thảy ba ngàn hai trăm tám mươi lăm người một người một trận chiến dây mất lần này bắc thượng tam đại người dẫn đầu một trong thanh mục dược vương tông càng là độc chết bốn tên lục đạo cảnh cường giả thanh mục dược vương tông không phải là không có lục đạo cảnh cường giả chỉ hơn hết bọn hắn lục đạo cảnh cường giả sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ hiện tại xem ra quả nhiên là không mạnh mẽ theo phía đông bị bách dược tử một cái người độc chết hơn ba ngàn người từ long độ tâm cũng đã trở thành bách dược tử mới tên hiệu nhưng đối với cái tên hiệu này b á c h dược từ tựa hồ còn thật thích đồng thời theo thanh mục dược vương tông bị diệt môn đông ngô võ giả sĩ khí cũng nhận cực lớn đà kích trương nhượng lập tức hạ lệnh để đồng tước đi càng nhiều võ giả bắt đầu tiến hành phản kích chỉ cần ngăn cản được đông ngô võ giả không cho đông ngô võ giả tiến vào đại hán bụng trong đất liền xem như phòng thủ thành công chỉ bất quá trương nhượng biết nếu là mình thật sự đem hắn nhóm đều diện liền làm thỏa mãn thiên đình tâm nguyện cùng thanh mục dược vương tông một trận chiến về sau bắt dược từ một mực đang dưỡng thương mà đúng lúc này đông ngô một phương giang hồ thế lực cũng vì cho thanh mục một phương diện phái người đi báo tin thanh long đường một phương diện khác mình vậy lập tức mang theo có thể tiến về c h ợ giúp bách dược từ võ giả tiến về chỉ bất quá hiện tại toàn bộ lớn sông hán hồ thế lực đều đang đối kháng đông nô giang hồ thế lực có thể ở thời điểm này đứng ra trợ giúp cho mình thật sự là quá ít trưng n h ư ợ n g chỉ có thể mang theo mình bộ phận thuộc hạ tiến về bách dược từ châu vân thiên quyết vân thiên quyết vốn là một chỗ đạo quan lần này đông nô võ giả bất thượng vân thiên quyết bởi vì địa thế rất cao trở thành đông nô võ giả ngấp nghẽ một nơi một phen kịch liệt chiến đấu về sau vân thiên quyết bị đánh h ạ sau đó đại hán một phương võ giả lập tức xuất thủ một lần nữa chiếm cứ vân tiên h quyết chỉ bất quá một trận chiến này đại hán một phương vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nhưng nghĩ không ra lúc này đông nô đám võ giả lần nữa mong muốn tiến đánh vân tiên h quyết hết lần này tới lần khác ngay lúc này bách dược tử đem thanh mục dược vương tông diệt hướng về sau rút lui thời điểm bị thanh long đường mấy tên võ giả bảo hộ đến nơi này có bách dược tử tại rất nhiều người đông nô võ giả không thể không rút lui nhưng cùng lúc vậy bại lộ bách dược tử vị trí hiện tại giang hồ phân loạn trừ phi có thể b ộ c phát ra giống như là bách dược tử như vậy một cái diện một tông thực lực bằng không lời nói vẫn là lấy đánh rết thế lực đối địch cường giả dù sao cường giả mới thật sự là có thể chúa tể giang hồ vận mệnh người cho nên lần này đông nô thế nhưng là phái ra không ít lục đạo cảnh cường giả chỉ là vì giết chết vừa mới quật khởi lục đạo cảnh cường giả bách dự tử nói đến lúc trước cái kia một đời tiềm long bảng bên trên tuổi trẻ tuân kiệt cái này bách dự tử hẳn là cái thứ ba đột phá đến lục đạo cảnh a tại vân tiên khuyết sơn chỗ tiếp theo không người trong thôn xóm một nhóm hai mươi mấy người tìm một chỗ coi như rộng rãi nhà bởi vì giang hồ hỗn chiến người ở đây đều trốn sạch xanh xanh cho nên địa phương ngược lại là rộng rãi nhưng không có cái gì thức ăn đắm người chỉ có thể đem trên đường mang theo lương khô lấy、ra. m i ễ n cưỡng ăn hai cái bộ vân nam cái thứ nhất đột phá trưng nhượng cái thứ hai đột phá cái này bách dự tử hẳn là cái thứ ba không đúng sao một tên cao tuổi tăng nhân lắc đầu bần tăng làm sao nghe nói chu tước đường ra một tên mới lục đạo cảnh cừng giả hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi đâu chỉ là người này thân phận không chắc chắn lắm đến cùng phải hay không chu tước đường còn có người nói hắn vốn là kiếm vũ sơn chăng người lúc này hai m ư ờ i trong mấy người một người trung niên nho sinh vừa cười cái này ta biết người này tên là tán bách lâu nghe nói là tiền nhiệm chu tước đường đường chủ con trai vừa ra đời liền bị người đánh cắp đi trộm đi người chính là nguyên lai kiếm vũ sơn trang trang chủ mai bình châu mai bình châu đem bồi dưỡng thành đỉnh tiêm sát thủ vì chính mình sử dụng về sau đi chu tước đường cướp đoạt trên trời rơi xuống thần quyết huy chương thời điểm lợi dụng cái này tán bách lâu về sau tán bách lâu người bị thương nặng mạng sống như treo trên sợi tóc chu tước đường vì bảo vệ địa vị mình liền chuyển ra tin tức nói tán bách lâu trong cái rủi có cái may ngược lại đột phá đến lục đạo cảnh ha ha ha ha cái này rõ ràng liền là vô nghĩa mà hôm nay chúng ta tới hai mươi bốn người trong đó lục đạo cảnh chỉ có bốn người mà thôi lục đạo cảnh ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá đến cảnh giới không sai lần này tiến về vân thiên khuyết một trận chiến các vị lục lực đồng tâm cùng một chỗ đem bách d ư ợ c t ử diện vừa v ậ n áp chế vừa áp chế t r ư ơ n g nhuộm ư ợ n vệ khí xin lỗi quyển sách này gần nhất đã muốn đại kết cục nhưng có nhiều chỗ mình một mực cảm giác không có viết xong cũng có thể là làm ảnh cường không làm tốt cho nên luôn luôn lặp đi lặp lại cái văn hôm nay đổi mới đã trưởng xin thứ l ỗ i dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm ba mươi một thiên khuyết quyết đấu mạnh mẽ lục đạo canh thứ hai chương bảy trăm ba mươi một thiên khuyết quyết đấu mạnh mẽ lục đ ban đêm hôm ấy từ đông nô bí mật chạy tới hai mươi bốn tên cường giả vụ trộm trên mặt đất vân tiên h h u y ế t hiện tại vân tiên h h u y ế t bởi vì địa thế nguyên nhân dễ thủ khó công đã trở thành cứu chữa trong giang hồ trọng thương võ giả tốt nhất nơi trốn giang hồ tranh đấu cùng chiến tranh khác biệt hai quốc gia ở giữa chiến tranh còn có cái gì binh ra vùng giao tranh nhưng đối với giang hồ võ giả t ô i nói lại là căn bản lại không tồn tại cái gì vùng giao tranh chỉ có tất phải giết người mà tại vân thiên h u y ế t bên trong có không ít thanh long đường cao thủ thanh long đường vốn là am hiệu luyện đan cùng trị liệu tăng thêm bách dược tử cũng ở nơi đây chứa thương tuy nói bách dược tử thương thế còn không có khôi phục nhưng lúc rảnh rỗi hỗ trợ cứu mấy cái người vẫn là có thể cho nên vân thiên khuyết phản mà trở thành tốt nhất trị bệnh cứu người địa phương nhất là bởi vì nơi này dễ thủ khó công cho nên chấn giữ người không nhiều lại là có thể ngăn cản được đông n ô đám võ giả tiến công nhưng cũng tiếc cả tòa vân thiên khuyết bên trong n g ũ khí chiều nguyên cảnh võ giả bất quá m ư i ba người mà thôi một tên là nguyên chỗ này khuyết chủ khổ trúc tử một tên là thanh long đường võ giả phan mậu còn có một người chính là giang hồ tá tu trước đó bị thương liền đến nơi lây chữa thương hiện tại thương thế khôi phục được không sai bị lắm tên là pháp d i ệ p nam nhưng cái này ba cái người đều biết tại vân thiên khuyết bên trong còn có một vị thực lực mạnh nhất đó chính là đột phá đến lục đạo cảnh tử lòng độc tâm bách dược tử chỉ bất quá bách dược tử trên người bây giờ còn có thương thế không có hoàn toàn khôi phục cho nên vì lấy phòng ngừa vắng nhất ba tên ngũ khí cảnh cường giả phái ra không ít người tại vân thiên khuyết chung quanh vài trăm dặm trong bóng tối che giấu định thời gian đem tình báo truyền lại trở về l i ê n là lo lắng đông nô g cường giả bỗng nhiên tới gần mà tối nay vốn nên là chuyển về tin tức mấy cái phái đi ra người đều không có đem tin tức đưa về đến khẩu trúc tử chiếm được tin tức này về sau liền biết không tốt liền đem hai gã khác ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường già vậy đều mời đi qua khổ trúc tử t i ê n bối không biết chuyện gì xảy ra phát diệp nam lúc trước chỉ là bởi vì thụ thương mới sẽ đi vào vân thiên khuyết trên thực tế hắn không hề giống tại vân thiên khuyết nơi này đ ợ i dù sao hắn cũng biết nơi này có chút làm người khác chú ý chỉ là mình dù sao bị thanh long đường người đem thương thế chữa trị tổng không tốt hiện tại gặp được nguy hiểm mình xoay người chạy a i cho nên đến khổ trúc tử trong phòng phát diệp nam vẫn là cực kỳ m u ố n biết có phải hay không có nguy hiểm gì nếu quả thật có nguy hiểm gì lời nói vậy mình liền muốn sớm tính toán khổ trúc tử bất đắc dĩ thở dài một hơi tại mặt phía nam mấy cái trinh sát cũng không có đem tin tức truyền về thanh long đường phàn mậu chỉ là nhúng mày mà phát diệp nam lại là lập tức ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề khả năng hao tổn mấy tên trinh sát thực lực mạnh nhất là cảnh giới gì t ứ cương cảnh thất trọng khinh công vô cùng tốt nghe được câu trả lời này phát diệp nam liền là giật mình có thể làm cho t ứ cương cảnh thất trọng hơn nữa còn là am hiểu khinh công võ giả bị giết chết liền xem như ngũ khí triều nguyên cảnh đều chưa hẳn có thể bảo đảm thuận lợi cho nên đối phương tất nhiên có ngũ khí triều nguyên cảnh với lại còn không chỉ một người không biết tối nay đến cùng có bao nhiêu cường giả đến nhưng chúng ta có khả năng chuẩn bị chỉ có một trận chiến một bên phản m ậ u thập phần khẳng định nói k h ổ u trúc tử nhẹ gật đầu không sai tối nay tất nhiên có một trận chiến ta đã phân phó để cho người ta tại đường lên núi bên trên mai phục tốt đồng thời tất cả có sức chiến đấu võ giả vậy đều chuẩn bị xong phát diệp nam nghe được hai cái này người ý chí kiên định như vậy vốn là muốn thuyết phục hai cái người mang theo mọi người rời đi ý nghĩ chỉ có thể giấu ở trong lòng lúc này phản mộ hỏi bách dược tử làm cái gì phái người hộ tống rời đi vẫn là khẩu t ú c tử lắc đầu không còn kịp rồi nếu như bây giờ đưa tiễn lợi nói quân địch thực lực như không đủ mạnh vậy sẽ không tổn thương đến nếu là quân địch thực lực mạnh một dạng có thể đổi được nghe được khổ trúc tử nói như vậy phát diệp nam lúc này mới yên lòng lại chí ít còn có bách dự tử nộ nhớ xuất hiện một chút bọn hắn không đối phó được c ờ n giả chí ít còn có bách dự tử mà liên tại ba cái người còn đang thương lượng thời điểm c h ậ t nghe nguyên lai chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân không xong có người sông sơn có người ba cái người nghe phía bên ngoài thanh âm lập mặc dù phát diệp nam lo lắng quân địch thực lực sẽ rất mạnh nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới làm ba cái người đi đến vân tiên khuyết cửa chính thời điểm cũng là bị trước mắt một màn sợ ngây người trước đó tại đường lên núi bên trên mai phục võ giả Cùng tại trước cổng chính tại mai p lục đạo cảnh trong giang hồ lục đạo cảnh chính là đình phong nhìn thấy đối diện có bốn tên lục đạo cảnh trong nháy mắt mới vừa đi ra đến ba người sắc mặt đều là biến đổi giờ khác này ba cái người đều hiểu lần này đông nô võ giả đến đây mục tiêu cũng không phải là vân thiên khuyết mà là tại vân thiên khuyết bách dự tử bằng không lời nói cũng sẽ không xuất động lục đạo cảnh võ giả hơn nữa còn là bốn cái người gió thu bách chiến tuế y nguyệt bách sát một đao đạo o thủy lưu lạc thiên nai đứng tại cửa chính một tên lục đạo cảnh võ giả thơ hào vang lên thiên a i một đao vương thái tiêu ba người đều biết cái này người chính là đông nô tán tu võ giả bên trong cờ giả cùng lúc đó mặt khác ba tên lục đạo cảnh cường giả mặc dù không có báo lên mình thơ h ả o nhưng m ẹ n vẹn hướng phía trước bước nửa bước lại là để đối diện ba cái người đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội giao ra bách dự tử thả các ngươi một con đường sống vương thái tiêu nhẹ giọng nói ra mặc dù hắn âm thanh rất nhẹ nhưng mỗi một chữ rơi vào ba cá nhân trong lòng lại là giống như là sấm rền bình thường phan mộ cắn răng bước về trước một bước không có khả năng k h ổ u trúc t ử v ậ y nhẹ gật đầu mặc dù bọn hắn biết căn bản ngăn không được quân địch thế công nhưng bọn hắn hai cái người lại là không có chạy trốn dự định mà Phác Diệp nhưng a xoay m lại là xoay người bỏ c ạ đạo y Hắn biết, đối diện không cảnh diện nói đến bốn tên biết, đối lục đạo cảnh cứng, ngay vẹn, vẹn ũ khí chiều nguyên cảnh không liền nguyên người, căn bản vốn r bọn hắn 3 người có thể ngăn cản. Nhưng n thể g có a tại p h á c diệp nam vừa mới quay người trong nháy mắt vương thái tiêu khoác tay một đạo chân khí oanh ra ngoài b a n y một tiếng p h á c diệp nam toàn bộ người trong nháy mắt bị oanh thành khối vụt máu tươi tản mát đ ầ y đất khuất phục hoặc là chết Dây trắng, chúc tiếp theo trong nháy mắt bách dược tử thân hình loay lên phi tốc đi tới vân thiên khuyết trước cổng chính ngăn tại phàn mậu cùng khổ trúc từ hai cái người trước mặt các vị nếu là tới tim ta cần gì phải đi khó vì cái khác người bách dược tử nói xong hướng phía đối diện nhìn sang đã đạt đến lục đạo cảnh bách dược tử một chút liền nhìn ra đối diện hai mươi bốn tên võ giả bên trong vậy mà khoảng chừng bốn người đều là lục đạo cảnh cừng giả nghĩ không ra vì đối phó ta một cái người vậy mà tới bốn tên lục đạo cảnh bách d ư ợ c t ử nói xong quanh thân chân khí phun trào hắn biết một trận chiến này chỉ sợ là của mình nhân sinh trận chiến cuối cùng trước đó mình một cái người r ế t tiến thanh m ộ t dược vương tông dựa vào thanh long đường bị pháp lúc này mới đột phá đến lục đạo cảnh nhưng cùng lúc mình độc chết mấy ngàn người nhưng tương tự mình vậy toàn thân là độc rất nhiều người đều cảm thấy có thể lập tức đột phá đến lục đạo cảnh là một kiện cực kỳ may mắn chuyện duy chỉ có tự mình biết lần này đột phá mặc dù tiêu diệt thanh mục dược vương tông nhưng mình cũng bởi vậy bỏ ra đại giới c ỡ nào hiện trên người mình thương thế mặt ngoài nhìn là tốt nhưng trên thực tế cường đại độc tính lại là dừng lại tại trong thân thể của mình tự mình lựa chọn chỉ có hai loại loại thứ nhất để tại trong thân thể của mình độc không ngừng tích lũy làm độc tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm mình liền sẽ chết một loại khác không ngừng p h o n g thích trong thân thể của mình độc nhưng dạng này tất nhiên dẫn đến người khác vô tội chết thảm bởi vì chính mình độc không thể trực tiếp thi triển nhất định phải lấy sinh mệnh làm mục tiêu thông qua chân khí thả ra ngoài nói cách khác tương lai bách dự tử chỉ có hai lựa chọn, chờ đợi tử vong. hoặc là không ngừng giết chóc vương thái tiêu lạnh lùng bừa cười dù sao cũng là một người diện một tông cường giả người giá trị cho chúng ta đồng loạt ra tay bên trên theo vương thái tiêu ra lệnh một tiếng một lúc sau bốn tên lục đạo cảnh cường giả đồng thời xuất thủ mục tiêu trực chỉ bách dự tử mà còn lại hai mươi tên ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh v õ giả lại là hướng phía phản m u cùng khổ trúc tử còn có hai người bọn họ sau l ư n g v â n thiên khuyết giết đi vào lần này mục tiêu mặc dù là bách dự tử nhưng vân thiên khuyết nơi này chính là có không ít đại hán bên này thụ thương vó giả nếu là đem những người này đều giết chết đối với trương nhượng cũng là một cái cực lớn đã kích chỉ bất quá khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là ngay tại hai mươi tên n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả dự định xuất thủ thời điểm nơi xa một đạo to rõ thơ hào vang lên một kiếm một huyết vũ một c h ạ m đổi mới hoàn toàn sinh mười hai kiếm lên huyết ả n h rơi sinh v ậ y mắng chết v ậ y mắng đột nhiên mười hai đạo bóng kiếm từ đằng xa đánh tới phốc phốc phốc hai mươi tên n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh võ giả lập tức trốn tránh trong đó mười hai tên võ giả gặp được bóng kiếm tập kích chỉ có ba người ngăn cản được một cách này nhưng cũng bị đánh thành trọng thương mặt khác chín người thì là trực tiếp mất mạng tại chỗ nhìn thấy một màn này còn không cùng bách dược giao thủ thái tiêu, cả không vương bốn người thủ thái giao giật tử tiêu tất mà ì n phương vẹn vẹn triển liền có thể nháy mắt giết 9 tên ngũ khí nguyên cảnh cứng giả. Tất nhiên h thi chiêu, thể khí đối đi giết triều giả, một mắt tất ra có l lục đạo cảnh cứng đạo giả. Mà tại vùng này bọn hắn còn thật không biết đại hán bên này còn có vị nào lục đạo cảnh cường giả đồng thời bọn hắn cũng không biết trong giang hồ hiện tại có vị nào lục đạo cảnh cường giả vậy mà có thực lực như thế chỉ gặp nơi xa một đạo tuổi trẻ bóng dáng dần dần tới gần nghiên k ỳ vậy mà s o bách dược tử nhìn qua còn trẻ tuổi một chút mười hai kiếm rơi tán bách lâu gặp qua bốn vị tiền bối không biết hôm nay có thể hay không bán ta chu tức đường một bộ mặt tán bách lâu nghe được cái này tên đám người đột nhiên nghĩ đến người này không phải kiếm vũ sơn trang mưa kiếm bảy binh một trong sao làm sao có thể trở thành chu tước đường người nhưng tiếp theo trong nháy mắt đám người lập tức hiểu được chỉ sợ người này liền là trong truyền thuyết chu tước đường tiền nhiệm đường chủ con trai trong truyền thuyết kia lục đạo cảnh cừng giả cho tới nay rất nhiều người đều cảm thấy tin tức này vẹn vẹn một cái truyền thuyết thôi trên thực tế chu tước đường hiện tại liền trở thành giang hồ cựu phẩm tư cách đều không có nhưng cực kỳ đáng tiếc hiện tại giang hồ đại loạn giang hồ cựu phẩm bên trong không ít đại môn phái một cái tiếp theo một cái vất l ạ giống như là thanh mục dược vương tông thân là trong ngũ hành tông một trong kết quả là bị bách dược từ một cái người diệt cho nên lúc này mọi người cũng không dám mạo h i ể m đ â u vậy không người nào dám ở thời điểm này đi khiêu khích nguyên lai giang hồ cựu phẩm như muốn thay vào đó chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chu tước đường vậy mà thật ra một tên lục đạo cảnh cờ ư n giả g làm sao ngươi mong muốn ngăn cản chúng ta vương thái tiêu trường đao trong tay q u é t ngang lạnh lùng nhìn về phía từ đằng xa từng bước một đi tới tán bách lâu tán bách lâu nhàn nhạt vừa cười ngăn cản hai chữ chưa nói tới bất quá là phụng mệnh kéo dài một ít thời gian thôi dù sao đại nhân nhà ta nói rồi ta vừa mới b ê quan đi ra khả năng không phải là các ngươi bốn cái người đối thủ cho nên để ta chỉ cần chức ngăn chở các ngươi liền tốt về p h ấ n bách dược tử đại ca đại nhân nhà ta cũng đã nói ngươi có thương tích trong người cũng không cần xuất thủ nơi này có ta đây bách dược tử nghe nói qua tán bách lâu nhưng lại không biết tán bách lâu đã đột phá đến lục đạo cảnh đại nhân nhà ngươi là mười giăm huyết thần trương lượng tán bách lâu cười trả lời bách dược tử không nghĩ tới tán bách lâu lại là trương lượng người nhưng nghĩ lại hiện tại toàn bộ kiếm vũ sơn trang người đều đầu phục trương lượng Tán bách Lâu là tru vốn đang tức đ ư ờ n ợ c tự biết m tán bách lâu vừa mới đột phá lục đạo cảnh không lâu tự nhiên là đánh bất quá đối diện bốn tên lục đạo cảnh cường giả lúc này nơi xa một đạo thơ hào chuyển đến sinh tử tay mệnh thao lọc tiên mười dặm đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu vừa nghe đến cái này thơ hảo ở đây bốn tên lục đạo cảnh cường giả sắc mặt đều là biến đổi ngay cả trong đó thực lực mạnh nhất vương thái tiêu sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi trương nhượng mặc dù đột phá đến lục đạo cảnh thời gian không dài nhưng trương nhượng tại lục đạo cảnh bên trong sức chiến đấu đều là cực mạnh cùng trương nhượng giao thủ bốn người bọn họ nhưng không có năm chắc tất thắng tăng thêm bên cạnh còn có hai tên lục đạo cảnh bách dược tử cùng tán bách lâu đại nhân nhìn thấy là trương nhượng tới tán bách lâu lập tức hướng lấy trương nhượng ôm quyền chắc tay bách dược tử vậy hướng phía trương nhượng ôm quyền cảm ơn trương đại nhân trương nhượng khoát tay c h ặ lại không sa lần này đông nô tới nhiều cao thủ như vậy không biết là vì cái gì nha d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 733, t ề tụ sông lớn thành huyết ảnh chương 733, t ề tụ sông lớn thành huyết ảnh vương thái tiêu âm thanh lạnh lùng nói trương nhượng ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi chúng ta lần này đến đây chính là vì g i ế t bách dự tử chẳng lẽ ngươi sẽ nhìn không ra trương nhượng vừa cười ta tự nhiên có thể nhìn ra được chỉ là hiện tại các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể rét được sao vương thái tiêu đ á người xứng sở bọn hắn tự nhiên biết mình là rét không được nhưng trương nhượng hỏi cái này lời nói là có ý gì lấy trương nhượng tính cách không phải hẳn là lập tức động thủ sao trương nhượng ngươi đến cùng mong muốn như thế nào rất đơn giản ta muốn để cho các ngươi đông nô giang hồ thế l ự c lui trương nhượng lạnh lùng nói vương thái tiêu l â y động đầu điều đó không có khả năng coi như hôm nay chúng ta có thể lui nhưng toàn bộ đông nô vậy sẽ không lui trương nhượng bất đắc dĩ thở dài một hơi đã như vậy, vậy hôm nay liền các ngươi lui tốt chỉ bất quá ta chuyện xấu nói trước trong vòng bảy ngày đông nô tất cả võ giả rút lui đến trường giang lấy nam bằng không lời nói coi như ta không xuất thủ Ta đại bốn tên lục đạo cảnh cường n g ư giả cũng chỉ là bị trương nhượng vùng một phất ống tay háo một đạo chân khí liền đánh lui bốn người bọn họ người biết nếu là trương nhượng thật nguyên ý lời nói như vậy bốn người bọn họ người một cái vậy không sống được cái khác ba cái người nhìn về phía vương thái tiêu dù sao vương thái tiêu là bốn người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất rút lui v ư ơ người Thái Tiêu cắn răng hạ lệnh, đám cắn răng n g c đọc hẳn tức rút lui đợi không nô võ giả rời đi về sau, phải là bình thường độc mà là một loại sáu đạo pháp tắc bên ngoài hiệ lực không bằng dạng này người phóng xuất ra từng điểm độc cho ta ta thử một chút có thể hay không đem trong cơ thể người tích lũy độc hóa giải mất trương nhượng lớn mà nói bách dược t ử giật này mình mở cái gì nói đùa liền xem như từng điểm độc cũng là rất nguy hiểm huống hồ ngươi mới vừa cùng đông ngô võ giả nói bảy ngày về sau bọn hắn không rời đi ngươi liền muốn thống hạ sát thủ vạn nhất ngươi trúng độc coi như không nguy hiểm cho tính mạng vậy sẽ ảnh hưởng ngươi về sau sức chiến đấu trưng nhượng khoát tay chặt lại không sao dù sao đến lúc đó cũng không phải ta độc thủ tán bách lâu ngươi nói đúng không tán bách lâu nghe xong lời này liền không khỏi giật mình có ý tứ gì các loại tán bách lâu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ngươi không phải là dự định để cho ta ra tay đi trưng nhượng nhẹ gật đầu tự nhiên là ngươi xuất thủ lúc đầu ngươi chính là lục đạo cảnh cao thủ lúc này giang hồ đại loạn vốn là cần lục đạo cảnh cao thủ cấp bậc xuất thủ h u ố n hồ ngươi có thể linh hoạt điều khiển thập nhị chi huyết ảnh kiếm một trận chiến này ngươi liền có thể lấy đem thập nhị chi huyết ảnh kiếm từ nửa huyền binh đều để thăng làm huyền binh đến lúc đó mười hai kiện huyền binh lơi tay chỉ sợ cái này lục đạo cảnh bên trong ngươi đều sẽ khó gặp đối thủ tán bách lâu từ khi xương sống bị đội thành đã là huyền binh huyết ảnh kiếm về sau không chỉ có đột phá đến lục đạo cảnh thực lực bản thân cùng đối với thập nhị chi huyết ảnh kiếm điều khiển càng la đặt đến một cái thập phần cường đại thậm chí có thể được xưng là trình độ kinh khủng. nếu là trong tay hắn thập nhị chi huyết ảnh kiếm từ nửa huyền binh hoàn toàn biến thành huyền binh sẽ chỉ làm hắn thực lực bản thân trở nên càng cường đại thế nhưng là tán bách lâu một mặt xấu hổ ta thực lực mình c h í n h ta vẫn là rất rõ ràng với lại vừa mới đi vào lục đạo cảnh không bao lâu nếu là gặp được thực lực cường đại lục đạo cảnh ta nhưng không phải là đối thủ trương nhượng chỉ là vừa cười cũng không có nói cái gì về sau trương nhượng liền lưu tại vân tiên quyết bắt đầu nếm thử hấp thu đồng thời luyện hóa bách dược tử trên thân độc trải qua mấy ngày nếm thử trương nhượng phát hiện cái này chút độc vậy mà thật sự là sáu đạo pháp tắc trôn ngưng tụ sản phẩm chỉ bất quá cùng bình thường võ đạo khác biệt bách dược tử trên thân độc chính là một chút rối loạn p h á p tắc cùng bách dược tử tự thân chỗ sinh ra năng lượng dung hợp lại cùng nhau tạo thành một loại đặc thù vật chất đây cũng là vì sao a bách dược tử độc độc tính rất lớn duyên cớ thậm chí liền lục đạo cảnh đều không thể ngăn cản bởi vì liền xem như lục đạo cảnh cũng chỉ là có thể đem mình hiểu biết sáu đạo p h á p tắc một trong rối loạn p h á p tắc tổn thương triệt tiêu nhưng bách dược tử trên thân độc lại là dung hợp sáu đạo phát tắc bên trong tất cả phát tắc chẳng qua là dối loạn tại đối mặt quân địch thời điểm cái này tự nhiên là cực đại sắc khí nhưng đối tự thân cũng tương tự sẽ mang đến cực lớn nguy hiểm nhưng cái này chút độc trưng nhượng lại là có thể toàn bộ đều phá giải thậm chí tại phá giải cái này chút độc thời điểm trưng nhượng còn có thể lấy thông qua phá giải dối loạn sáu đạo pháp tắc tăng lên tự thân đối với sáu đạo pháp tắc lý giải để cho mình cảnh giới trở nên càng mạnh cho nên trưng nhượng cùng bách dược tử tại vân thiên khuyết tu luyện bảy ngày trưng nhượng phát hiện chính mình cảnh giới lại có đột phá bảy ngày ước hẹn đã đến trưng nhượng vậy hạ lệnh để tán bách lâu bắt đầu đối đông nô võ giả ra tay dù sao tán bách lâu trong tay thập nhị chi huyết ảnh kiếm đều là nửa về mình tăng thêm tán bách lâu thực lực trận chiến đầu tiên liền tại khoảng cách vân thiên khuyết không đến trăm dặ cứ điểm bên trong hết thể có hơn hai trăm võ giả tán bách lâu một người xuất thủ trực tiếp đem hơn hai trăm người toàn bộ chém giết dù sao cũng là ngục giam núi cái này sát thủ vô luận là tìm kiếm mục tiêu vẫn là đánh giết mục tiêu đối với tán bách lâu tới nói đều không phải là vấn đề gì chỉ trước mắt lại là bảy ngày trôi qua mà l i ê n tại cái này bảy ngày thời gian bên trong tán bách lâu chỉ dựa vào bản thân lực chém giết đông nô võ giả tổng cộng hơn ba nghìn sáu trăm n g ư ờ i mặc dù không giống như là bách dược tử trong trận chiến ấy liền chém giết hơn ba n g h n người nhưng tán bách lâu cho đến đông nô võ giả không có một cái nào có thể sống sót Cái càng người này hơn 3, người bên trong, lập à có 2 tên lục đạo cảnh võ giả, cùng cảnh tên tên triều nguyên ngũ l đạo giả, giả. khí võ võ tức đông nô một phương không ít giang hồ thế lực đều ý thức được lần này mặc dù là toàn bộ đông nô giang hồ thế lực cơ hồ đều xuất thủ nhưng mong muốn từ đại hán trên thân căn xuống đến một miếng thịt cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng t r ư n g nhượng một mực đang trong bóng tối không có xuất thủ nhưng giang hồ truyền văn t r ư n g nhượng liền thiên đoạ thiền tử đều đánh bại thực lực tại lục đạo cảnh bên trong không thể nói là cao cấp nhất nhưng t r a n l ệ vậy sẽ không rất nhiều mà tán bách lâu hành không xuất thế thập nhị chi huyết ảnh kiếm giống như m ộ ư ơ i hai đạo lấy mạng xích sắc bình thường thu hoạch được không biết bao nhiêu đông n ô giang hồ võ giả sinh mệnh thế là không ít người cho tán bách lâu lên một cái mới danh hào huyết ảnh gió nam mỗi một lần tán bách lâu xuất thủ tựa như là nổi lên một trận gió đợi đến gió kết thúc về sau lưu lại chỉ có một vùng thi thể cùng lâm ly máu tươi mà đúng lúc này phương bắc lại truyền tới làm cho người trần kinh tin tức gần nhất có chút kẹt văn cảm giác viết như thế nào đều không đủ tốt cho nên chỉ có thể bảo đảm tạm thời hai canh đương nhiên quyển sách này thiếu đổi mới Sẽ s ở tiếp theo một quyển á c h b ê n trên n k h u g về sau b ổ sung, g i ấ y t r ắ n luôn g chúc hữu đạo vui vẻ b ê n những n g ư ơ i hữu yêu Trưng ảnh truyền b ắ c Cấm t h a n huyết Trưng 734, h ảnh trùng thiên truyền bắc cấm thanh lúc trước thánh quang minh tự phân liệt về sau tương đương một bộ người thánh quang minh tự người lưu tại nam hung nô mà đoạn thời gian gần nhất bởi vì vì thiên hạ phân l o ạ n điều này cũng làm cho nam hung nô ngửi được cơ hội cho nên nam hung nô bắt đầu liên lạc chung quanh tất cả những bộ lạc khác còn có một số giang hồ thế lực dự định thừa dịp đại hán đang đứng ở trong hối loạn xuống dưới đục nước béo cỏ không cầu đem đại hán hủy diện nhưng nếu là có thể thừa cơ đến nhiều một ít chỗ tốt tự nhiên không thể tốt hơn nam hung nô hiện tại mặc dù nhìn qua binh cường mã tráng nhưng trên thực tế nam hung nô vẫn là rất nghèo nếu là có cơ hội xuôi nam tự nhiên có thể thừa cơ khuyết t r ư ờ n g thế lực lớn một cử động kia cũng đã nhận được thánh quang minh tự ủng hộ có thể để người tuyệt đối không nghĩ tới là một ngày này một tên tuổi trẻ tăng người đi tới đã bị nam hung nô phong làm quốc g i á o thánh quang minh tự bằng vào bản t h â n lực chấn áp toàn bộ thánh quang minh tự to như vậy thánh quang minh tự tăng trúng hơn hai ngàn người vũ khí chiều nguyên cảnh mấy chục người lục đạo cảnh cường giả bốn người đều bị nó lấy phật môn công pháp chấn áp phục người trở thành hắn đi theo người phản kháng phật pháp tịnh hóa sau đó mang theo hơn ngàn t ù y tủng tiến về nam hung nô quốc vương đ ỉ n h gặp mặt nam hung nô vương yêu cầu nam hung nô quốc vương hạ lệnh trong vòng m ộ ư ơ i năm không được đối với đại hán động đa o binh nam hung nô quốc thượng bên dưới đã chuẩn bị xong muốn đối đại hán xuất thủ kết quả lúc này lại là có người đứng ra ngăn cản bọn hắn vương quốc tự nhiên sẽ không đáp ứng sau đó liền trực tiếp bị đối phương đem chọn cái vương đ ỉ n h dùng phật pháp tịnh hóa cuối cùng nam hung nô nước đại loạn mấy tên vương tử cùng một chút nắm giữ không ít quân đội tướng quân vị vương vị chém giết lẫn nhau toàn bộ nam hung nô nước lâm vào hỗ chiến bất lực theo n mát tại p ư ơ n Giang hồ thế lực, cũng bị tên này tuổi trẻ tăng nhân g Bắc bị Lực, tuổi Hồ Thế trẻ kim thiền nói ra hiện đại hán phía bắc giang hồ thế lực đạt được trước đó chưa từng có thống nhất chỉ bất quá duy nhất có một chỗ lý sắc ngoài đó chính là huyền vũ đường huyền vũ đường vậy tại phương bắc nhưng là rất ít tham dự vào giang hồ trong tranh đấu có thể để người tuyệt đối không nghĩ tới là lần này huyền vũ đường lại bị huyền thủy hành cung tập kích huyền thủy hành cung chính là trong ngũ hành tông một trong vốn là thiên đình chó săn nhưng cho tới nay h u y ề n vũ đường đều rất đ h ậ m thấp lại là bởi vì trước đó không lâu vừa mới trợ giúp trương nhượng luyện chế tốt hắn cần thiết binh khí kết quả tin tức để lộ lúc này mới đưa tới h u y ề n thủy hành cùng chú ý đợi đến trương nhượng mang người đổi tới h u y ề n vũ đường thời điểm phát hiện h u y ề n vũ đường khắp nơi đều là đổ nát thê lương còn lại võ giả m ộ ư ơ i không còn ba cũng may thiên cơ tu ảnh sống tiếp được mà trương nhượng binh khí vậy được bảo hộ xuống tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào l i ê n xem như h u y ề n vũ đường đánh thành như vậy đi lúc trước、trương、nhượng là đi vào qua huyện vũ đường mặc dù trương nhượng không biết toàn bộ huyền vũ đường đến cùng có bao nhiêu cơ quan nhưng mình lần trước liền xem như bị thiên cơ tu ảnh mang vào vậy cảm thấy toàn bộ huyền vũ đường cơ hồ khắp nơi đều là cơ quan rốt cục nhìn thấy trương nhượng thiên cơ tu ảnh thở dài một hơi t h ự c không dám dâu dếm nếu là huyền thủy hành cung không có cái khác giang hồ thế lực trợ giúp liền xem như có mười tên lục đạo cảnh cừng giả cũng chưa chắc có thể đánh tiền đến dù sao chúng ta huyền vũ đường kinh doanh nhiều năm như vậy chỉ bất quá huyền thủy hành cung hẳn là đã sớm muốn đối ta huyền vũ đường xuất thủ ta huyền vũ đường bên trong không ít đệ tử vậy mà đều bị huyền thủy hành cung thu mua hoặc là nói là bị huyền thủy hành cung nữ đệ tử mế hoặc kết quả không ít trận pháp trực tiếp bị mở ra thế là ai đằng sau lời nói thiên cơ tu ảnh cũng không có nói nhưng trương nhượng đã rõ ràng huyền vũ đường thật là vững như t h a n h đồng nhưng tiền để lại là người một nhà sẽ không phản bội bây giờ lại là có người cố ý đem trận pháp mở ra để huyền thủy hành cung người t i ì n đến cái kia huyền thủy hành cung nơi nào còn có không mát đạo lý trương nhượng ngươi đến vội vặn ngươi binh khí chúng ta huyền vũ đường đã rèn đúc tốt cái này huyền binh có thể nói là ta huyền vũ đường rèn đúc binh khí t ừ ấy năm tới nay như vậy mạnh nhất một kiện tên là đấu thần biến t r ư nhưng g n ợ đấu thần biến khác biệt đấu thần biến vốn là dùng mười tám kiện khác biệt huyền binh r e n đúc đại biểu cho thập bắt ban binh khí kết hợp mà mười tám đạo khác biệt huyền khí dung hợp lại cùng nhau tạo thành huyền khí mặc dù hỗn tạp nhưng lại thập phần cường đại cương đại mà hỗn tạp huyền khí đối với mình chủ nhân có cực kỳ đặc thù yêu cầu cho nên mặc dù huyền vũ đường tại cái này huyền binh vừa mới rèn đúc tốt về sau có nếm thử để một số võ giả đi nắm giữ nhưng kết quả lại là căn bản cũng không có một cái người có thể đem nắm giữ nhưng đấu thần biến rơi vào trương nhượng trong tay tiếp theo trong n g á y mắt trương nhượng cảm nhận được đạo này đấu thần biến huyền khí đồng thời vậy cảm nhận được cái này huyền binh tất cả biến hóa trương nhượng nếp nhượng lên trong n g á y mắt mình phóng xuất ra mình chân khí giờ k h ắ c này đấu thần biến huyền khí lại bị trương nhượng chân khí hoàn toàn chấn áp sau đó phục tùng cùng cục cùng cục đấu thần biến bên trên vô số đường vân vỡ ra trong nháy mắt tổ hợp một thanh hẹp dài trường thương đấu thần súng bị trương nhượng chăm chú nắm trong tay trương nhượng mua một cái đoạt hoa Chỉ h một t o á ngay tại thiên cơ tu ảnh vừa nói đấu thần biến lại biến thành hình kiếm trạng thái tiếp theo là đao hình thái chương lượng vừa cười loại chuyện này không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất là huyền thủy hành cung động tĩnh cùng huyền vũ đường tương lai ngay được huyền vũ đường tương lai mấy chữ này t h không không một mặt là huyền vũ đường vị trí đã bị trong giang hồ tất cả mọi người biết một mặt khác nguyên bản huyền vũ đường bị phá hư đến bảy tám phần mong muốn một lần nữa chữa trị là một cái to lớn công trình hơn nữa còn vẫn như cũ yếu ớt cùng tại nguyên lai、like、địa phương tu sửa vẫn còn thu nhập lựa chọn một cái tiệm địa phương mới đi một lần nữa phát triển trương đại nhân có quan hệ với huyền vũ đường tương lai ngươi có ý nghĩ gì chương lượng hướng phía phương nam nghìn tháng qua một đường bắt trốn chu tức đường tại phương đông thanh long đường hiện tại đã tụ tập trung một chỗ huyền vũ đường muốn hay không suy tính một chút từ bỏ đi qua đi hướng tương lai d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm ba mươi năm bác âm thanh chấn động vang hành cung chương bảy trăm ba mươi năm bác âm thanh chấn động vang hành cung hiện tại toàn bộ huyền vũ đường đều giao tại thiên cơ tu ảnh trong tay thiên cơ tu ảnh biết tiếp xuống huyền vũ đường tương lai là giao ở trong tay mình hết hệ nhưng bằng đại nhân phân phó chương nhuộn nhẹ gật đầu vậy thì tốt huyền vũ đường liền chuẩn bị bên dưới nam a mà khác ta biết các ngươi huyền vũ đường một mực đều đang nghiên cứu một cái trận pháp sư phụ ta côn lôn tử đã đem trận pháp kia chuyện nói cho ta biết ta cần các ngươi tại nam dương bố trí trận pháp này có vấn đề gì không thiên cơ tu h n h biết nếu như trương nhượng vẹn vẹn để bọn hắn huyền vũ đường vậy xuôi nam cùng chu tức đường thanh long đường cùng một chỗ đối với huyền vũ đường tương lai phát triển cũng không có, có chỗ tốt gì có thể để huyền vũ đường tại nam dương bố trí trận pháp kia lời nói huyền vũ đường người liền có thể lấy phát huy ra tự thân cực điểm giá trị với lại trận pháp kia huyền vũ đường mặc dù nghiên cứu mấy trăm năm đến bây giờ đã nghiên cứu đến không sai bị lắm nhưng huyền vũ đường lại là liền trận pháp kia phiên bản đơn giản hóa đều bố trí không ra bởi vì cần thiết bố trí trận pháp vật liệu nhiều lắm nhưng bây giờ có trương nhượng ủng hộ có đại hán ủng hộ hết thảy liền không đồng dạng thiên cơ tu ảnh tin tưởng đến lúc đó huyền vũ đường nhất định có thể hoàn thành đây hết thảy cảm ơn trương đại nhân trương nhượng vừa cười h ã n biết cái này trong giang hồ có ít người cực kỳ phức tạp nhưng có ít người liền là rất đơn giản không sao bất quá đầu tiên vẫn là phải giải quyết rơi huyền thủy hành cung vấn đề yên tâm đi huyền thủy hành cung một cái đều không sẽ tiếp tục sống rất nhanh liên có đồng tức t i người dò xét t r a được huyền thủy hành cung vị trí cùng lúc đó đại lượng đồng tức t i võ giả bắt đầu ở phương bắc tập kết một chút huyền vũ đường võ giả vậy chủ động yêu cầu gia nhập vào cái này trong trận chiến ấy mọi người mắt chỉ có một cái cái k i a chính là diệt đi huyền thủy hành cung mà giờ khác này tại huyền thủy hành cung bên trong cung chủ phùng thu thủy to mày nghe lấy thủ hạ người báo cáo huyền thủy hành cung t r u n g quanh hiện tại ít nhất bị hơn vạn tên võ giả vây quanh hơn nữa còn có quân đội ở ngoại vi phái đi ra hai mươi mấy tên chính xác toàn bộ đều bị giết chết một cái trở về đều không có phụ trách tình báo người báo cáo xong về sau ngoại trừ cung chủ thiên hẳn vô hối phùng thu thủy bên ngoài còn có ba người theo thứ tự là thường xuyên đi lại trên giang hồ lưu lưới đao nát hoa nguyễn xuân hương chuyên môn tại h u y ề n thủy hành cung bồi dưỡng cùng chỉ điểm môn nhân đệ tử thiên lưu nước bắc đường tử vi cùng huyện thủy hành cung bên trong thế hệ trước cường giả chín sóng sinh đào vân thiên tiêu n g u y ệ t xuân hương vừa mới đột phá đến lục đạo cảnh không bao lâu trước đó không lâu đối với huyện vũ đường tập kích cũng là nàng phụ trách chỉ huy n g u y ệ t xuân hương tính cách luôn luôn là chủ trương tiến công sợ cái gì trực tiếp giết ra ngoài là được hơn vạn võ giả cường giả chân chính có thể có bao nhiêu huống hồ ta huyền thủy hành cung bên trong có như thế hơn cao thủ không nói đến bốn tên lục đạo cảnh cường giả liền vẹn vẹn n g ũ khí triều nguyên cảnh cường giả cũng đầy đủ có hơn trăm người như thế đội hình nhìn chung toàn bộ giang hồ có thể có mấy cái giang hồ thế lực có thể đ ị n h n ổ i b ắ c đường tử vi nhúng mày lắc đầu nhưng ta huyền thủy hành cung có trận pháp ưu thế cần gì phải ra ngoài cùng quân địch chém giết đâu để quân địch tiên tiến công sau đó phản kích đồng dạng là không sai chiến thuật t ọ n mà quân trận đối chiến giang hồ nhân sĩ ưu thế lớn nhất chính là có thể thông qua quân trận cực lớn sát thương võ giả nhưng võ giả lại là rất khó phá vỡ còn như thủy triệu bình thường quân trận quân địch mà phòng thủ lời nói mặc dù có huyền thủy hành cung trận pháp có thể bảo hộ đám người thậm chí có thể ngăn cản quân địch tiến công nhưng là sẽ ở vào bị động bên trong thế là p h đại, đại, đại chiến sắp nổi nguyên bản nếu là dự định diệt đi huyền vũ đường trước đó nên một kích toàn lực đem huyền vũ đường diệt đi thông qua chiến lợi phẩm cùng diệt đi thánh đạo bốn tôn như thế ngăn cản đến tiếp sau xâm phạm quân địch nhưng không có chúng ta ra tay với huyền vũ đường chỉ là đem huyền vũ đường đại bại liền rút lui đây là thất sách vân tiên h kiêu lời mới vừa vừa nói xong liền nghe đến n g u y ệ t xuân hương âm thanh lạnh lùng nói đại trưởng lão như n g biết một trận chiến này chúng ta tổn thất bao nhiêu người nếu là thật sự muốn đem huyền vũ đường diệt đi lời nói chỉ sợ trở về người còn muốn giảm bớt một nửa vân tiên h kiêu cũng không có để ý tới n g u y ệ t xuân hương mà là tiếp tục nói ra nếu là chúng ta về đến về sau liền bắt đầu vì về sau khả năng gặp phải trả thù mà bắt đầu chuẩn bị như vậy đến bây giờ liền xem như bên ngoài có hai mươi ngàn v õ giả có đến không hết quân đội đến công đánh chúng ta chúng ta vậy có đầy đủ tự tin và lực lượng nhưng còn bây giờ thì sao mọi người về đến về sau lập tức chữa thương tựa hồ hết t h ả đều gió em sóng lặng bình thường kết quả lúc này quân địch đánh tới hiện tại mọi người đều không có chuẩn bị tự nhiên có chút luống cuống tay chân phung thu thủy nhẹ gật đầu nhưng nàng cũng biết huyền thủy hành cung sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì huyền thủy hành cung từ trên xuống dưới đều là nữ nhân. nữ nhân làm việc tinh tế tỉ mỉ nhưng lại luôn luôn không đủ hung ác bằng không lời nói tuyệt sẽ không xa vân à này nào nào hoàng o loại lão đến đại hiện công không công, không cảnh. trưởng nhưng phương Phung cách thủ cách thủ pháp.、Phùng、thu Thủy hỏi. tại Cái tiêu có cứu bổ v thiên t i ê u thở dài một hơi trong ngũ hành tông chính là trời cao ban tặng chúng ta tại hạ giới sứ mệnh liền là hoàn thành thiên đình giao cho chúng ta nhiệm vụ mà nghe nói bây giờ còn có mấy tên thiên đình sứ giả tại bạch liên sơn trang bên trong tăng thêm còn có trong ngũ hành tông thế lực khác chúng ta cũng không phải là thứ cố vô thân cho nên xuất ra toàn bộ lực lượng ngăn cản được dưới mắt thiên công chúng ta mới có thể sống sót đồng thời đạt được trợ giúp phung thu thủy nhẹ gật đầu Đại chi tiên tiễn, huyền thủy hành thông cung bên trong có một chi thông thiên tiễn, ta có lần ậ p phóng tức thích một tiễn tiên c đi đỉnh hướng này, u v i ệ Sau u đó c h ẩ này bị bắt địch. khởi Kiêu không chất pháp, Thiên Không đủ. Cung chủ, đại chiến động đầu, đủ. đủ. đầu. ngăn cản quân Vân Cung Lần n tất cả lắp sắp đại chiến là quan hệ đến huyền thủy hành cung sinh tử c h i chiến phủ trong kho tất cả binh khí tất cả đan dược tất cả mọi thứ đều lấy ra đi nếu là không lấy ra có lẽ liền không còn có lấy ra dùng cơ hội nhưng bây giờ nghe vân thiên tiêu lời nói tựa hồ là muốn đem chọn cái huyền thủy hành cung nóc sạch Đại chương bảy trăm ba mươi sáu hành cùng chiến phá võ đạo chương bảy trăm ba mươi sáu hành cùng chiến phá võ đạo nghe được cái này tiếng vang cực lớn trong đại điện bốn cái người tất cả giật mình theo bốn cái người xông ra đại điện có người chạy tới báo cáo báo cáo công chủ đại sự k h ô n b ổn bên ngoài tới, tới t mình. đúng lúc này tỏ rõ thơ hào văn lên sinh tử tay mệnh thao l n thiên mười dặm đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhuộm lục đạo chiến đạp nát lang tiêu theo thơ hào văn lên trưng nhuộm xuất hiện tại h u y ề n thủy hành cung bên ngoài vừa mới trong tay đấu thần biến hóa làm đấu thần kiếm một kiếm đâm ra na diễn ma kiếm rơi xuống trực tiếp đem h u y ề n thủy hành cung phòng ngự trận pháp kích phát h u y ề n thủy hành cung phòng ngự trận pháp mặc dù đã sớm kích hoạt nhưng chỉ có thứ một đạo phòng ngự trận pháp trừ phi gặp được cường đại lực phá hoại công kích mới sẽ tự động khởi động đạo thứ hai trận pháp giờ phút này huyện thủy hành cung thứ một đạo phòng đã cơ hồ muốn vỡ vụn mà đao thứ hai phòng ngự trận pháp mặc dù dâng lên nhưng tương tự có chỗ tổn hại p h ù n g thu thủy mang đám người xông lên đến huyền thủy hành cung cửa chính giờ phút này nàng chú ý tới tại huyền thủy hành cung bên ngoài chưng nhượng bên người vậy mà không có mang đến bất luận cái gì một tên lục đạo cảnh cừng giả mặc dù có hai t ầ n g phòng ngự trận pháp ngăn cản bên ngoài quân địch nhưng p h ù n g thu thủy vẫn là có thể cảm giác được tình huống bên ngoài chưng nhượng ngươi sẽ không cảm thấy ngươi bằng vào bản thân lực liền có thể lấy đem ta huyền thủy hành cung trận pháp cấm phá chỉ dựa vào bản thân lực liền có thể lấy đem mà ta huyền thủy hành cung hủy diệt ta nếu là lần này trương nhượng mang đến mấy tên lục đạo cảnh cường giả như vậy phùng thu thủy sẽ có chút bận tâm nhưng bây giờ thấy chỉ có trương nhượng một cái người phùng thu thủy lại là yên lòng trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười đối phó một cái huyền thủy hành cung mà thôi ta một cái người liền đầy đủ rồi trương nhượng nói xong trong tay đấu thần kiếm biến hóa thành đấu thần đ à o một đao chém xuống v a n h một tiếng một đạo to lớn màu tím đao mang rơi xuống giống như màu tím nửa tháng bình thường tựa hồ muốn đem thiên địa xé rách bình thường theo một đạo kia phía trên cường đại uy thế phùng thu thủy cảm nhận được một cỗ không hiểu nguy cơ lập tức khởi động huyền thủy hành cung thứ ba đạo phòng ngự theo thứ ba đạo phòng ngự trận pháp dâng lên đạo thứ nhất cùng thứ hai đạo phòng ngự trận pháp tầm v a n g vỡ vụn hai đ a o đao thứ nhất phát động thứ hai đạo phòng ngự trận pháp đao thứ hai trực tiếp đem hai đạo trận pháp vỡ vụn cường đại như thế sức chiến đấu đơn giản kinh khủng mà đúng lúc này vân thiên tiêu một mặt kinh ngạc phun ra năm chữ lục đạo cảnh bắt trọng mặc dù phùng thu thủy các nàng ba cái người vậy cảm nhận được chương nhượng, nhượng thực lực vậy mà đạt đến lục đạo cảnh bắt trọng đây là đáng sợ cỡ nào thực lực chương nhượng nhìn thoáng qua thứ ba đạo phòng ngự trận pháp huyền thủy hành cũng chỉ có ba đạo phòng ngự trận pháp sao nếu như chỉ có ba đạo lời nói thế nhưng là không gánh nổi bốn người các ngươi nhân mạng trương nhượng nói xong trong tay đấu thần đao lần nữa r ơ i lên rơi xuống vê a n g vê a n g vê a n g một đao tiếp lấy một đao mỗi lần trương nhượng một đao rơi xuống huyền thủy hành cung phòng ngự trận pháp liền yếu kém một điểm nhưng huyền thủy hành cung trận pháp lại không ngừng lần nữa quán trú năng lượng để trận pháp lực phòng ngự m ạ n h lên nhưng liền tính là như thế to lớn trận pháp vận chuyển vậy mà không cách nào ngăn cản trương nhượng tiến công rõ ràng một mực có năng lượng bổ sung nhưng phòng ngự lại là càng ngày càng yếu vân thiên kêu cao mày cung chủ lấy trận pháp phản kích sát thương chung quanh võ giả tiếp tục bị trương nhượng công kích đến đi chỉ là đơn thuần tiêu hao chúng ta huyền thủy hành cùng tài nguyên thôi lại chỉ là để trương nhượng tiêu hao một chút chân khí thôi bác đường tử vi vội và ngăn cản nói không hiện đang tiêu hao trương nhượng một phần thật khí hắn liền thiếu đi một phần thật khí tiếp đó đối tại chúng ta cùng hắn chiến đấu chính là có một điểm phần thắng vân thiên kiêu lắc đầu chẳng lẽ ngươi nhìn không ra trương nhượng mỗi một đao chém xuống đến mặc dù tiêu hao đại lượng chân khí nhưng lại cũng sẽ không ảnh hưởng hắn bao nhiêu sức chiến đấu h u ố hồ lục đạo cảnh bắt trọng đem sẽ có như thế nào mênh mông lượng chân khí các ngươi biết không bắc đường tử vi chỉ là lục đạo cảnh lục trọng mà thôi mà liền xem như cung chủ phùng thu thủy vậy vẹn vẹn lục đạo cảnh thất trọng mà thôi chỉ có đại trưởng lão vân thiên t i ê u là lục đạo cảnh bắt trọng lục đạo cảnh bắt trọng mới có thể hiểu được lục đạo cảnh bắt trọng cương đại phùng thu thủy lập tức điều khiển trận pháp theo từng đạo kết tấn thi triển đi ra đạo thứ ba trận pháp ầ m vang vỡ vụn hóa thành từng đạo lưu quang t r ù n g quanh v õ giả t r ư n g n h ư ợ n g trong tay đấu thần đao đột nhiên biến đổi trong nháy mắt hóa thành một thanh đấu thần súng m ũ thương một điểm chỉ một thoáng hóa thành một t đấu thần súng đánh phía bốn phương tám hướng vanh long, long long trong tiếng nổ trận pháp bạo phát ra từng đạo lưu quang toàn bộ bị trương nhượng thương ảnh ngăn cản cùng lúc đó vân thiên kiêu thân hình hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến trương nhượng sông g i ế t đi lên nàng biết đây là tốt nhất đánh lén thời khắc mặc dù bốn đánh xem xét giống như cực kỳ không công bằng nhưng trương nhượng trẻ tuổi như vậy liền có như thế cảnh giới cao tăng thêm trương nhượng trong tay quỷ dị h u y ề n mình càng làm cho vân thiên kiêu cảm nhận được cực lớn bất an chỉ có lập tức giết chết trương nhượng mới có thể làm cho mình yên tâm liền xem như đánh lén liền xem như mình thanh danh quát giác vậy sẽ không t i ế t có thể để vân thiên kiêu tuyệt đối không nghĩ tới là Ngay trong ạ i tới nàng gần t ư Nhượng ơ n g t r n giang a y mắt, Trương Nhượng trong, mắt, nhượng trong tay thương mặc dù không kịp thu không hồi, nhưng mặc dù kịp u q h thân chân khí n ư n g tụ t hồ à mà đưa nàng vánh ra ngoài một trường hoàn toàn n cường phòng ngựa vánh trường ngăn Thiên cương h đưa giới, đại đ kết một trở. vậy ra n công. Vân Thiên g tử biết t Kiêu rất ư Nhượng ơ n g thực lực r m ạ nhiều nhưng l ạ không nghĩ rằng, Nhượng thiên hồ, h công. rằng Trương còn cương đồng tử công. Trong giang n rất tử lại i sẽ người đều cảm thấy trương nhượng là đại ma đầu là giết người không chấp mắt gác ma đối với trương nhượng chuyển môn có rất rất nhiều giết người không chấp mắt đã là nhẹ nhàng nhất còn có một lời không hợp liền diện cả nhà người ta về phần đối vô tội nữ tính ra tay dạng này chuyện tại giang hồ truyền văn bên trong trưng ơ nhượng c h í ít làm qua mấy trăm lần nhưng bây giờ trưng ơ nhượng lại là ở trước mặt mình thi triển ra thiên cương đồng tử công kinh ngạc trong n g a y mắt trưng ơ nhượng đã cầm trong tay đấu thần súng thu hồi một thương quét ngang đồng n g u y ê n thương pháp chính là giang hồ mạnh nhất trong thiên hạ mạnh nhất súng trong thiên hạ mạnh nhất thương pháp trong thiên hạ mạnh nhất lục đạo cảnh v õ giả một thương quét ngang đoạt thế như sóng vay một tiếng vân thiên t ê u toàn bộ người đều bị quét bay ra ngoài nhìn thấy vân thiên t ê u xuất thủ trong nháy mắt huyền thủy hành cung mặt khác ba cái người lập tức xuất thủ mà trương nhượng vậy chú ý tới chính đang nhanh chóng tới gần mình ba cái người t r ă m đấu thần huyền thao loạn chỉ một thoáng vô số đạo huyết ảnh ngưng tụ tại trương nhượng cùng phùng thu thủy trong ba người ở giữa đem ba người hoàn toàn ngăn trở trong chấp nhóm này phùng thu thủy liền biết đại trưởng lão vân tiên h kiêu s o n g cùng lúc đó trương nhượng trong tay thương pháp giống như mưa to bình thường hướng phía bị quét bay vân tiên h kiêu rơi xuống vân tiên h kiêu mặc dù là lục đạo cảnh bắt trọng nhưng dù sao đã t u ổ i đã cao g i đến không nói gân cốt vì có thể tăng thêm trương n h ư ợ n vừa mới thế công quá mức cường hãn Vân Thiên Kiêu m ặ chương dù miễn cưỡng có t ể ngăn cản đ ợ c t r ư n h ư bảy trăm h nhưng công, thương t r ba mươi t c bảy võ đạo vẫn lạc đi về hướng tây theo n vừa chương ớ n g t r ư nhuộm ư một đao chém xuống vân thiên tiêu liền biết hết thể đều xong một tiếng cuối cùng kêu gen là cả đời không căm l ò n g là cuối cùng tiết mới nhưng mà đao rơi thời điểm cũng là nhân sinh kết thúc phúc một tiếng vân thiên tiêu toàn bộ người bị trương nhượng thi triển đi ra sát sinh một đao lưu trực tiếp đem vân thiên tiêu chém thành hai đoạn nhưng mà đó cũng không phải chiến đấu kết thúc hết thảy vừa mới bắt đầu trương nhượng trong tay đấu thần đao hướng phía huyền thủy hành cùng một chỉ thiên đ ỉ n h chó săn người người có thể chu diện d i ệ t huyền thủy hành cung theo trương nhượng ra lệnh một tiếng hơn vạn võ giả thẳng hướng huyền thủy hành cung bên trong mà ba tên bị trương nhượng thao loạn vây khốn lục đạo cảnh cừng giả ám đạo không tốt đáng tiếc trong đấu thần huyền chính là bách lý băng hồng bên trong mạnh nhất công pháp tăng thêm chương nhượng chỗ dung nhập võ đạo có thể nói chương nhượng thao loạn chính là hắn tất cả võ học bên trong mạnh nhất võ học c h i ề u thức ba tên lục đạo cảnh cường giả bên trong cái thứ nhất không kiên trì nổi chính là n g u y ệ t xuân hương mấy đạo huyết ảnh liền đem n g u y ệ t xuân hương đánh cho phun máu phẹ phẹ mà cung chủ phùng thu thủy cùng bắt đường tử vi hai cái người lại là cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cùng lúc đó ở chung quanh hơn vạn võ giả đã giết tiến vào huyền thủy hành cung bên trong Huyền t h ủ y hành c u n g thu thủy gặp võ giả m được đại lượng đồng tức ti võ giả xông vào huyền thủy hành cung bên trong lập tức mong muốn xông về huyền thủy hành cung bên trong bảo hộ đám người nhưng vào lúc này cách đó không xa chuyển đến một tiếng hết thảm chỉ gặp giữa không trung nguyễn xuân hương phun máu phè phè ba đạo huyết ảnh đ ỗ n g nhiên xông lên bà tay rơi xuống vây một tiếng vang thật lớn liền trực tiếp đem nguyễn xuân hương đánh nát một đoàn xương máu cùng lúc đó càng là có vô số đạo huyết ảnh hướng phía bắc đường tử vi công tới bắc đường tử vi khiếp sợ không thôi miễn cưỡng ngăn cản c h ú n g quanh huyết ảnh nhưng huyết ảnh càng ngày càng nhiều nhất là từng đạo huyết ảnh xuất thủ chiêu thức mạnh mẽ vô cùng bắc đường tử vi biết mình mệnh số đã đến hướng phía c u n g chủ phùng thu thủy hô to trốn công chủ mau trốn theo bắc đường tử vi cuối cùng một tiếng gào thét giữa không trung một đoàn xương máu lần nữa bạo khởi phùng thu thủy tận mắt thấy bắc đường tử vi chết tại mình mặt mũi nàng biết hết thảy đều xong mà giờ k h ắ c này trương nhượng đã đi tới trước mặt nàng phùng cung chủ hết thảy đều kết thúc theo trương nhượng câu nói này ra miệng trong tay đấu thần biến đã biến thành đấu thần chi kích phượng tiên trân vũ chính thức thi triển đi ra đấu thần chi kích bên trên minh ngông chân khí giống như sầm đánh ẩm vang rơi xuống phung thu thủy bản đ ỉ n h trệ tại trương nhượng thao loạn bên trong khó mà ngăn cản trương nhượng hôm nay ngươi diệt t a huyền thủy hành cung ngày sau tiên đình tất nhiên sẽ đem các loại chu sắt sạch sẽ phung thuỷ gầm lên giận dữ bị trương nhượng trong tay đấu thần chi kích nện rơi trên mặt đất từng ngụm từ ngụm thổ huyết trương nhượng hư đứng ở không t r u n g bên trong nhìn xem phía dưới phùng thu thủy phùng thu thủy có lẽ tại thiên đình người xem ra hạ giới người liền thật sự là cực kỳ hèn mọn ta đã từng có qua hèn mọn thời điểm nhưng ít ra c h í n h ta chưa hề xem thường mình làm n g ư ờ i không tốt sao tại sao phải làm thiên đình chó san đâu trương nhượng nói xong vốn cho là phùng thu thủy sẽ có chỗ giác ngộ lại là không nghĩ tới phùng thu thủy vậy mà ngựa mặt lên trời cười to ha ha ha ha phùng thu thủy cười như đ i ê n nói ngươi không rõ ràng ngươi đến bây giờ còn đều không rõ ràng ngươi lai、like, ngươi căn bản là nhưng lại không biết thiên đình đến cùng mạnh cơ bao nhiêu ha ha ha ha trương nhượng cuối cùng sẽ có một ngày người còn có người người bên cạnh đều sẽ chết tại thiên đình trong tay đều sẽ đều sẽ ha ha ha ha b à ảnh trương nhượng cuối cùng một k í c h rơi xuống trực tiếp đem phùng thu thủy đánh nát đến khắp cả huyền thủy hành cung bên trong đã không có còn cần trương nhượng đến động thủ người hơn vạn tên võ giả đủ để đem huyền thủy hành cung hủy diệt đồng thời ở ngoại vi quân đội cũng biết dọn dẹp rơi một chút cá l ọ t lưới mà theo một trận chiến kết thúc trong ngũ hành tông cái thứ hai tông môn bị hủy diệt nhưng cái này cũng không hề là kết thúc mà là cùng trong ngũ hành tông chiến tranh bắt đầu trong ngũ hành tông cùng hiện tại bạch liên sơn trang đều là thiên đ ỉ n h chó săn chưng được biết mong muốn đối kháng thiên đ ỉ n h đầu tiên liền muốn đem cái này chút thiên đ ỉ n h chó săn toàn bộ giết chết huy chương trong tay mình đã đầy đủ rồi chỉ là mình bây giờ còn cũng không đủ thực lực đến đối kháng thiên đ ỉ n h cho nên bây giờ có thể làm chính là đem toàn bộ thiên hạ tất cả thiên đ ỉ n h lực lượng đều tiêu diệt hết mà đoạn thời gian gần nhất phong tư mang theo hoàng long tin người đã tìm được bạch liên sơn trang mới cứ điểm bắt đầu tiến đánh dù sao lúc trước hoàng long đường bị bạch liên sơn trang truy sát s o n ư ơ n g có thể được xưng là huyết hại thâm cứu nhưng trong ngũ hành trong tông còn có thánh hỏa giáo tại phía tây trương nhượng không biết hiện tại thánh hòa giáo đến cùng là thái độ gì dự định tự mình đi một chuyến nếu là lúc trước thánh nữ hiện tại thánh hòa giáo nữ giáo chủ thức thời lời nói trương nhượng tự nhiên sẽ không ra tay với thánh hòa giáo nhưng nếu là thánh hòa giáo hiện tại vẫn như cũng là thiên đình cho săn lời nói như vậy mình không ngại đem lúc trước mình một lần nữa nâng đỡ lên đến thánh hòa giáo diệt đi kết thúc phương bắt chuyện trương nhượng mang theo một bộ phận thuộc hạ tiến về phương tây thánh hòa giáo kết quả trương nhượng còn chưa tới nơi này liền gặp thánh hòa giáo nữ giáo chủ mang theo giáo chúng ra l ê n tiếp cùng nên trương đại nhân nữ giáo chủ mặc dù tại thánh hòa giáo bên trong cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này nàng lại tại mọi người phía trước nhất hướng phía trương nhượng một chân quỳ xuống thái độ cung kính đến cực hạn trương nhượng nhìn xem nữ giáo chủ giờ phút này bộ dáng nhàn nhạt, nhạt vừa cười đường đường thánh hỏa giáo giáo chủ nhìn thấy ta còn không cần như thế đi nữ giáo chủ cái này mới chậm rãi ngầm đầu nhìn thoáng qua trương nhượng có cần phải như thế trương nhượng nhìn thấy nữ giáo chủ mặt không khỏi giật mình mặc dù lúc trước thánh hỏa giáo thánh nữ vẫn luôn là mang mạng che mặt nhưng trương nhượng lại là cũng có thể thấu qua cái kia một đôi tươi đẹp con mắt nhìn ra được thánh nữ là một cái mỹ nhân t u y thế nhưng giờ phút này ngày xưa thánh nữ bây giờ nữ giáo chủ trên mặt lại là có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo lúc này trương nhượng mới chú ý tới thánh hỏa giáo lần này đến không ít người nhưng có mấy cái quen thuộc khuôn mặt cũ lại là không thấy thánh hỏa giáo phát sinh cái gì chúng ta không nguyện ý trở thành thiên đình cho săn bị thiên đình sứ giả chém giết mấy người thiên đình có lệnh lệnh chúng ta bắt được phật đồ tây nhiễm bộ vân nam nhưng chúng ta thánh hỏa giáo mặc dù dùng hết tất cả mọi người cũng không cách nào có thể bắt được huống hồ chúng ta đều là trên đời này người cũng không muốn vì thiên đình bắn mạng nhưng bất đắc dĩ thiên đình thế lực quá mạnh chúng ta thật sự là không cách nào đối kháng chỉ có thể thỉnh cầu trương đại nhân phù hộ t r ư ơ n g được biết trong ngũ hành trong tông cao tầng biết thiên đ ỉ n h tồn tại cũng biết trong ngũ hành tông tồn tại liền là với tư cách thiên đ ỉ n h cho săn nhưng tại hạ mặt rất nhiều người cũng không biết thậm chí ngay cả đông nô tôn ra đều bị trong ngũ hành tông lợi dụng nhưng biết rõ chân tướng về sau có ít người chưa hẳn thật nguyên ý làm thiên đ ỉ n h cho săn lên nói đi Dây yêu trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý vẻ rất nhanh trương nhượng thông qua thánh hỏa giáo nữ giáo chủ hiệu rõ đến trước đó không lâu thiên đình trong giang hồ sáu tên sứ giả đến đây cái này sáu tên sứ giả đều không ngoại lệ toàn bộ đều là lục đạo cảnh cường giả trương nhượng nói chừng những người này liền là lúc trước tuyên bố trên trời rơi xuống thần quyết huy chương cái kiêm mười bốn người bên trong sáu vị chỉ bất quá đưa ra huy chương về sau bọn hắn cũng không có trở về thiên đình mà là trong giang hồ tiếp tục lập n h ư u cái gì như thế nói đến bọn hắn tìm tới thánh hỏa giáo không phải là muốn thông qua thánh hỏa giáo tới đối phó đại hán mà là muốn để thánh hỏa giáo tới bắt phật đồ tây nhiễm giờ phút này tại thánh hòa giáo một chỗ trong mật thất nữ giáo chủ đang tại hướng trương nhượng bẩm báo kỹ càng chuyện mà trương nhượng sở dĩ còn dám tới thánh hòa giáo cũng không phải mình yên tâm thánh hòa giáo mà là trương nhượng vững tin mình bây giờ mặc dù chỉ là lục đạo cảnh bất trọng nhưng toàn bộ trong giang hồ cũng không đủ với lại thực lực cường đại lục đạo cảnh cường giả là không thể nào giết được mình thậm chí hiện tại xuất hiện một tên trong truyền thuyết mới có bảy vòng cảnh cường giả trương nhượng c ả m thấy mình đều có một trận chiến lược cho nên chính mình mới yên tâm lớn mật đi vào thánh hòa giáo đương nhiên đây cũng là vì để cho thánh hòa giáo quy thuận muốn biểu diễn ra thái độ nghe nói cái này phật đồ tây nhiễm bộ Vân Nam. lúc trước đột phá đến lục đạo cảnh liền không bình thường cũng không phải là thông qua phương thức bình thường đột phá chính là làm một loại bất tử bí pháp hấp thu người khác công lực cưỡng ép để cho mình đ ộ t phá sau đó công pháp chuyển hóa quanh thân võ học đều biến thành má công cuối cùng tại lôi âm tự c h ấ n ma tháp bên trong càng là thôn vệ vô số ma đạo võ giả công lực cho nên thực lực tăng vọt đem chọn cái lôi âm tự hủy diệt t r ư n g nhượng biết lôi âm tự bị diệt nhưng một mực đều tưởng rằng lôi âm tự nhiều năm như vậy đắc tội quá nhiều ma đạo cường giả tăng thêm lúc trước đương đại như lai vì tăng lên thực lực bản thân huyết tế quá nhiều tăng nhân dẫn đến lôi âm tự thực lực giảm xuống lại là tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có dạng này một t ầ n g nguyên nhân nhưng cái này chút cùng thiên đình có quan hệ gì trưng nhượng hiếu k ỳ hỏi nữ giáo chủ trả lời đại nhân ta quan sát cái này chút thiên đình võ giả tất cả võ giả công pháp đều khinh u hướng đạo môn cùng n h a môn thậm chí cá biệt võ giả trên thân còn có phật môn công pháp k h í tước nhưng không có một cái là tu luyện công pháp ma đạo ta phỏng đoán bọn hắn là muốn bắt lấy phật đồ tây nhiễm mang về làm nghiên cứu dù sao đem một thân công pháp chuyển hóa thành công pháp ma đạo về sau thực lực tăng nhiều đây chính là chuyện tốt nha trưng nhượng nhẹ gật đầu giang hồ đám người ai lại không đang theo đổi cường đại đâu hướng hồ coi như thiên đình người không muốn phải cường đại hơn nhưng nếu là lợi dụng phương pháp này có thể chế tạo ra một chút chỉ biết là giết chóc ma đạo v õ giả vậy có thể giúp bọn hắn trong giang hồ giết nhiều người t r ư n g n h ư ợ n g nhẹ gật đầu hắn cảm thấy cái quan điểm này càng phù hợp thiên đình diễn xuất thiên đình một phương diện cần trong giang hồ người chết đủ nhiều nhưng một phương diện khác thiên đình không hy vọng giang hồ tại rất nhiều tử vong bên trong xuất hiện có thể uy hiếp được thiên đình cờ ư n giả g mà chế tạo chỉ biết là giết chóc ma đạo vó giả lại là một cái rất không tệ biện pháp phật đồ tây nhiễm thực lực như thế nào các người thánh hỏa giáo nắm chắc được bao nhiều phần vừa nghe thấy lời ấy nữ giáo chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi căn cứ chúng ta đoán chừng phật đồ tây nhiễm thực lực đã đạt đến lục đạo cảnh cựu trọng với lại tại cùng cảnh giới bên trong thực lực có thể xưng vô địch liền xem như chúng ta toàn bộ thánh hỏa giáo tất cả mọi người cùng tiến lên cũng chỉ là tiêu hao nhiều hơn chân khí của hắn thôi chưng nhượng s ư n g sở đã như vậy cái kia vì sao thiên đình còn để cho các ngươi xuất thủ liền xem như các ngươi đều chết sạch vậy không làm nên chuyện gì nha bọn hắn vốn là không có chỉ nhìn chúng ta thật có thể bắt lấy phật đồ tây nhiễm bọn hắn mắt liền l à muốn để cho chúng ta đi tiêu hao phật đồ tây nhiễm sau đó lại ra tay với phật đồ tây nhiễm trưng ơ nhượng trầm tư một lát về sau ta hiểu được trưng ơ nhượng đứng lên đến hướng phía cửa mật thất đi qua chuyện này giao cho ta xử lý tìm tới phật đồ tây nhiễm về sau liền cho ta biết ta trước đi xem một chút về sau các ngươi lại đi báo tin thiên đình người để bọn hắn đến đó đúng nữ giáo chủ cũng không biết trưng ơ nhượng là như thế nào tính toán chỉ có thể thành thật đáp ứng bởi vì thánh hỏa giáo gần nhất vậy một mực đang tìm hiểu phật đồ tây nhiễm rơi xuống cho nên cực kỳ ngay tại tây v ự c một chỗ tên là nhìn thu núi địa phương tìm được phật đồ tây nhiễm từ khi phật đồ tây nhiễm đem chọn cái lôi âm tự hủy diện về sau chung q u n h giang hồ thế lực đều kinh hã tại lôi âm tự t r u n g quanh cũng có một chút giang hồ thế lực chỉ bất quá cái này chút giang hồ thế lực đều là phụ thuộc vào lôi âm tự mới có thể sống sót kết quả hiện tại lôi âm tự bị diệt cái này chút giang hồ thế lực c h ấ n kinh đồng thời vậy cũng bắt đầu cẩn thận dù sao liền lôi âm tự dạng này quái vật khổng lồ đều có thể bị hủy diệt bọn hắn nhưng không cảm thấy mình liền nhiều cái gì mà phật đồ tây n h i ễ m tên cũng đã trở thành toàn bộ phía tây giang hồ thế lực kiên kỵ nhất tên nhưng nhắc tới cũng kỳ quái theo lôi âm tự bị hủy diệt phật đồ tây nhiễm liền cơ hồ rất ít xuất、thủ. trừ phi là một chút giang hồ thế lực hoặc là người trong giang hồ cảm thấy muốn tiêu diệt hắn vì toàn bộ giang hồ trừ hại sau đó bị hắn diện trừ bên ngoài trên cơ bản phật đồ tây nhiễm liền rốt cuộc không có xuất thủ qua nguyên bản hẳn là ma đầu người đ ỗ n g nhiên liền yên tính lại cái này ngược lại để tất cả mọi người đều có chút c h â n kinh trương nhượng căn cứ thánh hỏa giáo tin tức đi tới nhìn thu sơn rất nhanh đã tìm được tại một chỗ không cao lắm ngọn núi bên trên một cái cô độc bóng dáng đang tại s ử i ấm đồng thời tựa hồ lại tại nướng cái gì ăn trương nhượng cũng không có phóng xuất ra mình khi thế cũng không có tùy tiện xuất thủ mà là từng bước một từ chân núi hướng phía phía trên đi tới nghe được chậm rãi tới gần tiếng bước chân cái kia cô độc bóng dáng vậy chưa thức dậy ý tứ đợi đến trương nhượng tới gần về sau càng là thoải mái ngồi ở bên cạnh đống lửa vươn tay nướng nướng tay mình để ý phân điểm mà ăn cho ta không trương nhượng cười ha hả mà nói lấy đồng thời nhìn về phía người bên cạnh người bên cạnh khắp khuôn mặt là màu đen q u ỷ dị ký hiệu những ký hiệu này bắt nguồn từ lúc trước thiên đ o ạ thiền tử chuyển hóa bộ vân nam một thân võ đạo thời điểm đặc thù biến hóa theo loại này đặc thù biến hóa hắn thực lực mạnh lên nhưng một thân ma công vậy là cấn tại máu thịt bên trong không cách nào thay đổi hắn nhìn thoáng nói xong đối phương đem nướng tốt một cái khoai lang đưa tới trưng nhượng không chút khách khí nhận lấy cảm ơn nói xong trưng nhượng liền bắt đầu ăn lên bất quá có chút nóng cho nên ăn đến có chút chậm cứ như vậy hai cái người riêng phần mình ăn trong tay mình đã nương chín khoai lang lẫn nhau đều trầm mặc nàng chết đ ỗ n g nhiên bộ vân nam lạnh nhạt nói ra ba chữ này trưng nhượng tự nhiên biết bộ vân nam nói là ai nhạc nhàn y y a một mực lúc trước mình cũng không có để vào mắt quân địch kết quả lại là một đường trưởng thành đến có thể tại trong rất nhiều chuyện trở ngại mình tồn tại nhưng cũng không thể không thừa nhận nhạc nhàn y thì mặc dù n g a n g độc nhưng thực lực bản thân không đủ nhưng như cũ có thể cho mình bằng thêm vô số phiền t h ứ c cũng coi là một thế hệ v ậ t có lẽ là chuyện tốt giây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm ba mươi chín ngày xưa đủ loại hỏi lúc đến chương bảy trăm ba mươi chín ngày xưa đủ loại hỏi lúc đến phật đồ tây nhiễm nhìn trương nhượng một chút trương nhượng tiếp tục nói đã từng nàng quá khổ rời đi chưa chắc không phải một loại giải thoát phật đồ tây nhiễm mong muốn nói cái gì nhưng há hấp mộn lại cảm thấy trương nhượng lời nói tựa hồ có một chút đạo lý thế là phật đồ tây nhiễm nhẹ gật đầu trưng nhượng tiếp tục mở miệng nói lúc trước ngươi gọi bộ vân nam mà bây giờ ngươi gọi phật đồ tây nhiễm phải chăng hiện tại ngươi đã b u ô n g xuống ngày xưa đủ loại phật đồ tây nhiễm bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn thoáng qua đã đen nhánh bầu trời đêm ngày xưa đủ loại có thể nào b u ô n g xuống nhưng b u ô n g xuống như thế nào không để xuống lại có thể thế nào ta hiện tại chỉ là muốn tìm một cái không có người địa phương yên tính độ qua cả đời này trưng nhượng lại là lắc đầu ngươi mong muốn đổ qua cả đời này nhưng cũng tiếp giang hồ to như vậy lại là có người không muốn để cho ngươi cứ như vậy yên t ĩ n h độ qua cả đời trưng nhượng nói xong trên mặt đất viết một cái chữ thiên phật đồ tây nhiễm nhìn thoáng qua trên mặt đất chữ nhà nhạc n hỏi thiên đình trưng nhượng nhẹ gật đầu không sai giang hồ cựu phẩm bên trong nhất phẩm thiên đình sở dĩ có thể trở thành nhất phẩm hán thực lực mạnh thế lực mạnh hoàn toàn không phải ngươi ta có thể tưởng tượng mà còn có một chuyện ngươi khả năng không biết trong ngũ hành tông trên thực tế đều là thiên đình chó săn hiện tại trong ngũ hành tông thanh mục dược vương tông cùng huyền thủy hành cùng hai cái giang hồ thế lực đều bị hủy diện mà thánh hòa giáo gần nhất đạt được thiên đình mệnh lệnh liền là muốn tới đối phó ngươi phật đồ tây nhiễm nhìn thoáng qua trưng ơ n h ư ợ n g vậy ngươi hôm nay đến là giúp thánh hòa giáo vẫn là giúp ta trưng ơ n h ư ợ n g cười cười sau đó lắc đầu xin lỗi ta không phải là trợ giúp thánh hòa giáo một cũng không phải đến giúp đỡ ngươi ta chỉ là muốn trợ giúp ta mình người ta liên thủ cộng đồng đối kháng thiên đình trong giang hồ sứ giả như thế nào phật đồ tây nhiễm nhìn thoáng qua trưng ơ n h ư ợ n g trong hai mắt nhớ lại lúc trước mình thí sư một màn kia hồi ức đến mình nhìn thấy nhạc nhàn y cuối cùng một màn cuối cùng cuối cùng hối hận hối hận chân mắc chờ mặc ngày xưa ngày xưa phật đồ tây nhiễm ngồi tại chỗ trầm mặc cực kỳ lâu đúng nhiên phật đồ tây nhiễm đứng lên đến、tốt. ta ố t t đáp ứng ngươi cùng ngươi liên thủ đối kháng thiên đ ỉ n h trưng nhượng nhìn thoáng qua phật đồ tây nhiễm tốt. người ta liên thủ mà đúng lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng c ư ờ i nhạt liên thủ chỉ bằng hai người các ngươi liên thủ lại có thể thế nào đúng lúc này phương xa tinh huy phía dưới lục đạo bóng dáng nhanh chóng tới gần chính là thiên đ ỉ n h sáu tên sứ giả nhìn thấy sáu người tới gần phật đồ tây nhiễm chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua đến từ thiên đình sáu tên cường giả vậy mà đều là lục đạo cảnh cường giả như thế xem ra thiên đình thực lực thật đúng là vượt qua ngươi t a dự kiến đâu trương nhượng nhẹ gật đầu s ắ c thực như thế cho nên cái này sáu cái người ngươi ba cái ta ba cái như thế nào không thế nào tất cả đều là ta vậy phải xem ngươi bản sự tiếp theo trong n y mắt hai cái người thân hình chất động thẳng đến nơi xa sáu tên thiên đ ỉ n h cường giả sáu tên thiên đ ỉ n h cường giả nhìn thấy trương nhượng hai người bọn họ xông tới khoe miệng có chút dâng lên hạ giới võ giả quả thật là ngu muội ngươi có biết tại ta ở trong thiên đ ỉ n h có bao nhiêu lục đạo cảnh võ giả giống như là các ngươi loại này cố gắng cả đời cũng mới có thể đạt tới lục đạo cảnh há lại lời còn chưa nói hết sáu tên thiên đ ỉ n h võ giả sắc mặt đều là biến đổi bởi vì giờ khác này sáu tên thiên đ ỉ n h võ giả đều cảm nhận được trên người hai người này c ố khí thế kia lục đạo cảnh bắt trọng khí thế bọn hắn sáu tên võ giả cảnh giới mặc dù đều là lục đạo cảnh nhưng bọn hắn sáu cái người bên trong không có một cái nào người là lục đạo cảnh bắt trọng thậm chí liền thất trọng đều không đạt được thậm chí liền lục trọng đều không đạt được sáu tên thực lực liền lục trọng đều không đạt được cường giả làm sao có thể chống đỡ được hai tên lục đạo cảnh bắt trọng cường giả đừng bảo là cái này cái này người đều là lục đạo cảnh bắt trọng liền xem như một người trong đó là lục đạo cảnh bắt trọng bọn hắn sáu cái cũng chưa hẳn là đối phương đối thủ hiện tại bỗng nhiên xuất hiện hai cái người đều là lục đạo cảnh bắt trọng trong chấp nhóm này sáu người quá sợ hãi vê anh phật đồ tây nhiễm đấm ra một quyển chỉ một thoáng màu đen chữ vạn tại giữa không trung lại hiện ra một tiếng ầm vang rơi vào một tên thiên đình võ giả ngực trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài từng ngụm từng ngụm thổ huyết cùng lúc đó trưng n h ư ợ n g một trường rơi xuống trường ấn phía trên vô tận lôi đình chi lực l ậ lờ còn như lôi long h à n thế một trường giáng lâm trực tiếp đem một tên thiên đình võ giả thân thể trực tiếp đánh đến vô số k ớ t ị phật đồ tây nhiễm vốn cho là trương nhượng thực lực cùng thực lực mình tương xứng lại là không nghĩ tới mình một chiêu chỉ là đem thiên đình lục đạo cảnh ngũ trọng võ giả trọng thương thế là phật đồ tây nhiễm xuất thủ lần nữa chỉ bất quá lần này xuất thủ lại là bạo phát ra càng mạnh uy lực nơi xa thánh hỏa giáo nữ giáo chủ mang theo mấy tên cường giả ở phía xa vây xem ngay từ đầu thời điểm nữ giáo chủ tính toán là mời trương nhượng xuất thủ đem hết t h ể đều nói cho trương nhượng v ề phần cuối cùng thiên đình cùng trương nhượng ở giữa đến cùng ai có thể thắng đó chính là bọn họ hai người sự tỉnh chỉ bất quá để thánh hỏa giáo tất cả cường giả cũng không nghĩ tới là trương nhượng c ù lập h ậ tức Đồ Tây Nhiễm h a xuất thủ ngăn lại phật đồ tây nhiễm chậm đã ta còn có chuyện muốn hỏi bọn hắn trương nhượng nói xong đi tới hai cái ngã trên mặt đất thiên đình sứ giả bên cạnh ta m u ố n biết ở trong thiên đình đến cùng có bao nhiêu lục đạo cảnh cờ giả hẳn là cũng có bảy vòng cảnh v õ giả bảy vòng cảnh v õ giả lại có bao nhiêu đối với trương nhượng vấn đề hai cái ngã trên mặt đất người lại là khinh thường một tiếng cờ ư i nhạt ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao một người trong đó lời mới vừa vừa nói xong trương nhượng k h o á t tay một đạo chân khí chui vào hắn một cái chân bên trong bay n một tiếng hắn một cái chân ẩm vang bị tàn át trương nhượng cười lạnh tiếp tục hỏi hai người các ngươi chỉ có thể sống một cái về phần người còn sống là ai liền nhìn chính các ngươi lựa chọn hai cái người đều không sợ chết nhưng giờ phút này hai cái người đều lo lắng đối phương lại b á n đứng mình để cầu mạng sống thiên đình chúng thần ba trăm sáu ba trăm sáu mươi thần đều là lục đạo cảnh lục trọng trở lên cờ ư n giả g một người trong đó lập tức mở miệng nói một người khác nhìn thấy đồng bạn bên cạnh muốn phải bỏ qua mình lập tức hô ba trăm sáu mươi thần bên trong có ba mươi sáu thần chính là mạnh nhất đều là lục đạo cảnh bắt trọng thậm chí cựu trọng c ư ờ n g giả còn có sáu tôn tiên đế mỗi một cái tiên đế đều là bảy vòng cảnh cờ ư n giả g với lại đều là tu luyện nhiều năm bảy vòng cảnh cờ giả thực lực không thể khinh thường trưng nhượng một mặt cười mỉm nhìn xem hai người ta biết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm bốn mươi lúc đến đ ô n g n ô lời nói phán chương bảy trăm bốn mươi lúc đến đ ô n g n ô lời nói phán theo thiên đình sáu tên sứ giả toàn bộ bị tiêu d i ệ t ở phía xa xem cuộc chiến thánh h ỏ a giáo đám người lập tức tới ngay chúc mừng trương nhượng tự nhiên biết thánh h ỏ a giáo những người này trước đó mặc dù đối đại thái độ mình rất tốt nhưng trên thực tế những người này đến cùng cái gì dụng tâm lại là không cần nói cũng biết chỉ bất quá những người này nếu là có thể bị đại hán sử dụng vậy không cần thiết đuổi tận diễn tuyển thánh hòa giáo nghe lệnh theo trương nhượng câu nói này ra miệng vì trên mặt đất nữ giáo chủ và mọi người khác đều nơm nớp lo sợ thánh hỏa giáo nơi ở ở vào tây vực bên trong tài nguyên có hạn hiện ta lấy đại hán đồng tức ti ti chủ thân phận hạ lệnh mệnh các loại gia nhập vào đối kháng đông n ô giang hồ chiến chủ yếu phụ trách đối kháng địa tiên tông cùng c h i ế u kim tông các vị có gì dị nghị không cần tuân ti chủ mệnh lệnh đám người t r ă m miệng một lời trả lời bọn h ắ n biết nếu là mình không lập tức đáp ứng lời nói như vậy lấy trương nhượng thực lực vẹn vẹn một cái người cũng đủ để đem thánh hỏa giáo hủy diệt trương nhượng nhìn thấy đám người đáp ứng khoát tay chặt lại để đám người lưu ra mà đúng lúc này nơi x a một người khoái mã chạy như bay tới báo người tới chính là đồng tức ti võ giả xuống ngựa về sau lập tức đem một cái quyển trục đưa cho trương nhượng trương nhượng đánh mở quyển trục xem xét có chút vừa cười rất tốt truyền mệnh lệnh của ta phái người bắc thượng mời kim thiền bắc h ạ o đồng thời mời bách dược tử cùng tán bách lâu cùng tiên h cơ tu ảnh đến xích bích tập hợp lần này muốn tới một trận đại chiến đúng đồng tức ti võ giả lập tức rời đi mà trương nhượng vậy mang theo phật đồ tây nhiễm tiến về xích bích mấy ngày về sau toàn bộ lớn sông hán hồ rất nhiều thế lực đều bị mời được xích bích một vùng Ngay hán thừa tướng、Tàu、Man, ở đây dự định nam quét ngang Đông Nô, xưa, thừa đây xôi đại Tàu quét kết quả ở dự lần ạ bại, mình càng là chết tại i là là l càng thảm chết trong tay mình địch nhân.、Lần、này đại hán quân đội trong giang hồ cao thủ tất cả lực lượng lần nữa tập kết vẹn vẹn giang hồ võ giả liền khoảng chừng gần m ộ ư ơ i vạn người quân đội càng là có gần bốn trăm l i n đông nô trước đó nguyên bản dự định dựa vào giang hồ thế lực n h u loạn lớn sông hà núi n nhưng tuyệt đối không nghĩ tới không chỉ có hao tổn đại lượng cao thủ hiện tại càng là trêu đến đại hán quân đội cùng giang hồ thế lực liên hợp đến cùng một chỗ thế là đông nô lập tức phái người liên lạc tây t h ụ nhưng bây giờ tây t h ụ danh tướng có hạn vũ hầu sơn trang bên trong tinh nhuệ nhất người tức thì bị gia cắt võ hầu thần truyền đệ tử tưởng sợi ngang sợi dọc dẫn tới đại hán gia nhập vào đồng tất t i về phần tây thuộc giang hồ lực lượng theo vũ hầu sơn trang xuống dốc lập tức bắt đầu n ộ i đấu cho tới bây giờ tây thuộc giang hồ thế lực bên trong không ít người còn đối lập lẫn nhau cái này để tây thuộc có chút xấu hổ nguyên bản tây thuộc là muốn cùng đông nô liên hợp dù sao đông nô bị diệt tây thuộc khoảng cách bị diệt vong cũng không xa nhưng bây giờ tây thuộc giang hồ thế lực căn bản cũng không nghe theo triều đình lời nói mà trong triều đình bởi vì lúc trước một chút người trong giang hồ gia nhập ngược lại bắt đầu cùng giang hồ thế lực có chỗ đối điều này sẽ đưa đến triều đình mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới thậm chí lại nhận một chút giang hồ thế lực cản trở nếu không phải đại hán không có xuống tay với tây thục chỉ sợ tây thục nước đều muốn bị hủy diệt hiện tại tây thục hoàng thất cũng biết muốn cùng đông nô liên thủ nhưng tây thục đều đi ra binh lực phái đi qua vậy thập phần có hạn cho nên còn không bằng không phái người đi đâu bằng không lời nói chỉ là phái mấy vạn người đi qua kết quả tất nhiên là bị đông nô xem như phá hôi mà tây thục bên này không có phái người đến trợ rút theo tây thục h ỉ là đông nô thiếu một phần trợ lực nhưng tại đông nô không ít người xem ra tựa hồ tây t h ụ đã bỏ đi đông nô cảm thấy đông nô đã xong、đời. dù sao trong khoảng thời gian này đông nô giang hồ thế lực cùng lớn sông hán hồ thế lực đối chiến đông nô bên này có thể nói không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi tương phản lại là hao tồn không ít nhất là hiện tại toàn bộ trong giang hồ mạnh nhất mấy tên thế hệ trẻ tuổi lục đạo cảnh cường giả đều tại đại hán bên này Mười giám nhiễm, Kim tâm chương lượng, thiền trọng. trọng. trọng. long bách huyết thần lượng, lục đạo cảnh Phật đồ tây nhiễm, lục đạo cảnh Kim hạo, lục đạo cảnh Thử cựu tây bắt bắt bắt tử, lục đạo cảnh huyết ảnh gió nam tán lâu, lục đạo cảnh Thiên cơ tu ảnh, lục độc đạo đồ đạo đạo dự nhưng thân là huyền vũ đường hiện tại đường chủ thiên cơ tu ảnh nắm giữ thiên cơ thuật có thể cho hắn một cái người thì tương đương với một chi quân đội thiên cơ thuật có thể chế tạo đại lượng thiên cơ binh khí những binh khí này có thể trên chiến trường hữu hiệu tiêu diệt quân địch mà toàn bộ thiên hạ lúc trước thế hệ trẻ tuổi đến bây giờ chỉ có sáu người đột phá đến lục đạo cảnh cái này sáu cái người toàn bộ đều tại đại hán m ộ t phương rất nhiều người biết coi như một trận chiến này đông nô có thể ngăn trở nhưng hiển nhiên đông nô cũng không cách nào trèo trống quá nhiều năm vì thế triều kim tông không thể không xuất g a càng nhiều tiền đ ế ủng hộ toàn bộ đông nô giang hồ thế lực mà theo đại quân chú đóng ở xích mích trương nhượng mang theo huyết ảnh gió nam tán bách lâu hai cái người đi tới đông nô thủ đô kiến nghiệp trương nhượng lần này đi tới kiến nghiệp là bí mật đến đây dù sao mặt ngoài song vương lập tức liền muốn tiến hành đại chiến lúc này mình thân là đại hán đại tướng quân vương đến đây tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí đồng thời cũng biết để đông nô rất nhiều người đều mong muốn thừa cơ đem mình vĩnh viễn lưu tại đông nô vì giảm bớt phiền phức trương nhượng chỉ có thể mang theo tán bách lâu hai cái lặng lẽ đi tới kiến nghiệp lần này đi tới hoàng cung trước cổng chính trương nhượng còn không có phái người bờ báo liền có hoàng thất cung phụng lục đạo cảnh cường gi dù sao trương nhượng sức chiến đấu toàn bộ giang hồ hiện tại đều biết lục đạo cảnh bên trong không thể nói mạnh nhất nhưng trên cơ bản liền là mạnh nhất đông ngô bên này hoàng thất cung phụng tăng thêm điệp vũ sơn trang lục đạo cảnh cao thủ c h u n g vào một chỗ vậy vẹn vẹn bảy người cái này bảy cái người cũng biết liền xem như bọn hắn bảy cái người c h ó i cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể đánh đến qua trương nhượng một người tương phản nếu là bảy cái người bên trong có ba cái người chết tại trương nhượng trong tay hoặc là bản thân bị trọng thương như vậy về sau tại xích bích một trận chiến đông ngô trên cơ bản sẽ rất khó ngăn cản đại hắn bên kia cừng giả dù sao đại hán không chỉ có riêng có trương nhượng mà ặ khác năm tên lục đạo cảnh cường giả bây giờ bị toàn bộ giang hồ gọi là thiên hạ năm thánh thậm chí có người xưng hô thiên cơ tu ảnh vì thiên cơ bên trong thủ vẹn vẹn theo dựa vào bọn hắn năm cái người cũng đủ để quét ngang đông nô hơn phân nửa giang hồ thế lực bởi vậy tiếp đón trương nhượng đám người đều t h ậ p phần c ẩ n thận đợi đến có người đem trương nhượng mời đến đại điện bên trong trương nhượng chú ý tới giờ phút này trong đại điện người mặc dù không phải rất nhiều nhưng đều là tại đông nô có hết sức quan trọng địa vị người trương nhượng gặp qua đông nô các vị trương nhượng hướng phía trong đại điện đám người ô m quyền c h ắ p tay đông nô hoàng đế tôn trọng quyền mặc dù có chút khó chịu trương nhượng thái độ nhưng trở ngại trương nhượng thực lực hắn ngược lại là cũng không dám nói cái gì ngược lại là một bên tôn linh trạch có chút t h ở phì phì đại hán cùng đông nô đại chiến sắp đến lúc này đại tướng quân vương đến đây không biết cần làm chuyện gì nha trương nhượng nhẹ nhàng vừa cười rất đơn giản ta nguyện ý để đại hán đại quân dừng lại tại xích bích một năm mà không tiến công nhưng cần đông nô đáp ứng ta một cái điều kiện Đàm nhưng bây giờ đại n hán xác thực biểu hiện ra bọn hắn có thể chiếm đoạt thiên hạ thực lực đông nô mặc dù vậy có bá nghiệp kế hoạch lưu lượng vĩ đại nhưng trên thực tế bọn hắn hiện tại s á c thực đánh b ấ t quá đại hán trương nhượng gặp đến đại điện bên trong đông nô đám người không nói lời nào nhàn nhạt vừa cười Thì、thật, c ũ nguyên không không không phải là hồ thực hợp hán, trong, người, phải hy hồ chiến thể thắng lợi, hy thể chế đông nô đông nô giang tổng bằng người bên trong, lòng người, cũng vọng giang trận vọng càng lớn đại lợi, là lực là là là mà mà ta ra một tạo các có có có m â thuẫn, chết nhiều người hơn. u người n g bản rất nhiều người đều coi là trương nhượng đến đây là muốn thừa cơ diễu võ dương ai một phen lại là không nghĩ tới trương nhượng nói lại là loại lời này có ý tứ gì tôn linh trạch đầu tiên cảm nhận được trương nhượng trong lời nói một cái khác tầng ý tứ trương nhượng ánh mắt trong đại điện trên mặt mọi người quét qua ở chỗ này người đều tin được không tôn linh trạch không có trả lời mà là nhìn mình anh tôn trọng quyền nhẹ gật đầu ta đông nô người ta tự nhiên tin tưởng t r ư n g n h ư ợ n g một tiếng cờ ư i nhạt người đông nô đều bị người làm vũ khí sử dụng chính ngươi tin tưởng có làm được cái gì bất quá hết thảy đều đã không quan trọng các ngươi cảm thấy sẽ không để lộ tin tức ta liền trực tiếp nói cho các ngươi thiên đình mở ra trên trời rơi xuống thần quyết các ngươi như biết là vì cái gì tự nhiên là thành lập thiên hạ trật tự mới để thiên hạ thái bình tôn trọng quyền bá đạo mười phần nói thế nhưng là khi hắn câu nói này nói xong về sau, sau lưng chương nhuộm tán bách lâu lại là nhịn không được cười to chú ý tới mình thất thố về sau, tán bách lâu lập tức im miệm mà trương nhượng cũng là khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên đông nô hoàng đế như thế hồn nhiên sao thiên đình tại giang hồ cựu phẩm bên trong được vinh dự nhất phẩm thiên đình thậm chí liền thế chân v ạ c ba nước cùng phật đạo nhị môn cũng không sánh bằng qua ngươi cảm thấy người ta bằng cái gì giúp toàn bộ thiên hạ cân nhắc t h ự c không dám dâu dếm căn cứ lớn hán mật trong kho một chút mới cơ mật ghi chép tăng thêm tây thuộc ra c á t võ hầu điều tra thiên đình chính là một chỗ vị tại bên trên bầu trời khu vực nghe được bên trên bầu trời mấy chữ trong đại điện tất cả mọi người tất cả g i ậ mình trương nhượng k h á t tay c h ặ lại các ngươi không cần kinh ngạc chân chính để cho các ngươi kinh ngạc tin tức còn ở phía sau. thiên đình sở dĩ có thể tại bên trên bầu trời trôi nổi một mặt là thiên đình bản thân liền có một cái đặc thù t r ậ n pháp t r ậ n pháp này có thể cho thiên đình thăng lên tại bên trên bầu trời một phương diện khác thì là bọn hắn chỗ cái kia một khoảng trời bên trong linh khí nồng đậm cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều thực lực cường đại v õ giả hiện tại đã biết thiên đình có vô số cường giả thậm chí còn có không ít trong truyền thuyết bảy vòng cảnh cường giả cái này mang ý nghĩa thiên đình mong muốn hủy diệt trong giang hồ bất luận cái gì một nhà thực lực thậm chí một cái quốc gia đều là dễ dàng chuyện nhưng thiên đình người cũng không nguyện ý hoặc là nói khinh thường tại ra tay với chúng ta bởi vì bọn hắn chỉ là muốn để cho mình trôi qua tốt cũng không thèm để ý chúng ta chết sống chỉ bất quá mong muốn duy trì thiên đình một mực dừng lại tại cái tiên một khoảng trời bên trong liền cần đủ nhiều người chết thiên đình tự nhiên sẽ không đem mình người xem như nhiên liệu đến dùng cho nên rất nhiều năm trước đó vàng long đạo c h i loạn bắt đầu thiên đình liền nghĩ biện pháp để thiên hạ chết nhiều một chút người vì sao sẽ xuất hiện tam quốc đ ỉ n h lập cục diện còn không phải là vì lẫn nhau t r i n h phạt chết nhiều người mà sau đó nhìn thấy đại hán sắp nhất thống thiên hạ kết thúc phân tranh liền sử dụng trên trời rơi xuống thần quyết dạng này thủ đoạn đến đối phó chúng ta nó mắt chỉ có một cái liền là để cho chúng ta chết nhiều người trương nhượng nói xong nhìn thoáng qua giờ phút này vậy trong đại điện chấn động vô cùng đáng người nhàn nhạt, nhạt vừa cười mà lần này ta tới tìm các ngươi liền là muốn nói cho các ngươi tiếp đó ta muốn đối phó thiên đình nghe nói như thế đám người lại là giật mình trương nhượng ngươi đ i ê n rồi sao tôn linh c h ạ c h một mặt kinh ngạc hỏi ngươi nếu biết thiên đình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào còn mong muốn đối phó thiên đình ngươi đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm tin tưởng các vị vậy chú ý tới ta trương nhượng mặc dù đã từng giết rất nhiều người nhưng đoạn thời gian gần nhất lại là nhân từ rất nhiều mọi người không muốn đậu đen rau muốn g chuyện này nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ từ tây thục bị giết sáu trăm l i n người về sau chưng nhượng giết người số lượng tựa hồ liền thật giảm ít đi rất nhiều thiên đình c ư ờ n g đại không chỉ có tại với bọn hắn nắm giữ đại lượng cường giả đồng thời hắn tại toàn bộ trong giang hồ vậy có mình bố trí bọn hắn lúc trước bố trí bạch l i ê n sơn trang trước đó không lâu đã bị ta đồng tức ti toàn bộ tiêu diệt bọn hắn lúc trước bố trí hoàng long đường hiện tại vậy phản bội bọn hắn đầu phục ta đồng tức ti hiện tại bọn hắn trong giang hồ duy nhất bố trí chính là trong ngũ hành tông trong đó thánh hỏa giáo đã quy thuật thanh mục dược vương tông cùng huyện thủy hành cùng bị diệt. cái ò n Tông cùng Tiên Tông kém Kim Triều Điệu c hai cái này gì i tới a ta n nên, lần này g hồ thế Cho t lực. m các nghe ư i nói điều kiện ra c í n Đông Nô này giang n h thủ, hai hồ thế h là lực. đi gì? g xuất diệt cái Cái nói như thế mọi người tại đây tất cả giật mình nhất là trong đó một cái người vẫn là triều kim tông đại biểu dù sao triều kim tông lấy ra không ít tiền tự nhiên tại đông nô bên này có địa vị nghe được trương nhượng lời nói triều kim tông đại biểu chỉ vào trương nhượng giận dữ nói ngẫm máu p h u n g người người đây chính là ngẫm máu p h u n g người ta triều kim tông làm sao có thể là thiên đình đi v ảnh triều kim tông đại biểu còn chưa có nói xong trương nhượng một chỉ đ i ể m ra một đạo chân khí trực tiếp đem bộ ngực hắn xuyên thủng đánh ra một cái to lớn l ô máu trong vòng ba tháng hai cái này giang hồ thế lực nhất định phải hủy diệt mà ta cần tại trong vòng một tháng liền nhìn thấy các ngươi đ ô n g nô có hành động nếu như các ngươi không hành động lời nói vậy ta trương nhượng liền muốn hành động không cần hoài nghi ta quyết tâm cũng không cần hoài nghi ta thực lực trương nhượng nói xong quay người rời đi tán bách lâu theo thật s á t ở phía sau đại điện bên trong đám người nhìn về phía triều kìm tông đại biểu thi thể hai mặt nhìn nhau cuối cùng rất nhiều người ánh mắt trở nên rơi vào tôn trọng quyền trên thân dù sao Hắn mới là đại ô nô tôn đông nô n hoàng、đế. Chuyện này vẫn là cần hắn tới làm chủ. Mà tôn trọng quyền trong lúc nhất thời vậy có chút khó khăn lên. Tán bách lâu đi theo sau lưng chứng nhượng, cùng rời đi đông nô hoàng cung. g chủ. thời chút khó bách theo là làm Mà đế. đi đi đ lúc có lâu sau vậy tới rời nhân tại sao phải cùng đông nô người nói cái này chút chúng ta trực tiếp đi đem hai cái này giang hồ thế lực diện không liền xong rồi sao trưng nhượng khoát tay áo hai cái này giang hồ thế lực rất đặc thù thanh mục dược vương tông cũng tốt huyền thủy hành cung cũng được bọn họ đều là cùng một chỗ chỉ muốn xuất thủ liền có thể lấy đem bọn hắn đều diện nhưng hai cái này giang hồ thế lực tại đông nô được chia quá tản giảm còn một m ư ơ là kiếm tiền giang hồ tổ chức Một chương bảy trăm bốn mươi hai thiên hạ kinh thần trận quý nhất chương bảy trăm bốn mươi hai thiên hạ kinh thần trận quý nhất trương nhượng mang theo tán bách lâu về tới xích bích về sau một phương diện đốc xúc quân đội bắt đầu thao luyện thủy chiến một phương diện khác trương nhượng vậy bắt đầu tu luyện tăng lên thực lực bản thân hiện tại trương nhượng vẫn chỉ là lục đạo cảnh bất trọng hắn cần tiến một bước để cho mình võ đạo tiến bộ mà l i ệ n tại trương nhượng vừa mới bắt đầu bế quan không lâu đông nô giang hồ thế lực liền truyền đến tin tức triều kim tông người vậy mà muốn ám sát hoàng đế tôn trọng quyền thế là đông nô bắt đầu đối t r i ề u kim tông dọn dẹp theo triều kim tông bị dọn dẹp địa tiên tông công n h i n đứng ra đối kháng đông nô cũng bị với tư cách muốn dọn dẹp mục tiêu trong lúc nhất thời đông nô giang hồ b Trước đó vì đoàn kết đó đoàn Đông vì Ngô Giang hiện ồ thực t cho lực, luận là nên vô r ề u Kim i Tông hay là đ tại, tại mọi người bất hòa mong muốn cái cọc thi triều kim tông cùng điệu tiên tông võ giả đối phó bọn hắn cũng không phải là việc khó gì nhận được tin tức trương n h ư ợ n g vậy hạ lệnh để giới trướng bộ đội cùng võ giả thật tốt tu luyện thật tốt tăng lên thực lực bản thân vì xuôi nam làm chuẩn bị nhưng cũng chính là một mực làm chuẩn bị không nên gấp gáp lập tức xuất thủ trải qua ba tháng bế quan trương nhuộm rốt c u c đột phá đến lục đạo cảnh c ự trọng đ ạ t đến lục đạo cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đồng thời thiên cơ tu ảnh vậy rốt cục đem cho tới nay huyền vũ đường đều đang bố trí trận pháp bố trí xong kỳ thật lúc trước l i ề n đã bố trí xong chỉ bất quá chỉ là hoàn thành chủ trận cùng mấy chỗ điểm trận mà lần này tại ba tháng thời gian bên trong huyền vũ đường tại toàn bộ đại hán phạm vi bên trong thành lập rất nhiều điểm trận nhất là tại xích b í c h nơi này càng là thành lập đại lượng điểm trận thiên hạ kinh thần quý nhất trận chính là thượng cổ truyền thuyết một loại trận pháp lúc trước huyền vũ đường đạt được trận pháp này trận đồ tàn tiên vẫn tại nghiên cứu mà bây giờ rốt cục đem chọn cái trận pháp đều nghiên cứu rõ ràng đồng thời trải qua nhiều lần khảo、thí. Phát h i ệ nhưng trận p á p có thể sử d t h cũng chính bởi vì to lớn tử vong để nơi này bùn đất bên trong đều thấm vào vô tận khí huyết lực thích hợp nhất bố trí dạng này trận pháp qua trận thì là tại trên người trước nhượng chỉ cần trận pháp vừa khởi động bên k i a điểm trận liền bắt đầu hấp thu chung quanh chân khí điểm trận hấp thu đến chân khí càng nhiều chủ trận đạt được chân khí thì càng nhiều cuối cùng tất cả mọi người cống hiến chân khí đều sẽ quán t r ú đến chủ ký sinh trong thân thể để chủ ký sinh thực lực tăng vọt cảnh giới tăng lên đồng thời càng là trong khoảng thời gian ngắn đ ủ n g có vô cùng vô tận chân khí chỉ bất quá trận pháp này đối với võ giả yêu cầu cực kỳ hạ khắc cần chủ ký sinh võ đạo đủ c ư ờ n g đại có thể dung nạp m ê n ngông như vậy chân khí cùng võ đạo khí t ứ c nhưng bây giờ trương nhượng đã đạt đến lục đạo cảnh cựu trọng đình phong mình võ đạo càng là đem sáu đạo pháp tắc toàn bộ đều d có thể nói toàn bộ trong giang hồ bất luận cái gì một tên võ giả chỗ công hiến ra đến c h â n khí trưng nhượng đều có thể hấp thu đến trong thân thể của mình sau đó vì chính mình sử dụng liền xem như phật đồ tây nhiễm mạnh mẽ ma khí cũng không ngoại lệ liền xem như tử long độc tâm mang có độc c h â n khí cũng có thể hấp thu sẽ không xuất hiện vấn đề gì mà theo trận pháp bố trí tốt c h ư n g nhượng biết tiếp đó đối với mình đối khắp cả giang hồ trọng yếu nhất một trận chiến muốn bắt đầu xuất ra một viên đ o ạ t mệnh công cùng bốn cái đổi vong thú huy chương tại năm tấm huy chương bên trên toàn bộ đều nhỏ lên mình máu tươi trong nháy mắt năm tấm huy chương phía trên đặc thù trận pháp đem lẫn nhau dẫn dắt dẫn động đến từ thiên đình lực lượng cùng lúc đó tại ở trong thiên đình phụ trách trông coi nam thiên môn ba tên i môn thần đang tại nói c h u y ệ n t i ế m đông nhiên ba người đều chú ý tới tại nam thiên môn bên ngoài có một đạo quan g hoa sáng lên có người trở về cửa bên trái thần nhịn không được hỏi cửa bên phải t h ầ n lắc đầu không phải nói bọn hắn mười bốn không hoàn thành nhiệm vụ trước đó không thể trở về tới sao nghe nói hiện tại hạ giới người đã chết còn chưa đủ nói ít cũng muốn lại chết năm triệu người mới có thể bảo đảm thiên đình trăm năm không ngã nhưng vào lúc này từ nam thiên môn trong truyền thống trận lại là t r u y ề n ra một đạo to rõ tiếng vang sinh tử tay mệnh thao lọc tiên mười dặm đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu n h u ộ n lục đạo chiến đạp nát lang tiêu cái này to rõ tiếng vang không chỉ có tại nam thiên môn có thể nghe được thậm chí lấy nam thiên môn làm trung tâm phạm vi vài trăm dặm đều có thể nghe được thanh âm này mà trong c h ố p nắm này là chủ môn thần võ giả lại là n h ữ n g mày từ dưới đất n ổ ra bản thân nam thiên c h í n phủ hướng phía truyền thống trận ánh sáng nhìn sang không đúng không phải bọn hắn trở về chẳng lẽ là trên trời rơi xuống thần quyết đối với trên trời rơi xuống thần quyết tại thiên đình võ giả đại đa số đều biết đây chỉ là dùng đến lường gạt hạ giới võ giả cho siếc mắt chỉ là hy vọng hạ giới võ giả tự giết lẫn nhau thôi nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tại hạ giới cái kia chút hồn nhiên võ giả vậy mà tin là thật thật sự cho rằng một trận dựa vào giang hồ đ ỉ n h phong võ giả chém giết chiến đấu liền có thể cho thiên đình bàn cho bọn hắn vô thượng vinh quang nói cho cùng liền xem như cuối cùng thiên đình đáp ứng xuất thủ vậy bất quá chỉ là vì để cho hạ giới chết nhiều người hơn thôi mà bây giờ lại có người thật tại hạ giới đạt được đầy đủ huy chương chỉ bất quá cái này thơ hào nghe vào để cho người ta không khỏi có chút tê cả ra đầu theo truyền t ố n g trận ánh sáng rốt c ụ c tiêu tán một đạo bóng dáng xuất hiện tại nam thiên môn ba tên môn thần trong mắt thế nhưng là hạ giới chiến thắng trên trời rơi xuống thần quyết người cửa chính thần t r i ề u lấy từ trong truyền t ố n g trận đi ra người vừa tới lên tiếng hỏi trương n h ư ợ n g nhẹ gật đầu nhìn thấy trương n h ư ợ n g một mặt lạnh lùng mặc dù cái này khiến ba tên môn thần đều có chút khó chịu nhưng cái này ba cái người nhưng cũng biết có thể trên bầu trời hàng thần quyết chiến thắng tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn tuy nói tại hạ giới lục đạo cảnh liền là giang hồ linh phong nhưng nhiều năm như vậy trong giang hồ cũng không ít bình phong vậy tại vô số cường giả ở giữa chiến thắng như vậy người này sức chiến đấu có lẽ liền xem như bọn hắn ba người cũng chưa hẳn là đối thủ đem binh khí giao cho cửa bên trái thần đưa ngươi chỗ biết công pháp ở bên phải môn thần nơi này ghi chép lại sau đó theo ta tiến vào ở trong thiên đ ỉ n h chờ tiên đế triệu kiến c ử a chính thần mặc dù lo lắng cho mình khả năng không phải t r ư ơ n g nhượng đối thủ nhưng đối với hạ giới người thiên đ ỉ n h võ giả trời sinh liền có một loại cảm giác yêu việt theo bọn hắn nghĩ hạ giới người cùng sâu kiến trên cơ bản không có gì khác biệt mong muốn bốc chết liền bốc chết mà đối diện tiên đình bọn hắn không dám phản kháng trưng nghe được cựa chính thần thoại khỏe miệng có chút dâng lên ta rất hiếu k ỷ thiên đình đến cùng có bao nhiêu bảy vòng cảnh cừng giả c ử a chính thần s ư n g sở phản hỏi cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao trương nhượng vừa cười xem ra lấy các ngươi cấp bậc cũng không biết ta đã như vậy quên đi trương nhượng nói xong có ở sau lưng thật lớn kim loại hộp bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay một lúc sau đấu thần biến cấp tốc gấp xếp biến hóa trở thành đấu thần súng ta đi tìm người khác vấn an xin lỗi hôm nay đổi mới đã chậm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm bốn mươi ba q nhất thông thiên làm t h u c điện chương bảy trăm bốn mươi ba quý nhất h t ô cửa bên trái thần t còn chưa có nói xong liền nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím nổ bắn ra đợi đến cửa bên trái thần thấy rõ ràng cái kêu một đạo ánh sáng màu tím nguyên lai là một đạo chân khí ngưng tụ thương ảnh Chỉ tiếp, đợi đến hắn thấy rõ ràng đây hết thể thời điểm cái k i ê m một đạo màu tím thương ảnh đã đem bộ ngực hắn xuyên thủng cửa bên trái thần há to miệng mong muốn nói cái gì nhưng lại không kịp mở miệng cuối cùng toàn bộ người liền ngã trên mặt đất máu tươi quần quần mà ra trong chấp nhóm này một bên cửa chính thần cùng cửa bên phải thần hai người tất cả giật mình bọn hắn ba người c h ấ n thủ nam thiên môn nhiều năm như vậy vậy nhìn thấy qua một chút từ hạ giới tiếp dẫn đi lên v õ giả đối với thiên đình thái độ đều là kính cần lễ phép giống như là loại này vừa thấy mặt liền độc thủ với lại vừa ra tay liền giết người vẫn là thứ nhất tiểu tử người cũng dám đối thiên ngươi có biết cái này là t ự tội cửa chính thần nắm chặt trong tay nam tiên chính phủ hướng phía trương nhượng giận d ữ hét trương nhượng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nhàn nhạt vừa cười nếu là tội chết cái kia giết một cái cùng giết ba cái hẳn là đều không có gì khác biệt ta tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng trong tay đấu thần súng một thương quét ngang một đạo màu tím nửa tháng đánh tới hướng cách đó không xa cửa bên phải thần cửa bên phải thần giật n ả y cả mình lập tức dùng trường thương trong tay ngăn cản g a m giác một tiếng cửa bên phải thần thủ bên trong bảo súng vậy mà trực tiếp bị chấn đoạn gặp tới trong tay bảo súng lại bị đối phương một thương liền đánh gãy dọa đến cửa bên phải thần lập tức lui lại. lúc này trương n h ư ợ n g xông lên trong tay đấu thần súng n h ó á n g một cái chỉ một thoáng điểm ra hơn m ộ ư ơ i đạo thương ảnh thương ảnh giống như từng đạo màu tím thương long q u a n h ra ngoài trực tiếp đem cửa bên phải thần thân thể xuyên thủng bình một tiếng cửa bên phải thần trên thân bị c h ọ c ra m ộ ư ơ i cái lô máu ngã trên mặt đất trở thành thi thể lúc này cửa chính thần nam thiên chiến phủ đã rơi xuống bất quá trương n h ư ợ n g lại là cầm trong tay đấu thần súng đi lên vừa n h ấ t làm một tiếng liền chặn lại cửa chính thần tiến công thiên đình võ giả không gì hơn cái này trương nhuộm nói xong trong tay súng chuyển hướng vành mạnh liên tiếp mấy chiêu liền đem cửa một thần thế công phá vỡ tiếp lấy đâm ra một thương. phốc một tiếng cửa chính thần ngực trực tiếp bị trương nhượng thương xuyên thủng hóa khí thành thương b a h một tiếng cửa chính thần ngực nổ tung một cái to lớn l ô máu cửa chính thần chừng to mắt không thể tin được cái này hạ giới người vậy mà như thế lớn mật mà trương nhượng thì là đem ba tên cái gọi là môn thần khí huyết lực toàn bộ hấp thu đi ra ba cái người khác biệt khí huyết ngưng tụ tại trong lòng bàn tay mình trương nhượng cảm nhận được thiên đình võ giả võ đạo chỉ là thiên địa linh khí quá mức đầm đậm dẫn đến tại giai đoạn chức tu luyện thời điểm tiến bộ thần tốc mà thôi nói trắng ra là liền là so với chúng ta lại càng dễ đột p h ạ thôi nhưng trên thực tế các ngươi võ đạo chực chật chật c t chưng nhượng hiễu m g ô i một cái bởi vì chính mình phát hiện cái này ba tên cái gọi là môn thần võ đạo căn bản chính là không có trải qua qua bao nhiêu thực chiến cực kỳ tính truyền thừa tư chất võ đạo dù sao thiên đình cùng phía dưới thế giới khác biệt ở phía dưới người trong giang hồ mong muốn sinh tồn được nhất định phải chiến đấu chiến đấu không ngừng bởi vậy hạ giới võ đạo truyền thừa mặc dù không phải mạnh nhất nhưng lại tại trải qua không ngừng chiến đấu cùng trong rèn luyện để võ đạo trở nên cường đại thiên đình võ giả võ đạo cực kỳ t h u ầ t ú lực lượng vậy cực kỳ t h u ầ t ú nhưng loại này ý lại là suy nhược không chịu nổi một kích với mới cái này ba tên võ gi toàn một lát sau có một đội võ giả phía trước lĩnh đội chính là một tên lục đạo cảnh võ giả sau lưng đi theo hắn có chín người chín cái người toàn bộ đều là ngũ khí triều nguyên cảnh võ giả lục đạo cảnh võ giả nhìn thoáng qua trên mặt đất ba bộ môn thần thi thể còn có chung quanh chiến quanh đấu ế v theo t í c tao trông trên coi, mày. này hàng Lưu lại cái người ở chỗ này coi, cái cái bốn bên ngũ chỗ khác ở h từng a đi gõ cảnh báo. Có người xâm lấn thiên đỉnh. đạo người thiên gõ trọng. cảnh Có Thực lực, chỉ ít lục đạo cảnh lấn Theo báo. bắt xâm Làm. Làm. Làm. ít t tiếng từ nam thiên môn phương hướng t r u y ề n đến cảnh báo ở chung quanh tất cả thiên đình võ giả đều biết có người xâm lấn mà giờ khác này trưng nhượng đã sớm liền rời đi nam thiên môn khu vực đi tới một chỗ cung điện phụ cận cao lớn mà nguy nga cung điện để nơi này nhìn qua xác thực tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thiên đình bình thường thậm chí trên mặt đất mờ mị sương mù c à nơi g là lệnh t r ư n Nhượng n g thấy, cảm ơ này chẳng í chính n thiên đình, liền là trong truyền tiên liên Nhưng Trương Nhượng lại là rõ ràng, nơi này cũng không phải là cái gì chân chính thiên đình, cũng không phải thần tiên ở lại địa phương. Nơi này h thuyết phải phải h là là lại là là lại giới. cái địa gì rõ c ở qua là linh khí so hạ giới càng dày đ ặ t một chút đặc thù hoàn cảnh sáng tạo ra một đám tự nhận là đặc thù người thôi đối thiên đình tình huống có hiểu thêm một bậc trương nhượng cũng không có lo lắng như vậy nhưng cẩn thận vẫn là có cần phải cho nên trương nhượng tới gần cung điện về sau cũng không có góc ử a mà là lật quá cao cao thành cung vụ trộm ẩn nút đi vào Mới vừa trương i điện ế đến n cung bên vào t o n g t r nhượng quan sát một dưới phát hiện cái cung điện này chủ nhân có thể là một tên dược sư quả nhiên theo trương nhượng tại trong cung điện do xét một phen phát hiện cung điện bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt, nhạt mùi thuốc mà thuận mùi thuốc đường trương nhượng tìm được chuyên môn dùng để luyện chế đan dược phòng luyện đan to lớn trong phòng luyện đan một tên lao đạo đang tại to lớn trước lò luyện đan mặt b ấ m ngón tay tính lấy cái gì một lát về sau lao đạo chậm rãi mở hai mắt ra không sai bịt lắm không sai bịt lắm cái này một lò tạo hóa thất bảo đan luyện chế ra đến ha ha ha ha b ầ n đạo liền có lấy đan dược thành tựu bảy luân h ả i cảnh phương pháp đến lúc đó một đan tạo một đế cái này bảy viên tạo hóa thất bảo đan liền có thể lấy chế tạo ra bảy tên tiên đế cấp bậc cừng giả toàn bộ thiên đình hết thể mới sáu tên tiên đế nếu là ta thủ hạ có bảy tên tiên đế ha ha ha đến lúc đó toàn bộ thiên đình liền muốn bằng vào ta thánh dược linh vương vi tôn Lao đạo đắc điên đồng thời, đồng đến cuồng cười cái y thời, nhiên nghĩ đến cái gì. không được ú n muốn g ta l u thuốc luân sau, lại lời hạ viên nói, hải với một mình mà đột thủ tay ta tốt. về ăn. Bằng không đến phản không Không cho phá bảy đ sẽ ra ư một viên lời nói vậy không an toàn ăn hai cái dù sao ta tạo hóa thất bảo đàn coi như bảy viên toàn bộ đều ăn hết cũng sẽ không có tác dụng phụ nếu là ta ăn vào bảy viên liền có thể đem trong thân thể bảy luân bảo dấu toàn bộ mở ra đến lúc đó liền xem như sáu vị tiên đế cũng không phải đối thủ của ta ha ha ha ân người là ai dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 744, dược điện diệt khẩu đến tạo hóa chương 744, dược điện diệt khẩu đến tạo hóa người là ai theo đạo trưởng một tiếng kêu lên đấu thần súng đã xuất hiện tại hắn nhất hầu chỗ lao đạo cực kỳ thông minh lập tức liền ngậm miệng lại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương sắc khí còn có nhàn nhạt mùi màu tươi hiện tại bắt đầu ta hỏi người đáp b à n g không chết lao đạo liên tục gật đầu nhưng cùng lúc nhìn sang bên cạnh lò luyện đan dù sao cũng là mình luyện chế đan dược thời khắc sống còn đồng dạng cũng là mấu chốt nhất thời điểm mình cũng không hy vọng mình đan dược xảy ra vấn đề gì t r ư n g nhượng biết đối phương bảo bồi cái này một lò từ đan dược vấn đề thứ nhất ngươi là ai nơi này lại là nơi nào lão đạo nghe được vấn đề này không khỏi xức sở đối phương không biết nơi này là nơi nào cái kia là thế nào c h i ế u tới với lại nhìn thực lực đối phương cũng không tục làm sao có thể ngay cả mình dạng này đại danh lừng lẫy nhân vật cũng không biết có lòng nổi giận nhưng xem xét đệ vào cổ họng mình chỗ đấu thần súng vẫn là đem mắng chửi người lời nói nuốt xuống vận đạo thánh dược linh vương chính là thiên đình tam đại luyện đan thánh sư một trong nơi này chính là ta cung điện thánh dược cung trưng ơ nhượng tiếp tục hỏi ngươi vị trí làm sao khoảng cách nam thiên môn gần như vậy ngươi nếu là tam đại luyện đan thánh sư một trong như vậy ngươi cung điện vị trí không nói hẳn là tại thiên đình c h ỗ sâu nhưng ít ra cũng không hội xuất hiện ở chỗ này à thánh dược linh vương vừa nghe thấy lời ấy liền làm cứu môi một cái đó là bởi vì nơi này khoảng cách nam thiên môn gần từ hạ giới lấy được lấy dược liệu thuận tiện nha chẳng lẽ lại các ngươi ở trong thiên đình dược liệu còn chưa đủ dùng thánh dược linh vương một phát miệng đương nhiên không đủ dùng thiên đình người tính mạng chất quý chỗ đó có thể để cho ta tới luyện dược cho nên thường xuyên cần một chút đồng nam đồng nữ hải nhi tâm trong ă m tuổi x ư đó thái thượng chân quân chính là chúng ta ba cái luyện đan thánh sư bên trong lợi hạ nhất cho nên hắn đâu xuất cung tại thiên đình chốt sâu mà thái bạch dược vương thực lực không bằng ta chỉ bất quá người này sẽ định đoạn cùng thái thượng chân quân quan hệ tốt cho nên mới có thể được đến đủ nhiều tài nguyên luyện chế ra thượng đẳng đan g dược trương nhượng nghe xong lời này liền h i ể u bảy tám điểm ngươi cái này trong lò đan đan dược gọi cái gì là làm gì ha thánh dược linh vương nhìn thoáng qua bên cạnh lò luyện đan hảo hán chúng ta thương lượng cái sự tình ngươi để cho ta trước đem cái này một lò t ử đan dược lấy ra như thế nào bằng không lời nói cái này thật tốt một lò t ử đan dược liền muốn luyện hỏng trương nhượng đối với luyện đan không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết luyện đan luyện chế tốt về sau như tiếp tục luyện chế xuống dưới sẽ ra vấn đề với lại toàn bộ cung điện bên trong chỉ có bọn hắn hai cái người đối phương vậy không có cách nào đuồng địch hoa n giặc Tốt.、Nghe、được Trương Nhượng đáp ứng l n Vương h Vương lập tức bắt đầu dập lửa, sau đó đem một một viên viên Thánh kích Linh n gì giận dữ nói, sau cùng thiên đình bố phòng tin tức cùng cường giả cơ bản tin tức ngươi yên tâm ngươi chỉ cần đem ngươi biết đều nói cho ta ta cảm thấy sẽ không hủy đi ngươi đan dược nghe được trương nhượng nói như vậy thánh dược linh vương chỉ có thể xuất ra một phần thiên đình bản đồ sau đó ở phía trên tiêu chú một chút cường giả trụ sở cùng bọn hắn tin tức cuối cùng lại giảng thuật một cái toàn bộ thiên đình phòng ngự nghe được thánh dược linh vương giảng thuật xong đây hết thảy trương nhượng lúc này mới phát hiện trên thực tế toàn bộ thiên đình cũng không có bao nhiêu người tuần tra n g a bởi vì thiên đình cơ hồ là không có cái gì ngoại nhân đến cho nên thiên đình đội ngũ tuần tra mặc dù mỗi ngày đều là thập nhị chi tiểu đội nhưng trên thực tế mỗi một tiểu đội chỉ có một tên đội trưởng là lục đạo cảnh cường giả đội viên toàn bộ đều là ngũ khí triều nguyên cảnh võ giả đây đối với trương nhượng tới nói đơn giản liền là t ặ g không mà thánh dược linh vương đem thiên đình trong địa đô tất cả có cường giả tọa chấn vị trí đều tiêu ký đi ra thậm chí đối với những cường giả này am hiểu cái gì đại khái đều giảng thuật một phen chỉ tiếc ở trong thiên đình có sáu người chính là mạnh nhất cũng chính là sáu vị tiên đế sáu tên tiên đế đều là bảy vòng cảnh nhưng cái này sáu tên tiên đế thực lực đến cùng như thế nào am hiểu cái gì thánh dược linh vương lại là cái gì cũng không biết biết được đây hết thể về sau t r ư ơ n g tử tâm nhìn thoáng qua thánh dược linh vương nói đi ngươi còn có cái gì mong muốn bàn giao cái gì bàn giao n g ư ơ i muốn biết ta không phải đều nói cho ngươi biết sao thánh dược linh vương không khỏi xưng sở nhìn xem trương n h ư ợ n g biểu lộ có m ở mịt trương n h ư ợ n g vừa cười tự nhiên là trước khi chết bàn giao thánh dược linh vương một trận hoảng sợ cả giận nói vừa mới ngươi rõ ràng đáp ứng qua nếu như ta cho ngươi biết ngươi liền ngươi liền ngươi liền sẽ không hủy đi đan dược trương n h ư ợ n g vừa cười đúng nha ta chỉ nói là sẽ không hủy đi đan dược có không có nói không giết ngươi, ngươi dùng xuống giới nhiều như vậy vô tội tính mạng luyện chế đan dược hiện tại là thời điểm hoàn lại trương nhượng trong tay đấu thần súng đột nhiên một đầm mạnh mẽ màu tím thương ảnh trực tiếp đem thánh dược linh vương i ế t hầu xuyên thủng b ị n h một tiếng thánh dược linh vương thi thể ngã trên mặt đất trương nhượng đem thánh dược linh vương thi thể ném vào trong lò luyện đan lại bỏ vào một chút lung ta lung tung dược liệu sau đó tại lò luyện đan phía dưới đốt đốt lên nơi này khoảng cách nam thiên môn cũng không phải rất xa trương nhượng cũng không hy vọng mình tung tích nhanh như vậy liền bị người phát hiện mặc dù mình có một thân một mình người bên trên thiên đình dũng khí nhưng cái này cũng không hề đại biểu mình liền muốn mãng p u bình thường đồng thời nên chiến toàn bộ thiên đình thiên đình là muốn tiêu diệt nhưng lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được về sau t r ư ớ c từ lòng đan g thánh dược linh vương cung điện bên trong tìm được rất nhiều đan dược tại ở trong thiên đình nhiều nhất đan dược không phải chữa thương cũng không phải khôi phục mà là dùng đến để thăng bởi vì thiên đình võ giả tại ở trong thiên đình trên cơ bản không có người nào cùng bọn hắn giao thủ chỉ là thường ngày sẽ luận b à n một cái cho nên căn bản cũng không cần cái gì chữa thương đan dược tương phản cảnh giới đột phá truy cầu lực lượng cường đại hơn mới là bọn hắn mong muốn cho nên đột phá cùng củng cố thực lực bản thân đan dược ngược lại là nhiều nhất nhưng cực kỳ đáng tiếc đại bộ phận đan dược đối với trương nhượng tới nói một chút tác dụng đều không có trương nhượng hiện tại chính là lục đạo cảnh cựu trọng đình phong căn bản cũng không cần những đan dược này mình cần thiết là tạo hóa thất b ả o đan dạng này đan dược đáng tiếc loại đan dược này chỉ có bảy viên bất quá có tốt toàn bộ thiên đình nhưng cũng không phải là chỉ có một tên thực lực cường đại luyện đan sư còn có mặt khác hai cái người mình vừa vặn có thể đi chỗ tiếp theo tìm thêm tìm một chút thích hợp bản thân đan dược xin lỗi gần đây thân thể khó chịu với lại sáng tác trạng thái cũng không được khá lắm đang tại điều dưỡng bên trong ngày hôm qua quên đổi mới thứ lôi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 745, t ạ o hóa hướng bắc nhập phương đông chương 745, t ạ o hóa hướng bắc nhập phương đông trước khi đi t r ư ơ n g n h ư ợ n g đem bảy viên tạo hóa thất bảo đàn toàn bộ n ướp tăng thêm cái khác một chút đối với mình khả năng sẽ có tăng lên cùng trợ giúp đa năng dược sau đó mới rời khỏi căn cứ địa bức tranh rời đi tòa cung điện này về sau một đường hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên chính là đông phương thất diệu cung điện đông phương thất diệu này bảy người mỗi cái người đều đạt đến lục đạo cảnh cựu trọng cảnh giới chiến lược không tầm thường bất quá chân chính đáng sợ lại là bọn hắn bảy cái người liên thủ có thể b ộ c phát ra không kém hơn cùng tiên đế thực lực đông phương thất diệu chính là đông phương thanh thiên tiên đế thủ h ạ n h ư n g thái bạch dược vương vị trí ngay tại thiên đình đông bắc phương thái thượng trân quân đâu xuất cung mình bây giờ còn không dám lập tức đi tới dù sao đối phương là toàn bộ ở trong thiên đình được coi trọng nhất dược vương cho nên tiếp xuống đi thái bạch dược vương thái bạch cung là tốt nhất chỉ là hy vọng dọc theo con đường này có thể sẽ không bị người khác phát hiện t r ư n g n h ư ợ n g rời đi thánh dược cung hướng phía mặt phía bắc cẩn thận từng ly từng tý đi đi xa xa cảm giác được có người tới gần liền lập tức trốn đi đồng thời cực lực thu liễm mình khí tức tranh thủ không bị người khác chú ý tới mình. thiên đình trên thực tế cũng không có đặc biệt lớn mà tại ở trong thiên đình người cũng không phải rất nhiều trên đường đi trương nhượng ngược lại là không có bị người phát hiện nhưng lại tại trương nhượng vừa mới trải qua khả năng gặp được đông phương thất diệu khu vực tiếp tục hướng đông bắc phương hướng tiến lên thời điểm lại là chú ý tới phía trước có ba cái người chính hướng phía mình chỗ phương hướng đi tới cũng may phụ cận có một mảnh giả sơn giả sơn bên cạnh còn có một chỗ đ ỉ n h nghỉ mát trương nhượng lập tức giấu ở giả sơn bên trong tránh cho bị đối phương phát hiện ba cái mặt người bên trên đều mang sắc mặt giận dữ êm đẹp không phải muốn chúng ta đi báo tin đông phương thanh thiên tiên đế thật sự là trong đó một cái người thập phần bất mãn nói người bên cạnh lập tức can đuổi đây cũng là không có cách nào chuyện thiên đình bỗng nhiên có người xâm nhập sáu vị tiên đế tự nhiên đều thập phần lo lắng cho nên mới cần triệu tập tiên đế nhóm đến lang tiêu điện thương nghị chuyện này với lại liền là đưa tin mà thôi vậy chậm c h ễ không được bao lâu ừ còn không phải là bởi vì lúc trước nhất định phải làm cái gì trên trời rơi xuống thần quyết nói là cái gì để hạ giới v õ giả tự giết lẫn nhau kết quả đây hiện tại thật tự giết lẫn nhau có kết quả rồi trước đó phái tới hạ giới cái kia m ư ơ i bốn phế vật lại là một cái trở về đều không có phế vật đều là phế vật rất rõ ràng ba cái người bên trong ở giữa nhất cái kia một thân vàng giáp võ giả đối với đi mời đồng phương thanh thiên tiên đế chuyện thập phần khó chịu bên cạnh hai cái người chỉ có thể tiếp tục c ă n đ u ổ i vừa vặn nơi này có đỉnh nghỉ mát trước đi qua nghỉ ngơi một chút t r ư n g nhượng đ g ứ n g mày vốn cho là ba cái người rất nhanh liền sẽ rời đi lại là không nghĩ tới ba cái người vậy mà muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bất quá dạng này cũng tốt mình vừa vặn có thể thừa cơ nghe một chút thiên đ ỉ n h có cái gì đồ vật không nên tức giận chúng ta biết ngươi lập tức liền muốn đột phá kết quả lúc này bị cái dày tâm tình khó chịu nhưng đây cũng là không có cách nào chuyện chẳng lẽ ngọc hoàng tiên đế có lệnh chúng ta không tuân theo sao một tên khác một thân giáp bạc võ giả mở miệng ă n ủi kỳ thật ta cũng cảm thấy lúc trước làm cái gì trên trời rơi xuống thần quyết có chút quá ngu hạ giới hết thể mới bao nhiêu c ư ờ n giả g chúng ta ba trăm sáu mươi thần phái xuống dưới một nửa cũng đủ để đem hạ giới đều diệt liền là liền là t r ư n g n h ư ợ n g từ một nơi bí mật gần đó nghe lấy tiến một b ư ớ c h i ể u được thiên đình bên trong võ giả đối với hạ giới người khinh thường cùng xem thường p h ả n p h ấ t hạ giới tất cả mọi người đều là sâu kiến một dạng bọn hắn sinh mệnh có thể tùy ý cất đoạt rất nhanh ba cái người nghỉ ngơi tốt về sau tiếp tục hướng phía đông đi. giờ k h ắ c này trương nhượng bỗng nhiên nghĩ đến nếu như bọn hắn đi mời đồng phương thanh thiên tiên đế đi lăng tiêu điện lời nói như vậy đồng phương thanh thiên tiên đế cung điện chẳng phải là liền không có người nào dù sao một vị tiên đế đi ra ngoài vô cùng có khả năng mang theo thủ h ạ mình cho nên đông phương thất diệu rất có thể sẽ cùng theo nghĩ tới đây trương nhượng liền ở phía sau vụ n trộm đuổi theo cái này ba cái người một đường đi tới đông phương thanh thiên tiên đế chỗ phương đông cung ba cái người đi vào về sau rất nhanh đông phương thanh thiên tiên đế liền bị mời ra được mà tại đông phương thanh thiên tiên đế chung quanh vây quanh không ít người Hiển nhiên, những người này đều là đông phương thanh thiên tiên đế tùy tùng cùng thủ hạ đáng tiếc trương nhượng không dám quá tiếp xúc quá gần bằng không lời nói nếu là bị đối phương phát hiện chính mình vậy cũng không tốt các loại hơn một giờ trương nhượng đoán chừng đông phương thanh thiên tiên đế đám người đi xa mình liền hướng phía phương đông cung đi qua đồng dạng không đi cửa chính mà là leo tường đi vào chỉ bất quá vừa mới vừa đi vào trương nhượng liền phát hiện trong sân lại có ba tên một thân màu xanh áo giáp hộ vệ Hiện nhiên,、đông、phương thanh thiên tiên đế phương tiên đông đế đ trưng nhượng khoác tay ba đạo chân khí trực tiếp đem b à cái người danh sát xuất thủ về sau trưng nhượng biết một khi bắt đầu giết người trong không khí liền tất nhiên có mùi máu tươi rất có thể sẽ để cho người khác chú ý tới mình cho nên mình chỉ có thể tiếp tục xuất thủ đem ở chỗ này tất cả mọi người đều xử lý trưng nhượng cất bước rời đi cái nhà này hướng phía cung điện chỗ sâu đi qua trên đường đi nhìn thấy tất cả hộ vệ toàn bộ đều xử lý trưng nhượng lúc này mới phát hiện phương đông cung bên trong hộ vệ số lượng không ít nhưng đều là n ũ khí chiều ngân cảnh căn bản cũng không có người là đối thủ mình rất nhanh trưng nhượng liền đi tới đại điện Phát h i ệ người đ n đây trương o n không g m a ai, t r nhượng tự nhiên sẽ không nói cái gì nói thật đối phương xưng sở còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thẳng thắn tiểu thâu ta chính là đông phương thanh thiên tiên đế con trai liêu tiên đối phương nói xong trong lúc biểu lộ đầy đắc ý trương nhượng vừa cười mình đang lo đối với phương đông cung địa hình không cần đâu nghị không ra lập tức tới ngay một cái dẫn đường đã như vậy vậy ta hỏi ngươi ngươi cha đan d ư ợ c và bí tịch đều giấu ở nơi nào trương nhượng nói xong đồng thời lấy thẻ bài năng lực quan sát trên người đối phương thẻ bài vậy mà liền một chương màu cam thẻ bài đều không có thiên đình võ học truyền t h ừ a mặc dù rất tốt nhưng thiên đình võ giả nhưng đều là cực kỳ cứng nhắc đem võ học luyện thành mà thôi lại không cách nào đem luyện đến thập phần cường đại trình độ tựa như là hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình liêu tiên thân là tiên đế con trai theo lý thuyết thực lực hẳn là rất mạnh nhưng trương nhượng nhìn thoáng qua đối phương tuy nhiên cái này niên kỷ liền đột phá đến lục đạo cảnh đ ã ở hạ giới nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vậy dư s à i nhưng trên thực tế nhìn đối phương cái này một thân thể bài trương nhượng đoán chừng dưới tay mình một chút thực lực đủ mạnh ngũ khí chiều nguyên cảnh cựu trọng cao thủ đều có thể đánh bại hắn mà liêu tiên lại là n h ữ n g mày vị này trộm tiên sinh ngươi tựa hồ cực kỳ không đem ta để vào mắt nha đã như vậy vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi sáu phương đông cung điện đ ổ d ị tận l i ê u tiên lời còn chưa dứt, một quyền đ á n h tới trưng nhượng nhẹ nhõm trốn tránh vậy không phản kích liền để liêu tiên tiếp tục xuất thủ liêu tiên một trong bộ quyền pháp không sai biệt lắm đều muốn thi triển xong cũng không có đụng phải trưng nhượng trưng nhượng lạnh lùng vừa cười liền ngươi bản lãnh này cũng không cảm thấy ngại nói phụ thân ngươi là tiên đế quên đi thôi ngươi dạng này đều có thể trở thành tiên đế con trai cái tiết ta chính là tiên đế phụ thân rồi trưng nhượng lời mới vừa vừa nói xong liền nghe đến, nơi xa đến một tiếng quất lớn người nào lớn mật như thế chỉ gặp nơi xa bỗng nhiên xuất hiện bảy đạo bóng người trưng nhượng có thể cảm giác được cái này bảy cá nhân trên người khí tức thập phần cường đại chỉ sợ cái này bảy cái người liền là đông phương thất diệu xem ra bọn hắn cũng không có đi theo đông phương thanh thiên tiên đế rời đi mà là c h ấ n thủ phương đông cung l i ê u tiên góc nhìn đến cha mình bảy tên thủ hạ đến đây lập tức liền không cao hứng các ngươi tránh ra hắn là ta con mồi chẳng lẽ lại ta vừa mới đột phá đến lục đạo cảnh lại là liền một cái tiểu m a u tặc đều không đối phó được sao nơi xa đông phương thất diệu từng cái sắc mặt khó coi vô cùng t i ề u đế người này cũng không phải là phổ thông trộm có thể là hạ giới người tới thực lực càng là đạt đến lục đạo cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong không thể khinh thường nha liêu tiên đang theo lấy trương nhượng tiếp tục tiến công thậm chí nghe được trương nhượng là hạ giới người thời điểm trong ánh mắt tràn đầy khinh thường tựa hồ cảm thấy hạ giới rất rưỡi mình tùy tiện khẽ vươn tay liền có thể lấy đem dệt đi nhưng nghe đến trương nhượng chính là lục đạo cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong trong nháy mắt liêu tiên mặt sắc liền là biến đổi hắn mặc dù cảm thấy mình rất lợi hại cũng cảm thấy hạ giới người đều là sâu kiến bình thường nhưng coi như mình lại cuồng vậy sẽ không cảm thấy bằng vào mình vừa mới đột phá lục đạo cảnh một trọng cảnh giới liền có thể đối kháng lục đạo cảnh cựu trọng đỉnh phong. liêu tiên một trong quyền rốt c ụ c t r ú n g đích nhưng làm liêu tiên nhìn kỹ lại là phát hiện mình một quyền lại bị là bị trương nhượng trong tay bắt lấy mà không phải mình t r ú n g đích n g ư ơ i trẻ tuổi đối với lực lượng ngươi hoàn toàn không biết gì cả đứng ở chỗ này nhìn kỹ hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hạ giới người trương nhượng nói xong g i g một tay lên trực tiếp đem liêu tiên quăng bay ra đi t r u n g điệp nện ở trên vách tường đồng thời trương nhượng hướng phía nơi xa đẳng đắng sát khí đông phương thất rượu x u n g tới các vị hẳn là đông phương thất rượu a bảy cái người không khỏi giật mình bọn hắn đối với hạ giới có nhất định hiểu rõ nhưng hạ giới đối với bọn hắn hẳn là cái gì cũng không biết m ớ i đúng làm sao hiện tại cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại phương đông cung hạ giới người sẽ biết bọn hắn bảy cái danh hảo người rốt cuộc là ai vì sao h è n bọn hạ giới người sẽ biết chúng ta danh hảo trương n h ư ợ n g nghe được cái này cùng vọng lời nói không khỏi một tiếng cười nhạt các ngươi sẽ không thật cảm thấy toàn bộ thiên đình đều là một lòng a nói cho các ngươi mặt trời mọc phương đông thời gian đã quá lâu là thời điểm thay đổi một chút trương n h ư ợ n g biết thiên đình có sáu vị thiên đế trong đó một vị lâu dài bế quan cái khác năm vị trấn thủ tại đông tây nam bắc bên trong năm nơi địa phương mình đoán chừng đem lời nói được đợt lăng cái nào cũng được liền là hy vọng những người này hiểu lầm dù sao thiên đ ỉ n h võ giả đối với hạ giới võ giả thái độ hoàn toàn là coi là sâu kiến nếu là hạ giới thật xuất hiện một cường giả lời nói như vậy thiên đ ỉ n h võ giả rất dễ dàng sẽ nghĩ tới có phải hay không ở trong thiên đ ỉ n h có người muốn đoạt quyền gieo xuống nghi ngờ hạt giống về sau trưng nhượng đột nhiên xuất thủ trong tay đấu thần biến trong nháy mắt biến hóa thành đấu thần đao chém ra một đao s á t sinh một đao lưu chém ra một đao vô tận sát khí ngưng tụ thiên đ ỉ n h võ giả mặc dù vậy có người chuyên môn tu luyện lấy sát khí làm hạch tâm công pháp chỉ bất quá thiên đ ỉ n h võ giả dù sao rất ít trải qua chiến đấu kém xa hạ giới võ giả hung á c đối với sát khí nhận biết có thể nói hoàn toàn là dừng lại tại nhất mặt ngoài tốc độ cho nên trương nhượng một đao chém xuống trong nháy mắt đó ngưng tụ ra sát khí để đông phương thất d i ệ u đều có chút hoảng sợ vốn là một người ngăn trở trương nhượng thế công bốn người khác từ hai bên trái phải công kích trương nhượng còn lại hai người đi bảo hộ thiếu đế nhưng cảm nhận được mênh mông như vậy giống như đại dương mênh mông bình thường sát khí một tên võ giả không thể không tiến lên trợ giút ngăn cản trương nhượng cái trương nhượng thừa cơ đao pháp biến đổi thiên đao chạm đột nhiên lại là một đao hơn nữa còn là hoàn toàn không cùng một đao phía bên phải chỉ còn lại có một tên v õ giả kết quả đ ỗ n g nhiên gặp phải trương nhượng một đao kia lập tức rút ra trường thường trong tay của chính mình ngăn cản đáng tiếc trong tay hắn binh khí chỉ là một kiện bào súng mà trương nhượng trong tay lại là huyền binh hơn nữa còn là từ mười tám kiện huyền binh vỡ vụn bên trong một lần nữa rèn đúc huyền binh một đao chém xuống phớt một tiếng trực tiếp tại đối phương ngự chém ra một đạo vết máu có máu tươi liền có khí huyết lực trương nhượng lập tức dẫn động đối phương khí huyết lực do đối phương lập tức trốn tránh trong ố t thời t ở điểm này, bên á i hai tên võ giả công tới. Nhưng trương nhượng lại Nhưng Nhượng không chút tên Trương công võ là mang, một chạm tay đấu thần đao ngang đường đương hai tiếng, đem trong tay hai trong thần đường đường tiếng, trong người trưởng thương đấu đem đánh ra. Tiếp văng lúc ấ y hướng phía vừa mới bị mình đà thương mới Trong giả vừa qua. võ đi bị đà dết l nhất thời xuất thủ năm cái không khỏi có chút luống cuống tay chân thật vất vả năm một nhân tài liên thủ đem trương nhượng bao vây lại dự định đồng thời xuất thủ để trương nhượng không đường có thể trốn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đúng lúc này trương nhượng thi triển hóa khí thành thương bay một tiếng ngự bị trương nhượng chặt thương người võ giả kia vết thương ẩm v a n nổ tung sương máu đầy trời đồng thời người kia càng là phun máu tươi tung tóe thân hình lui lại trương nhượng lập tức t h ử a cơ g i ế t ra vây quanh đồng thời một đao phép chạm kết quả đối phương tính mạng đồng phương thất d i ệ u còn lại bốn người tuyệt đối không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu chiến đấu không bao lâu liền có một người chết tại trương nhượng trong tay trương nhượng lập tức thi t r i ể n ra thiên ma ba đao thứ chém ra một đao trực tiếp đem bốn người thế công phá vỡ đao thứ hai chém ra chỉ một tháng o đầy trời hết vũ giáng lâm gặp ma khi ăn mòn bốn tên võ giả lập tức lui lại giờ phút này không chỉ là bốn người bọn họ người bị ma khí ăn mòn đại điện chung quanh rất nhiều hộ vệ thậm chí bao gồm nơi xa bảo hộ liêu tiên hai tên đông phương thất diệu trên thân v ậ y đều lây dính ma khí ở trong thiên đ ỉ n h cũng không có ma đạo võ giả đối với công pháp ma đạo bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả cho nên giờ khắc này trưng nhượng đột nhiên xuất thủ thiên ma ba đao đao thứ ba vay n một tiếng một đạo to lớn đao mang chém xuống đông phương thất diệu bên trong lại có hai người bị chém giết cùng lúc đó trưng nhượng hướng phía thiếu đế liêu tiên tiến lên bảo hộ thiếu đế hai nhân mã bên trên liền trợn tròn mắt người này mặc dù chỉ là lục đạo cảnh cựu trọng đình phong nhưng bọn hắn lại là có thể cảm nhận được t h ự công lực đối phương hoàn h toàn k pháp ả i bọn hắn thể có so s n Nhưng người trận chiến. Cực kỳ đáng trương nhuộng tay chém xuống, không cần liền người còn tên đông h hộ thiếu hai chỉ thể chết chém hai chém chỉ hai giết. vì bảo một tiếc, tay một lát liều lại đế, đem có Cực Mà kỳ rơ h thất diệu, nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức chạy pháp ư ơ n ổn, trốn. Công g tức diệu, lập m a đạo là bọn hắn chưa hề kiến thức qua công pháp tăng thêm t r ư ơ n g nhượng cường thế để hai người bọn họ biết liền xem như hai người bọn họ lưu tại nơi này vậy không có khả năng sống sót tương phản vừa mới đạt được trọng yếu tình báo người này rất có thể là phương tây kim dương tiên đế trong bóng tối bồi dưỡng người tin tức này nhất định phải đồng phương thanh thiên tiên đế biết giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm bốn mươi bảy diện tận phương đông đội núi xa chương bảy trăm bốn mươi bảy diện tận phương đông đội núi xa t r ư ơ n g nhượng v ọ t tới liêu tiên mặt trước cũng không có lập tức xuất thủ mà là ngay trước liêu tiên mặt đem đ ạ i điện chung quanh tất cả hộ vệ toàn bộ chém giết không còn một n g ố n g chờ lấy trương nhượng đem tất cả mọi người đều chém giết về sau quay người lại nhìn thoáng qua liêu tiên liêu tiên dọa đến toàn bộ người đều t é lăn trên đất người, người. n g ư ơ i làm sao có thể mạnh như vậy n g ư ơ i làm sao có thể là hạ giới người thiên đình võ giả vĩnh viễn đều cảm thấy mình cường đại nhất trên đời này không có người có thể là đối thủ mình nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại gặp càng thêm cường đại tồn tại giờ k h ắ c này liêu tiên nguyên bản đối với hạ giới nhận biết hoàn toàn bị đánh vỡ t r ư n g nhượng hướng phía hắn có chút vừa cười nhưng cái này vừa cười lại là để liêu tiên cảm giác cảm giác càng thêm kinh khủng cùng đáng sợ ta tin tưởng ngươi không có khả năng không biết người cha tài nguyên tu luyện đều ở nơi nào mang ta đi hoặc là hiện tại liền cùng những người này m ộ dạng cùng một chỗ chết ở chỗ này liều tiên nào dám phản kháng mặc dù mình trước đó không lâu vừa mới đột phá lục đạo cảnh tự nhận là chính mình là t h i ê n chi tiêu t ử đáng thương đông phương thất diệu đều bị giết năm cái mình nhưng không cảm thấy mình chỉ cần quyết định liền có thể lấy đem trước mắt hạ giới người đánh bại Cùng. chỗ chính chỗ có Thạch Cái Thạch, chính cơ nhanh,、Liêu、Tiên mang Trương Nhượng đi tới một chỗ hậu điện. Nơi này chính là Đông Phương Thanh Thiên Tiên đế thường xuyên bế quan địa phương, mà ở chỗ này, có đại lượng tên Tiên Tiên Tiên thạch thiên địa Linh thông thiên trận gọi Đi đi Đế địa đại Độ đem Địa Liêu tới theo ta. Rất theo một Vật. hậu Khí qua là là là là mà bế ở cũng chỉ có tại thiên đình dạng này linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong mới có thể thông qua trận pháp ngưng tụ ra tiên thạch cũng chỉ có cái này chút sao không có đan dược sao trương nhượng nói xong đem trong hậu điện mấy dương lớn tiên thạch đều thu lại có có đi theo ta liêu tiên mơm nớp lo sợ ở phía trước dẫn đường rất nhanh liền mang theo trương nhượng đi tới phương đông cung dược điện giờ phút này dược điện nơi này võ giả đã s ớ m trốn dù sao đại điện bên kia chết tên kia nhiều hộ vệ rất nhiều người đều chú ý tới thậm chí liền đông phương thất diệu đều đã chết năm cái người những hộ vệ khác nhưng không cảm thấy mình xông đi lên liền có thể đánh cho qua cái này cường hãn đến không hợp thói thường hạ giới người đi vào dược điện về sau trương nhượng đem tất cả đan dược đều mang đi sau đó nhìn thoáng qua liêu tiên ngươi đi theo ta cùng đi à? vì vì sao à? liêu tiên vốn cho là trương nhượng sẽ bung tham mình lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà để cho mình đi theo hắn cùng đi trương nhượng lạnh lùng vừa cười đông phương thất diệu ta có thể đánh đến qua nhưng ngươi cha đông phương thanh thiên tiên đế dù sao cũng là thất luân cảnh cực giả ta nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn giữ lại ngươi có trương h ể bảo đảm t nhượng, nhượng, nhượng nói h t n xong liền trực tiếp trên mặt đất khoanh chân ngồi tính toạ xuất ra thiên thạch bắt đầu tu luyện trương nhượng mặc dù bây giờ đã đạt đến lục đạo cảnh cựu trọng đình phong nhưng thất luân cảnh lại là mình một cái duy nhất không biết muốn thế nào đột phá cảnh giới nguyên bản trương nhượng mỗi một lần đột phá trước đó đều sẽ đem cảnh giới tiếp theo hiểu rõ ràng nhưng phía dưới trong giang hồ đã tìm không thấy thất luân cảnh ở trong thiên đ ỉ n h ngược lại là có thể tìm được thất luân cảnh vấn đề là người ta chỉ điểm mình dám muốn sao cho nên trương nhượng chỉ có thể theo dựa vào chính mình đến từng bước một tìm tòi đã đông phương thanh thiên tiên đế bế quan vậy đang dùng tiên thạch tu luyện vậy liền chứng minh tiên thạch đối với mình đột phá thất luân cảnh hẳn là có ích nghĩ tới đây trương nhượng liền bắt đầu luyện hóa một viên tiên thạch từ đó hấp thu mình cần thiết thiên địa linh khí theo từng tia từng tia thiên địa linh khí bị luyện hóa tiến trong thân thể của mình sáu đạo, đạo, đạo, đạo, đạo pháp tắc đối với mình tới nói tựa như là công thức bình thường mình chỉ có thể lợi dụng cái này chút công thức đến giải quyết vấn đề nhưng ngươi nói công thức là cái gì lấy ra để cho người khác nhìn xem lại là không bỏ ra nổi đến bởi vì công thức chỉ là một loại hư vô phiêu miếu nhưng lại được mọi người đều có thể nhận biết quy tắc nhưng giờ khác này theo tiên thạch bên trong linh khí dung nhập vào trong thân thể của mình chương n h ư ợ n g đầu tiên cảm nhận được liền là mình nắm giữ sáu đạo pháp tắc trở nên phong phú phản phất tất cả pháp tắc trên thực tế đều có tính hai mặt một mặt là nguyên lai loại kia hư vô phiêu miếu quy tắc mặt khác thì là bị thiên địa linh khí phong phú về sau hóa thành một loại có hình lực lượng tại trong thân thể của mình nghe nói trong cơ thể con người có bảy cái luân hải mỗi một cái luân hải đều đại biểu cho trong cơ thể con người một chỗ chớ đại bảo tàng mà v ò n sau đó lấy lục đạo thần uy mở ra nhân thể bên ngoài thiên luân hải theo thiên luân hải mở ra võ giả mới chính thức bước vào thất luân cảnh bên trong mà cơ thể người bên trong mặc dù còn có sáu cái luân hải bất quá mỗi một tên võ giả cũng chỉ là nắm giữ sáu đạo pháp tắc bên trong một loại cho nên liền chỉ có thể mở ra đối ứng một cái luân hải về phần thất luân cảnh chính là lấy mình dung hợp sáu đạo pháp tắc võ đạo hấp thu thiên địa linh khí khai thác luân hải quá trình nhưng mình khác biệt mình nắm giữ toàn bộ sáu đạo pháp tắc cho nên mình mới là chân chính có thể mở ra bảy cái luân hải người về phần trước đó vì sao a mình ăn vào bảy viên tạo hóa thất bảo đan nhưng lại một chút hiệu quả đều không có cũng không phải là đan dược vô dụng chính là, là bởi vì chính mình một mực đều không có bước vào thất luân cảnh cửa chỉ cần mình phóng ra một bước kia liền có thể lấy thành t i ể u thất luân cảnh giờ phút này ở bên cạnh liêu tiên vẫn muốn thừa dịp trương nhượng tu luyện thời điểm độc thủ hắn biết một mực đi theo trương nhượng bên người không nhất định lúc nào đối phương liền đem mình giết nhưng mình cũng không dám xuất thủ bởi vì chính mình không biết hiện tại trương nhượng đến cùng là thật tại tu luyện vẫn là trong bóng tối để phòng mình cho nên mình chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi chờ đợi cha có thể sớm một chút mà tìm tới mình đem mình từ nơi này hạ giới ma đầu trong tay cứu đi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm bốn mươi tám núi g a đình phong nhập bảy vòng phương nam liệt diễm tiên đế là người chỗ phụ trách nam thiên môn xảy ra vấn đề ngươi không muốn nói một chút cái gì sao phương bắc thần huyền tiên đế âm thanh lạnh lùng nói phương nam liệt diễm tiên đế chính là sáu tên tiên đế bên trong duy nhất nữ tính giờ phút này nghe nói như thế lông mày đứng đấy mắt hạnh chọn lợn nam thiên môn xảy ra chuyện cùng bạn tiên đế có quan hệ gì còn không phải là bởi vì lúc trước ngọc hoàng tiên đế hạ lệnh tiến hành cái gì trên trời rơi xuống thần quyết để hạ giới người nhất thống hạ giới hiện tại tốt hạ giới người đi lên với lại mới vừa lên đến liền giết ba tên i môn thần ha ha quả nhiên là kế sách hay đâu lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào ngọc hoàng tiên đế trên mặt ngọc hoàng tiên đế chính là ngũ phương tiên đế bên trong phụ trách c h ấ n thủ trung ương người càng là ngũ phương tiên đế bên trong địa vị cao nhất lúc trước trên trời rơi xuống thần quyết mệnh lệnh liền là hắn truyền đạt cho nên hiện tại xảy ra vấn đề khó xử nhất chính là hắn phát sinh dạng này chuyện thật có chút vượt qua chúng ta n ă n trước ngọc hoàng tiên đế mở miệng nói bất quá ta tin tưởng bất quá chỉ là hạ giới một con dung dế chỉ bất quá bởi vì quá mức nhỏ bé tròn n ê n mới không dễ dàng tìm tới một khi tìm tới liền có thể lấy tùy tiện nghiền chết l ta ngọc hoàng tiên đế ngươi chỉ sợ đối với nghiền chết hai chữ này có cái gì hiểu là ba ta có thể nói ngay nói ba tên môn thần không đến mười chiêu thì bị giết chết nam thiên môn mặc dù có chiến đấu vết tích nhưng trên cơ bản đều là đối phương xuất thủ nói cách khác tên này bỗng nhiên xuất hiện tại thiên đình hạ giới người có một người nhẹ nhõm nghiền chết ba tên võ giả cấp thần thực lực ta thiên đình ba trăm sáu mươi thần cảnh giới yếu nhất cũng là lục đạo cảnh lục trọng kết quả là chết như vậy tại trong tay đối phương vẫn là lập tức chết ba cái chỉ sợ thực lực đối phương chí ít cũng là lục đạo cảnh cựu trọng mà lục đạo cảnh cựu trọng toàn bộ thiên đình hết thể mới bao nhiêu người mong muốn giết hết người này sợ là không dễ dàng như vậy a phương bắc thần huyền tiên đế lạnh hừ một tiếng thập phần khinh thường nhìn về phương tây kim dương tiên đế làm sao nghe kim dương tiên đế ý tứ tựa hồ rất xem trọng cái này hạ giới người nha kim dương tiên đế âm thanh lạnh lùng nói không nên xem thường cái này quân địch hắn đến thiên đình về sau đầu tiên đem ba tên môn thần c h é m giết chúng ta căn bản là không thể nào biết được hắn hình dạng thực lực hạ giới tu luyện hoàn cảnh kém xa chúng ta thiên đình ta đây thừa nhận nhưng bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện chỗ lấy hạ giới võ giả đều là tại tranh đấu cùng trong chiến đấu trưởng thành bọn hắn thủ đoạn bọn hắn tàn nhẫn ta tin tưởng các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua trên trời rơi xuống thần quyết phái ra mười bốn người võ giả tới hạ giới kết quả đây hai tên võ giả cấp thần một cái có thể chuyển về tin tức đều không có chỉ sợ phía dưới người vậy đều bị diệt ngọc hoàng tiên đế k h á t tay chặt lại sẽ không hạ giới không chỉ có riêng cũng có trước chúng ta phái đi ra mười bốn người còn có rất nhiều năm trước đó chúng ta cũng đã bắt đầu bố trí trong ngũ hành thông có bọn họ hạ giới thật xuất hiện có thể để cho chúng ta coi trọng nhân vật bọn hắn không có khả năng không lên báo vẫn là cẩn thận c h ú t tốt kim dương tiên đế nhắc nhở ngọc hoàng tiên đế có chút khó chịu cái này kim dương tiên đế một mực giải người khác t r í khí diệt mình bị phong đây là ý gì bất quá ngọc hoàng tiên đế biết nếu là hết thể đều tại trong lòng bàn tay mình cũng liền sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này vậy thì tốt ta lập tức phái hai tên thần tướng đến hạ giới đi dò xét một phen ngọc hoàng tiên đế nói xong khoát tay ngàn dặm huyền đồng thuận gió đỏ thai các người hai cái tới hạ giới một chuyến rõ xét hạ giới tình huống như thế nào đến thiên đỉnh võ giả là người nào sau đó nhanh chóng trở về b m báo c h u y ề n đạt xong mệnh lệnh về sau ngọc hoàng tiên đế nhìn thoáng qua một mực đều không nói gì đồng phương thanh thiên tiên đế thanh thiên tiên đế ngươi vì sao không nói một lời nha thanh thiên tiên đế lông mày cao lại chẳng biết tại sao từ rời đi phương đông cung bắt đầu trong nội tâm của ta liền có một loại cực kỳ không tốt dự cảm tự hồ muốn phát sinh cái đại sự gì không phải muốn phát sinh cái gì là đã phát sinh thanh thiên đế ngươi phản ứng tự hồ vậy quá chỉ đ ư ợ đi thần huyền tiên đế rêu cật nói thanh t i ê n tiên đế nhàn nhạt vừa cười hy vọng là ta quá lo lắng mọi người đều biết ngũ phương tiên đế bên trong phương bắc thần huyền tiên đế miệng nhất tổn hại cho nên hắn nói cái gì mọi người cũng không nguyện ý để vào trong lòng nam tiên tiên đế lại thương lượng trong chốc lát thậm chí đều phái người bắt đầu đến cùng điều tra hy vọng có thể sớm một chút mà tìm đến hạ giới người tung tích đúng lúc này đ ồ n g nhiên có người lên báo khởi bẩm ngũ phương tiên đế phương đông cung đông phương thất diệu có hai người cầu kiến nói có chuyện ấp đông phương thanh thiên tiên đế không khỏi giật mình nhìn thoáng qua ngọc hoàng tiên đế dù sao cũng là ngọc hoàng tiên đế cung điện mình không tốt giọng khách g á t giọng chủ ngọc hoàng tiên đế nhẹ gật đầu báo sự tình người mới x u ố n g dưới rất nhanh hai tên chật vật không chịu nổi thần tướng đi tới vừa mới đi vào làng tiêu điện bên trong hai cái người lập tức hướng phía đông phương thanh thiên tiên đế quỳ xuống tiên đế ta chờ chết tội hạ giới người xâm nhập ta phương đông c u n g chém giết ta đông phương thất d ư ợ u năm người thiếu đế rơi vào trong tay hắn sinh tử không rõ ta hai người liều chết đến đây b ằ n báo cái gì thanh thiên tiên đế nghe được chính mình con trai xảy ra chuyện không khỏi kinh hãi quanh thân khí thế bạo phát lập tức quỳ trên mặt đất hai tên đông phương thất diệu thần cấp bị cường đại khí thế chỗ trấn thủ đầu đều nhắc không nổi giờ khác này cái khác mấy tên tiên đế cũng không khỏi đến nghĩ đến trước đó thanh thiên tiên đế chỗ nói mình có không tốt dự cảm thân huyền tiên đế chừng pao mắt tự đủ làm sao chuẩn như vậy mấy vị ta muốn trước trở về một chuyến chỉ cần người tại phương đông ta liền nhất định sẽ nhưng hắn bắt lấy về phần sinh tử liền không nhất định bốn vị tiên đế đều biết thanh thiên tiên đế hiển nhiên là thật sự nổi giận vị này thanh thiên tiên đế thế nhưng là ngũ phương tiên đế bên trong tính tình tốt nhất bây giờ có thể để hắn nói ra sinh tử liền không nhất định lời nói có thể nghĩ hắn đã phẫn nộ đến trình độ nào lúc này quỳ trên mặt đất một tên khác đông phương thất diệu thần cấp mở miệng nói tiên đế cái k i a hạ giới người cùng chúng ta giao thủ thời điểm còn nói còn nói thần tướng nói xong hướng phía cách đó không xa phương tây kim dương tiên đế nhìn mấy lần kim dương tiên đế nhún mày ngươi muốn nói liền nói nhìn ta làm cái gì nói ngọc hoàng tiên đế hạ lệ thần tướng lập tức quỳ trên mặt đất cái kế hạ giới người nói mặt trời mọc phương đông thời gian đã quá lâu là thời điểm thay đổi một chút trong nhánh mắt bốn tên i tiên đế ánh mắt đều rơi vào kim dương tiên đế trên thân kim dương tiên đế nhúng mày có ý tứ gì các ngươi không sẽ bởi vì một cái hạ giới tiếng người liền hoài nghi ta rất nhiều người đ ề u biết kim dương tiên đế cho tới nay đều là ngũ phương tiên đế bên trong chiến lược mạnh nhất nhưng địa vị cũng không cao chỗ khu vực quản lý cũng là nhỏ nhất chẳng lẽ thật sự là hắn mà đúng lúc này một cố cường h á n khí tức từ phía đông truyền đến ngũ phương tiên đế tất cả giật mình có người đột phá đến thất luật cảnh dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm bốn mươi chín bảy vòng cảnh gây t i ê n đế chương bảy trăm bốn mươi chín bảy vòng cảnh gây t i ê n đế ngọn núi bên trên trương nhượng tiêu hao một nửa thiên thạch rốt cục để trong thân thể của mình sáu đạo pháp tắc đều phát sinh t h về biến sau đó lấy sáu đạo pháp tắc mở ra thiên luân hải chỉ một thoáng chung quanh vô tận thiên địa linh khí điên cùng tràn vào trương nhượng trong thân thể thiên luân hải mặc dù không trong thân thể nhưng trương nhượng lại là cảm nhận được một cố năng lượng thật lớn tại đỉnh đầu của mình hội tụ ở bên cạnh liêu tiên vậy chú ý tới giờ khác này ở trường toàn tầm sau đầu ẩn ẩn có một đạo thánh vòng xuất hiện l i ê u tiên biết chỉ có trở thành tiên đế mới có thể ngưng tụ ra thánh vòng mà bây giờ cái này hạ giới người vậy mà đạt đến chỉ có tiên đế mới có thể đột phá đến thất lân u cảnh một màn này lệnh liêu tiên kinh hại không thôi nhưng cái này cũng không hề là để hắn kinh hại nhất để hắn kinh hại nhất là mình đã từng nhìn thấy qua ngũ phương tiên đế sau l ư n g thánh vòng mỗi cái người thánh vòng đều có một vòng kỳ dị p h ù văn duy chỉ có phương bắc thần huyền tiên đế cùng phương tây kim dương tiên đế hai cái này người bọn hắn hai cái người thánh vòng có hai đạo nghe nói là bởi vì bọn hắn tại lục đạo cảnh thời điểm đem sáu đạo pháp tắc bên trong hai loại không giống phương pháp thì đều dung nhập mình võ đạo bên trong nhưng bây giờ tại cái này hạ giới nhân thân sau thánh vòng lại là xuất hiện lục đạo lục đạo thánh vòng là khái niệm gì chẳng lẽ cái này người đem sáu đạo pháp tắc toàn bộ đều dung nhập mình võ đạo bên trong cái này sao có thể liều tiên lắc đầu hắn biết liền xem như mình một mực đều không có gặp qua cái tiên một mực đang bế quan tiên đế vậy không có có thực lực như thế có thể đem sáu đạo pháp tắc toàn bộ dung nhập vào mình võ đạo bên trong một cái hạ giới sâu kiến lại làm sao có thể làm đến điểm này đâu tất nhiên là cái này hạ giới người võ đạo không t r ọ vẹn cho nên mới sẽ phân hóa trở thành lục đạo thánh vọng không sai nhất định là như vậy l i ê u tiên như thế an ủi mình đồng thời tại lăng tiêu điện bên trong ngũ phương tiên đế đã có thể xác định có người tại phương đông đột phá đến thất lân u cảnh tại sao có thể có người đột phá đến thất lân u cảnh ngọc hoàng tiên đế đứng lên đến hắn biết mong muốn đột phá đến thất lân u cảnh hoặc là tự thân thu nạp đủ nhiều thiên địa linh khí hoặc là thông qua lĩnh ngộ để dung nhập thiên địa pháp tắc võ đạo phát sinh biến hóa mà tại toàn bộ thiên đình tài nguyên tu luyện trên cơ bản đều bị ngũ p ư ơ n g tiên đế điều khiển chẳng lẽ là thanh thiên tiên đế trong bóng tối nuôi dưỡng một tên tiên đế nhưng cho dù là thanh thiên tiên đế vậy không có khả năng bồi dưỡng một tên thủ hạ trừ phi là bồi dưỡng mình con trai liêu tiên nhưng liêu tiên trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá đến lục đạo cảnh không có khả năng ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền lại đột phá đến thất luân cảnh nga bỗng nhiên một cái đáng sợ suy nghĩ ra hiện ở trong đầu hắn giờ khác này không chỉ là ngọc hoàng tiên đế nghĩ đến cái kia đáng sợ nhất tình huống là cái gì cái khác tiên đế vậy đều đã nghĩ đến phương bắc thần huyền tiên đế một mặt kinh ngạc nói ra không phải là cái kia hạ giới người đạt được thanh thiên tiên đế tiên thạch đột phá đến thất luân cảnh n thanh thiên tiên đế mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng lại vẫn gật đầu bây giờ xem ra đây là có khả năng nhất. các vị tiếp xuống tiên đình muốn ứng đối ra sao hạ giới họa các người đến xử lý liền tốt ta phải lập tức trở về phương đông cung tiếp theo trong n a y mắt thanh thiên tiên đế thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại lăng tiêu điện bên trong đ ô n g phương thất d i ệ u hai tên thần tướng vậy lập tức đi theo lui ra ngoài ngọc hoàng tiên đế thở dài một hơi mình tuyệt đối không nghĩ tới hạ giới bên trong lại có người có thể đột phá đến thất lân u cảnh nhưng hạ giới võ giả ưu thế ở trong thiên đình đại đa số người đều không rõ ràng lắm nhưng mấy vị này tiên đế lại là rõ ràng tại hạ giới võ giả một mực đều tại trải qua chiến đấu cùng chém giết bọn hắn sức chiến đấu thập phần c ứ n g hãn liền xem như thất luân cảnh nhất trọng cũng chưa chắc liền không thể cùng bọn hắn có một trận chiến lược hang dọc tuyến làm phiền ngươi phái thêm một chút người đi c h ấ n thủ nam tiên môn tránh cho còn có cái khác hạ giới người tìm được tiến về thiên đình biện pháp đồng thời còn muốn phái một chút người phong tỏa phương nam cùng phương đông thông đạo cần phải đem cái này hạ giới người vòng vây tại phương đông không thể để cho hắn rời đi Đúng. Thân đế, Thân huyên tiên, tiên ngư Ta vậy sẽ p húng á hồ lúc đầu phương đông khu vực cùng mình phương tây khu vực vậy không sát bên cũng không cần chính mình ra tay vậy thì tốt ta đi về trước nếu là có chuyện lập tức tới cho ta biết giờ phút này trưng ơ nhuộm vừa mới đột phá bắt đầu mở rộng mình tiên thì luân hải trong thân thể lục đạo luân hải đều thu được thiên luân hải hạn chế thiên luân hải bị phát triển bao nhiêu trong thân thể luân hải mới có thể tương ứng phát triển bao nhiêu cho nên trương nhượng hiện tại bắt đầu điên cuồng phát triển tiên h luân hải bất quá đáng tiếc hơn một giờ thời gian trương nhượng liền đem còn lại tiên h thạch toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ mà liền xem như dạng này mình cũng chỉ là đem thiên luân hải tổng diện tích phát triển ra một phần năm mà thôi nhìn xem tiêu hao sạch sẽ tiên h thạch trương nhượng lắc đầu bất đắc dĩ nhìn về phía ở một bên một mực không dám tối hạ độc thủ liều tiên còn có chỗ nào có tiên thạch liều tiên chừng to mắt nguyên bản mình cảm thấy trương nhượng đến ăn cướ lại là không nghĩ tới gia hỏa này lại còn mong muốn tiên thạch tiên thạch chính là là cực kỳ hy hữu tài nguyên tu luyện chỉ có ngũ phương tiên đế trong tay mới có người đem cha ta tất cả tồn kho đều cầm đi lại muốn có được tiên thạch cũng chỉ có thể đi cái khác tiên đế cung đ ị a tìm t r ư n g nhượng lông mày không khỏi n h ữ n một cái mình không xác định vừa mới mình đột phá lấy ra động tĩnh lớn bao nhiêu nhưng mình lại là có thể khẳng định tất nhiên có người chú ý tới mình cho nên hiện ở cái địa phương này đã không an toàn mình lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua phát hiện hiện tại mình chỗ ở cái địa phương này lại hướng mặt phía bắc một khoảng cách liền có thể lấy đến trước đó mình mục tiêu địa phương thái bạch cung mặc dù thái bạch cung không có tiên thạch nhưng chắc hẳn thái bạch cung bên trong tốt đan dược không ít mình có thể đi nơi đó cướp đoạt một nhóm đan dược đi trương nhượng đứng lên đến hướng phía liêu tiên mà nói nói l i ê u tiên vẻ mặt đau khổ hỏi ngươi chừng nào thì có thể thả ta đi nha trương nhượng vừa cười thả ngươi đi nhưng không dễ dàng như vậy đúng lúc này nơi xa một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến có đúng không nghe được thanh âm này trương nhượng không khỏi giật mình bởi vì chính mình có thể từ thanh em này bên trong cảm nhận được mạnh mẽ thiên đ ị a phát tắc một câu bên trong đều mang theo thiên đ ị a phát tắc nếu không phải lục đạo cảnh võ giả cố tình làm vậy cũng chỉ có thể là thất luân cảnh cường giả mà có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này thất luân cảnh cường giả không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là vị nào g i ấ y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 750, trăm năm ư ơ i tiên đế xuất thủ không khí chiến tranh thiên các hạ thế nhưng là đồng phương thanh thiên tiên đế chưng nhượng hướng phía cửa tây ôn quyền chắp tay một bên liêu tiên góc nhìn đến nơi người không khỏi bắt đầu vui vẻ cha mà thanh thiên tiên đế lại là xanh mặt bởi vì chính mình thấy được chính mình con trai l ư u tiên thân bên trên vết thương đồng thời cũng nhìn thấy cái kia chút vết thương phía trên lưu lại chân khí hóa khí t h à n h thương loại thủ pháp này đối với thất luân cảnh võ giả tới nói một chút liền có thể lấy xem thấu hiện tại cái này hạ giới người tại chính mình con trai trên thân cũng là bố trí một chút thủ đoạn không sai chính là bản tiên đế hạ giới người báo lên ngươi tên mặc dù ngươi lập tức sẽ chết mất nhưng ít ra ngươi có tư cách để ta biết ngươi tên chưng nhượng cười lạnh một tiếng xin lỗi ngươi còn chưa có tư cách ta để báo danh ra chữ trương nhượng nói xong phía sau đấu thần biến trong nháy mắt biến hóa hóa thành đấu thần súng xuất hiện tại trương nhượng trong lòng bàn tay thanh thiên tiên đế tại gấp trở về trên đường đã hướng chỉ còn lại hai tên đông phương thất diệu hỏi tham q u a trương nhượng binh khí là đao giờ phút này nhìn thấy trương nhượng binh khí trong tay lại là đấu thần súng không khỏi giật mình vì sao a cùng trong tình báo không giống nhau dạng nhưng cái này đã không trọng yếu đối phương dù sao cũng là vừa mới đột phá đến thất luân cảnh coi như cùng trong tình báo có chút khác biệt vậy không chậm trễ mình đối phó hắn Tốt. thật tốt tranh tài một phen như thế nào thanh thiên tiên đế mở miệng nói trương nhượng lắc đầu trong tay đấu thần súng dơ cao không cần ngay ở chỗ này chiến đấu rất tốt trương nhượng thế nhưng là biết nếu là đổi một cái địa phương vậy đối phương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ được l i ê u tiên mà ở chỗ này trực tiếp chiến đấu đối phương liền không thể không trong chiến đấu cố kỵ l i ê u tiên hiện tại trương nhượng nhưng không cảm thấy mình có vừa ra tay liền đem một tên tiên đế chém giết năng lực cho nên mình bây giờ có thể làm vẹn vẹn gia tăng một chút cùng tiên đế giao thủ kinh nghiệm mà tiếp theo trong nháy mắt tại thanh thiên tiên đế còn chưa kịp phản ứng thời điểm trương nhượng liền đã xuất thủ một đạo màu tím thương ảnh giống như một đầu màu tím thương long bình thường xông thẳng tới chân trời thanh thiên tiên đế lo lắng cho mình chiêu thức uy lực quá mạnh nội thương đến chính mình con trai cũng chỉ có thể đấm ra một q u y ề n dùng mình một q u y ề n phá vỡ trương nhượng một thương vay một tiếng trương nhượng màu tím thương ảnh bị thanh thiên tiên đế một q u y ề n vỡ vụn hạ giới người đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao dĩ nhiên không phải ngươi có phải hay không ốc đ ỗ n g nhiên trương nhượng đã xuất hiện tại thanh thiên tiên đế bên cạnh trong tay mùi thương quét ngang m ê n ngông chân khi phun trào giống như nửa tháng bình thường thương mang quét qua thanh thiên tiên đế hai tay đầy một đen một trắng hai loại màu sắc khác nhau chân khí ngưng tập hợp một chỗ hình thành một cái thái cực đồ án vậy mà đem trương nhượng thế công toàn bộ ngăn trở trương nhượng biết đối phương là không hy vọng hai người phạm vi chiến đấu tác động đến quá xa tránh cho tổn thương đến l i ê u tiên cái này chính là thanh thiên tiên đế nhược điểm mà đối phương nhược điểm liền là mình nhất định phải công kích địa phương cho nên trương nhượng lập tức thi t r i ể n ra lúc trước đồng nguyện c h u y ể n thụ cho mình toàn bộ thương pháp cái nào một chiêu lực phá hoại mạnh mẽ liền dùng cái nào một chiêu mắt chỉ có một cái cái t i ê chính là để thanh thiên tiên đế luôn cuốn tay chân thương pháp vốn nên là thẳng thắn thoải mái Tăng thêm trương nhượng cố ý để bởi một chiêu phạm vì chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn trở trương lượng thế công nhưng trong lúc bất chi bất giác thanh thiên tiên đế liền xa vào đến trương nhượng công kích tiết tấu bên trong không thể không một mực phòng ngự bất quá thanh thiên tiên đế lại là có mình tính toán hắn chính là thất luân cảnh lục trọng mà cái này hạ giới người bất quá mới vừa vặn đột phá đến thất luân cảnh chỉ có nhất trọng tu vi mà thôi l u â n chân khí đối phương không thể nào là đối thủ mình đáng tiếc hàn tính sai t r ư n g nhượng chân khí tại cùng cảnh giới bên trong một mực là người khác hai mươi mấy lần coi như thiên đình võ giả có một ít tăng lên chân khí bản thân lượng bí pháp nhưng lại kém xa hạ giới võ giả tại quanh năm suốt tháng trong chiến đấu tích lũy châu nghiên cứu ra được bí pháp nhiều như vậy cho nên mặc dù giờ phút này hai cái người ở giữa cảnh giới t r ê n lệch ngũ trọng nhưng hai cái người lượng chân khí lại là không kém bao nhiêu nhất là thanh thiên tiên đế mỗi một lần xuất thủ đều phải đem trương nhượng thế công hoàn toàn ngắn trở Tránh c、so、nhiều rất nhiều rất nhiều. bất quá một chút thần tướng vậy chú ý tới ở trên núi không có cách nào xuống tới còn muốn tránh cho bị hai cá nhân chiến đấu dư ba tổn thương đến thiếu đế liêu tiên h nhất là hai tên vừa mới đổi tới đến đông phương thất diệu thần tướng bọn hắn lâu dài đi theo tiến đế tự nhiên biết tiên đế sở dĩ sẽ như thế chiến đấu cũng là bởi vì cố kỵ thiếu đế cho nên hai cái người dự định xông đi lên đem thiếu đế cứu được bất quá ngay tại hai cái người vừa mới vọt tới ngọn núi bên trên thời điểm trưng nhượng liền chú ý tới hai cái này người trưng nhượng trong lòng cười nhạt cái này thiên đ ì n h võ giả quả nhiên là không chút trải qua qua thật chém giết cùng chiến đấu thật sự là quá ngây thơ rồi mình có thể làm cho bọn hắn đem mình át chủ bài rút đi sao tiếp theo trong n y mắt trưng nhượng trong tay mũi thương quét ngang hướng ngọn núi bên trên n h o n một cái chỉ một thoáng một cái mũi thương đang lắc lư lực lượng phía dưới hóa thành mười cái mũi thương sau đó t u ô n ra ra ngoài hơn m ộ ư ơ i đạo chân khí thương ảnh nhìn thấy một màn này thanh thiên tiên đế lập tức xuất thủ hai tay dơ cao ngưng tụ ra một đạo to lớn thái cực ngăn trở trương nhượng hơn m ộ ư ơ i đạo công kích cùng lúc đó trương nhượng trong tay đấu thần súng đột nhiên biến đổi hóa thành đấu thần kiếm na diễn ma kiếm thiên đ ỉ n h võ giả không am hiểu nhất đối phó liền là công pháp ma đạo bởi vì tại thiên đ ỉ n h căn bản cũng không có công pháp ma đạo giờ phút này nguyên bản một mực đều là phân tán công kích bỗng nhiên biến thành ngưng tụ tại một điểm phía trên công kích t h a n h thiên tiên đế lập tức phóng thích càng nhiều chân khí tại thái cực phía trên nhưng lại vẫn là bị na diễn ma kiếm một kiếm xuyên thủng ù n tiếng, thanh thiên tiên ngược này Nhưng đến cùng là tiên đế cấp bậc cường giả, lập tức lợi dụng chân khí phong tỏa ngăn cản vết thương, đồng thời vận chuyển công pháp bắt đầu để thụ thương địa phương không ngừng chữa có thể nói, chỉ cần cho thanh g giả, Phóc phá cấp lập pháp hố. khí thời thụ chữa tiếc, đối đối thể chỉ cho Có cái cái bậc tức một một kiếm một tỏa vết bắt trị. lợi thiên đế đế địa tiên đầu để đế đầy đ bị là vỡ thời i g a trước đó trương nhượng vẫn là lục đạo cảnh cựu trọng thời điểm hai người bọn họ liền hoàn toàn không phải trương nhượng đối thủ hiện tại trương nhượng đã đột phá đến thất luân cảnh nhất trọng song phương tranh lệch lớn hơn cho nên trương nhượng một kiếm này rơi xuống vây một tiếng trực tiếp đem ngọn núi vỡ nát đồng thời đem một tên thần tướng thân thể đánh nát nhìn thấy nơi xa một tên thần tướng trực tiếp bị cái này hạ giới võ giả một kiếm đánh nát xem cuộc chiến không ít thần kinh đều có thể n g ẹ n họ nhìn c h ậ n chối thiên đình mặc dù cường đại nhưng có thể được xưng là thần tướng hết thệ cũng mới ba trăm sáu mươi người mà thôi mọi người lẫn nhau ở giữa đều biết đối phương đến cùng là thực lực gì cảnh giới gì giờ phút này cái này chút xem cuộc chiến thần tướng lại là tuyệt đối không nghĩ tới đường đường đông phương thất diệu lục đạo cảnh cựu trọng thần tướng lại bị một cái hạ giới người một kiếm đi diện mà thanh thiên đế lại là không tâm tư đi cứu một tên khác thần tướng bởi vì trương nhượng vừa mới một kiếm đem ngọn núi đều đánh nát liêu tiên giờ phút này đang đứng ở nguy hiểm bên trong cho nên thanh thiên tiên đế thẳng đến chính mình con trai liêu tiên tiến lên một phát bắt được chính mình con trai đồng thời phóng thích chân khí đem trên người hắn trương n h ư ợ n g chân khí toàn bộ khu trừ mà liền tại liêu tiên thân bên trên chân khí bị khu trừ đồng thời một đạo thương ảnh lần nữa đánh tới phúc một tiếng đấu thần súng vậy mà từ phía sau xuyên t h ủ n g thanh thiên tiên đế thân thể thanh thiên tiên đế nhìn xem bụng mình vết thương lạnh lùng vừa cười khoác tay đem con trai hướng phía nơi xa cái khắc thần tướng đẩy tới đáng thương hạ giới người, người kinh nghiệm chiến đấu xác thực rất mạnh nhưng cực kỳ đáng tiếc lần này ngươi gặp ta thanh thiên tiên đế nói xong, bắt lấy phía dưới vang lên một tên sau cùng đông phương thất diệu thần tướng nhắc nhở đã không kịp để thanh thiên tiên đế chân chính cẩn thận bởi vì giờ khác này trương nhượng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng thanh thiên tiên đế một phát bắt được đấu thần súng chỉ một thoáng đấu thần súng vô số linh kiện phân tán lần nữa biến hóa thành đấu thần đấu thần đ ao phương tây người bị đánh chết chạm một đao chém xuống thanh thiên tiên đế đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra toàn bộ người thuận vai trái đến còn không có hoàn toàn chữa trị ngực mai cho đến phần bụng cuối cùng đến bên hông bị trương nhượng chặt đứt trở thành hai đoạn tiếp theo trương nhượng vì để tránh cho đối phương còn có cái gì chữa thương bí pháp thậm chí là đặc thù cấm pháp thi triển sinh tử hợp tấn huyết thần công đem thanh thiên tiên đế thi thể toàn bộ khí huyết lực đều rút ra mà vừa mới một mặt kia chỉ có ngã trên mặt đất đông phương thất d i ệ u bên trong một tên sau cùng thần tướng thấy rõ ràng cầm trong tay đấu thần súng đâm về thanh thiên tiên đế căn bản cũng không phải là trương nhượng mà là chết đi tên kia thần tướng khí huyết lực ngưng tụ một đạo huyết ảnh đáng tiếc từ phía sau đông nhiên xuất thủ tập kích để thanh thiên tiên đế căn bản cũng không có thấy rõ trương nhượng thủ đoạn lúc ấy thanh thiên tiên đế coi là xuất thủ là trương nhượng cho nên mới ôm lấy thương liều chết chiến thuật mong muốn đem trương nhượng chém giết đáng tiếc cuối cùng vẫn l ạ vẫn là thanh thiên tiên đế mà trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới mình vậy mà thật đem một tên tiên đế chém giết bất quá một tr mình vậy tiêu hao hơn phân nửa chân khí đến khắp chung quanh cái này chút thần tướng cùng hộ vệ trương nhượng nhưng không có ý định thả qua không nói đến thiên đình người đều là quân địch những người này một khi có người đi ra ngoài tất nhiên sẽ có càng nhiều địch nhân đến truy sát mình thậm chí còn khả năng có cái khác tiên đế cấp bậc cường giả đến sau đó hướng phía mặt phía bắc phi tốc trốn chạy trưng nhượng tin tưởng vừa mới ở chỗ này náo ra đến động tĩnh lớn như vậy như vậy tiếp đó thiên đ ỉ n h chỉ sẽ phái ra nhiều người hơn tới đối phó mình tìm được một chỗ không người ngọn núi trưng nhượng đấm ra một quên một cái sơn động trốn vào đi sau đó dùng tảng đá lớn ngăn t r ở hang núi cửa vào bắt đầu c h ữ a thương mà theo thanh thiên tiên đế vẫn lạc toàn bộ ở trong thiên đ ỉ n h cái k h á c bốn tên i tiên đế đều cảm nhận được tại phương đông một cô cường đại tiên đế khí tức biến mất với lại đây là một cái để mọi người hết sức quen thuộc khí tức thanh thiên tiên đế vậy mà bỏ mình cái này sao có thể liệt diễm tiên đế lúc trước vậy cực kỳ ưa thích thanh thiên tiên đế dù sao một tên như vậy tào nhã nho nhã nam tử vốn là để không ít nữ nhân chỗ ưa thích chỉ là đối phương cũng không có lựa chọn mình nhưng liền xem như d ạ n g này mình đối với thanh thiên tiên đế vẫn như cũ ái mộ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thanh thiên tiên đế vậy mà cứ thế mà chết đi phương bắc thần huyền tiên đế cảm nhận được thanh thiên tiên đế chết rồi không khỏi giật mình giờ phút này hắn chính mang người ngăn tại phương đông cùng phương bắc ở giữa rộng rãi nhất một cái thông đạo chỗ người tới nhanh đi phương đông dò xét thanh thiên tiên đế tình huống bọn thủ hạ nghe được thần huyền tiên đế mệnh lệnh nhúm mày tiên đế Chúng thân a tự tiện đi p ư người ơ n đông điều tra. thanh thiên tiên không Thiên tiên năng Chẳng còn g giám. điều đế đều đã biết, tội. tội cái tra, trách Trách chết. Chẳng lẽ ta còn sợ một người chết trách tội ta hay sao? khả h có lẽ sợ huyền tiên đế biết lúc trước lúc trước tu luyện ra vấn đề lúc đầu mình hẳn là ngũ phương tiên đế bên trong mạnh nhất liền là bởi vì chính mình mong muốn đem mình tu luyện hai loại sáu đạo pháp tắc dung hợp một chỗ kết quả thất bại dẫn đến thực lực mình trì trệ không tiến thiên luân hải bị thương cả đời đình trệ tại thất luân cảnh lục trọng đương nhiên cùng cảnh giới bên trong mình vẫn như cũ là mạnh nhất nhưng thanh thiên tiên đế võ đạo cực kỳ thuần túy đã đối phương đều chết tại hạ giới người trong tay như vậy coi như mình xuất thủ c ũ ngọc hoàng tiên đế cảm nhận được thanh thiên tiên đế vẫn lạc cũng là quá sợ hãi mình tuyệt đối không nghĩ tới một cái hạ giới người vậy mà thật có có thể giết chết một tên tiên đế thanh thiên tiên đế thế nhưng là thất luân cảnh lục trọng không có khả năng thua với một tên vừa mới đột phá đến thất luân cảnh tiên đế chẳng lẽ ngọc hoàng tiên đế hướng phía phía tây nhìn sang chẳng lẽ hắn thật không có cam l ò n g dự định mượn hạ giới nhân thủ tái tạo thiên đình trật tự ngọc hoàng tiên đế biết mình sở dĩ có thể ngồi ở vị trí này cũng không phải là bởi vì chính mình thực lực mạnh bao nhiêu song tất cả đều là bởi vì chính mình anh thực lực so tất cả tiên đế đều mạnh mẽ xem ra là thời điểm đem mình anh mời ra được p h ả i người đi phương đông tìm hiểu thanh thiên tiên đế tin tức ta muốn đi hình tiên h trận một chuyến dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm năm mươi hai tiên đế vẫn là kinh vương bắc chương nhuộm trong sơn động khôi phục chân khí đồng thời vậy tại trị liệu trên người mình thương thế dù sao cũng là cùng cao hơn chính mình ra như vậy nhiều tầng cảnh giới tiên đế giao thủ không bị thương liền đem đối phương đánh bại đơn giản liền là người s i nói ngộ có thể nói nếu như không là đối phương kinh nghiệm chiến đấu không đủ lời nói như vậy đến cuối cùng sống sót người đến cùng là đối phương còn là mình đều không nhất định trong bóng đêm trưng nhượng vậy không biết mình đến cùng dùng bao lâu thời gian lúc này mới đem trên người mình thương thế toàn bộ chữa trị bất quá mình tiêu hao hết c h â n khí lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục mặc dù tại ở trong thiên đình thiên địa linh khí dư giả để cho mình tốc độ khôi phục so tại hạ giới nhanh không chỉ m ư ơ i lần nhưng bây giờ trương nhượng đột phá đến thất luân cảnh nhất trọng chân khí bản thân lượng mênh mông vô cùng một trận chiến này lập tức liền tiêu hao hết gần hai phần ba vốn cũng không phải là có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục nhưng trương nhượng cũng biết nếu là mình không đem mình trạng thái khôi phục lại tốt nhất tại cái này đến cùng là đều là quân địch thiên đ ỉ n h liền sẽ có cực lớn nguy hiểm đối mặt thanh thiên tiên đế bởi vì có liêu tiên làm cho đối phương sợ ném chuột v ỡ bình nếu là đổi lại cái khác tiên đế mình liền không có tốt như vậy vật khí cho nên mình nhất định phải tiếp tục khôi phục chân khí nghĩ tới đây trương n ư ợ n g đem trước mình đạt được đan dược tìm ra bắt đầu đại lượng ướt những đan d đối với võ giả bình thường tới nói đại lượng nuốt lời nói rất dễ dàng đối thân thể tạo thành cực lớn gánh vác nhưng trương nhượng hiện tại thân thể đã không chỉ là đạt đến võ giả cực hạn càng là ẩn chứa thiên địa phát tắc những đan dược này bị mình nuốt về sau rất nhanh liền hóa thành lá tinh thuần nhất dược lực đến bổ khuyết mình chân khí chống chỗ đem từ thánh dược linh vương tay ở bên trong lấy được đan dược nút bảy tám phần trương nhượng cái này mới cảm giác được mình chân khí khôi phục được đã không sai bị lắm sau đó trương nhượng lại đem tự thân tu vì củng cố một cái, cái này mới rời khỏi han núi mà mới vừa từ trong sơn động đi tới trương nhượng liền cảm nhận được chung quanh có võ giả hiện tại toàn bộ thiên đình đều đang tìm mình mà thông qua trong tay mình bản đồ chưa được biết thiên đình võ giả tất nhiên đang điên cuồng tìm kiếm mình với lại sẽ đem mình khóa chặt tại phương đông khu vực một khi tìm tới mình đoán chừng liền sẽ có cái khác tiên đế tới đối với mình xuất thủ cho nên mình nhất định phải nhanh rời đi phương đông khu vực nhưng muốn rời khỏi lời nói đối với mình tới nói chỉ có ba cái lựa chọn phương bắc khu vực phương nam khu vực cùng chính giữa khu vực phương nam khu vực tới gần nam tiên h môn mình tin tưởng chỗ kia là sớm nhất bị điều tra qua tất nhiên có rất nhiều võ giả mà chính giữa khu vực chính là ngọc hoàng tiên đế toa trấn rõ ràng là thiên đình chính chủ nhưng thánh dược linh vương đối với ngọc hoàng tiên đế võ học đánh giá lại là cực kỳ bình thường trương nhượng không rõ ràng có phải hay không vị này ngọc hoàng tiên đế ẩn sâu không lộ về phần phương bắc thần huyền tiên đế người này lúc trước dung hợp hai loại võ đạo thất bại thực lực dừng bước như thế xem ra cái này người hẳn là tất cả tiên đế bên trong nhất dễ đối phó tăng thêm thái bạch dược vương vậy tại phương bắc cho nên trương nhượng lập tức hạ quyết tâm liền đi phương bắc khu vực thế là trương nhượng bắt đầu tránh né chung quanh tại điều tra mình võ giả cẩn thận từng ly từng tý hướng lấy mặt phía bắc tiến lên bất quá vẫn là có khả năng bị thực lực mạnh mẽ v trương nhượng liền vụ n trộm tìm kiếm cơ hội xử lý một cái lạc đàn v õ giả đem hắn y phục trên người thay đổi sau đó đem thân thể đối phương oanh thành m ộ t m i ệ n g theo cái v õ giả này bị trương nhượng triệt để hủy thi diện tích trương nhượng ngụy trang thành một tên phổ thông thiên đình v õ giả bắt đầu tiếp tục điều tra đương nhiên mặt ngoài mình cũng là tại điều tra nhưng trên thực tế lại là vụ n trộm hướng mặt phía bắc tới gần rất nhanh trương nhượng liền chú ý tới có không ít phương bắc khu vực v õ giả vậy đi tới phương đông khu vực hỗ trợ tìm kiếm mình chú ý tới phương bắc khu vực cùng phương đông khu vực ở giữa thông đạo đều là phương bắc khu vực vó giả mới phòng ngự nhất là đầu kia lớn nhất thông đạo xa xa nhìn sang lại còn có phương bắc thần huyền tiên đế cơ xí chỉ sợ thần huyền tiên đế là ở chỗ này trên người mình quần áo lại là phương đông khu vực võ giả quần áo mong muốn lăn lộn quá khứ có chút khó khăn thế là trương nhượng lập tức đi theo mấy tên phương đông khu vực võ giả sau lưng ở phía trước vốn là một đội võ giả hết thể mười cái người về sau vì điều tra thuận tiện liền chia ra làm ba cho nên giờ phút này phía trước chỉ có bốn cái người đ ô n g nhiên chú ý tới sau lưng nhiều một tên võ giả phía trước bốn cái người cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút người là chỗ nào đến tại sao phải đi theo chúng ta cầm đầu một tên võ giả chú ý tới trưng nhượng trưng nhượng hướng phía bốn cái người hh t t vừa cười ta từ đâu tới đây không trọng yếu các ngươi sau đó phải đi chỗ nào mới trọng yếu nhất trưng nhượng vừa dứt lời phong thích tâm ma cùng trước đó mình thu thập khí huyết lực trong n y mắt một đạo huyết ảnh xuất hiện tại mấy cái người ở giữa tâm ma xuất thủ không chừa mảnh giáp đấm ra một q u y ề n đi liền là thủ nhân thân thân thể đánh cho chỉ còn lại có một nửa tiếp theo hướng phía mặt khác ba cái người giết tới chiến đấu bạo phát địa phương khoảng cách phương đông khu vực cùng phương bắc khu vực thông đạo không phải rất xa chung quanh có không ít võ giả cho nên lập tức liền có người hướng về bên này chạy tới mà tâm ma xuất thủ lại là một quyền lại oanh sắt một tên võ giả tiếp theo trương nhượng cùng còn lại hai tên võ giả ba người cùng một chỗ liên thủ ngăn cản tâm ma mặc dù cái kia hai cái người không biết trương nhượng là ai nhưng giờ khác này trương nhượng là ai đã không trọng yếu thậm chí chính bọn hắn là ai đều không trọng yếu chỉ cần có thể còn sống sót cái gì đều không trọng yếu nhưng cũng tiếc hai tên võ giả bên trong vẫn là có một cái người bị tâm ma mạnh mẽ đem thân thể xé nát mà trương nhượng cố ý xông đi lên bị tâm ma một trường đánh bay cuối cùng còn lại người võ giả kia càng la lọt vào tâm ma tàn nhẫn hành hạ đến chết giờ phút này Những võ giả khác đã tới gần, khác giả võ tới đã đã t rất ố n b quá bị tâm t ma à nhanh n ậ n vận mệnh. này quân sát quá, cái bất chút quân địch, tâm hại Chỉ địch, m lại là là giả, cố chỉ số ý sẽ thả qua một qua đem võ b ọ ắ n đánh thành trọng thương đây hết thầy, đều hết hảy, liên à trương Rất nhượng phân phó. Rất nhanh, phó. l có không ít bản thân bị trọng thương võ giả bị người nâng lên đưa trở về trị liệu thần huyền tiên đế chú ý tới phía trước b ạ o phát chiến đấu liên biết là cái kia hạ giới người xuất hiện lập tức phái r a bắt đầu thất tinh cùng phương bắc thập tam ưng hai mươi tên tại phương bắc thực lực cực mạnh thần sẽ ra tay mình thì tiếp tục đợi ở phía sau giờ phút này thần huyền tiên đế thật có chút sợ hãi đối phương đã có giết chết đông phương thanh t i ê n tiên đế bản sự như vậy mong muốn giết mình vậy sẽ không quá khó mặc dù mình không biết đối phương đến cùng là cảnh giới gì nhưng vẫn là cẩn thận một chút vi d i ệ u cho nên thần huyền tiên đế chỉ là phái gia thủ hạ mình nhưng mình nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ mà hai mươi tên thực lực cực mạnh thần sẽ ra tay vẫn như cũng bị tâm ma đem phương bắc thập tam ứng xử lý tám cái đã thương nặng ba người về sau tâm ma mới làm bộ không địch lại sau đó hóa thành một vũng máu nước về phần tâm ma mình đã sớm vụng trộm chạy trở về, về tới trương nhuộm trên thân chỉ bất quá chương bảy trăm năm mươi ba phương bắc lẫn vào lấy tiên thạch chương bảy trăm năm mươi ba phương bắc lẫn vào lấy tiên thạch trương nhượng bị người buông xuống về sau nhắc mình người tới liền ngay lập tức đi địa phương khác hỗ trợ bởi vì thụ thương võ giả không phải s ố ít, vẹn vẹn dựa vào thái bạch dược vương để mấy tên đồng tử là không đủ không ít đưa người đến võ giả cũng phải giúp b ậ n điệu trương nhượng thì thừa cơ lẫn vào đến hỗ trợ trong đám người vụ trộm sờ về phía cất giữ đan dược nhà kho vụ trộm tiến vào trong khấu phòng quả nhiên như vậy nhà kho lớn bên trong có rất rất nhiều đan dược có lần trước tại thánh dược cung kinh nghiệm trương nhượng đã biết thiên đình những người này bày bỏ đồ vật thói quen bắt đầu tìm kiếm tất cả có thể khôi phục chân khí cùng tăng thực lực lên đan dược phản chính tự mình tiêu hao được tìm tới tăng thực lực lên đan dược vậy không man Trực tiếp hết. phút trước nuốt tạo thất phát tác trương thu đạt đến cực hạ. Có thể nói, hiện tại đột trương tới nói, chỉ là một cái bổ sung mình cần thiết thiên trình. tĩnh tỏa tiến hành tu tốc cực dược Có chỉ cái cần chân chỉ liền Giờ đối với nói, hiện đối với nói, linh ngồi lời nói, tốc độ tăng lên chỉ là gấp đôi. đến hấp phá gấp Lệnh là luyện lên là ăn này, đan dụng. nhượng đan nhượng sung mình khoanh hành tăng hóa huy hạ. khí vào Mà vậy đó địa độ quá bảo bổ nhưng nếu là nuốt đan dược tài sản tốc độ tăng lên liền là gấp trăm lần đương nhiên nếu là có tiên thạch lời nói mình tốc độ tăng lên có thể nhanh đạt nghìn lần không phải lời nói trước đó mình vậy không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến thất luân cảnh đem tất cả có thể ăn hết đan dược đều ăn hết đem tất cả khôi phục loại đan dược đều mang đi còn lại đan dược theo c h g lượng vậy không còn tác dụng gì nữa liên lại vụ n trộm rời đi nhà kho chỉ b ấ t quá trên người mình quần áo vẫn là phương đông khu vực võ giả mặc dạng này một thân hộ vệ trang phục đi lại tại phương bắc khu vực vẫn có một ít không thiện cho nên chưng ơ l ư ợ n g tìm tới một cái sắp chết phương bắc khu vực võ giả đem hắn quần áo cởi ra cho hắn thay đổi phương đông khu vực võ giả quần áo sau đó hướng phía ngực dùng sức đệ xuống một trường dạng này người k h á c liền sẽ tưởng rằng bản thân bị trọng thương phương đông khu vực võ giả chết ở chỗ này không có người sẽ chú ý tới mình tiếp đó mình muốn đi địa phương dĩ nhiên chính là thần huyền tiên đế cung điện dù sao vị này thần huyền tiên đế đang tại phương đông khu vực cùng phương bắc khu vực trên lối đi không tại cung điện bên trong như vậy hắn trong cung điện tiên thạch mình liền không khắc khí mà lúc này chỉ còn lại một tên hoặc là phương bắc thập tam ưng bên trong thiết nạo g hưng chính quỷ ở trước mặt mình thuộc hạ vô năng để hạ giới người chạy trốn thần huyền tiên đế khoát tay c h ặ lại đứng lên đi liền thanh thiên tiên đế đều chết ở trong tay hắn các ngươi để hắn chạy trốn cũng là một kiện rất bình thường chuyện chỉ là ta có chút không rõ vì sao cái này hạ giới người một mực đang ẩn nút nhưng b ô n g nhiên liền bị phát hiện với lại bị phát hiện về sau giết người bịt miệng ngược lại đưa tới nhiều người hơn chú ý hắn đến cùng mong muốn làm gì à thiên nào ư ơ n g túi đầu dù sao loại này động n a o chuyện tại thiên đình một mực đều không có cái gì tranh đấu võ giả bọn hắn cũng không am hiểu như là tại hạ giới c h ỉ ít không phải quá ngu lập tức đều sẽ hiểu được chuyện này tất nhiên có vấn đề thần t i ê n đế mặc dù thực lực dưng bước không pháp kế tục tăng lên nhưng vậy cũng là bởi vì hắn thực lực bản thân không pháp kế tục tăng lên cho nên mới sẽ đem mình càng nhiều tinh lực thả tại địa phương khác suy tư một lát thần huyền tiên đế bỗng nhiên vô đùi ta hiểu được vừa mới thụ thương người đều đưa đến địa phương nào thiết n ạ o hưng ôm quyền chắc tay về tiên đế chỗ có thụ thương người đều đưa đến thái bạch cung từ thái bạch dược vương hỗ trợ trị liệu thiết n ạ o hưng ngươi lập tức đi nhìn một chút trong số người bị thương bao quát đã chết mất người phải chăng số lượng không đúng hoặc là có cái gì vấn đề khác đúng thiết nào ư n g trả lời một tiếng lập tức mang người tiến về thái bạch cung lúc này một bên trong bắt đầu thất tinh một người đứng ra tiên đế đại nhân ngài đang lo lắng cái gì thần huyền tiên đế nhìn thoáng qua bắt đầu thất tinh cái này bảy cái người chính là, là mình tâm phúc mới vừa cùng tâm ma thời điểm giao thủ bọn hắn bảy cái vừa mới đổi tới tâm ma liền biến mất cho nên bọn hắn cũng không có cùng tâm ma giao thủ bất quá lại là nhìn thấy tâm ma hóa thành một đám nước máu bọn hắn bảy cái có thể khẳng định hạ giới người không phải chết mà là trốn ta lo lắng đối phương vừa mới liền là cố ý hiện thân để cho chúng ta tập kết đại lượng võ giả vây giết hắn sau đó thừa cơ lẫn vào đến trong số người bị thương thoát đi phương đông khu vực nghe nói như thế bắt đầu thất tinh s ữ n g sở sau đó suy tư một lát lại là kinh ngạc phát hiện tiên đế nói tựa hồ cực kỳ có đạo lý các ngươi ngẫm lại hắn một mực đang ẩ n tảng làm sao có thể sẽ đ ố n g nhiên liền bị người phát hiện với lại bị phát hiện địa phương vừa vặn cách chúng ta nơi này không phải rất xa chung quanh có rất nhiều võ giả nhiều người như vậy địa phương hắn làm sao có thể không cẩn thận đám người gật đầu thân huyền tiên đế tiếp tục phân tích gây nên chúng ta chú ý đã thương đám người dạng này hắn liền có thể lấy xen lẫn trong, trong số người bị thương Mà đi theo nhưng g ư ờ i bị t ơ c ù nếu g một chỗ được đưa đ n đằng s a t r đối phương đông thật u vực c h ạ r ố sự là phương tây kim dương tiên đế bồi dưỡng lên người mong muốn thừa cơ xây lại thiên đình trật tự lời nói như vậy người này hiện tại đến mình phương bắc khu vực hoàn toàn có thể nhanh chóng chạy trốn tới phương tây khu vực dù sao hiện tại phương bắc khu vực cùng phương tây khu vực ở giữa thông đạo thế nhưng là không có bị phong tỏa nghĩ tới đây thần huyền tiên đế đứng lên đến đi đem ta vừa mới tất cả suy đoán báo cáo ngọc hoàng tiên đế cùng liệt diễm tiên đế bọn thủ hạ một phát miệng bọn hắn thế nhưng là biết nhà mình tiên đế cái miệng này không ít đắc tội với người nhất là đắc tội phương nam liệt diễm tiên đế bọn hắn đi báo cáo lời nói xác định sẽ không bị liệt diễm tiên đế thừa cơ thu thập một trận chuyện này rất quan trọng nhanh đi đúng tiên đế phương tây kim dương tiên đế muốn hay không đi thông báo một chút hắn vẫn là trước không nên đi mặt khác lập tức truyền lệnh đem phương bắc khu vực cùng phương tây khu vực tất cả thông đạo phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào ra vào đúng bọn thủ hạ vậy không biết mình nhà tiên đế mong muốn làm gì à nhưng đối với mình nhà tiên đế mệnh lệnh chỉ có thể làm theo theo thần huyền tiên đế từng đạo mệnh lệnh truyền đạt trương nhượng sớm liền rời đi thái bạch cung thẳng đến phương bắc cung phương bắc cung xa so với phương đông cung lớn hơn nhiều khi thế bên trên vậy hùng vĩ rất nhiều trương nhượng liền một chút liền thích tòa cung điện này với tư cách đối với mình ưa thích cung điện tôn kính trương nhượng cũng không có từ cửa chính đi vào tránh cho quay i à y đến tại cửa chính người trương nhượng nói chừng hùng vĩ như vậy cung điện như vậy vị này thần huyền tiên đế bế quan tu luyện cùng tồn tại tài nguyên tu luyện địa phương vậy tất nhiên không phải tại cái gì địa phương nhỏ trương nhượng nhảy đến viện tường bên trên rất nhanh đã tìm được một tòa không phải chủ điện nhưng vậy thập phần hùng vĩ cũng điện trương nhượng khỏe miệng có chút dâng lên hy vọng đừng để ta thất vọng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm năm mươi b ố tiên thạch tiêu hao hiện mới đường chương bảy trăm năm mươi b ố tiên thạch tiêu hao hiện mới đường trương nhượng tiến vào phương bắc cung về sau rất nhanh liền tiến vào mục tiêu kiến trúc bên trong quả nhiên nơi này từ bên ngoài nhìn vô cùng hùng vĩ giống như là tiến hành việc rất trọng yếu đại điện nhưng khi trương nhượng tiến vào về sau mới phát hiện nơi này lại là một tòa thật lớn phủ khố bên trong toàn bộ đều là thiên thạch bí tịch còn có đan dược và một chút thần minh lợi khí hiện nhiên thần huyền tiên đế cùng thanh thiên tiên đế khác biệt thanh thiên tiên đế bế quan địa phương là bế quan địa phương chỉ có thiên thạch cất giữ đan dược địa phương là cất giữ đan dược địa phương mà thần huyền tiên đế lại là đem mình tất cả bảo bối đều đặt ở một cái địa phương cung điện khổng lồ hết thệ điểm bốn tầng tầng thứ nhất toàn bộ đều là bí tịch bất quá lấy mình bây giờ cảnh giới đã không cần những bí tịch này tầng thứ hai thì là đại lượng đan dược trương nhượng đem tất cả mình cần thiết đan dược đều quét sạch xanh xanh nhất là cái kia chút tăng thực lực lên đan dược mặc dù thần huyền tiên đế đã không cần dạng này đang ăn dược nhưng những đan dược này lại là có thể ban thưởng cho thủ h ạ mình cho nên thần huyền tiên đế cũng là cần muốn như vậy đang ăn dược nhưng chính hắn lại không ăn cho nên nơi này ngược lại tích lũy càng nhiều kết quả chính là những đan dược này đều làm lợi trương nhượng đem những đan dược này ăn vào về sau trương nhượng nhưng thiên luân hải đã bị phát triển ra một nửa tiếp theo trương nhượng liền bắt đầu hướng phía tầng thứ ba đi đến tầng thứ ba toàn bộ đều là một chút thần binh lợi khí bất quá đại đa số đồ vật trương nhượng cũng nhìn không thu Có, có, có m trương nhượng tạm đ này, này, vậy không khắc khí trực tiếp ở chỗ này liền bắt đầu tu luyện đem một phần năm tiên thạch đều luyện hóa hấp thu về sau trương nhượng liền đem tiên luân hải toàn bộ đều đà thông theo minh mông vô ngần tiên luân hải bị đà thông trương n h ư ợ n g bắt đầu thử nghiệm dựa vào tiên thạch đến đả thông cái khác sáu cái luân hải chỉ bất quá trương n h ư ợ n g phát hiện cái khác luân hải cũng không phải mình mong muốn đánh trước thông một cái kia luân hải liền có thể lấy đả thông cái nào luân hải mình vậy mà cần đồng thời đả thông sáu cái luân hải nói cách khác còn lại sáu cái luân hải đả thông tiến độ là giống nhau cái này tăng lên đả thông độ khó đồng thời trương n h ư ợ n g vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao lúc trước thần huyền tiên đế sẽ tại tu luyện thời điểm xảy ra vấn đề cuối cùng đến cùng cảnh giới dương bước không cách nào tăng lên chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn đả thông t i ê n luân hải bên ngoài hai cái luân hải nhưng cùng lúc đem hai cái luân hải cùng một chỗ tăng lên lại là một kiện cực kỳ tiêu hao tâm thần chuyện bởi vì chính mình không cách nào cam đoan hai cái luân hải tiến độ đều là đồng bộ một khi không đồng bộ luân hải liền sẽ chấn động mà mỗi một lần luân hải chấn động đều sẽ đối với võ giả tạo thành nhất định tổn thương như vậy đả thông luân hải trình độ liền là giống nhau cho nên căn bản cũng không sẽ xuất hiện đả thông luân hải cảnh giới khác biệt dẫn đến luân hải chấn động tình huống thần huyền tiên đế người đi gặp liệt diễm tiên đế bẩm báo về sau liệt diễm tiên đế lập tức dẫn người tiến về phương bắc khu vực cùng thần huyền tiên đế tụ hợp nhưng đi chính giữa lăng tiêu điện người lại là không thể tìm tới ngọc hoàng tiên đế nghe nói ngọc hoàng tiên đế đi làm một kiện hơi trọng yếu hơn chuyện giờ phút này tại hình tiên trận bên trong ngọc hoàng tiên đế dựa theo lúc trước mình anh dạy bảo mình phương thức đi thật lâu rốt cục đi tới lấy thực lực mình chỗ có thể đến gần hình thiên trận sâu nhất vị trí đương nhiên hắn có thể đi đến sâu nhất vị trí trên thực tế vậy bất quá chỉ là hình thiên trận biên giới đến trung tâm trận pháp một phần ba vị trí em trai ngươi lại tới ngọc hoàng tiên đế vừa mới vừa đi tới mình có khả năng khoảng cách trận p h á p trung tâm gần nhất vị trí liền nghe đến từ trong đại trận chuyển đến quen thuộc thanh âm thanh âm này chủ nhân chính là ngọc hoàng tiên đế anh đông hoàng thái nhất anh có một cái hạ giới người vừa mới xâm nhập thiên đình giết chính là chẳng lẽ loại chuyện này còn cần hướng ta xin chỉ thị sao đông hoàng thái nhất không khỏi có chút nổi giận anh thanh thiên tiên đế đã chết c ă ngọc cứ trước cái hắn thủ hạ trước đó hồi báo, cái này hạ này đó báo, i i người kim tiên bồi thiên ớ dương dưỡng đến, đình con n g được tự thể trật tự hồ phá đồ có là đế vỡ ý hoàng tiên đế lời mới vừa vừa nói xong cũng cảm giác được một cái bàn tay quất vào trên mặt mình ngu xuẩn ngọc hoàng tiên đế bị dọa đến bịch một tiếng quỷ trên mặt đất bồi dưỡng một tên hạ giới người cùng một tên thiên đình người tiêu hao ngươi có nghĩ tới không phá vỡ thiên đình trật tự có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì ngươi có nghĩ tới không thiên đình sở dĩ là thiên đình cũng là bởi vì chúng ta đã vượt qua phạm nhân hạ giới nhưng ngươi đến bây giờ còn không hiểu đạo lý này kim dương tiên đế không có khả năng làm ra thật xin lỗi thiên đình sự tỉnh hắn mặc dù không phục ngươi nhưng hắn lại phục ta cho nên tuyệt sẽ không phản bội thiên đình đi đem cái kêu hạ giới người mang tới g ặ p t a ta cực kỳ muốn biết cái kêu hạ giới người đến cùng có bản lãnh gì vậy mà có thể đem thanh thiên tiên đế giết chết đúng giờ khắc này ngọc hoàng tiên đế vậy mới có hơi nghĩ rõ ràng nếu là kim dương tiên đế thật muốn kiếm chuyện dựa vào tại thiên đình tài nguyên rất dễ dàng liền bồi dưỡng được một tên bảy luân hạ cảnh giới võ giả căn bản cũng không cần đi đỡ cầm hạ giới người toàn bộ thiên đình sở dĩ đến bây giờ chỉ có sáu tên tiên đế cũng là bởi vì mọi người cũng không nguyện ý để thiên đình nhiều xuất hiện một tên bảy luân hải cảnh giới cường giả đến chia sẻ tài nguyên tu luyện mỗi cái người đều muốn trường sinh bất lão mỗi cái người đều hy vọng độc hưởng vinh hoa hiện tại các cục để tất cả mọi người đều hài lòng căn bản cũng không có đi thay đổi tất yếu ngọc hoàng tiên đế từ hình thiên trong trận lui ra ngoài lúc này mới đạt được thần huyền tiên đế phái tới người truyền đạt tin tức cái gì cũng chỉ là để cho các ngươi đến cho ta biết cùng liệt diễm tiên đế đơn giản càng á i thiên đình đại sự há có thể cho đùa người tới nhanh đi báo tin kim dương tiên đế để hắn cùng một chỗ đến phương bắc cùng chúng ta tụ hợp liên thủ chấn áp xuống giới đến bọn đạo trích ngọc hoàng tiên đế ra lệnh một tiếng liền tiến về phương bắc mà giờ khác này tại phương bắc phương bắc cung bên trong trương nhượng đã đem tất cả tiên thạch tiêu hao đến không sai bị lắm lo lắng về sau gặp phải cực chiến cần muốn chạy trốn khôi phục cho nên trương nhượng lưu lại một chút tiên thạch không có tiếp tục luyện hóa giờ phút này trương nhượng đã đột phá đến thất luân cảnh tam trọng nếu không phải dưới mắt còn thừa tiên thạch khác biệt lời nói trương nhượng cảm thấy mình lập tức l i ề n có thể lấy đột phá đến tứ trọng bất quá có thể đến tới tam trọng cũng làm cho trương nhượng cảm thấy rất tốt chỉ là đáng tiếc nơi này tiên thạch còn thừa không nhiều xem ra muốn đi địa phương khác tìm kiếm tiên thạch phương đông cùng phương bắc đều m ó c g i ố n g tiếp đó muốn đi phương tây vẫn là đi chính giữa đâu ngay tại trương nhượng nói một mình thời điểm đ ỗ n g nhiên chú ý tới tầng thứ tư kết cấu tựa hồ cùng tầng thứ ba có chút không giống nhau d ạ n g chẳng lẽ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bảy trăm năm mươi lăm mới đường ám đạo gặp tiền bối chương nhượng chú ý tới tựa hồ mỗi một tầng đều có một cây cự cây cột lớn ngôi lai、like, trưng ơ nhượng vẫn cảm thấy cái này cây cột là dùng đến trèo chống toàn bộ kiến trúc nhưng nếu là trèo chống toàn bộ kiến trúc lại há sẽ ở tầng chót vót đã không thấy t â m hơi đâu trưng ơ nhượng lập tức tới đến tầng thứ ba gõ gõ cây cột quả nhiên cây cột là không trưng ơ phòng tâm tại cây cột t r u n g quanh tìm tìm quả nhiên tìm được một chỗ cơ quan theo cơ quan khởi động cây cột bên trong hốc tối bị mở ra toàn bộ đều là thần binh lợi khí tầng thứ ba hốc tối bên trong lại có một bộ ám kim áo giáp trưng nhượng cho dù đối với binh khí nghiên cứu không phải rất nhiều nhưng giờ khắc này trưng nhượng lại là có thể cảm nhận được bộ này áo giáp lại là huế minh cho tới nay trong giang hồ huyền binh đều là binh khí mà thôi nhưng bây giờ trương nhượng có thể căn đoan bộ này áo giáp liền là huyền binh mình thậm chí cảm nhận được bộ này áo giáp bên trong mạnh mẽ huyền khí chỉ bất quá tại trương nhượng đụng chạm bộ này áo giáp thời điểm áo giáp vậy mà thả ra một cỗ huyền diệu chấn động đem tay mình đánh văng ra trương nhượng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên có tính cách áo giáp ta thích đã như vậy ngươi về sau liền theo ta tốt trương nhượng nói xong hướng phía áo giáp nắm tới đồng thời lấy thực lực bản thân cùng khí tức hướng áo giáp á p bạch tới trong lúc nhất thời mạnh mẽ khí tức đem chọn cái cung điện bao trùm áo giáp muốn tránh thoát nhưng lại phát hiện lần này gặp được thực lực võ giả quá mạnh cường đại đến để cho mình không cách nào phản kháng nhưng mình sở dĩ ở chỗ này cô đơn nhiều năm như vậy không cũng là bởi vì một mực đều không có gặp được một cái thực lực cường đại chủ nhân sao mà bây giờ mình rốt cuộc gặp trương nhượng cảm nhận được trong tay áo giáp trước đó còn tại kịch liệt phản kháng nhưng rất nhanh bị mình lực lượng chấn áp xuống dưới rốt cuộc hướng mình thân phục trương nhượng đem một bộ này màu ám kim áo giáp mặc lên người trong nháy mắt liền cảm nhận được giữa thiên đ i ệ tựa hồ có vô tận thiên địa linh khí hướng trong thân thể của mình phun tr để cho mình chân khí không ngừng đạt được bổ sung trong chấp nhóm này trưng nhượng cảm giác có dạng này một bộ áo giáp trên người mình có thể cho mình tốc độ tu luyện tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí ngay cả mình tốc độ khôi phục đều được để đề thăng rất nhiều rất nhiều với lại một bộ này áo giáp đem trên người mình chỗ có địa phương đều bao trùm thậm chí còn có chuyên môn bảo vệ mình mặt áo giáp đối với bộ này áo giáp trưng nhượng rất hài lòng chỉ là đáng tiếc mình cũng không có tại hốc tối bên trong tìm tới có quan hệ với bộ này áo giáp giới thiệu cũng không thể nào biết được bộ này áo giáp tên đã tầng thứ ba có hốc tối như vậy tầng thứ hai đâu trưng nhượng ngay lập tức đi tầng thứ hai quả nhiên tầng thứ hai cây cột cũng là không mình lần này dứt khoát trực tiếp đem cây cột đập ra tại tầng thứ hai hốc tối bên trong bày ra lại là một viên hạt trâu màu và nóng trưng nhượng cảm giác được hạt trâu này tựa hồ cùng trên người mình áo giáp cực kỳ phù hợp trước đó mình mặc áo giáp thời điểm liền chú ý đến áo giáp tại mình lồng ngực chính vị trí trung tâm có một cái lỗ khảm lúc ấy mình còn không biết nơi này là chuyện gì xảy ra thậm chí tưởng rằng lúc trước bộ này áo giáp tại lúc chiến đấu bị quân địch chiêu thức đánh ra một chỗ tổn hại hiện tại xem ra nơi này có thể là khảm n ặ n hạt trâu này chỉ bất quá trưng nhượng lại là có chút bận tâm dù sao huyền binh áo giáp mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy mà hạt trâu này nếu như là cùng áo giáp cùng một chỗ tại sao phải tách ra cho nên trưng nhượng đem hạt trâu thu lại cũng không có khảm nạm đến áo giáp chính giữa lô khảm bên trong cuối cùng mình đi vào cung điện tầng thứ nhất phía trước hai tầng đều không có khiến ta thất vọng hy vọng n g ươi cũng sẽ không để cho ta mất trưng nhượng lời còn chưa nói hết một quyền n g h xuyên tầng thứ nhất cây cột lại là phát hiện bên trong một mảnh đèn k ị t mình đem cây cột toàn bộ b ổ ra phát hiện tầng thứ nhất cây cột bên trong vậy mà không phải hốt tối mà là một đầu áo đạo trưng nhượng xuất ra đấu thần biến biến thành đấu thần ao dẫn theo đấu thần đao hướng phía phía dưới đi xuống một mảnh đen kịt thông đạo trưng nhượng tựa hầu nghe đến có người tại trầm thấp hô hấp l ấ y rất nhanh trưng nhượng thấy được yếu ớt ánh sáng mình hướng phía trước nhanh đi mấy bước rốt cục đi tới ánh sáng vị trí xuyên qua dài dòng hắc cám thông đạo là một chỗ to lớn đại s ả n h hình tròn đại s ả n h vách tường t r u n g quanh bên trên toàn bộ đều là bị dây sắt vây khốn v õ giả những v õ giả này bên trong rất nhiều người đã trải qua hóa thành xương khô một chút không có tan làm xương khô vó giả vậy đều hấp ố i lúc này trưng nhượng chú ý tới tại đối diện có một cái khô gầy lao giả chính nhìn xem mình chẳng lẽ tới một cái khuôn mặt mới? làm sao sáu vị tiên đế bên trong rốt cục có người chết ngươi đạt được máy mới sẽ sao nghe được vấn đề này trưng nhượng không khỏi s ư n g sở chẳng lẽ thiên đình chỉ có thể có sáu tên tiên đế mới xuất hiện một tên nguyên lai sẽ chết mất sao trưng nhượng lắc đầu ta cũng không phải là thiên đình người ta chính là hạ giới người nghe đến hạ giới người bốn cánh người không ít nguyên bản đều trầm mặc không nói tựa hồ tại chờ chết người đột nhiên mở ra hai mắt thậm chí liền trong đại s ả n h yếu tớt ánh lửa đột nhiên đều trở nên sáng không ít người là hạ giới người có người hết sức kích động la lên quá tốt rồi tiểu tử các ngươi đã tới bao nhiêu người có bao nhiêu n g ư ờ i cảnh giới này các ngươi là đến diệt thiên đình sao giờ khắc này trương nhượng thi triển ra thẻ bài năng lực lúc này mới phát hiện cái này chút ở trên vách tường bị dây sắt t r ó i lại người mỗi cá nhân trên người đều có không ít màu cam thẻ bài thậm chí có chút võ giả trên thân còn có màu vàng thẻ bài có thể thấy được những người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ bất quá thực lực mạnh như vậy người làm sao đều sẽ bị vây ở chỗ này các ngươi là ai tựa hồ rất muốn thiên đình hủy diệt trương nhượng nghi hoặc hỏi ha ha ha ha chúng ta là ai chúng ta là lòng mang xin đ ư ợ người chúng ta là dồn bỏ cố hơn người chúng ta là trên đời này không đáng nhất đến đáng thương người đáng thương rất nhanh tại mọi người lao nhau giải thích xuống chưng n h ư ợ n g rốt cuộc biết ở chỗ này bị giam giữ người đều là ai những người này đều là hạ giới võ giả không ít người đều là đã từng trong giang hồ tiếng tắm lừng lây kỳ tại nút g trời rất nhiều người lúc trước đều đạt đến lục đạo cảnh thất trọng bắt trọng thậm chí là cựu trọng mà vừa lúc này thiên đình sứ giả xuất hiện thiên đình võ giả vốn là cảnh giới rất mạnh đối phó hạ giới võ giả không thể nói bách chiến bách chiến nhưng vậy có tương đương năm trác t h ă n thêm ở trong thiên đình lục đạo cảnh võ giả rất nhiều hạ giới võ giả nhìn thấy thiên đình vậy mà có nhiều cường giả như vậy t ự nhiên sinh lòng h ư ớ n g tới. c h o nên, n h ữ n g võ giả này bị tầm h nhìn h mời đi tâm nhìn thoáng làm k h c h từ qua toàn bộ trong đại sảnh khoảng chừng hơn ba trăm linh vó giả bất quá rất nhiều người đều đã chết giả ở nơi này hiện tại còn sống chỉ có hai mươi mấy cái người mà những người này trên cơ bản vậy đều không cái gì phản kháng lực lượng nhưng chỉ có một cái người cùng người khác đều không giống nhau dạng đó chính là ở giữa nhất cái kia ngay từ đầu liền nói chuyện với trương nhượng lão giả lão nhân ra ngài là ai đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu tiền bối kể ra này khởi nguyên canh thứ nhất t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu tiền bối kể ra này khởi nguyên canh thứ nhất lão giả cười khổ một tiếng ta chính là đời thứ nhất thiên đình chủ trương nhượng nghe được câu trả lời này không khỏi giật mình tự mình biết thiên đình lịch sử ít nhất là mấy trăm năm thậm chí có thể là hơn ngàn năm nếu như tên lão giả này không có lựa gạt mình lời nói đây chẳng phải là nói lao giả này đã sống hơn ngàn năm không cần kinh ngạc ta chính là đời thứ nhất thiên đình chủ kỳ thật lúc trước thiên đình cũng không phải là hiện tại như vậy ta ăn nơi tương phản lúc trước thiên đình chính là là vì cứu vất thương sinh mà thành lập tổ chức lúc trước chu thiên tử đánh bại thương trụ thành lập đại chu nhưng mà thương trụ người này tàn bạo đến cực điểm trước khi chết lấy vo đạo phá toái hư không dẫn tới bên trên bầu trời xuất hiện một cái lỗi thùng khổ thỉnh thoảng liền sẽ có thiên ngoại tà ma rơi vào mặt đất phía trên làm hại nhân gian trong thiên hạ tất cả man thú tổ tiên đều là lúc kia giáng lâm chu thiên tử danh nhân nghiên cứu bổ thiên c h i pháp mặc dù thành công nhưng lại cần phải có người có thể đến bên trên bầu trời bổ thiên cần phải biết rằng liền xem như bảy luân hải cường giả cũng không cách nào một mực đang bên trên bầu trời bổ thiên đồng thời có thể bay thẳng đến được cho nên chu thiên tử tiêu hao cả nước lực chế tạo ra thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h tồn tại nhưng tại bên trên bầu trời phi hành trăm năm trăm năm về sau thiên đình liền sẽ hạ xuống nhân gian mà một trăm năm thời điểm đầy đủ b ê nguyên trên thiên đình n đám ư ờ thời i kia đem thiên gian không chữa đem đình trăm năm trị. Chỉ hơn q á mức rạc, cho nên lúc được dài ràng nên ban đầu u t ể n chọn không chỉ là thế gian cường đại nhất võ giả, còn có người nhà bọn họ cùng dòng chỉ có thế họ giả, là đại dối. võ u y bản lúc trước thiên đình đám người chỉ là muốn lấy trăm năm thời gian đem bầu trời chữa trị tốt nhưng về sau theo thiên đình dâng lên thời gian mấy chục năm chúng ta liền đem trên trời l ỗ thùng chữa trị cái này mảnh thiên địa không chỉ có thể lấy bị chúng ta chữa trị chính hắn vậy có bản thân chữa trị năng lực cho nên chín năm thời gian chúng ta liền kết thúc tại trên thiên đình sứ mệnh chỉ chờ đợi trăm năm thời gian vừa đến thiên đình hạ xuống chúng ta trở về nhưng vì cùng nhân gian có chỗ liên hệ truyền lại tin tức tránh cho tu bổ bầu trời vật liệu không đủ chúng ta vậy có tới hạ giới truyền tống môn chính là ngươi tới thời điểm nhìn thấy nam thiên môn chúng ta phái người xuống d ư ớ i muốn nói cho mới chu thiên tử chúng ta đã đem thiên tu bổ lại kết quả mới chu thiên tử lúc ấy gặp được chư hầu phản đối liền hy vọng chúng ta cái này chút đã biến mất tại trong lịch sử cường giả giúp hắn xuất thủ dù sao chúng ta là đại chu thần dân tự nhiên đồng ý giúp đỡ thế là một đám đánh lấy thiên đình cờ hiệu võ giả xuất hiện tại thiên hạ trợ giúp đại chu thiên tử diệt trừ rất nhiều đối địch chư hầu cùng phản kháng thế lực nhưng liền vào lúc đó chúng ta mới phát hiện nguyên lai、like、hiện tại đại chu thiên tử quá mức tàn bạo mà hạ giới người một mực đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng thế là chúng ta rời đi hạ giới trở về thiên đ ỉ n h dự định một mực gần cư tại thiên đ ỉ n h không lại rời đi nhưng thiên đ ỉ n h còn chỉ có thể ở bầu trời trôi nổi thời gian mười mấy năm chúng ta liền lợi dụng đi tìm có thể cho thiên đ ỉ n h một mực ở trên bầu trời phi hành nguồn năng lượng bảo đảm thiên đình vĩnh sẽ không hạ rơi cứ như vậy chúng ta tại thiên đình sinh sống hơn hai trăm n ă m theo chúng ta một mực đang thiên đình chúng ta dần dần phát hiện chúng ta tuổi thọ đã lâu chúng ta hậu thế rất dễ dàng đột phá nguyên bản chúng ta đều tưởng rằng bởi vì lúc trước đi tới thiên đình đều là cường giả cho nên chúng ta hậu thế đương nhiên rất mạnh mà chúng ta với tư cách giang hồ đình phong thậm chí người mạnh hơn chúng ta tuổi thọ kéo dài cũng là rất bình thường chuyện nhưng về sau chúng ta người tới hạ giới tìm kiếm nguồn năng lượng thời điểm cứu trở về một chút người đáng thương đến thiên đình chúng ta rốt cục phát hiện cũng không phải là chúng ta mạnh mà là nằm ở thiên đình vị trí này thiên địa linh khí thập phần đồng đầm thế là chúng ta mạnh lên với lại càng ngày càng mạnh tại thiên đình người càng ngày càng nhiều thực lực chúng ta càng càng ngày càng mạnh nhưng có ít người cảm thấy tại thiên đình sinh hoạt quá mức không thú vị liền muốn muốn ly khai thiên đình tới hạ giới sinh hoạt ngay từ đầu ta còn có thể chấn áp dạng n à y thanh âm nhưng về sau muốn rời khỏi người càng ngày càng nhiều rốt cuộc song phương bạo phát đại chiến đại chiến kết thúc về sau ta bản thân bị trọng thương đem một bộ phận muốn rời khỏi võ giả khu trục thiên đình thượng nhất ít nhưng lưu lại đều là muốn một mực sống ở nơi này chỉ là đại chiến bên trong duy trì thiên đình nguồn năng lượng địa phương bị phá hư nguyên lai nguồn năng lượng cũng không cách nào sử dụng chúng ta nghiên cứu nguồn năng lượng mới rốt c u c Có m đồng thời lúc trước bị chúng ta khu trục những cái kia võ giả hậu đại vậy từ tiền bối lưu lại ghi chép bên trong biết được thiên đình tồn tại ở cường đại hy vọng có thể trở về thiên đình chúng ta liền thành lập trong ngũ hành tông dựa vào trong ngũ hành tông giúp chúng ta thu thập vong hồn lực bọn hắn biểu hiện được đủ tốt liền có thể đạt được trở về thiên đình danh lệch ngay từ đầu thời điểm chúng ta chỉ là thu thập bốn người vong hồn lực về sau thiên đình đối với vong hồn lực nhu cầu càng ngày càng nhiều rốt c ụ c có người cảm thấy người có thể bước lên hạ giới chiến tranh từ đó thu hoạch được càng nhiều vong hồn lực ta lúc đầu nhất thời hô đô đồng ý loại chuyện này thế là bạo tân loạn bắt đầu thiên hạ hậu chiến không biết chết bao nhiêu người làm ta biết đến đây hết thể đều sai thời điểm hết thể đã không cách nào vắn hồi ở trong thiên đình mới lực lượng quật khởi ta bị vĩnh cửu chấn đặt ở nơi này mà ở trong thiên đình mới quật khởi lực lượng bọn hắn tin tưởng vững chắc thiên đình tài trí hơn người thiên đình người có chúa tệ phạm nhân hạ giới sinh tử quyền lợi nguyên bản thiên đình thành lập là vì cứu vớt thương sinh kết quả lại biến thành độc hại thương sinh cho tới bây giờ liền xem như thiên đình người đều có rất ít người biết thiên đình vì sao mà thành lập nhưng mọi người lại là đều cảm thấy thiên đình người liền là cao thấp giới nhất đẳng lão giả rốt cục đem thiên đình khởi nguyên kể y xong sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trưng lượng tại thiên đình vừa mới thành lập thời điểm có hai bộ áo giáp một bộ áo giáp tên là thái dương giáp một bộ áo giáp tên là thái âm giáp thái dương giáp tại lúc trước đổ ngày thời điểm bị lôi đình phá hủy tại hình thiên trận bên trong tính cả thiếu âm mang làm là trận nhãn mà một bộ khác thái âm giáp Còn có cái kia m ộ thái dương giáp cùng thái dương giáp chính là thế gian cường đại nhất áo giáp chủ nhân có thể dẫn động thiên đình thần uy nhưng cần đối ứng khẩu quyết ta đem khẩu quyết truyền thụ cho ngươi về sau ngươi liền có thể lấy dẫn động thiên đ ỉ n h nguồn năng lượng thành vì chính mình lực lượng có được lực lượng này ngươi đủ để diệt đi thiên đ ỉ n h cũng có thể để ngươi đánh vỡ thất luân cảnh g ô n g cùng xiềng xích bước vào trong truyền thuyết bốn phương tám hướng cảnh một chiêu một thức đều có thể điều khiển thiên niệm n h sau lưng còn đi theo hai mươi mấy tên suy yếu võ giả những võ giả này mặc dù suy yếu nhưng chỉ cần để bọn hắn khôi phục lại mỗi một cái người đều có thể đạt tới lục đạo cảnh cựu trọng trình độ dù sao bọn hắn lúc trước cảnh giới liền không thấp thế là trương n h ư ợ n g nhịn đau đem mình trước đó đạt được tiên thạch giao cho bọn hắn để bọn hắn lập tức khôi phục thực lực bản thân mặc dù đạt được sơ đại ở trong thiên đình truyền thụ cho mình hết thảy nhưng trương n h ư ợ n g vẫn như c ũ không cảm thấy mình có đầy đủ mà nắm chặt có thể đánh bại hiện tại thiên đình thiên đế nhất là mình bây giờ mình còn không có bị ép vào đến tệ cảnh càng là không có đạt tới thất luân cảnh đ ỉ n h phong mình tự nhiên không cần bước lên khả năng sẽ bị hấu nguy hiểm trùng kích bốn phương tám hướng cảnh chỉ bất quá đúng lúc này phương bắc c u n g đã bị thiên đình đại lượng hộ vệ võ giả cùng thần tướng tầng tầng vây quanh từ trước đó trương nhượng phóng thích mình lực lượng c h ấ n áp thái âm giáp thời điểm phương bắc cung liền có người cảm giác được tiên đế cấp bậc lực lượng nhưng mọi người đều biết tiên đế không tại phương bắc cung bên trong lập tức có người đi hướng thần huyền tiên đế bẩm báo chuyện này giờ phút này thần huyền tiên đế cùng liệt diễm tiên đế hai cái người ngay tại phương bắc cung bên ngoài đáng giận nghĩ không ra cái này hạ giới người vậy mà tiến vào ta trong bà khố không thể tha、thứ. nếu không phải thần huyền tiên đế lo lắng cho mình đánh bất quá cái này thần bí hạ giới người sớm liền xông vào ngọc hoàng tiên đế làm sao đến bây giờ còn không có tin tức thần huyền tiên đế có chút nóng n ả y liệt diễm tiên đế bị u môi một cái ta làm sao biết bất quá cái này hạ giới người vậy mà có thể giết chết thanh thiên tiên đế chỉ sợ là ngọc hoàng tiên đế đi mời vị kia đi vừa nghĩ tới vị kia thần huyền tiên đế không khỏi dùng mình một cái liệt diễm tiên đế ngươi nói vị kia có hay không đã đạt đến trong truyền thuyết không thể đạt tới đến cảnh giới kia bốn vương tám hướng cảnh sao loại cảnh giới này thật là tồn tại ở trong truyền thuyết mặc dù chúng ta tự xưng là tiên đế nhưng trên thực tế chúng ta biết chỉ có đạt tới bốn phương tám hướng cảnh mới xem như chân chính thành tiên thần huyền tiên đế rất khó được theo sát nhẹ gật đầu mà không có phản bác liệt d i ễ m tiên đế được rồi nếu không hai chúng ta trước xuất thủ một lượt đi dù sao chung quanh còn có nhiều người như vậy đâu một cái tiên đế có lẽ chưa chắc là đối phương đối thủ nhưng bây giờ thế nhưng là có hai chúng ta thần huyền tiên đế cực kỳ lo lắng t r ư ơ n g nhượng đem mình phủ trong kho là tất cả đồ tốt đều trả đạt có thể nha bất quá ta xuất thủ cũng không có nặng nhẹ nếu là đưa ngươi cung điện đấm nát ngươi cũng đừng nói cái gì thần tiên tiên đế bịu m ô i một cái mình liền biết liệt diễm tiên đế nữ nhân này tất nhiên phải thừa dịp lấy một trận chiến này là tại mình phương bắc cung giao chiến mong muốn thừa cơ đối phó mình nhưng mình vậy không có cách dù sao hiện tại là thành tán thành có việc cầu người không quan hệ ta là loại kia tính toán chi ly người sao người yên tâm đi thần huyền tiên đế lời mới vừa vừa nói xong liệt diễm tiên đế thân hình nói lên giống như một đám lửa hướng phía phương bắc cung tòa kia phủ khố tiến lên đang tại phủ trong kho trương nhượng chính đang suy tư tiếp xuống mình muốn dẫn lấy cái này hai mươi mấy cái còn đang khôi phục võ giả làm cái gì đúng lúc này mình cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách chính đang nhanh chóng tới gần mâu trốn tiếp theo trong né mắt v n y một tiếng vang thật lớn một đoàn to lớn chân khí ngưng tụ hỏa diễm trực tiếp đem lầu một cửa chính oanh mở mà trương nhượng lập tức thi t r i ể n đấu thần biến hóa làm đấu thần ao một đ a o đem đối phương công kích chém ra giờ phút này một tên một thân đỏ rực chiến giáp nữ nhân đứng tại cửa ra vào ngươi chính là cái kia giết chết thanh thiên tiên đế hạ giới người nghĩ không ra đã đột phá đến thất luân cảnh tam trọng không tệ lắm đáng tiếc gặp ta liệt diễm tiên đế chỉ có một con đường chết giờ phút này hai mươi mấy tên võ giả hoặc là trốn đi hoặc là đã tướng phủ kho vách tường này xuyên chạy ra ngoài thất luân cảnh cường giả ở giữa chiến đấu bọn hắn biết bọn hắn liền khoảng cách gần xem náo nhiệt tư cách đều không có trưng ngược lại là không nghĩ tới mình còn tính toán sau đó phải đi chỗ nào kết quả phương nam liệt diễm tiên đế liền đã giết tới một con đường chết sao câu nói này đã từng có không ít người nói với ta qua nhưng cực kỳ đáng tiếc bọn hắn về sau đều đã chết yên tâm lần này tuyệt đối không thể t i ế c tiếp theo trong nháy mắt liệt diễm tiên đế thân hình khái động trong tay chu tức cuồng trên đào vô tận chân khí ngưng tụ họa diễm b ộ c phát ra trưng ngược biết ngũ phương tiên đế bên trong theo ư ơ n g huyết hải kiếm pháp thi triển đi, đi ra liên miên không ngừng thế công bên trong cường đại thủy thuộc tính khí tức trong nháy mắt đem liệt diễm tiên đế thế công ngăn trở liệt diễm tiên đế nguyên bản cảm thấy cái này hạ giới người chỉ là thất luân cảnh tam trọng chắc hẳn trước đó nhất định là dùng cái gì hẹn hạ phương pháp đánh lén thanh thiên tiến đế mới đem thanh thiên t i ê n đế giết chết nhưng hai cái người lần giao thủ này mình kinh ngạc phát hiện cái này hạ giới người sức chiến đấu vậy mà cùng mình tương xứng thậm chí còn có một chút muốn đem mình áp chế trình độ liệt diễm tiên đế chính là ngũ phương tiên đế bên trong một cái duy nhất chú trọng thực chiến tiên đế bình thường luôn luôn sẽ áp chế mình tu vi cùng mình dưới trướng thần tướng giao thủ nếu là cảnh giới giống nhau chỉ sợ ngũ phương tiên đế bên trong ngoại trừ kim dương tiên đế bên ngoài không có người nào là nàng đối thủ nhưng bây giờ nàng cũng là bị trương nhượng một cái thất luân cảnh tam trọng võ ra áp chế cái này để nàng không khỏi đến quá sợ hãi người mới thất luân cảnh tam trọng làm sao có thể thực lực mạnh như vậy nghe được vấn đề này trương nhượng lạnh lùng vừa cười nhưng mà bởi vì lúc trước thanh thiên tiên đế chết tăng thêm hiện tại liệt diễm tiên đế thất bại thần huyền tiên đế đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là đi lên hỗ trợ mà là thoát thân mặc dù thần huyền tiên đế rất bảo bối mình phụ trong kho những vật kia nhưng hắn càng yêu quý tính mạng mình liền liệt diễm tiên đế đều không phải là cái này hạ giới người đối thủ vậy mình lại làm sao có thể ngăn cản được đối phương nghĩ tới đây thần huyền tiên đế xoay người bỏ chạy mà nhìn thấy nhà mình tiên đế tại mình cung điện bên ngoài xoay người chạy bắt đầu thất tinh tự nhiên lập tức đi theo nhà mình tiên đế trốn nhưng liệt diễm tiên đế dưới t r ư ớ n g thần tướng liền luôn cuống x ô n g đi lên chắc chắn phải chết không xông lời nói chẳng lẽ vậy thoát thân sao liệt diễm tiên đế bị trương nhuộn đẩy lui bị thương nhẹ nhưng còn có tiếp tục một trận chiến lực kết quả ngay lúc này thần huyền tiên đế vậy mà chạy trốn liệt diễm tiên đế nổi giận mắng thần huyền tiên đế ngươi cái không có chứng phế vật ngươi chạy cái gì lúc này trương nhượng thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng ta cảm thấy hắn làm là đúng bởi vì làm sinh mệnh cho tới bây giờ đều chỉ có một lần Dây diễm diễm yêu trắng, liệt liệt luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 758, liệt diễm vẫn lạc hướng phương Nam, canh、3. Chương 758, liệt diễm vẫn lạc hướng phương Nam, chúc lạc lạc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ nhìn thấy thần huyền tiên đế mang người thoát thân liệt diễm tiên đế vậy ý thức được mình không phải cái này chỉ sợ hạ giới người đối thủ vậy liền lập tức thoát thân đáng tiếc nếu như trước đó nàng thoát thân lời nói có lẽ còn có cơ hội nhưng bây giờ nàng đã không có bất luận cái gì cơ hội ngay tại nàng vừa định chạy trốn thời khắc trương nhượng ngang nhiên xuất thủ một kiếm tiếp lấy một kiếm không cho liệt diễm tiên đế mảy may có thể chạy trốn cơ hội liệt diễm tiên đế càng là muốn chạy trốn thì càng không cách nào rời đi nếu như nàng kiên chỉ cùng trương nhượng chém giết lời nói có lẽ còn có thoát thân khả năng nhưng chiến đấu liền là như thế ngươi nếu là chuyên môn chiến đấu tiếp có lẽ có thể chuyển bại thành thắng nhưng trong lòng ngươi đã cảm thấy mình không phải quân địch đối thủ chỉ muốn thoát thân loại kia đối đãi ngươi cũng chỉ có bại vong cuối cùng tại vô số hộ vệ võ giả cùng thần đem ánh mắt bên trong t r ư n g nhượng trong tay đấu thần kiếm chém xuống trực tiếp đem liệt diễm tiên đế chặt thành hai đoạn sau đó đem đối phương khí huyết lực hấp thu đi ra tại chỗ thi triển thao loạn hướng phía chung quanh hộ vệ cùng thần tướng giết đi qua lúc này một chút còn không có chạy trốn võ giả mới ý thức tới muốn chạy trốn lấy mạng đáng tiếc hết thầy đều đã không còn kịp rồi liệt diễm tiên đế vẫn l ạ nàng dưới trướng không ít thủ hạ đều đi cùng cùng một chỗ chết theo. chỉ có một ít tham sống sợ chết võ g i ả chạy trốn đương nhiên chạy trốn nhiều nhất vẫn là thần huyền tiên đế mà giờ khắc này thần huyền tiên đế mang người thẳng đến chính giữa lăng tiêu điện phương hướng bay đi bỗng nhiên thần huyền tiên đế cảm nhận được tại sao lưng rất xa vị trí chiến đấu chấn động cuối cùng kết thúc đồng thời một cô cường đại khí tức tiêu tán cái kia là mình cho tới nay cũng hết sức quen thuộc khí tức là liệt diễm tiên đế khí tức thần huyền tiên đế biết liệt diễm tiên đế bỏ mình may mà ta thông minh chạy nhanh không phải liền thật muốn chết ở trong tay hắn thần huyền tiên đế nói xong hướng phía chính giữa phương hướng tiếp tục thoát thân mà liền tại mình chạ vừa vặn gặp mang người đến chợ giúp mình ngọc hoàng tiên đế ngọc hoàng tiên đế việc lớn không tốt liệt diễm tiên đế nàng chỉ sợ đã vừa mới liệt diễm tiên đế khí tức biến mất ngọc hoàng tiên đế vậy cảm giác được bất quá khi đó ngọc hoàng tiên đế vẫn như cũ hy vọng là mình cảm giác xảy ra vấn đề hoặc là liệt diễm tiên đế người bị thương nặng mà không phải vất lạc nhưng nghe đến hiện tại thần huyền tiên đế lời nói xem ra liệt diễm tiên đế thật bỏ mình ngọc hoàng tiên đế thở dài một hơi vừa định muốn hỏi thăm cái gì lại là chú ý tới thần huyền tiên đế trên thân một chút chiến đấu vết tích đều không có cái kêu hạ giới người đến cùng cảnh giới gì? vì hà liệt diễm tiên đế sẽ bị chém giết ngươi là thế nào trốn tới thần huyền tiên đế lập tức giải thích tốt đưa ta thông minh nhìn thấy liệt diễm tiên đế bị đánh lui liền biết liệt diễm tiên đế không phải là đối thủ ta liền lập tức thoát thân quả nhiên liệt diễm tiên đế bị g i ế t nghe nói như thế ngọc hoàng tiên đế một bàn tay trực tiếp quất vào thần huyền tiên đế trên mặt n g ư ơ i hồ đồ nha vì sao a các ngươi hai cái không cùng lúc liên thủ đối phương đã ban đầu chỉ là đem liệt diễm tiên đế đánh lui liền chứng minh giữa hai người thực lực sai biệt không là rất lớn đã như vậy ngươi vì sao không tham chiến mà là thoát thân hồ đồ nha nếu là người lúc ấy có thể xuất thủ chỉ sợ hiện tại liền làm mặt khác một bộ cảnh tượng thân huyền tiên đế lúc này mới ý thức được vừa mới làm mình quá sợ hãi thậm chí đều không có xuất thủ liền trốn thân huyền tiên đế mặt một hồng cũng không có làm nhiều giải thích đi ta vừa mới đã thông chi kim dương tiên đế hai chúng ta đi trước c u ố n lấy hắn đến lúc đó kim dương tiên đế vừa đến cái này hạ giới người chắc chắn phải chết nhưng như hai chúng ta không phải là đối thủ làm cái gì thân huyền tiên đế có chút lo lắng đối phương liệu mạng rơi liệt diễm tiên đế khả năng không có tiêu hao sao hai chúng ta vậy là tiên đế làm sao có thể đánh bất quá một cái người huống hồ vẫn là bị liệt diễm tiên đế tiêu hao tên kia lâu c o n địch giờ phút này trương nhượng đem liệt diễm tiên đế chém giết về sau lại đem chung quanh tất cả võ giả đều chém giết giờ k h ắ c này trương nhượng liền biết tiếp đó cái khác tiên đế tất nhiên sẽ phi tốc chạy tới vây công mình ngũ phương tiên đế mình xử lý hai cái còn có ba cái hơn nữa còn có một cái nghe nói một mực đang bế quan với lại thực lực phi thường c ư ờ n g đại vừa mới một trận chiến mình vậy tiêu hao đại lượng trân khí trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một chút đồng thời nghĩ đến phương nam liệt diễm tiên đế đã bị mình chém giết như vậy phương nam tất nhiên trống g i ố n g hiện tại thần huyền tiên đế chạy bên kia phương bắc khu vực cùng phương đông khu vực ở giữa liền sẽ không có người ngăn cản mình thế là trương nhượng lập tức rời đi thẳng đến đông nam phương hướng xuyên qua thông đạo một đường hướng nam sau đó đường vòng thẳng đến phương nam khu vực giờ phút này biết được liệt diễm tiên đế v ỡ lạc phương nam khu vực võ giả một trận đại đoạn không ít hộ vệ cùng thần tướng đều dự cảm đến thiên đình đem sẽ có đại sự phát sinh đông phương thanh thiên tiên đế v ấ lạc tiếp theo là phương nam liệt diễm tiên đếm cho ó a ai y này không khác không thiên đình cường đại nhất tiên đế đều bỏ mình, bọn hắn cái này chút thần tướng, lại có thể làm gì chứ. h còn tiên vẫn Liên cường tiên bọn tướng, gì có cái lạc, có cái có biết. đại lại đế đế đều làm bỏ nên rất nhiều người đều lựa chọn trốn đi cũng không có phương tiếp tục phong tỏa thông đạo cho nên đợi đến trương n h ư ợ n g xuyên qua phương đông khu vực cùng phương nam khu vực thông đạo thời điểm nơi này căn bản cũng không có người chấn giữ đi tới phương nam c u n g giờ phút này phương nam cung bên trong hoàn toàn đại loạn bởi vì liệt diễm tiên đế chết rồi một chút thần tướng dự định vụ trộm đến phương nam trong cung cấp đoạt một chút tài nguyên tu luyện nhưng có dạng này cách nghĩ người cũng không phải một cái hai cái cho nên tại phương nam cung bên trong không ít thần tướng đang tại ra tay đánh nhau nhìn thấy phương nam cũng đã có người chính đang chiến đấu trưng ơ nhượng cũng lời quản có hay không bại lộ phản chính mình muốn cấp đoạt tài nguyên phương pháp tốt nhất liền là đem tất cả cùng mình cướp người đều xử lý phóng thích năm cái tâm ma năm cái tâm ma lập tức ngưng tụ chung quanh khí huyết lực vì chính mình tạo nên huyết ả n h thân sau đó xông vào trong vòng chiến cùng cái k h á c thần tướng chém giết cái này chút thần tướng chỗ đó sẽ là năm cái tâm ma đối thủ rất nhanh hơn mười người bên trong đấu thần tướng cùng chung quanh hơn hai trăm hộ vệ toàn bộ bị giết mà trương nhượng cũng tìm được phương nam c u n g tiên thạch c u n g đan dược trước thông qua đan dược đến khôi phục mình tiêu hao rất nhiều chân khí đợi đến mình khôi phục được không sai biệt lắm về sau đan dược vậy đều tiêu hao sạch sẽ lúc này trương nhượng mới bắt đầu đối với mấy cái này tiên thạch ra tay phi tốc tăng lên thực lực bản thân căn cứ từ mình cùng liệt diễm tiên đế giao thủ kinh nghiệm đến xem ngũ phương tiên đế lẫn nhau ở giữa sức chiến đấu đều không khác mấy liệt diễm tiên đế mạnh hơn thanh tiên tiên đế một chút nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ một chút mà thôi không có quá mạnh nếu là mình đem hết toàn lực có thể lấy trọng thương làm đại giá liệu rơi hai cái liệt diễm tiên đếm nhưng đây chỉ là mình thất luân cảnh tam trọng chiến lược nếu là mình đột phá đến tứ trọng liền có thể lấy lấy không phải bị thương rất nặng thế liều rơi hai cái liệt diễm tiên đế nếu là mình đột phá đến ngũ trọng lời nói liền xem như ba cái liệt diễm tiên đế mình cũng có thể giết chết một cái trọng thương hai cái sau đó chạy trốn ngũ phương tiên đế còn thừa lại ba cái chỉ cần tại bọn hắn ba người trước khi đến mình đột phá đến thất luân cảnh ngũ trọng như vậy chỉ muốn cái kêu bế quan tiên đế không ra toàn bộ thiên đình liền không có người nào là đối thủ mình Cánh trên ư Phương Trương Nhượng ơ n Nam chiến Cánh liền g kịch Tam Mà đối tại i Đế, t u hào một ử a thực ạ đại c cảnh tứ trọng thời điểm, nơi xa liền có 3 cố khí tức cường đại phi tốc địch h phá thất thời khí phi Nhượng tuyệt đối không nghĩ tới, quân địch sẽ đến đến nhanh như h vừa vậy. xa mới điểm, tới tới, nơi liền đối đột đến đến đến tứ trọng Trương tuyệt Trên t luân gần. quân sẽ tế không chỉ là địch nhân đến quá nhanh đồng thời cũng là bởi vì bảy luân hải càng la đến đằng sau đột phá cần thiết tiên thạch thì càng nhiều coi như mình đem nơi này tất cả tiên thạch đều dùng đến đột phá cũng khó có thể đột phá đến thất luân cảnh ngũ trọng dứt khoát trương nhượng tiếp tục tu luyện mỗi tăng lên một p h â n lực lượng đều có thể để cho mình ở sau đó trong chiến đấu bảo trì c à n g cường đại sức chiến đấu đợi đến ba tên i tiên đế rốt cuộc đổi tới phương nam c u n g thời điểm trương nhượng cái này mới chậm dai đứng người lên hình các ngươi rốt cuộc đã đến ngọc hoàng tiên đế không nghĩ tới cái này hạ giới người nhìn qua cũng không phải là cao tuổi người nguyên lai mình cảm thấy có thể đột phá đến thất luân cảnh tất nhiên là tu luyện mạnh cỡ nào cờ giả nhưng xem xét trương nhượng khuôn mặt miễn cưỡng có thể xem như một người chung như người ngươi chính là giết thanh thiên tiên đế cùng liệt diễm tiên đế hạ giới người trương nhượng hướng phía mở miệm ngọc hoàng tiên đế nhìn tho mạnh mẽ sát khí dọa đến ngọc hoàng tiên đế vậy mà không tự chủ được lui về sau một bước hạ giới người tựa hồ nhiều năm trước đó các ngươi cái này chút thiên đình v õ giả cũng là hạ giới người a t h â n huyền tiên đế lạnh hư một tiếng ban đầu là lúc trước bây giờ là bây giờ huống hồ ta thiên đình c ư ờ n g đại há lại như ngươi loại này phạm nhân hạ giới có thể hiểu được trương nhượng cầm lấy trong tay đấu thần ao vừa mới ta giết chết cái kia hai tên tiên đế thời điểm bọn hắn cũng nói bọn hắn rất c ư ờ n g đại chỉ là không biết ba người các ngươi cường đại cỡ nào kim dương tiên đế nhữ mày người khác chỉ là cảm nhận được trương nhượng trên thân cảnh giới chỉ có thất luân cảnh tứ trọng nhưng hắn chính là vừa mới hai loại khác biệt sáu đạo pháp tắc dung nhập vào võ giả tiên đế cờ giả hắn có thể cảm nhận được trương nhượng trên thân bảy luân hải khí thế vậy mà so với chính mình còn phải mạnh mẽ hơn nhiều hai vị cẩn thận người này thật không đơn giản kim dương tiên đế nhắc nhở thần huyền tiên đế lạnh lùng vừa cười cẩn thận vốn cho là hắn mạnh bao nhiêu kết quả mới thất luân cảnh tứ trọng dạng này người ta đều có thể đem đặt bỏ thật không biết thanh thiên tiên đế cùng liệt diễn tiến làm sao có thể thua ngọc hoàng tiên đế chừng mắt liệt hắn một cái nếu không phải ngươi lúc đó sợ muốn chết xoay người chạy liệt diễn tiên đế sẽ chết sao Im dương thần i ê n đế mặc dù k ô n nhiều g h t huyền tiên đế trợ h nhưng vẫn là nhắc nhở thận, á i người độ, đạo đ một vẫn Ngan bạn cẩn này gặp võ là là câu. ta c quát một tiếng cái thứ nhất hướng phía trương nhượng giết tới trước đó hắn vẫn cho là trương nhượng thực lực thập phân mạnh kết quả hiện tại phát hiện trương nhượng mới thất luân cảnh tứ trọng liền một chút đều không cảm thấy trương nhượng cực kỳ khó đối phó cho nên cái thứ nhất v ọ t lên có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là ngay tại hắn tới gần trương nhượng trong n g á y mắt trương nhượng trong tay đấu thần đao đột nhiên biến hóa thành đấu thần c h i kích phượng tiên loạn vũ c h í thức chỉ một thoáng trương nhượng thi t r i ể n ra mạnh nhất kích pháp mạnh nhất kích mạnh nhất kích pháp trong n g á y mắt bạo phát cường đại chân khí trực tiếp đem thần huyền tiên đế thế công đánh vỡ kim dương tiên đế ám đạo không tốt hắn có thể nhìn ra được cái này hạ giới người làm muốn thừa dịp hiện tại chỉ có một tên tiên đế xuất thủ hỏa tốc đem lô mãn g thần huyền tiên đế xử lý mình lập tức xuất thủ một đạo kim quang buộc phát ra đồng thời ngọc hoàng tiên đế vậy cảm giác được tình huống không đúng cái này hạ giới người rõ ràng chỉ là một tên thất luân cảnh tứ trọng võ giả vì sao trong chấp đoán g này bạo phát đi ra sức chiến đấu vậy mà so chính mình cái này thất luân cảnh ngũ trọng tiên đế còn cường đại hơn mà trương n h ư ợ n g q u á t tay một trưởng chặn lại kim dương tiên đế cái kia một đạo kim quang đối với thần huyền tiên đế thế công lại là một chút đều không có vương lòng bánh bánh bánh bánh. Liên tiếp theo trương n h ư ợ n g chiêu thứ tám thi triển đi ra thần huyền tiên đế toàn bộ người đều bị đánh bay một ngụm máu tươi phô u tới cùng lúc đó kim dương tiên đế v ổ i tới chặn lại trương n h ư ợ n g một chiêu cuối cùng bay một tiếng kim dương tiên đế cảm giác được trong tay mình huyền kiếm phát ra từng trận rung động mình túi đầu xem xét mình huyền binh cựu dương vậy mà xuất hiện một lỗ hổng mà thần huyền tiên đế toàn bộ người đều bị đánh bay cuối cùng nện ở trong một tòa cung điện giờ phút này thần huyền tiên đế là có thể lập tức từ phế tích bên trong lao ra tiếp tục gia nhập chiến đấu bất quá vừa mới trương nhuộm chỗ thi triển đi ra kích pháp lại là để hắn có một loại lúc trước đối mặt mình đông Hoàng Thái nhất cảm giác. theo ý nghĩ này vẽ qua thần huyền tiên đế đ ầ u góc thần huyền tiên đế ý thức được mình căn bản cũng không phải là cái này hạ giới người đối thủ tiếp tục tham dự chiến đấu chỉ sợ mình sẽ cái thứ nhất vẫn lạc đã như vậy mình hay là tại nơi này làm bộ t h ụ thương sẽ khá hơn một chút nhìn hai người bọn họ đi chiến đấu nếu là hai người bọn họ có thể thắng mình lại ra tay giúp đỡ nếu là hai người bọn họ đánh bất quá cái này hạ giới người mình xoay người chạy vậy không có cái gì giờ phút này kim dương tiên đế ngăn cản trương nhượng thế công ngọc hoàng tiên đế vậy gia nhập vào trong chiến đấu ngọc hoàng tiên đế cùng trương nhượng giao thủ một cái mới phát hiện trương nhượng thế công so với chính mình còn cường đại hơn người mới thất luân cảnh tứ trọng làm sao có thể bột phát ra như thế một cường đại lực lượng ngọc hoàng tiên đế một mặt kinh ngạc hỏi trương nhượng lạnh lùng vừa cười các ngươi không biết chuyện còn nhiều nữa vẹn vẹn vừa mới một câu trương nhượng cũng đủ để xác định cái này ngọc hoàng tiên đế là cái hàng l ợ g bằng không lời nói cũng sẽ không nói ra lời như vậy xem ra thánh dược linh vương lúc trước đối với ngọc hoàng tiên đế đánh giá không có sai cái này tiên đế xác thực thực lực không đủ đã thực lực không đủ vậy thì càng tốt đối phó tại trương nhượng thế công phía dưới ngọc hoàng tiên đế căn bản chính là miễn cưỡ ngăn cản rất nhiều lần nếu không phải kim dương tiên đế trợ giúp trương nhượng thậm chí đều có thể lấy trực tiếp đem ngọc hoàng tiên đế chém giết cơ hội trước đó trương nhượng đón o chừng là thành lập đang cùng mình giao thủ hai tên tiên đế đều có liệt diễm tiên đế trình độ nhưng hiện tại xem ra cái này kim dương tiên đế là s o liệt diễm tiên đế mạnh hơn từng điểm nhưng vậy vẹn vẹn mạnh mẽ từng điểm thôi về phần cái này ngọc hoàng tiên đế l i ê n liệt diễm tiên đế một nửa cũng chưa tới có hắn tại ngược lại là kim dương tiên đế vương hữu cho nên trương nhượng cố ý mỗi một lần cũng chỉ là đem ngọc hoàng tiên đế đạt h ư ờ n g sau đó đem h ắ n với tư cách ngược điểm bức bách kim sau đó tấn công mạnh kim dương tiên đế rất nhanh kim dương tiên đế vậy phát hiện trương nhượng ý đồ nhưng bất đắc dĩ võ hoàng tiên đế thật sự là thực lực không đủ thân huyền tiên đế ngươi chẳng lẽ dự định một mực nằm tại cái kia phế tích bên trong không gian n g o à i sao thời khắc nguy cấp kim dương tiên đế chỉ có thể hướng phía cơ hồ là không thể trông cậy vào người cầu viện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 760, t a m đế chiến bại gia đông hoàng canh năm chương bảy t r ư a m đế chiến bại gia đông hoàng canh năm nguyên bản thân huyền tiên đế còn mong muốn tiếp tục giả chết bất quá bây giờ kim dương tiên、đế、đều gọi mình mình cũng không tốt tiếp tục trốn ở đó chỉ có thể từ phế tích bên trong lao ra đồng thời giận dữ hét hô cái gì hô ta vốn là dự định đánh lén tiểu t ử này một cái kết quả bị n g ư ỡ n như thế một hô đem ta hoàn m ị đánh lén kế hoạch đều phá hư hết mặc dù nhiều một cái tiên đế bất quá đối phương sợ thành cái dạng này trương nhượng ngược lại một chút đều không lo lắng đồng thời đối mặt cái này ba cái người ngọc hoàng tiên đế là kim dương tiên đế nhược điểm chỉ cần thỉnh thoảng tấn công mạnh ngọc hoàng tiên đế một phen kim dương tiên đế thế công tất nhiên sẽ vì bảo hộ ngọc hoàng tiên đế mà bị đánh loạn về phần thân huyền tiên đế chỉ cần trương nhượng hướng phía hắn tấn công mạnh hắn li Bằng không lời nói, lời trước h huyền ầ n đó trương i ế nhượng bị phản kích tình huống d vừa mới đột phá thời điểm liền có được cùng thanh thiên tiên đế không sai biệt lắm lượng c h â n khí mà bây giờ trương nhượng đã đột phá đến thất lân cảnh tứ trọng giờ phút này ba tên tiên đế lượng chân khí tổng cộng chung vào một chỗ cũng không bằng trương nhượng chân khí tổng lượng với lại càng kinh người hơn là trương nhượng chỉ là một cái người đang chiến đấu đối phương lại là ba cái người đồng thời tiêu hao chân khí thế là theo tam đế vây công trương nhượng kim dương tiên đế cảm giác bọn hắn rõ ràng hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng một mực đánh đến bây giờ đều là cân sức ngang tài thậm chí đến về sau kim dương tiên đế thủ chức phát hiện chính mình chân khí còn thừa không có mấy ngọc hoàng tiên đế chân khí vậy tiêu hao đến bảy tám phần dù sao ngũ p ư ơ n g tiên đế bên trong chỉ có hắn một cái mới thất luân cảnh ngũ trọng mà thần huyền tiên đế còn thừa chân khí ngược lại là nhiều vấn đề là hắn một mực đang vẫy nước căn bản cũng không dám thi triển ra toàn lực trương n h ư ợ n g vậy nhìn ra trong ba người này chân chính một mực đang xuất thủ người chân khí cùng còn thừa không c ó mấy ba vị các ngươi vây công ta lâu như vậy hiện tại cũng hẳn là đ ổ i ta vây công các ngươi đi trương n h ư ợ n g nói xong tiếp theo trong nháy mắt năm cái tâm ma đồng thời phóng xuất ra năm cái tâm ma lập tức ngưng tụ chung quanh khí huyết lực hình thành hình người huyết ảnh năm đạo huyết ảnh đồng thời xuất thủ hướng phía ba cái người mãnh liệt đánh tới bất quá năm đạo huyết ảnh cũng không phải đều, đều phân bố một đạo huyết ảnh đối phó thần huyền tiên đế, thần huyền tiên đế liền bị hoàn toàn ngăn trở một đạo huyết ảnh đối phó ngọc hoàng tiên đế ngọc hoàng tiên đế trên cơ bản cũng chỉ có thể phòng thủ mà t r ư ơ n g nhượng thì là cùng ba đạo huyết ảnh bắt đầu vây công kim dương tiên đế giờ khác này kim dương tiên đế mới ý thức tới cái gì gọi là chân chính đại sự không ổn mình chân khí vốn là còn thừa không có mấy hết lần này tới lần khác lúc này t r ư ơ n g nhượng bên này thế công trở nên mạnh hơn mình chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, hy vọng mặt khác hai cái tiên đế tới trợ giút kết quả kim dương tiên đế nhìn thoáng qua thần huyền tiên đế biết mình là không trông cậy được vào lại nhìn một chút ngọc hoàng tiên đế người là có thể trông cậy vào nhưng cái này cá nhân thực lực mình lại là không trông cậy được vào b ấ theo đắc dĩ t kim, kim, kim dương tiên đế một chết thần huyền tiên đế lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo lưu tình bình thường biến mất không thấy gì nữa mà ngọc hoàng tiên đế vậy ám đạo không tốt quay người liền muốn chạy đáng tiếc thần huyền tiên đế một mực đều chuẩn bị chạy cho nên mong muốn chạy liền chạy được nhưng ngọc hoàng tiên đế lại là một mực đang kịch liệt chiến đấu kết quả chính là bây giờ muốn chạy thời điểm bị huyết ảnh n giờ ă n cản. c u ố cùng v ậ phút này trương nhượng chân khí vậy tiêu hao bảy tam phần lập tức xuất ra còn thừa đan dược và thiên thạch bắt đầu khôi phục nhanh chóng mình chân khí mà tại hình thiên trận đại trận trung tâm một mực đang bế quan bị t r u n g quanh từng tia từng tia lôi đ ỉ n h c h i lực không ngừng rèn luyện đông hoàng thái nhất đông nhiên mở ra hai mắt tăng u xuẩn em trai n h à người rốt cục vẫn là chết tại hạ giới người trong tay sao xem ra cứu vớt thiên đình vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình đông hoàng thái nhất nói xong k h o á t tay trên thân bị bụi đất bao trùm áo giáp chấn động đem tất cả bụi đất đánh văng ra sau đó cầm từ bản thân binh khí thiếu âm mang thiếu âm mang chính là một cây quỷ dị trường thương sở dĩ nói là quỷ dị trường thương bởi vì trường thương hình thể đặc biệt là màu đen mặc dù là màu đen nhưng lại tản ra u ám ánh sáng màu đen ánh、sáng. tiếp theo trong đánh mắt đông hoàng thái nhất hóa thành một tia chớp biến mất ở chân trời đợi đến đông hoàng thái nhất lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến phương nam cung giờ phút này trưng nhượng vừa mới đem mình tiêu hao chân khí khôi phục được một nửa đống nhiên trưng nhượng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ngay tại mình vừa định muốn để sau l ư n g đấu thần biến tiến hành biến hóa thời điểm một tia c h ớ p tầm v a n g rơi xuống quanh một tiếng trưng nhượng toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài bay ra ngoài cách xa hơn trăm mét trung điệp đâm vào trên vách tường đem vách tường và s ụ t trưng nhượng cái này mới dừng lại đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đến trưng nhượng hướng phía nơi xa nhìn sang chỉ gặp giữa không trung trời ưu ám lôi đỉnh phun trào một cái người trung niên cầm trong tay một cây quỷ dị trường thương màu đen trên thân màu vàng áo giáp chung quanh lượn lở lấy vô tận lôi đình ta chính là đông hoàng thái nhất ngươi là người phương nào trưng nhượng xoa xoa mình khỏe miệm má sinh tử tay mệnh thao lập tiên mười dặm đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu n h u ộ m lục đạo chiến đạp nát lang tiêu theo thơ hào hô lên trưng nhượng trong tay đấu thần biến cũng thay đổi thành đấu thần súng mười dặm huyết thần trưng nhượng đông hoàng thái nhất hư đứng ở không trung bên trong lạnh lùng nhìn xem ở phía dưới trưng nhượng thất luân cảnh tứ trọng vậy mà liền có thể giết chết bốn vị tiên đế có ý tứ hạ giới sâu kiến hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng trưng nhượng có thể cảm thụ được ra thực lực đối phương cường đại cỡ nào loại này cường đại liền xem như trước đó ngũ phương tiên đế chung vào một chỗ cũng không sánh nổi cái này người cường đại xem ra là thời điểm vận dụng lá bài tời kia giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng Thái nhất đấu huyết thần, thứ Trưng Thái nhất đấu huyết thần, thứ Đông Hoàng canh Đông Hoàng canh đấu đấu xin lỗi ta đến thiên đình cũng không phải để ngươi không thất vọng ta đến thiên đình mắt liền làm lớn d i ệ t nơi này theo trương nhượng câu nói này ra miệng quanh thân khí thế bạo phát trương nhượng hướng phía giữa không trung đông hoàng thái nhất rết đi qua bành một tiếng đông hoàng thái nhất trong tay thiếu âm mang quét qua trực tiếp đem trương nhượng đánh văng ra Trưng nhượng quá sợ hãi tuyệt đối không nghĩ tới mình liền đối phương tiện tay một kích cũng đỡ không nổi đồng thời trưng nhượng vậy bắt đầu đối đông hoàng thái nhất thực lực một lần nữa đó chừng vành. vành vành vành rất nhanh trưng nhượng liền phát hiện công kích mình tại đông hoàng thái nhất trong tay thiếu âm măng dưới là cỡ nào bất lực bởi vì vô luận mình như thế nào công kích đều sẽ bị đối phương hóa giải nhưng đối phương công kích lại vĩnh viễn đều là mạnh như vậy đây không phải binh khí vấn đề liền là võ giả thực lực bản thân vấn đề vành rốt c u c đông hoàng thái nhất quét tới quét l u i thương pháp đột nhiên biến đổi một tia chớp súng giống như tiêu thương bình thường bắn ra xuyên thủng trương nhượng ngực trực tiếp đem trương nhượng toàn bộ người đóng ở trên mặt đất nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực lời nói vậy nhưng tiếc làm ta quá là thất vọng đông hoàng thái nhất nói xong thở dài một hơi tại thiên đình võ giả là tịch mịch nơi này không có giết chóc vậy không có đối thủ cho nên ta một mực hy vọng một ngày kia thiên đình có thể biến mất chúng ta đều có thể trở về hạ giới giống như là chúng ta lúc trước tổ tiên một dạng chỉ có dạng này ta mới có thể trải nghiệm giết chóc khói cảm nhưng cũng thiếp, một mực đều không có dạng này cơ hội mà bây giờ ta rốt cục chờ đến một cái có thể g i ế t chóc cơ hội nhưng ngươi quá yếu yếu đến để cho ta đều không có muốn g i ế t người xúc động thất luân cảnh cựu trọng đỉnh phong là cái gì là n h a n g chán cùng tuyệt vọng ha ha ngã trên mặt đất trương nhượng cười lạnh nói ngươi cho rằng g i ế t chóc cực kỳ có ý tứ sao ngươi cho rằng giang hồ tranh đấu rất thú vị sao nói cho ngươi ta mặc dù trong giang hồ giết rất nhiều người rất nhiều rất nhiều người nhưng ta cũng không thích giết người ta chỉ là không muốn bị người khác giết chết ta chỉ là muốn thật tốt sống ta chỉ là muốn thủ hộ chính ta hết thảy những người sống một đời nếu là không tranh cái gì cũng không chiếm được một đời trước ta khiêm cung lễ nhượng kết quả chỉ là người hiền bị bắt nạt một thế này ta việc nhân đức không nhường ai bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản theo trương nhượng một tiếng q u á lớn cường đại chân khí đem đinh trên người mình lôi đỉnh thương ảnh đánh sơ sát tại trên người trương nhượng thiên hạ kinh thần quý nhất trận bắt đầu khởi động cùng lúc đó tại hạ giới thiên cơ tu ảnh đám người chờ mấy ngày thời gian nếu là trận pháp một mực đều không có khởi động chỉ có hai loại khả năng cái thứ nhất khả năng liền là trương nhượng còn hết sức an toàn loại thứ hai khả năng chính là trương nhượng đã chết hiện tại trận pháp rốt cục bắt đầu khởi động đ á mặc người biết, Trương Nhượng còn sống, chỉ bất quá bây giờ, Trương Nhượng giờ g biết, bất bây chỉ quá p phải hắn không á c cản quân địch, cần phải mượn tất cả mọi người lực、lượng. Mặc h phải nào ngăn quân mượn người lượng. mọi tất dù bây giờ đông nô không tại đại hán trong không chế tây thục vẫn là quốc gia độc lập nhưng ở đại hán cương vực bên trong tất cả giang hồ thế lực đều bị buộc lấy tại trận pháp chung quanh trông coi một khi trận pháp mở ra liền e m mình chân khí toàn bộ đều quán trú đến trong trận pháp mà theo trận pháp khởi động toàn bộ đại hán cương vực bên trong tất cả võ giả cũng bắt đầu cống hiến mình lực lượng giờ phút này tại ở trong thiên đình trương nhượng phía sao sáng lên từng đạo tinh mịn trận pháp đường vân cùng lúc đó từng đạo tụ lại chân khí từ xích bích bắt đầu xông thẳng lên trời to lớn chân khí tại bên trên bầu trời không ngừng chiết s ạ cuối cùng bắn về phía phương hướng tây bắc biển mây chỉ một thoáng vô tận chân khí xông vào ở trong thiên đ ỉ n h phóng tơi t r ư ữ nhượng đồng thời bắt đầu điên cuồng tràn vào đến trương nhượng trong thân thể giữa không trung đông hoàng thái nhất nhìn thấy một màn này có chút vừa cười ngưng tụ hạ giới tất cả võ giả lực lượng đến để thăng mình sao thú vị đã như vậy ta liền cho ngươi một cái cùng ta công bằng một trận chiến cơ hội sau đó để ngươi cam tâm tình nguyện chết ở dưới tay ta giờ phút này chính đại đạt được đại lượng chân khí quán chú trương nhượng t ă n răng nhất thủ lấy vô tận chân khí quán chú tại thân thể của mình đồng thời lạnh lùng vừa cười người suy nghĩ nhiều quá đầu tiên ta sẽ không chết ở dưới tay của ngươi tiếp theo đây cũng không phải là cái gì công bằng một trận chiến bởi vì trưng nhượng nói xong xuất ra cái viên kia thiếu dương châu hướng phía trên người mình thái âm giáp bên trên lỗ khảm ấn xuống trưng nhượng biết liền xem như mình thật dựa vào c h â n khí đột phá đến thất luân cảnh tự trọng cũng chưa hẳn là đông hoàng thái nhất đối thủ mặc dù đến lúc đó hai cái người cảnh giới giống nhau nhưng vẹn vẹn đông hoàng thái nhất trên thân lôi đình chi lực liền không phải mình có thể tùy tiện đối kháng trong tay đối phương thiếu âm mang càng là lộ g a quỷ dị cùng cảnh giới một trận chiến có lẽ miễn cưỡng có thể chiến thắng nhưng càng nhiều khả năng vẫn là thất bại cho nên duy sẽ vượt qua đối phương lấy càng cường đại cảnh giới cùng thực lực mới có thể đem đông hoàng thái nhất nghiên ép theo thiếu dương châu bị trương nhượng khảm nạm tại thái âm giáp phía trên chỉ một thoáng trương nhượng cảm nhận được chung quanh chân khí không chỉ là bị mình chỗ hấp thu tức thì bị trên người mình áo giáp hấp thu tại mình chung quanh hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt lôi đ ỉ n h chi lực cùng đông hoàng thái nhất chung quanh lôi đ ỉ n h chi lực khác biệt là đối phương lôi đình chi lực chính là màu vàng mà trên người mình lôi đình chi lực lại là màu tím giờ khác này trương nhượng rốt cục có chút rõ ràng vì sao đối phương áo giáp t r u n g quanh sẽ có lôi đ ỉ n h chi lực lưu động nguyên lai、like, đông hoàng thái nhất không chỉ là tự thân cảnh giới đạt đến thất luân cảnh tự trọng càng là thông qua hắn cái gì thái dưng ơ giáp để hắn có được trình độ nhất định đến gần vô hạn bốn phương tám hướng cảnh cường giả lực lượng có thể điều khiển t r u n g quanh thiên địa chi lực chỉ bất quá hắn thiên địa chi lực ngưng hiện phương thức chính là màu vàng lôi đ ỉ n h mà mình bây giờ thông qua thái âm giáp vậy ngưng tụ ra lôi đ ỉ n h chi lực nhưng mình lôi đình chi lực cùng mình chân khí nhan sắc m ộ dạng đều là màu tím nhìn thấy trương nhượng chung quanh lại hiện ra màu tím lôi đình đông hoàng thái nhất không hề bận tâm biểu lộ vậy rốt cục có biến hóa Xem ra, n g ư ơ i cũng đã nhận được ta thiên đình bộ kia áo giáp đáng tiếc liền xem như dạng này n g ư ơ i vậy nhất định phải chết trong tay ta trương nhượng lạnh lùng vừa cười cắn răng quát tầm lên có đúng không giờ phút này vô tận chân khí bị thiên địa pháp t á c c h u y ể n hóa trở thành trương nhượng trong thân thể là tinh thuần nhất lực lượng không ngừng trợ giúp trương nhượng khai thác sáu cái luân hải thất luân cảnh ngũ trọng thất luân cảnh lục trọng thất luân cảnh thất trọng thất luân cảnh bắt trọng thất luân cảnh cựu trọng theo trương nhượng thực lực bản thân cũng đạt tới thất luân cảnh cựu trọng đình phong giờ phút này sắc bạo phát một trận sinh tử hai cái người cảnh giới giống nhau trên thân áo giáp giống nhau Chỉ bất quá, chương bảy trăm ê sáu mươi hai huyết thần đấu chiến nát lang tiêu đại kết cục chương bảy trăm sáu mươi hai huyết thần đấu chiến nát lang tiêu đại kết cục vô tận chân khí trùng kích phía dưới trưng nhượng rốt cuộc đột phá đến trong truyền thuyết chưa hề có người đạt tới cảnh giới bốn phương tám hướng cảnh giờ khác này trương nhượng cảm nhận được mình lực lượng nơi phát ra không chỉ là thân thể của mình vậy không chỉ là trên người mình trên khải giáp ngưng tụ lôi đ ỉ n h chi lực còn có chung quanh cái này một mảnh thiên địa cái này trong thiên địa một phân một h ả o đều là mình lực lượng đấu thần biến hóa làm đấu thần súng chỉ hướng đông hoàng thái nhất ta nói qua đây không phải công bằng một trận chiến đông hoàng thái nhất lạnh lùng vừa cười khiêu chiến cường giả mới có thể để cho ta trở nên càng mạnh hiện tại ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta coi như không công bằng một trận chiến lại có thể thế nào ngươi vẫn như cũ sẽ bị ta đánh bại chết ở dưới tay ta trương nhượng hữu n ô i một cái chẳng lẽ ta vừa mới nói còn chưa đủ hiểu chưa đây không phải công bằng một trận chiến tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng cùng đông hoàng thái nhất hai cái người thân hình loại lên vay một tiếng hai cái người trong tay binh khí tại giữa không trung giao thoa buộc phát ra tiếng vang cực lớn mà theo hai cái người giao thủ đông hoàng thái nhất cảm nhận được một chút áp chế nhưng là để hắn trở nên hưng phấn hơn nghĩ không ra trên đời này còn có thể có người có thể áp chế ta quá tốt rồi quá tốt rồi quá tốt rồi đến đánh đi trương nhượng lắc đầu bất đắc dĩ xem ra người đến bây giờ còn không để ý tới giải ta vừa mới nói chuyện ý tứ đã như vậy vậy ta liền để ngươi thật tốt rõ ràng trưng n h ư ợ n g nói xong phóng xuất ra năm cái tâm ma theo năm cái tâm ma xuất hiện lập tức hấp thu chung quanh ngọc hoàng tiên đế cùng kim dương tiên đế hai người thi thể bên trên khí huyết lực tăng thêm chung quanh nguyên lai chết ở chỗ này thần tướng cùng võ giả khí huyết lực tràn đầy mà mạnh mẽ khí huyết lực ứ n g tụ cuối cùng hình thành năm đạo hình người huyết ảnh loại này võ học là đông hoàng thái nhất chưa hề thấy qua năm cái tâm ma chiến l ự c mặc dù không như thế khắc trưng lượng nhưng dựa vào cảnh g ớ i bọn hắn năm cái vậy có được không thể so với đông hoàng thái nhất trên lệnh quá đánh nữa lực thế là năm đạo tâm ma xuất thủ chỉ một thoáng đông hoàng thái nhất không ngừng dựa vào trong tay thiếu âm mang ngăn cản năm cái tâm ma tiến công ma trương nhượng thậm chí không cần xuất thủ liền có thể lấy nhìn thấy đông hoàng thái nhất luôn cuống tay chân trương nhượng ở phía xa bất đắc dĩ b u ô n g tay nhìn thấy không cái này mới là ta nói không công bằng hiện tại tại không công bằng trong chiến đấu c ả m t h ụ tuyệt vọng a ngay từ đầu thời điểm đông hoàng thái nhất cũng không hề để ý trương nhượng phóng xuất ra năm đạo tâm ma tại hắn tiến đến cái này chút đồ vật rất biết bị mình đánh giết có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới là mình mỗi một lần bạo phát toàn lực mới có thể đem một đạo tâm ma huyết ảnh đánh nát sau đó cái kia một đạo tâm ma hướng phía nơi x a bay đi hấp thu chung quanh khí huyết lực lần nữa ngưng tụ thành hình người huyết ảnh lại dết trở về thậm chí có ít người hình huyết ảnh không chỉ có mình trở về còn mang theo binh khí cùng mình giao thủ theo cùng năm đạo tâm ma chiến đấu không ngừng mình thái dương giáp phía trên nguyên bản bị lôi đỉnh chi lực chữa trị dễ phá tổn hại vậy một lần nữa xuất hiện thậm chí còn tăng lên vết thương mới trưng nhượng ngươi là nam nhân liền cùng ta quang minh chính đại một trận chiến giờ phút này trưng nhượng tại phế tích bên trong tìm được một cái ghế ngồi trên ghế nhìn xem lâm vào kịch liệt chiến đấu đông hoàng thái nhất ta hiện tại liền là tại cùng ngươi quang minh chính đại một trận chiến nha chẳng lẽ ta đánh lén ngươi sao chẳng lẽ ta sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ sao không có nha ta trương nhượng như thế quang minh chính đại ngươi đến cùng đang nói cái gì đông hoàng thái nhất đều muốn bị trương nhượng cho làm thất chết ngươi ngươi như là nam nhân liền xin đừng nên dùng bọn hắn năm cái trương nhượng lạnh lùng vừa cười bằng cái gì nói xong năm cái tâm ma càng hăng say rất nhanh đông hoàng thái nhất rốt cục có chút không chịu nổi bất quá năm cái tâm ma hiện nhiên vậy tại cùng đông hoàng thái nhất trong chiến đấu tiêu hao rất nhiều dù sao lần lượt bị hủy diễn huyết ảnh sau đó lại lần lượt ngưng tụ thế nhưng là một kiện thập phần tiêu hao tâm thần truyện mặc dù năm cái tâm ma đã thập phần cường đại nhưng vẫn như c ũ khó mà duy trì mức tiêu hao này trưng nhượng k h o á t tay đem năm đạo tâm ma thu hồi lại đông hoàng thái nhất ngươi cảm thấy ta theo dựa vào bọn hắn năm cái cùng ngươi chiến đấu cái này không công bằng có đúng không giờ khắc này dù là đông hoàng thái nhất có chút k h ô n g phục lại cũng không thể không thừa nhận vừa mới chiến đấu xác thực quá không công bằng không sai liền là không công bằng ngươi có dám cùng ta công bằng một trận chiến trưng nhượng vừa cười không ta đã có thể dựa vào không công bằng phương thức đến nghiền ép người vì sao muốn công bằng một trận chiến đấu trước đó là năm cái nhưng lần này liền không ngừng thân h u y ê n bách đấu thao loạn tiếp theo trong nháy mắt trương nhượng thi t r i ể n ra thao loạn t r u n g quanh khí huyết lực bắt đầu ngưng tụ đông hoàng thái nhất kinh ngạc nhìn thấy t r u n g quanh vậy mà ngưng tụ ra trên trăm đạo huyết ảnh không chỉ một thoáng trên trăm đạo huyết ảnh hướng phía đông hoàng thái nhất g i ế t đi qua mặc dù cái này chút huyết ảnh lại là nắm giữ trương nhượng toàn bộ võ đạo mỗi một cái đều có thể bộc phát ra trên võ đạo không kém gì trương nhượng sức chiến đấu tăng thêm cái này chút huyết ảnh chính là trương nhượng ngưng tụ ra đến bọn hắn đang thi triển võ học chiêu thức bên trong đồng dạng có thể điều khiển chung quanh giữa thiên địa lực lượng một quyền một trường một chiêu một thức đều là thiên địa chi lực đều là hủy thiên diện địa đợi đến đông hoàng thái nhất đem thao loạn ngưng tụ ra đến huyết ảnh toàn bộ đánh tan về sau thở dài ra một hơi Khu khu.、Đông、hoàng Thái nhất bưng bít lấy mình miệng, nhưng sau phát hiện chính mình ho phút này, Nhượng sách trong tay đấu thần súng, nhìn sau máu. đấu Đông bưng miệng, này, Trương trong súng, Giờ mà bít tay lấy vậy ra về mà đông hoàng thái nhất không thể không giữ vững tinh thần nên chiến trương nhượng đẩy trời lôi điện giao thoa trong đụng trạm màu vàng lôi đình không ngừng bị đụng nát nhưng sau khi ngưng tụ lại bị đụng nát tại hạ giới toàn bộ bầu trời đều có thể nhìn thấy màu vàng cùng màu tím hai đạo lôi đình đang không ngừng quân ít tách ra quân ít lại tách ra ầm ầm rốt cục vô tận lôi trong tiếng một đạo để mặt đất cũng bắt đầu rung động tiếng vang t r u y ề n đến tiếp theo chính là dài dòng nghĩ lặng nghe được giữa thiên địa cuối cùng cái kia một đạo ầm ầm thanh em tiếng vọng tất cả mọi người đều muốn biết kết quả nhưng tất cả mọi người cũng không dám biết cái kia kết quả cuối cùng hoảng hốt ở、giữa. tràn đầy bầu trời đầy mây đen tựa hồ bị một đạo ánh nắng đâm rách c h ỉ bất quá cái kêu một đạo ánh nắng vậy mà không phải màu vàng mà là màu tím theo ánh sáng đâm rách mây đen bên trên bầu trời nồng hậu dày đặc tầng mây bị một cỗ cường đại lực lượng tách ra một đạo bóng dáng xuất hiện tại bên trên bầu trời từng bước một đi xuống màu ám kim ao giáp ngực màu vàng thiếu dương châu không ngừng biến hoa đấu thần biến cùng một t r ư ơ n g từng để cho toàn bộ giang hồ cũng vì đó run r à y mặt sinh tử tay mệnh thao lạc tiên mười dặm đỏ thấm thiên thu ở giữa ta mệnh duy ta phong vân cười đấu máu nhổng đạo chiến đạp nát lang tiêu. Dây trắng.